trong danh m tộc trợ rút. l i n tinh. chướng ó t ể đem đi. thành t này nổ bay r tô hồng cùng với những cái khác mấy tên xích quỷ tộc thống lĩnh ngồi tại hạ vị mà ở phía trên thành chủ xích phong đang cùng hai gã khác đồng dạng phát ra mãnh liệt uy áp nam t ử uống rượu hai người này theo thứ tự là vạn tộc số hai thành trì cùng số ba thành trì thành chủ phân biệt gọi là xích lâm xích trần có thể tại cái này chiến khu bên trong gánh đảm nhiệm chức thành chủ chiến lược mạnh có thể nghĩ tính cả s í c h phong ở bên trong ba người đều là s í c h quỷ trong tộc y danh hiền hách tại chư thiên lục giai võ giả bên trong đều có không tầm thường danh khí s í c h lâm s í c h trần hôm nay đến đây chính là bởi vì biết mảnh này chiến khu bị xem như nhân tộc thiên tài thí l u y ệ n t r i địa số một t h à n h trì tiếp cận nhất chính diện chiến trường vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n cái khác hai tòa thành trì tất nhiên sẽ bị t h a i bay v ả gió không tệ lần này bị nhân tộc xem như thí l u y ệ n t r i địa cái này đã là chúng ta nguy cơ nhưng đồng dạng cũng là cơ duyên của chúng ta có thể tham gia nhân tộc thí luyện người võ giả nào không phải tại lệnh treo giải thưởng phía trên đứng hàng đầu có thể là phi thường đáng tiền chúng ta lần này nếu là có thể nghĩ cách đem những n à y nhân tộc thiên tài đánh giết về sau lấy được tài nguyên hoàn toàn đầy đủ chúng ta đột phá thất giai tông sư cần gì phải ở đây làm một vị thành chủ xích lâm xích trần ảo hào mở miệng trong lời nói tràn đầy dã tâm ba người bên này nghị luận một hồi lúc này mới đem đề tài chuyển hướng lần này thương nghị chủ đề khu khu xích phong thăng háng một cái hấp dẫn lực chú ý của mọi người về sau hắn mới chậm dãi nói ra tại phát hiện lần này làm vì nhân tộc thí luyện chi đĩa lúc ta cũng đã đem tin tức truyền trò trong tộc trong tộc rất nhanh làm ra trả lời chắc chắn tại ngày mai vào lúc giữa trưa tộc ta tập kết võ giả đại quân thì sẽ thông qua số một thành trì t r ư thiên thông đạo đến chiến trường cụ thể có bao nhiêu người xích chân hỏi mười vạn xích p h o n g khỏe môi hơi hơi câu lên phun ra hai chữ nhất thời để tại chỗ tất cả mọi người làm xứng sở t ô hồng càng là trong lòng giật mình mười vạn trung giai võ giả cái này là b ự c nào quy mô phải biết chính diện trên chiến trường đem nhân tộc cùng xích quỷ tộc tất cả tham chiến võ giả thêm tại một khối cũng mới mấy vạn người mà thôi hiện tại lập tức thì vọt tới mười vạn người có thể thấy được xích quỷ tộc đối với muốn mượn cơ hội lần này đem nhân tộc thiên tài toàn bộ đánh giết làm ra bao lớn quyết tâm mười vạn. xích lâm đều nghe ngộng h ã n khó có thể tin nói chúng ta xích quỷ trong tộc khi nào có mười vạn trung giai võ giả rồi ngươi không muốn nói đùa trong quân không nói đùa xích phong t ừ tồn ó i ngay vậy sở hữu người lần nữa khẽ giật mình lại là thật có thể mười vạn xác thực có mười vạn tên võ giả đại quân ngày mai sẽ đến nhưng là xích phong cười cười ta lại không nói cái này mười vạn võ giả tất cả đều là ta xích quỷ tộc ý của ngươi là có cái khác chủng tộc cũng chi viện binh lực xích trần cao mày nói có thể cho dù là tại t r ư thiên chiến trường tuy nói đều là nhằm vào đánh ép nhân tộc nhưng là mỗi cái chiến khu ở giữa còn là có chủ thứ chi phân 9.527 chiến khu làm vì chúng ta xích quỷ tộc chủ đạo chiến khu cái khác chủng tộc như thế nào tùy tiện phái ra như vậy nhiều binh lực trợ giúp lời nói này xem như h ỏ i đang ngồi sở hữu người nghi ngờ trong lòng nghe vậy xích phong lúc này vui vẻ hắn rêu rêu nói đoạn thời gian trước đem xích bố đánh chết nhân tộc tô hồng các ngươi cần phải đều nghe nói qua chứ đó là tự nhiên kẻ này có thể khó lường bất quá ngu dai thì đơn thương độc mã đem xích bố đánh giết sau đó càng là một chiến tướng thiên bằng tộc cánh vàng chờ hơn mười người thiên tài đánh giết đối với đoạn thời gian trước cơ hồ vang vọng chư thiên tên mọi người tại đây tự nhiên không có khả năng không biết được húng chi bọn hắn vẫn là xích quỷ tộc xích bố cũng là bị tô hồng giết chết tự nhiên giải đến càng rõ ràng hơn chờ một chút ngươi nói là cái khác c h ủ n g tộc chỗ lấy ra viện binh cũng là bởi vì xích trần b ừ n g tỉnh đại ngộ nói đến một nửa xích phong thì gật đầu nói không tệ vốn là ta xích quỷ trong tộc cho dù đem tất cả trung g i a võ giả tập kết kiếm ra hai vạn người đều đã là cực hạn nhưng là trước đây đang cùng thiên bằng thiên hồ thần nghiệm tam tộc tụ tại một khối xích u y ê n t ô n g sư tại chỗ nói ra tin tức này về sau tam tộc lập tức cũng đem tin tức chuyển về trong tộc sau cùng cái này tam tộc đều phái ra mấy vạn binh lực lúc này mới gom góp dòng giã mười vạn môi giới võ giả đại quân mà thiên bằng tam tộc xuất binh chỉ có một cái yêu cầu cái k i a chính là cần phải đem nhân tộc tô hồng ở chiến trường phía trên đánh giết bất kể đại giới dù là lần này phái tới trợ giúp tất cả binh lực toàn bộ tử vong đều được chỉ cầu đem nhân tộc tô hồng giết chết ngay đến nơi này tại chỗ tất cả mọi người âm thầm tắt lưới cái này tô hồng thật đúng là đầy đ ủ bị người hận huy tuy là dương danh chư thiên nhưng tương tự triệt để đắc tội thiên bằng thiên hổ thần n i ệ m tam tộc n g h e một chút tình nguyện mấy vạn tên trung giai võ giả chết ở trên chiến trường cũng muốn đem tô hồng đánh giết thì có thể nghĩ bọn hắn đối tô hồng mang bực nào sát ý ngốc trời chật chật ta đều không nghĩ tới ta mặt mũi đã vậy còn quá lớn ha ha tô hồng trong lòng cười lạnh một tiếng tam tộc vậy mà không tiếc đại giới muốn giết mình đã như vậy hắn về sau gặp phải cái này tam tộc võ giả vô luận thiên tài vẫn là hạng người bình thường gặp một cái giết một cái gặp một đôi giết một đôi các ngươi sẽ không coi là tam tộc xuất động nhiều lính như vậy lực liền xong rồi a vẫn chưa xong sở hữu người lại là khe dân mình xích phong nói ngoại trừ nhiều lính như vậy lực bên ngoài thiên bằng tam tộc cũng đều chi viện cực kỳ to lớn vật tư chiến lược trong đó chỉ là linh tinh thì c h ọ n vẹn cao đến ba mươi tấn lại thêm ta xích quỷ tộc ngày mai đến nơi hai mươi tấn linh tinh thêm tại một khối c h ọ n vẹn năm mươi tấn linh tinh cái này vừa nói tất cả mọi người mộng linh tinh bình thường tính toán đơn vị là khối cho dù xa xỉ một chút dùng cân làm tính toán đơn vị đều đã khó lường cho dù là lúc trước mảnh này chiến khu bên trong bọn hắn ba trong thành linh tinh dự trữ thêm một khối cũng liền mấy cái tấn m ạ thôi mà bây giờ trực tiếp nhiều hơn trọn vẹn 50 tấn. Cũng bởi vì muốn giết một cái tô、hồng. Thủ bức này, giết mười mấy cái tông sư Cũng cái bức cái cũng nhiều bởi mười hơn vẹn muốn hồng. này, tông vì mấy sư đương ủ đ nhiên tô hồng phân lượng còn không c ó trọng đến loại trình độ này chủ yếu là trừ hắn bên ngoài mấy trăm tên tham gia thí luyện nhân tộc thiên tài cũng chiếm cứ rất lớn nguyên nhân nhất chiến nếu là có thể đem giết chết mấy trăm cái tương lai chí ít có thể thành t i ể u tôn g sư nhân tộc thiên tài cái này năm mươi tấn linh tinh nhiều không không có chút nào nhiều đại thủ ta đây chính là thật là đại thủ ta ha ha ha dân tộc chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới cái kia tô hồng giết hơn mười người vạn tộc thiên tài sẽ gặp phải mãnh liệt như thế trả thù đi tốt tốt tốt ngày mai chúng ta tự mình đốc chiến cần phải đem cái này nhân tộc tô hồng giết chết không tệ dám giết tộc ta thiên tài liền muốn để nhân tộc nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mới được xích lâm xích trần cùng một đám thống lĩnh đều lộ ra hết sức kích động đem tất cả mọi người thần sắc để ở trong mắt xích phong trên mặt hiện ra phân chấn nụ cười hắn cũng không nghĩ tới lần này trong tộc vậy mà đối với nhân tộc thí luyện coi trọng như vậy nói đến còn thật phải đa tạ cái này nhân tộc tô hồng nếu không phải hắn trong tộc nơi nào sẽ coi trọng như vậy không nất bằng tam tộc đều tri viện mạnh mẽ như vậy chiến lực cùng tài nguyên Các c vị, h ú ngày ta nói một chút ngày mai ăn bài. Phong nói n g làm làm mai an bài. ta chuẩn bị tại h nghiêm ầ n sắp l vào lúc giữa trưa trước giờ cũng chính là chúng ta mời vạn viện quân sắp đến lúc trước cùng nhân tộc quân đội làm cô ta khẳng định sẽ liên tục bại lui dưới lúc nhân tộc võ giả tất nhiên sẽ giống như ngày hôm nay truy kích cứ như vậy bọn hắn liền tiến vào linh tinh bắn ra phạm vi bên trong lúc này để mười vạn viện quân đột nhiên giết ra lại phối hợp thêm năm mươi tấn linh tinh nhân tộc võ giả tất nhiên có đến mà không có về t ố t cứ làm như thế xích trần xích lâm mặt lộ vẻ kích động bắt đầu không tách ra miệng tính cả dưới trướng thống lĩnh một khối hoàn thiện lên kế hoạch chi tiết rất nhanh kế hoạch triệt để đã định t ố t sau cùng xích phong cười nói đại gia tối nay đều trở về hảo hảo chuẩn bị ngày mai nhất chiến định các khôn đương nhiên một chuyện trọng yếu nhất cũng là nhất định muốn đem cái này nhân tộc tô hồng cạo chết rơi cứ như vậy vô luận là đúng thiên bằng tam tộc vẫn là ta xích quỷ trong tộc cao tầng đều có một cái công đạo không tệ mọi người nhẹ gật đầu chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhu đồ bí mật đánh chết nhân vật chính lúc này an vị tại bọn hắn bên cạnh l ặ n g lặng nghe lấy bọn hắn thương nghị nên như thế nào hành quân bố trợ cùng giết thế nào chính mình rất nhanh theo thương nghị hoàn tất mọi người tán đi tô hồng đi ra doanh trướng đầu tiên là mắt nhìn trong thành chứa được linh tinh vị trí lại nhìn mắt bốn phía cái kia không thể phá vỡ thành tường 50 tấn linh tinh nếu là ở trong thành n ổ tung hẳn là có thể đem tòa thành này đều cho nổ b a a chương 423. vào lúc giữa trưa đại chiến khai hỏa chuẩn bị nội thành chương 423. vào lúc giữa trưa đại chiến khai hỏa chuẩn bị nội thành đêm đó đỉnh lấy xích mang thân phận tô hồng một đường thông suốt đem trong thành thủ bị lực lượng cùng cất giữ vật tư chiến lược địa điểm hết thể đều sờ soạn cái rõ rõ r à n g ràng trong đó cất giữ vật tư chiến lược địa điểm vốn là cấm đoán người tiến vào nhưng xích mang thân làm thống lĩnh tự nhiên là không người dám can đảm ngăn trở mà lại t ô h ồ n g còn có một cái vô cùng lý do chính đáng cái kia chính là vì ngày mai đại chiến sớm xem xét một chút vật tư thành chủ s í c h phong đạt được tin tức này về sau còn tán dương một câu xích mang cẩn thận thái độ rất nhanh t ô h ồ n g trở lại thống lĩnh trong phòng sở lên cảm suy nghĩ lên nói thật đối tại ngày mai đem đến trợ g i ú p vô luận là binh lực vẫn là vật tư chiến lược số lượng hắn đều thật bất ngờ nếu là hắn không có đạt được tin tức này có thể nghĩ ngày mai theo cái kia mười vạn vạn tộc đại quân xung ra nhân tộc quân đội tất nhiên quân lính tăng giã trọn vẹn năm mươi tấn linh tinh nếu là ta đem hắn làm nổ rớt nổ tùng sinh ra huy lực hẳn là có thể đem tòa thành này cho nổ rớt đi tô hồng trong lòng dần dần toát ra một cái to gan lớn mật suy nghĩ nếu để cho cái k i a mười vạn đại quân thành công xuất động cái k i a vô luận là lần này nhân tộc thí luyện vẫn làm ảnh này chiến khu bên trong nhân tộc thế lực đều sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong đến lúc đó nói không chừng nhân tộc thành trị đều muốn l u ô n hãm bọn hắn lần này thí luyện cũng chắc chắn cuối cùng đều là thất bại quyết không thể để cái này mười vạn đại quân thành công ra khỏi thành tô hồng n h a o mắt lại trong lòng bắt đầu kế hoạch hôm sau tới gần vào lúc giữa trưa giết trung phong chính diện trên chiến trường tiếng gào thét tiếng la g i ế t bên thai không rước vang lên lần nữa chiến trường cũng thế rất nhanh liền như hôm qua đồng dạng vạn tộc võ giả bị đánh liên tục bại lui cùng lúc đó nhân tộc số một thành chỉ trên tường thành thành chủ hồng thất nhữ n g mày nhìn lấy chiến trường vạn tộc hôm nay lại còn xuất binh náo tử có vấn đề hồng thất thì thảo mặt lộ vẻ nghi ngờ thì hôm qua vạn tộc quân đội đại bại tình huống đến xem hôm nay xích phong nên làm như thế nào cũng sẽ không lần nữa xuất binh mới đúng đối mặt cái kêu mấy trăm tên nhân tộc thiên tài rõ ràng cần phải nghiêm phòng tử thủ mới đúng là có quỷ kế gì sao hồng thất nhữ mày tự lầm、bầm. khẳng định là đạt được xích quỷ trong tộc tin tức tuyệt đối có trợ giúp xích phong mới dám xuất binh chẳng lẽ muốn giết chúng ta một trở tay không kịp có điều ngắn ngủi một ngày xích quỷ tộc lại có thể tập kết bao nhiêu thất dài trở xuống v õ giả một hai vạn người tăng hết cỡ có đám này thiên tài tại mặc dù có trợ giúp nhiều lắm là cũng liền vãn hồi một chút c ụ c thế hồng thất suy tư cũng không có thổi lên cen lệnh hắn có thể gánh làm t r ư ớ c thành chủ năng lực tự nhiên xuất chúng có thể nói trong thời gian ngắn như vậy hồng thất cũng đã đem xích phong bên kia ứng đối suy nghĩ cái bảy tám phần nhưng là hắn duy trì có không có cuối ũ n g k h cùng hồng thất vẫn chưa thu binh mà chính là quyết định nhắc nhở một chút phục kích để trùng phong nhân tộc võ giả nhóm trong lòng có một cái chuẩn bị lại an bài thành bên trong võ giả mở ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu tùy thời chuẩn bị ra đi tiếp ứng liền hạ hai đạo mệnh lệnh về sau lúc này nhìn lấy trên trận dần dần bị về sau bức lui dưới trướng vó giả cùng cái này đến cái khác bị đánh chết xích quỷ tộc vó giả xích phong thần sắc lộ ra phá lệ lạnh lùng đây chính là chiến tranh vì một lần hành động hủy diệt bao hàm tô hồng ở bên trong mấy trăm tên thiên tài hôm nay đi lên chiến trường v õ giả đều là phá hồi vận mệnh có thể còn sống sót tốt nhất không sống nổi cũng không quan trọng chỉ cần cuối cùng bọn hắn mục đích đ ạ t thành cũng là một trận đại thắng khiến người ta chết cho ta giữ vững hiện tại phòng tuyến không thể lại lui gặp trên trận chiến tuyến đã bị áp đến khoảng cách thành tường bất quá vài trăm mét xích phong lánh k h ó c hạ lệ nói xong hắn mắt nhìn sát trời đã vào lúc giữa trưa đại quân còn chưa đến sao xích phong n h u mày nhìn hướng một bên cấp dưới thành chủ đã tới cấp dưới giải thích nói xích mang thống lĩnh ngay tại tập kết bọn hắn hắn tựa hồ chuẩn bị tự mình dẫn đội trùng phong tự mình trùng phong xích phong lông mày nhữ lại xích lâm xích trần hai tên thành chủ cũng là cười nói xích phong xem ra ngươi cái này xích mang là viên h ổ t ư ớ n g a tình hình chiến đấu như thế hung h i ể m chiến trường đều chuẩn bị đi đầu trùng phong cái này bá lực cũng không nhỏ đúng vậy a muốn không ta lấy dưới trướng một tên thống lĩnh đổi với ngươi đổi xéo đi xích phong cười mắng một câu bị hai tên ngang cấp thành chủ hâm mộ hắn trong lòng cũng có chút phiêu như lên đi nói cho xích mang chiến tuyến chi chống đỡ không được bao lâu tập kết hoàn tất thì lập tức ra khỏi thành đối địch vâng cấp dưới lên tiếng thì muốn ly khai nhưng lại bị xích phong gọi lại còn có nói cho xích mang ta sẽ nhớ ký hắn đi đầu trùng phong đại công đến lúc đó hướng trong tộc báo cáo lúc sẽ nhắc lại cùng đồng thời chờ lần này chuyện hắn cũng không cần đi vách núi trấn thủ ta sẽ đem hắn triệu hồi trong thành đổi một tên thống lĩnh đến t r ố n g coi tuất đi thôi đúng cấp dưới lên tiếng quay người hạ thành lầu cùng lúc đó trong thành chư tiên h ngoài thông đạo đất bằng phía trên đã đứng đ ầ y từng người từng người vạn tộc võ giả tướng mạo của bọn hắn không giống nhau có đầu có hai sừng mặt giống như xích quỷ có kim sĩ đại bằng đ i ể u có sống lấy hai cáo đôi cáo cũng có từng người từng người mi tâm mở to mắt võ giả giờ phút này chư tiên trong thông đạo còn có liên tục không ngừng địa đại quân từ đó đi ra tại chiến trận phía trước nhất g i á n g người khôi ngô đầu có hai sừng xích mang chính đứng chắc tay không sai bệt lắm tô hồng thì thảo một tiếng giờ phút này đã chí ít đã tới năm vạn đại quân trong thành lập tức muốn đứng không được muốn đến nơi này tô hồng lập tức ra lệnh năm mươi tấn linh tinh ở đâu hết thể cầm tới phía trước đến đợi lát nữa tất cả phân phối đúng một đám võ giả cùng kêu lên đáp rất nhanh vận chuyển khiêng linh cứu đi tinh một xe lại một xe chồng chất tại tô hồng trước mặt nguyên bản lấy xích mang n g u y n g h i ê m để xích quỷ tộc nghe lời vẫn còn thiên bằng tam tộc võ giả có thể không nhất định sẽ chìm hắn cũng chính là tam tộc bên trong cao tầng hạ mệnh lệnh bắt buộc dù sao đây là xích quỷ tộc c h i ế n khu hết t h ả đều muốn nghe theo chỉ huy lúc này theo liên tục không ngừng địa linh tinh bày đặt tại trên đ ấ t trống t r ồ n g chất lên một tòa lại một tòa tiểu sơn linh tinh phát ra lưu quang chứng mắt trói mắt sáng trói vô cùng nhiều như vậy bày ở một khối cơ hồ khiến mắt người đều nhìn m g bản thống linh đến lúc đó sẽ đích thân mang theo các ngươi trùng p h ò n g trước mang một số linh tinh ở trên người tô hồng ngược lại không k h á c h khí trực tiếp đưa tay nắm lên hai túi linh tinh hiện tại ta đi cùng thành chủ báo cáo một tiếng chờ linh tinh kiểm kê hoàn tất ta liền trở lại mang các ngươi ra khỏi thành giết địch nói xong tô hồng hướng về hai túi linh tinh trực tiếp nên ngang quay người rời đi đúng lúc này đúng lúc tên kia truyền đặt thành chủ chỉ lệnh thuộc hạ tới hướng tô hồng báo cáo trả lại cho ta bánh vé đâu nổ chết ngươi tô hồng thầm nghĩ lấy trên mặt đầu tiên là lộ ra nét mừng sau đó để tên này cấp dưới tại cái này giám sát kiểm kê linh tinh sau đó tô hồng thì dẫn theo hai túi linh tinh hướng thành tường bên kia đi đến ngay tại hắn đi ra khoảng cách nhất định thoát ly sau lương viện binh ánh mắt về sau tô hồng phương hướng biến đổi hướng thẳng đến bên trái cổng thành phòng đi hôm qua hắn đã quan sát tốt bên trái trên tường thành vừa vặt là có thể nhìn đến chư thiên thông đạo bên này một góc mà lúc này cái này ánh mắt một góc tại hắn tận lực không chế giới những cái kia không ngừng trồng chất linh tinh vừa vặn có thể bị thấy rất rõ ràng nhiều như vậy linh tinh khoảng cách gần nổ tung cho dù là ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ nhất định phải trốn được xa xa lại dẫn bạo tô hồng mười phần tỉnh táo có chụp n h ậ t cùng hắn một t i ệ n tạo thành uy lực dẫn bạo linh tinh cũng có thể nói là dễ dàng chương 424, n ổ thành san thành bình điệm khắp nơi trên đất đất khô cằn chương 424, n ổ thành san thành bình đ i ệ khắp nơi trên đất đất khô cằn ngay tại tô hồng hướng một bên thành tường tiến đến lúc một bên khác Dần dần, đầu đầu c vạn tộc quân đội tuy nhiên tại hắn mệnh lệnh dưới ngay tại tử thủ phòng tuyến có thể là nhân tộc võ giả nhất là những cái kia tham gia thi luyện thiên tài đó cũng không phải là ăn cơm khô nguyên một đám bỗng nhiên dối tinh dối mù vạn tộc quân đội phòng tuyến đã nhanh muốn bị đánh xuyên đáng chết xích mang cái này vô liêm xỉ xích phong lại là một tiếng chửi nhỏ lập tức xoay người liền chuẩn bị tự mình đi chư thiên thông đạo bên kia nhìn xem nhưng vào lúc này xích phong vừa mới xoay người ánh mắt xéo qua liếc về một chỗ lúc nhất thời toàn thân cứng đờ cả người ngốc trệ ngay tại chỗ thế nào chuẩn bị cùng nhau đi trước xích lâm xích trần kinh ngạc hỏi mà xích phong lại căn bản không có để ý tới bọn hắn hắn lúc này n h ì n không được đưa tay rủi mắt một cái sau đó kinh ngạc nói tô hồng hắn làm sao lại tại cái này hả xích lâm xích trần s ư n g sở nhân tộc tô hồng tại cái này cái này sao có thể hai người vô ý thức theo xích phong ánh mắt nhìn lại ngay sau đó biểu lộ cũng gây dại chỉ thấy khắp một bên trên tường thành một đạo tay cầm trường thương thân ảnh đó là một tên thiếu niên tuấn mỹ chính tại điên cuồng đánh rết lấy trên tường thành vạn tộc võ giả l i ê n tại bọn hắn sợ run như thế phút chốc công phu trên tường thành võ giả đều tử tại tô hồng dưới thương thì tại trong n à y lúc tô hồng động tác kế tiếp để xích phong ba tên thành chủ hô hấp trong nháy mắt đình trệ chỉ thấy không biết từ đâu xuất hiện tô hồng tại giết người xong về sau vậy mà không rời đi ngược lại bắt đầu hướng về thành bên trong một cái phương hướng d ư ơ n g cung hắn làm sao lại xuất hiện ở đây mà lại không phải cái kia phá vây sao đoán chừng là trà trộn vào tới có điều hắn không đi cũng tốt thừa dịp hiện đang làm ra động tích này chỉ sợ cái này tô hồng đã phát hiện m ư u kế của chúng ta quyết không thể để hắn đem tin tức truyền đi xích trần xích lâm cấp tốc giao lưu mà lúc này không đúng xích phong đột nhiên như điên hướng tô hồng bên kia p h ó n g đi một bên hướng hắn một bên nổ hống hắn mụ nhanh cho ta đuổi theo cái này tô hồng nhắm chuẩn phương hướng là chư thiên thông đạo phụ cận chỗ đó có năm mươi tấn linh tinh hắn làm u ố n đem hắn dẫn bạo rơi vơi anh lời này như là bùn tấn giống như tại xích lâm xích trần trong đầu bạo phát để bọn hắn đại não đều đứng máy một cái t r ớ c mắt năm mươi tấn linh tinh nếu là ở trong thành nổ tung cái kia hậu quả khó mà lường được nhanh nhanh, nhanh. ngăn cản hắn dết dết xích lâm xích trần mặt lộ vẻ hoảng sợ toàn thân bộ phát ra lục phẩm đ ỉ n h phong huy áp v ậ t hết hỏa lực hướng tô hồng phóng đi đáng tiếc đã t r ư m sau một khắc hiu một cái uy lực để xích phong ba người đều cảm thấy có chút kinh hãi mũi tên ở ngay trước mặt bọn họ vạch phá bầu trời k í c h xạ nhập chư thiên thông đạo phụ cận đây là cái gì đáng chết linh tinh người nào đối linh tinh xuất thủ a cứu chư thiên thông đạo bên kia nhất thời chuyên g a vô cùng hoảng sợ thanh âm lẫn nhau chập trùng nhưng còn không có vượt qua một giây sau một khắc dầm dầm dầm. từ n g tiếng kinh thiên động địa giống như tiếng nổ mạnh như là liên tiếp pháo giống như bắt đầu cấp tốc nổ vang n g ú c trời nổ tung sinh ra từng đoá từng đoá to lớn mây hình ấm tại vạn tộc thành trì trên không dân lên tình cảnh này hấp dẫn toàn bộ chiến khu t â m mắt mọi người thậm chí ngay cả chính diện trên chiến trường b ả n đang chém giết lẫn nhau võ giả nhóm cũng không khỏi dừng động tắt lại ngốc trệ giống như nhìn lấy tình cảnh này ta dựa vào tình huống gì cái này nổ tung quả thực kinh người rầm rầm rầm trọn vẹn năm mươi tấn linh tinh bị dất bạo cái này tiếng nổ mạnh thế hoảng sợ vô cùng kinh thiên động địa đại địa đều tại run dày kịch liệt dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ xuống mà tại sở hữu người chú mục dưới cái kia vạn tộc số một thành trì vốn là không thể phá vỡ thành tường theo tiếng nổ mạnh thế dần dần bao phủ cả t ò a thành trì thành tường cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm cấp tốc bắt đầu sụp đổ、Ấm、ẩm ẩm nương theo lấy dường như không có lắng lại thời điểm tiếng nổ mạnh thành tường tại bạo tạc trong sương khói ẩm vang sụp đổ mà nổ tung vẫn còn tiếp tục thẳng đến mấy giây về sau mới hoàn toàn bình ổn lại làm nổ tung sinh ra hát vụ triệt để tán đi lúc trước kia chiếm cứ cực lớn vạn tộc số một thành trì đã bị san thành bình đ i ệ thậm chí ngay cả chỗ kia tại thành trì trung ương chư thiên thông đạo giờ k h ắ c này đều bại lộ tại trước mặt mọi người tại trọn vẹn năm mươi tấn linh tinh nổ tung phía dưới cái này chư thiên thông đạo lúc này cũng bắt đầu chấn động lên ổn định không gian đều bị nổ sập lúc này tại sở hữu người ánh mắt đờ đàn dưới cái này chư thiên thông đạo bắt đầu sụp đổ sau cùng cái kia không gian vết nước triệt để khép lại chư thiên thông đạo bị tạc hỏng cái này cũng đại biểu cho s i n h quỷ tộc vĩnh viễn đã mất đi cái thông đạo này cũng không còn cách nào nhờ vào đó phái bình thông hành chư thiên thông đạo đều bị cưỡng ép nổ sập cái này mẹ của ta ơi đây là cái gì tình huống vừa mới cái kia tiếng nổ mạnh là linh tinh sinh ra đi nhưng vấn đề là số lượng này làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy thì hướng vừa mới cái kia kinh thiên động tĩnh cái này bị nổ tung linh tinh c h í ít cao đến mười mấy tấn linh tinh tuy nói có thể bị rất bạo nhưng là bình thường vô luận là vận chuyển còn là làm sao lấy đều khó có khả năng sẽ phá hư rơi linh tinh là phi thường ổn định lần này bị như vậy dẫn bạo đến tột cùng là ai làm cái này quá đạp mã m a n h liệt đi trên chiến trường nhìn lấy bị san thành bình địa chỉ còn lại có vô tận đất khô cằn vạn tộc số một thành trì sở hữu người nghị luận t h a nhâm đều đang phát run vô luận là n h â n tộc hay là xích quỷ tộc võ giả cùng đám kia tham dự thí luyện n h â n tộc thiên tài đều bị tình cảnh này triệt triệt để để rung động đến thì l i ê n nhân tộc số một thành trì bên này đứng tại trên tường thành h ố n g thất lúc này cả người ánh mắt chừng lớn đến dường như tùy thời muốn theo trong hốc mắt đụng tới hắn há hốc miệng ngụm nước theo khỏe môi chạy xuống đều không có chút nào phát giác cả người đều ngây dại toàn bộ chiến khu đều lâm vào yên tĩnh như chết mà lúc này khu khu cụ cái kia mảnh cháy trong đất t h n g tiếng tiếng ho khan dữ dội vang lên trong thanh âm này nghe và vô cùng suy yếu sau một khắc tại tất cả mọi người nhìn soi mói mấy đạo thân ảnh theo đất khô cằn bên trong miễn cưỡng bỏ lên bọn hắn toàn thân cháy đen trải rộng vết thương không ngừng chảy máu khi tất cả người hề vải tới cực điểm trong đó một đạo thân ảnh lúc này xóa đi trên mặt bụi đất miễn cưỡng nhận ra là s í c h phong lúc này s í c h phong quay đầu nhìn hướng thành trì cả người ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói vài giây sau a đáng chết tố hồng lao tử giết người s í c h phong ngửa mặt lên trời gấm hét ôm đoạn đổ hống thanh em bên trong tràn đầy hận ý ngập trời là vạn thuộc số một thành trì thành chủ xích phong hắn lại vừa mới bên trong trong bạo tặc còn n g h tô hồng vạn tộc thành bên trong linh tinh là tô hồng nổ tung nghe thấy s í c h phong tiếng giống giận dữ nhân tộc bên này tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ chương bốn trăm hai mươi lăm ông công trấn kinh toàn trường tô hồng vs Sích phong s í c h trần s í c h lâm chương bốn trăm hai mươi lăm ông công trấn kinh toàn trường tô hồng vs Sích phong s í c h trần s í c h lâm tình huống như thế nào cái này s í c h phong không phải là đang nói đ ù a chứ cái này trực tiếp đem vạn tộc thành trì san thành bình địa nổ tung lại là tô hồng nổ tung ông trời ơi ta liền nói hôm qua làm sao đều không có gặp tô hồng hợp lấy hắn nguyên lai kìm nén làm ra như thế một đợt lớn nghe thấy s í c h phong tiếng giống giận dữ tất cả nhân tộc võ giả đều nghẹn họng nhìn chân chối miệng há thật to muốn không phải s í c h phong mở miệng bọn hắn làm sao cũng không thể lại đem cái này nổ t u n g cùng tô hồng liên hệ tại một khối nhân tộc võ giả bên trong ngọc thanh tuyền lâm thiên ngọc đám người biểu lộ vô cùng đặc sắc cả đám đều nghe trận tròn mắt ta dọn cái ai ra lao tô cũng quá đ ộ i gác ai nói không phải cái này trực tiếp đem thành nổ a đường cô vân một đám người đều n â y dại mà lúc này không khục thành chủ chúng ta nên làm cái gì ngay tại xích phong tiếng giống giận dữ vừa mới rơi xuống tại bên cạnh hắn đồng dạng toàn thân cháy đen mấy bóng người cuối cùng từ trong bạo tạc chậm lại bọn hắn theo thứ tự là xích lâm xích trần hai tên thành chủ cùng ba trong thành thống lĩnh cũng chính là thực lực bọn hắn cực kỳ cường đại lại thêm vốn là ở vào trên tường thành xa so với trung tâm vụ nổ lúc này mới may mắn vẫn còn tồn tại bất quá lúc này bọn hắn cũng đều nhận được cực nặng tương h thế nguyên một đám khí tức vẻ vải thực lực đã mười không còn một đáng chết cái này tô hồng là làm sao trà trộn vào tới n g i ê m tra tuyệt đối là chúng ta trong thành xuất hiện năm vùng đáng c h ế ta nhìn qua sau lưng đầy đất đất khô cằn xích lâm xích t r ầ n lửa giận trong lòng không thể so với xích phong muôn thiếu n g à y tại hôm qua bọn hắn biết được hôm nay sẽ đến đây m ộ ư ơ i vạn viện binh thời điểm không nên quá cao hứng cảm thấy trận chiến đấu này đã nắm vững thắng lợi chờ lập giới đem người tộc tô hồng ở bên trong mấy trăm tên thiên tài toàn bộ giết chết về sau bọn hắn cũng tuyệt đối có thể thu được t r o n g tộc coi trọng trợ giúp bọn hắn mau chóng đột phá tôn g sư mà bây giờ ai có thể nghĩ tới cái kia m ư ơ i vạn đại quân thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ thì chết tại linh tinh trong lúc nổ tung n g h m trình mà nói kỳ thật cũng không có một Tối nhưng c ầ n nửa Việt bây i n h h k giờ hết rồi nhất là tại số chín năm h n trăm hai mươi bảy tiểu chiến khu bên trong dân tộc cùng vạn tộc ở giữa các phương đều chỉ có ba chỗ chư thiên thông đạo mà bây giờ bị tạc không có một đạo cho dù không có tô hồng đám nhân tộc t i ê n tại ở chỗ này đợi một thời gian bọn hắn xích quỷ tộc tại này phương chiến khu cũng tất nhiên lâm vào thế yếu đừng nói nhảm lúc này xích phong miễn cưỡng bình tĩnh lại hắn nhìn lấy đám kia đã lấy lại tinh thần lần nữa bắt đầu đánh giết xích quỷ tộc võ giả nhìn lấy bọn hắn đám này mắt người đều phát hồng nhân tộc quân đội nhóm vô ý thức thì dùng mình một cái Giết. hồng, công đang thành tạ tô trước mắt, làm hắn. Một đám nhân tộc Đây đám quân nhân chính chủ cảm hắn. là làm A, ở võ xích phong một bên lui lại một bên quắc khẽ việc đã đến nước này chúng ta trước lui trở về phía sau hai tòa thành trì bên trong bàn bạc k ỹ hơn ngay vậy xích trần xích lâm cùng một đám thống lĩnh đều không chút do dự nhẹ gật đầu có chút sợ hai mắt nhìn người phía trước tộc quân đội thế mà liền tại bọn hắn vừa mới lui về phía sau lúc h ư u h ư u h ư u tại bọn hắn chính phía sau một trận r ồ n dập tiếng xe gió bắn ra đó là từng đạo từng đạo phát ra huy lực kinh khủng mũi tên h o n h căn bản phản ứng không kịp mấy tên bản liền trọng thương thống lĩnh tại chỗ bị tươi sống bắn nổ hóa thành một đoàn hết vụ là ai cái kia chính phía sau có một đạo thân ảnh nhân tộc võ giả nhóm vốn là khát vọng kiến công nguyên bản khi bọn hắn nhìn đến xích phong chuẩn bị rút lui lúc đều vội muốn chết chính muốn liều mạng trùng sát kết quả liền thấy như thế một màn nhất thời mở to hai mắt nhìn hướng mũi tên phóng tới phương hướng nhìn qua chỉ thấy khắp nơi trên đất đất khô cằn phía trên một đạo thân ảnh gánh vác t r ư ờ n g thường trong tay dương c u n g hướng bên này chậm rãi đi tới ngoa tạo Đó là tô hồng. Thần, vừa mới cái kia mấy mũi tên uy lực lại là tô hồng bán ra đây chính là lục giai đình phong thống linh a cho dù trọng thường nhưng bị một tiện trực tiếp bắn đổ phải trăng quá mức khoa trương mẹ của ta ơi không khoa trương tô hồng đem thành đều cho nổ bắn chết mấy cái thống l ĩ n h tính là gì sự tỉnh n g h e phía sau trấn kinh lợi nói xích phong một đoàn người dừng bước lại sắc mặt vô cùng khó coi nhìn hướng chính chậm rãi đi tới tô hồng trước có sói tới sau có hổ giết hắn nhất định phải giết không phải vậy chúng ta đi không được nữa một khối đầu thủ xích phong k h á c quát một tiếng cùng chỉ còn lại xích lâm xích trần hai người cấp tốc hướng tô hồng đánh tới đây là muốn liều mạng mà lúc này xích quỷ tộc hôm qua cầu viện không chỉ có bọn hắn trong tộc và hôm nay phái ra vệ binh mà khác thiên bằng thiên hồ thần n i ệ m tam tộc cũng ảo phái ra vệ i n binh còn cung cấp đại lượng vật tư chiến lược trong đó viện binh tổng cộng mười vạn người vật tư chiến lược quang linh tinh thì cao đến năm mươi tấn vừa mới lộ diện tô hồng mạnh liệt phát ra hết lớn một tiếng năm mươi tấn linh tinh đều bị ta dẫn bạo mới đưa thành trì san thành bình địa nhưng lúc đó chỉ ít có một nửa viện binh còn chưa thông qua t r ư thiên thông đạo sở hữu người nắm chặt thời gian giết địch bằng không đợi viện binh kịp phản ứng theo mặt khác hai tòa thành trì thông đạo đến vậy thì phiền thoái nói xong tô hồng hướng về vọt tới xích phong ba người dương cung bắn ra mấy mũi tên về sau lập tức cầm bắn chết đi lên hắn cái này vừa m một là nhắc nhở mọi người không muốn phớt lờ hai là trước tiên đem lập hạ đại công n g ồ i vững mà lúc này theo tô hồng tiếng nói vừa ra toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch một mảnh nhất là một chúng nhân tộc võ giả trên mặt mỗi người đều hiện lên ra không dám tin t h ầ n sắc chờ chút ta có nghe lầm hay không có người mở miệng thanh âm đều đan run tô hồng đây ý là hắn dẫn bạo linh tinh không chỉ có đem vạn tộc thành trì nổ không có còn thuận tiện lấy giết chết trọn vẹn năm vạn vệ t binh ta thiên thần nhân trọng điểm là cái này à trọng điểm không phải lúc đó bằng tam tộc vậy mà cũng phái xuất binh à tổng cộng mười vạn ta dựa vào cái này muốn là không có bị tô hồng phục kích thành công vạn nhất bọn hắn lao ra ngoài chúng ta nhưng là nguy rồi nhân tộc số một thành trì trên tường thành thành chủ hồng thất nghe thấy tô hồng cả người nhất thời n gây ra như phóng hắn trước đó còn phân tích vạn tộc có việt minh nhưng nhân tộc gánh vác được cho nên không có hạ đạt tín hiệu rút lui mà bây giờ theo tô hồng mà nói nói ra hồng thất nhất thời lệnh cả người mồ hôi l ạ n h cọ cọ ra bên ngoài bốc lên nếu là không có tô hồng muốn là cái kêu mười vạn đại quân vọt ra hậu quả quả quả thực không thể tưởng tượng nổi đều còn lo lắng cái gì hồng thất lấy lại tinh thần vọt lên thành tường lập tức k h à n cả giọng giống to đều cho ta nghe tô hồng nhanh g i ế t đây là tô hồng chế tạo ra cơ hội ngàn năm một thở đừng bỏ qua nếu không để xích phong bọn người lui về thành trì hoặc là còn lại viện binh theo mặt khác hai nơi trừ thiên thông đạo đi ra vậy lao tử tuyệt đối không tha các ngươi nghe vậy mọi người kịp phản ứng lập tức đẻ xuống trong lòng c h â n kinh hướng còn tại chết phòng thủ xích quỷ tộc đám võ giả đánh tới mà h ô n g thất lúc này lại không chút nào quản bên này mà chính là ánh mắt vượt qua chiến trường hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái tia mảnh đất khô cắn phía trên sắp đại chiến hai phe nhân mã xích phong ba người thế nhưng là thành chủ cho dù bị thương nặng Tô hồng một người có thể kéo được sao chương 426. quét ngang ba tên thành chủ một tiến bắn nổ xích phong thần thông cấp v õ ký triển lộ chương 426. quét ngang ba tên thành chủ một tiến bắn nổ xích phong thần thông cấp v õ ký triển lộ nhìn qua đất khô cằn phía trên tô hồng nên chiến trọng thương xích phong ba người hồng thất nhớ mày lại nhìn một chút đã hiện ra nghiền ép thế cục chính diện chiến trường m à nó bùn thành chủ tự thân lên hồng thất đột nhiên cắn răng trực tiếp nhảy xuống thành trì hướng đất khô cằn bên kia vọt mạnh mà đi nguyên bản làm thành chủ làm chiến trường chỉ huy quan tự nhiên là muốn ở phía sau bài binh bố trận tiến hành chỉ huy cho dù là xích phong xích trần xích lâm ba cái xích quỷ tộc thành chủ tại như vậy nhiều viện binh đến bọn hắn cũng đều không có tự mình tính toán ra tay mà bây giờ hồng thất lại là thực sự ngồi không yên không có khác hoàn toàn là bởi vì lúc này cơ hội thực sự quá hiếm có cả một đời khả năng đều chỉ gặp gỡ như thế một lần một nguyên nhân khác thì là hồng thất lo lắng tô hồng phải chăng có thể đối phó được dù sao xích phong ba người mặc dù trọng thương nhưng thân là thành chủ bọn hắn thực lực cho dù tại lục giai đình phong bên trong cái kết đều thuộc về tối cường một nhóm bất kỳ người nào nói lên một câu lục giai vô địch đều không đủ từ tại tô hồng thủ hạ thiên bằng tộc tam huynh đệ b ọ n người có lẽ thiên phú xuất chúng nhưng ở kinh nghiệm phía trên có thể kém xa tít tắp ba người này ngay tại hồng thất điên cùng sông vào thời điểm cùng lúc đó đầy đất đất khô cằn phía trên ngươi lại còn dám cản chúng ta nhìn qua vọt tới tô hồng xích phong lúc này giận quá m à c ư ờ i ánh mắt bên trong hiện ra lạnh thấu xương sắc ý nổ ta thành vậy liền cầm mệnh của ngươi đến lấp chết đi xích phong phát ra gầm lên giận dữ đột nhiên g a tốc nhanh chóng giết tới tô hồng trước mặt tô hồng hai mắt băng lãnh chiến trường phía trên không có cái gì nhân nghĩa đạo đức người thua chết người thắng sống phốc phốc trở tay bắn một phát quất ra muốn cùng ta đôi cứng xích phong suy cười một tiếng thật coi ta là tử trong tay ngươi cánh vàng đám người ạ muốn chết nói chuyện đồng thời xích phong toàn lực một quyền đánh ra trực tiếp đập vào quét tới trường thương phía trên vê anh một tiếng vang thật lớn mũi thương bên trên truyền đến kinh khủng lực lượng để xích phong sắc mặt tại chỗ đ ạ i biến cái này lực lượng sao lại thế trong ánh mắt của hắn lộ ra một vệ hoảng sợ kinh thanh lợi nói còn chưa nói xong trường thương phía trên đột nhiên hiện ra ẩn ẩn nhận nguyện dị tượng uy lực đột nhiên tăng nhiều nhật nguyện thương pháp vê anh một tiếng vang thật lớn xích phong nắm đấm tại chỗ nổ b ể ra tới vẫn chưa xong nháy mắt sau đó thân thương lấy xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế ngang nhiên quét vào xích phong trên thân lại là một tiếng vang thật lớn xích phong tại chỗ hóa thành một viên như là tháo trực tiếp bay ngược mà ra nện ở phía xa đất khô c ẳ n bên trong không ngừng lan lộn xích phong cái này trước mắt tình cảnh này để vừa trợ giúp mà đến xích trần xích lâm đồng tử đ ỗ n g nhiên có rút lại một chút còn không đợi bọn hắn chân kinh khí tức vẫn còn, còn sống liếc mắt xích phong tô hồng cấp tốc thu tầm mắt lại thẳng đến xích lâm hai người đánh tới cùng lúc đó trường thương trong tay của hắn phía trên lôi đình nổ vàng nhật nguyệt dị tượng đồng thời hiện hiện cái kêu phát ra uy lực kinh khủng làm người r u n sợ vừa mới lại thật không phải mắt của ta hoa thương pháp này là thần thông cấp đáng chết hắn một cái ngũ giai võ giả vậy mà nắm giữ thần thông đây là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt xích lâm xích trần mặt lộ vẻ hoảng sợ vô ý thức liền muốn lui về phía sau nguyên bản đối với đánh rết tô hồng bọn hắn là rất có tự tin dù sao cũng là ba tên lục giai đình phong võ giả thế nhưng là hiện tại tô hồng thần thông cấp thương pháp vừa ra lại thêm vừa mới xích phong đều bị đánh bay ra ngoài lúc này còn là không rõ sống chết tình huống hai người triệt để luôn cuống muốn lui tô hồng cấp tốc đánh tới trường thương huy động ở giữa uy thế kinh người vô cùng nhất thời đem hai người bao phủ thay thế xích trần xích lâm cho dù lại không tình nguyện cũng chỉ có thể cùng tô hồng l i ề u mạng đáng tiếc tại ở vào trạng thái toàn thịnh tô hồng trước mặt cái k i ê u ba trăm vạn cân lực lượng dưới lại là thần t h ô n g cấp tốc đã rơi vào tuyệt đối hạ phong ngoa tạo nơi xa tận mắt đem vừa mới một màn thu hết vào mắt hồng thất tại chỗ thì không bình tĩnh h á miệng cũng là bạo to thần thông cấp thư ơ n g pháp một thương liền đem xích phong làm bay hiện tại cũng còn không có đứng lên hắn không phải mới ngủ dai sao hồng thất hai mắt trợn tròn xoe nhìn lấy tô hồng ánh mắt như là gma mà đúng lúc này đất khô cằn phía trên tô hồng hoàn toàn là lấy nghiền ép thức tư thái quét ngang xích lâm xích trần hai người vẹn vẹn mấy phát xuống tới chấn hai người liên tục thổ huyết không ngừng n g ư ờ i lại toàn thân cái kia vốn là hệ vải khí tức lần nữa hạ xuống đã như là trong g i anh đến vay anh lại là một thương chúng đích đã toàn thân trải rộng vết rách h ế t lâm cái sau tại chỗ nổ bể ra đến huyết vụ bay tán loạn xích、lâm. s í c h trần rên rỉ lời mới vừa nói ra miệng liền nhanh chóng im bặt mà dừng đơn giản là tô hồng đã hướng hắn v ọ o tới thiếu niên kia cặp kia lạnh thấu xương con ngươi nhìn chằm chằm s í c h trần nhất thời cũng cảm giác trong lòng căng thẳng nơi nào còn d á m chiến lập tức xoay người chạy muốn đi tô hồng băng lanh thanh âm nương theo lấy một trận cấp tốc tiếng x é gió từ phía sau chuyển đến mẹ nó s í c h trần cắn răng nhanh chóng ở trên người điểm vài cái theo một ngụm máu tươi lần nữa phun ra sắc mặt hắn biến đến trắng bệnh một mảnh nhưng cùng lúc tốc độ kia lại đột nhiên tăng vọt năm thứ nhất đại học t r ạ n thế mà vốn cho rằng cái này có thể tạm thời thoát khỏi tô hồng truy sát s í c h trần sau một khắc chỉ nghe thấy sau l ư n g tiếng xé gió không chỉ có không có yếu bớt ngược lại càng lúc càng nhanh làm sao có thể ta đã l i ề u mạng theo lý mà nói tốc độ của hắn làm sao đều khó có khả năng s í c h trần khó có thể tin quay đầu nhìn một cái da mặt đều run lên một cái chỉ thấy tại phía sau hắn tên thiếu niên k i a mỗi một bước dẫm xuống lúc đều có ẩn ẩ n tinh thần hiện hiện tốc độ xa so trước đó nhanh hơn nhiều lại là dị tượng cái này sao có thể vậy mà lại là một môn thần thông cấp bộ pháp rốt cuộc gác không chế trụ nổi trong lòng hoảng sợ xích trần khó có thể tin thì thảo thanh âm bên trong đã tràn ngập tuyệt vọng hắn bản liền trọng thương theo vừa mới liều mạng đã triệt để hết biện pháp rất nhanh tô hồng nhẹ nhõm đ ổ i kịp một thương đem xích trần đâm bạo không hổ là thần thông cấp bộ pháp đây là tốc độ rất nhanh lần thứ nhất cầm t r ụ c nhật truy nguyện bộ đến thực chiến đ ố i tốc độ tăng phúc để tô hồng mừng rỡ không thôi mà lúc này giống t o một tiếng âm thanh truyền đến tô hồng cái tia xích phong vừa đang giả chết hiện tại đã hướng số hai thành trì chạy trốn mau đuổi theo là hồng thất đang nhắc nhở nhưng hắn mặc dù là nhắc nhở nhưng thanh âm bên trong lại ẩn chứa làm sao cũng không giấu được rung động hả ngay vậy tô hồng cấp tốc quay đầu chỉ thấy trước kia xích phong nằm xuống đất khô cằn phía trên đã không thấy bóng dáng ánh mắt trông về phía xa rất nhanh một đạo đang l i ề u mạng phi nước đại chật vật thân ảnh đập vào mi mắt cứ như vậy một chút thời gian xích phong đã chạy ngàn mét xa thẳng đến gần nhất số hai thành chỉ phong đi muốn chạy trốn tô hồng lấy ra chục nhật cung dựng vào chục nhật tiễn bắt đầu dương cung nhắm chuẩn đáng chết cái này tô hồng làm sao lại như thế cường đại chính đang phi nước đại xích phong kinh hãi không thôi mang thẩm hắn mới vừa rồi bị đánh bay về sau chầm nửa ngày mới chấm tới ban đầu vốn còn muốn đánh lén tô hồng nào nghĩ tới liền thấy xích tại chỗ thì cho xích phong dọa đến toàn thân run dậy nơi nào còn d á m trốn thừa dịp tô hồng truy sát xích t r ầ n lúc hắn lập tức thì đứng dậy lặng lẽ nhẹ nhàng chạy trốn chết đạo h i u không chết bần đạo xích trần xích lâm may mắn mà có các ngươi a nhìn lấy trước mắt đã không xa số hai thành trì xích phong thì thảo một tiếng thần kinh một mực căng thẳng cũng không khỏi trầm tĩnh lại đúng lúc này h i u sau lưng truyền đến một tiếng gấp rút bén nhọn tiếng x é gió muốn bán ta đây chính là có ngàn mét khoảng cách xích phong cười lạnh quay đầu hắn tuy nặng thương tổn nhưng ở ngàn mét khoảng cách phía dưới né tránh một tiễn còn không đơn giản chính nghĩ như vậy xích phong còn chưa triệt để quay đầu lại vê anh mở ra phá h i ể u chụp n h ậ t t i ệ n tinh chuẩn trung đích tại c h â đem xích phong bắn nổ chương bốn trăm hai mươi bảy kinh khủng chiến quả tôn giả đều nghe mộng chương bốn trăm hai mươi bảy kinh khủng chiến quả tôn giả đều nghe mộng một tiễn này uy lực trông thấy xích phong nổ tung huyết vụ hồng thất phi nước đại tốc độ cũng nhịn không được dừng lại ngơ ngác nhìn lấy trước mắt tình cảnh này thật lâu nói không ra lời tô hồng chiến lực quá mức vượt quá dự liệu của hắn vốn cho rằng tô hồng có thể kéo lại cũng là tốt nhưng ai có thể tưởng đến lúc này mới bao lâu hắn thậm chí còn chưa chạy tới cái này xích phong ba người liền đã bị tô hồng một người giết hết m à võ năm nay thật là ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt quá khoa trương hồng thất nhìn qua tô hồng ánh mắt phức tạp tới cực điểm cho dù là hiện tại đầy trạng thái hắn đối lên trọng thương xích phong ba người đều có thể không có tô hồng dứt khoát như vậy đánh g i ế t nhất là sau cùng bắn g i ế t xích phong mũi tên kia nhất làm cho hồng thất giật mình mũi tên kia vô luận là mũi tên nhanh vẫn là uy lực đều xa xa vượt quá dự liệu của hắn chỉ là xa xa nhìn lên liếc một chút trong lòng đều có chút run dày mà lúc này đánh rết xích phong ba người tô hồng không có chút nào dừng lại bắt đầu quay người cầm th hướng về phía đang bị nhân tộc võ giả không ngừng b ư ớ c lui xích quỷ tộc quân đội đánh tới thấy cảnh này h ô n g thất mới hoàn toàn kịp phản ứng chính mình nên làm những gì xích phong ba tên xích quỷ tộc t h à n h chủ đều đã bị tô hồng đánh chết hiện tại sở hữu người đem trên chiến trường xích quỷ tộc võ giả toàn bộ giết chết h ô n g thất giống lên một c ú họng lập tức xông đi lên bắt đầu giết địch mà hắn lại là để trên trận chính đang chém giết lẫn nhau song phương cũng vì đó khẽ giật mình sau một khắc vô luận là xích quỷ tộc quân đội vẫn là tất cả nhân tộc võ giả cùng thiên tài nhóm vô ý thức thì hướng đất khô càn phương hướng nhìn một cái chỉ thấy tô hồng một người chính hướng bọn họ bên này chạy đến mà xích phong ba người đã biến mất không thấy gì nữa xa xa trên mặt đất chỉ có một đoàn huyết vụ rơi xuống nhất thời tất cả mọi người rõ ràng ngây ngốc một chút không phải lúc này mới bao lâu ta xích quỷ tộc cũng còn không có giết mấy cái tô hồng đã đem ba cái kia lục giai đình phong thành chủ giết chết À. không phải anh em thật hay giả à. nhân tộc bên này võ giả đều sợ ngây người bọn hắn vừa rồi tại chém giết căn bản không có thời gian chú ý có thể cứ như vậy một chút thời gian tô hồng vậy mà đều đã kết thúc chiến đấu thì không hợp t h o i thường xem xét lại xích quỷ tộc võ giả bên này nhìn đến s í c h phong ba người đều bị c h é m giết cả đám đều mặt lộ vẻ ra nồng đầm tuyệt vọng không ít người nhìn lấy vọt tới tô hồng ánh mắt bên trong đều toát ra hoảng sợ cùng hoảng sợ thần thái đều chớ ngẩn ra đó muốn nghị luận sau khi chiến đấu có là sự tình hiện tại giết cho ta hồng thất lại là một cuốn h ỏ n g hống mới làm cho tất cả mọi người tộc võ giả lấy lại tinh thần lần nữa cùng s í c h quỷ tộc võ giả c h é m giết nguyên bản tại có mấy trăm tên nhân tộc thiên tài gia nhập s í c h quỷ tộc đám võ giả đã là đã rơi vào tuyệt đối hạ phong mà bây giờ theo tô hồng cầm thương g i ế vào càng l ạ n như là hổ vào bầy dê giống như đạo qua chỗ thương ảnh thời gian l liên tiếp hết u y vụ không ngừng nổ tung dù là ở chính diện trên chiến trường tô hồng biểu hiện này cũng cực kỳ kinh người hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt bá đạo lại tinh diệu thương pháp nhanh như tiệm điện mũi tên sức mạnh tinh thần vô hình hết thảy tất cả thêm tại một khối tạo thành trôi chạy tới cực điểm hình ảnh để tô hồng trở thành trên chiến trường mắt sáng nhất phong cảnh rất nhanh chính diện trên chiến trường xích quỷ t o à quân đội bị g i ế t không còn một mảnh kết thúc tô hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm chớ nhìn hắn rết xích phong mấy người rết nhẹ nhõm nhưng trên thực tế vẫn có chút cố hết sức xích phong ba người có thể gánh làm thành chủ cái tiêu chiến lược thật là không phải là dùng để trưng ơ cho đẹp tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong tô hồng mỗi một thương mỗi một mũi tên kỳ thực đều đã vận dụng đốt huyết đại pháp tiến hành tăng phúc nếu không tuyệt đối không có nhìn qua nhẹ nhàng như vậy tia tay vứt bỏ mũi thương phía trên máu tươi tô hồng d ư ơ n g mắt hướng bốn phía nhìn lại chỉ thấy một đôi lại một đôi đầy là phức tạp ánh mắt tô hồng ngươi thật là ngũ giai cao đoạn sao một tên tham dự thí luyện thiên tài nhịn không được hỏi những người khác cũng ào ào nhìn hướng tô hồng đương nhiên tô hồng nhẹ gật đầu nhất thời từng tiếng hít vào khí lạnh âm thanh văn lên mẹ của ta ơi tuy nói khí tức đúng là ngũ giai cao đoạn, nhưng nghe đến hắn chính miệng thừa nhận tại sao ta cảm giác ta cái này lục giai võ giả giống như là một cái phế vật tràn đầy đồng cảm thật khoa trường à ngũ giai cao đoạn thì một người đem ba tên lục giai đỉnh phong vạn tộc thành chủ giết cho dù cái sau ba người đều là trọng thương tình huống dưới cũng đã không hợp thói thường đến không thể lại không hợp thói thường vô luận là nhân tộc quân đội võ giả vẫn là tham dự thí luyện thiên tài nhóm lúc này đều âm thầm tắt lưới nhất là một đám thiên tài trong đó không ít đã tấn lục giai võ giả nhóm cũng không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh mới ngũ giai chiến lực thì mãnh liệt thành dạng này liền bọn hắn đều chỉ có thể nhìn lên nếu là tô hồng đ cái t i a đánh bọn hắn chẳng phải là một quyền một cái trước thu thập chiến trường trở về thành lại nói hồng thất đi tới nụ cười trên mặt so hoa cúc còn rực rỡ lần này chiến quả quá k h o a t r ư ơ n g hắn gái này làm thành chủ cho dù h ú t miếng canh vậy cũng rất thoải mái chẳng ai ngờ rằng nguyên bản trong vòng bảy ngày nhân tộc thí luyện tại ngày đầu tiên thì tuân ra kinh người như vậy động tĩnh một lần thành hồng thất thì lập tức đem tin tức truyền ra ngoài rất nhanh một c h u y ề n mười mười c h u y ề n trăm tô hồng danh tiếng lần nữa vang vọng chư thiên nếu như nói trước đó huyết thổ mực hàng vạn tộc võ giả cũng chỉ là nhớ kỹ tô hồng tên hiện tại sau trận chiến này thì liền vạn tộc cao tầng cũng bắt đầu tránh thức coi trọng hơn tô hồng không phải do bọn hắn không coi trọng trước đó tại huyết thổ một lần đánh giết hơn mười người vạn tộc thiên tài lần này nhân tộc thí luyện tô hồng khoa trương hơn trực tiếp dẫn b ạ o linh tinh đem xích quỷ tộc một tòa thành t r ì đều cho nổ thành cho tàn ba tên thành chủ bị đánh chết tại chỗ chỉ ít hơn vạn tên thiên bằng tam tộc cùng xích quỷ tộc vệ i t m i n h đều bị tô hồng mang đi cái này chiến quả có thể nói khủng bố tới cực điểm mà cái này không xác định con số tại vào lúc ban đêm thiên bằng tam tộc cùng xích quỷ tộc cao tầng toàn diện nổi giận cuối cùng một cái so sánh con số chính xác lưu lộ ra hơn hai vạn đều bị tô hồng cho nổ chết rồi mà cái này hay là bởi vì tô hồng dẫn bạo linh tinh lúc xích quỷ tộc tinh thần phía trên còn có hơn phân nửa viện binh không có thông qua chư thiên thông đạo nguyên nhân nhất chiến đem một tòa vạn tộc thành trì san thành bình địa còn nổ chết hơn hai vạn viện binh một cái ngũ giai cao đoạn võ giả lập xuống như thế chiến công có thể nói là trước đó chưa từng có đường nói là vạn tộc cao tầng coi trọng cỡ nào cho dù là đến bảo hộ lần này nhân tộc thí luyện mấy tên tôn giả biết được việc này lúc cũng làm chàng mộng một hồi lâu tiểu từ này vẫn là người đái liệt cùng một tên khác tôn giả đều nghe ngơi người mà lý thừa đạo cùng lâm thiên tế hai người đều nghe được mí mắt nhảy lên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì tại cùng ngày bị người không ngừng nhắc đến cùng tô hồng tại đi qua một đêm tính dưỡng về sau lần nữa tới đến v õ đạo thất vậy mà mới nổ chết hơn hai vạn cái viện binh đáng tiếc thời gian không đủ nhận được tin tức về sau tô hồng đích thì thầm một tiếng thì hướng cái kia năm mươi tấn linh tinh liên thành trì đều nổ bay vi lực cái kia viện binh tới lại nhiều đều phải chết xong đáng tiếc thời gian không đợi người xích phong đã phái người đến thúc giục đừng nói kéo tới mười vạn binh lực toàn bộ tại trong thành tập kết cho dù lại kéo cái vài phút cũng khó khăn trâm thi sinh biến tạm được Giết c h ế t h ơ n vài cái, t a võ đạo giá t r ị lại phá m ớ i c a o m u ố n đến n ơ i này, tám ô môi Hồng liếm môi một c i ở ra giao diện 428, trăm h tính. c t vạn võ đạo giá trị thêm điểm đột phá lục giai võ giả trăm vạn cân lực lượng tăng lên chứ b n trăm ư ơ i tám trăm vạn võ đạo giá trị thêm điểm đột phá lục giai võ giả trăm vạn cân lực lượng tăng lên thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết chín nghìn tám mươi tinh thần nhậm sư chín nghìn năm mươi thể chất bá vương thể địa giai ba huyền công vô địch huyền công tầng thứ ba tám thiên phú thần thông một thần thông n h ậ t nguyện thương pháp nhập môn trục n h ậ t truy nguyện bộ nhập môn tờ mở sáng nhập môn thiên huyễn tinh thông thiên diện hoàn mỹ bí thuật đốt huyết đại pháp nhập môn võ kỹ thương pháp ngũ đoạn tam tinh tám mươi chín thân pháp ngũ đoạn tam tinh bốn mươi năm linh huyết chuyển hóa、0%. võ đạo giá trị một trăm n h ba bốn t ă m năm mươi dù là biết lần này võ đạo giá trị tất nhiên đột phá mới cao nhưng ở tận mắt thấy mặt bảng phía trên con số lúc tô hồng hô hấp như cụ không chế không nổi biến đến rồn dập lên trăm vạn võ đạo giá trị một ngày ngắn ngủi võ đạo giá trị lần thứ nhất đột phá trăm vạn còn phải là chiến khu a cái này s ó m năm mươi tấn linh tinh n ộ tung kiếm lời lật ra tô hồng hưng phân nắm chặt n ắ m đấm bất quá hắn trong lòng vô cùng rõ ràng lần này chủ yếu vẫn là đánh cái công lúc bất ngờ thừa dịp loạn đem linh tinh dẫn bạo mới có thể kiếm được nhiều như vậy võ đạo giá trị loại cơ hội này hoàn toàn là có thể nộp nhưng không thể cầu nếu là không có tiên h huyễn tiên diện cái này hai môn thần kỹ ta làm sao cũng không thể nào làm được tô hồng trong lòng đối với lao sư càng cảm tạ cái này cải biến bề ngoài khí t ứ c ở nơi nào đều thuộc về bờ u g cấp võ kỹ hưng phấn sau đó tô hồng bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào thêm điểm vừa nghĩ tô hồng một bên nhìn lấy mặt bảng cái kêu bảy chữ số võ đạo giá trị làm sao đều nhìn không á n ta hiện tại là nhà giàu không còn có giống trước đó thêm điểm lúc cảm giác võ đạo giá trị hoàn toàn không đủ dùng quân bách giờ k h ắ c này tô hồng chỉ cảm thấy mình giàu có không gì sánh nổi đầu tiên trước tiên đem khí huyết cùng tinh thần đều tăng lên tới lục giai đây là nhất định dù sao thì hướng hắn hôm nay c h i ế n tích tinh hải chiến trường tư cách tất nhiên có thể cầm tới đến lúc đó nhưng là muốn đối lên chư thiên vạn tộc bên trong thiên tài chân chính yêu nghiệt cảnh giới nhất định phải để lên mà lại cũng chỉ có đến lục giai về sau mới có thể mở ra linh huyết chuyển hóa công năng cột muốn đến nơi này tô hồng lập tức bắt đầu thêm điểm võ đạo giá trị phi tốc hạ xuống cuối cùng tiêu hao một trăm tám mươi bảy điểm võ đạo giá trị khí huyết cùng tinh thần song song đột phá mười điểm thì tại khí huyết cùng tinh thần phá vạn trong nháy mắt ông tô hồng thể nội đột nhiên hiện ra đếm không hết nhiệt lưu sau một khắc toàn thân khí huyết không bị khống chế triệt để bạo phát cái kia cố mạnh mẽ như thế bắt đầu không ngừng kéo lên dường như không có cuối cùng đ ồ n dạng cùng lúc đó tô hồng trong thức hải cái kia mảnh tinh thần lực hồ nước cũng tại lấy tốc độ cực nhanh mở rộng mở rộng nhanh chóng để tô hồng đại nao đều cảm giác được rõ ràng sưng lên cảm giác võ giả kiểu dai mỗi khi đột phá một cái đại cảnh dưới lúc liền sẽ mang đến kinh khủng tăng lên càng là cao dai đột phá tăng lên càng khủng bố xa hoàn toàn không phải sơ dai lúc có thể so sánh Và anh, phủ, vậy võ thành anh, bao cuồn cuộn như sóng giống như lớn như chóng nhuộm nhiệt huyết khí chiều phủ, thất thâm chi Theo thể phách đều sắc. lư bị đạo đỏ tô hồng tán phát uy thế càng khủng bố tim đập thanh âm như sấm nổ tại võ đạo thất bên trong không ngừng tiếng vọng không biết đi qua bao lâu hết thể mới c h ậ m rãi bình tĩnh lại lục dài võ giả tô hồng đứng dậy vừa mới có động tác trên thân liền phát ra từng tiếng giòn v a n g không ngừng vỡ vụn lại khép lại vết thương không ngừng c h ố c ra làm tô hồng triệt để đứng dậy lúc hắn toàn thân ra thịt đều nhìn không thấy mảy may vết thương mà chính là trong suốt sáng long lanh như là hài đồng giống như chấm nón thế nhưng là cho dù tô hồng không có thả, thả bất luận cái gì h u áp chỉ là đứng tại cái kia nhìn qua thân thể này phách đều sẽ cho người cảm thấy một cỗ mánh liệt tới cực điểm cảm giác áp bá phanh đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên đây là tô hồng nắm tay phát ra động tĩnh thể phách rõ ràng cường đại hơn nhiều cảm thụ thể nội cái k i a cố r ồ i r à o lực lượng tô hồng tự lẩm bẩm trong mắt lộ ra một vệ hiếu kỳ sau một khắc hắn tùy ý hoạt động đánh tới quyền pháp hắn không có sử dụng bất luận cái gì võ kỹ sử dụng lực lượng cũng không cường đại nhưng mỗi một lần huy quyền ở giữa không khí đều dường như không chịu nổi gánh nặng đang không ngừng nổ đùng một lát sau cơ bản thích đứng thể p h á c tô hồng chậm rãi dừng lại trong mắt lóe lên một vệ kinh hỉ đột phá lục giai để lực lượng của ta tăng lên trọn vẹn một trăm và cân cho dù biết thân có bá v sau khi đột phá lực lượng tất nhiên tăng cường rất nhiều nhưng cái này tăng lên vẫn hoàn toàn ra khỏi tô hồng đ o ă n trước phải biết hắn này trước ba trăm vạn cân lực lượng lại thêm đ ố t huyết đại pháp l i ề n đã đủ để một thương đem lục giai đ ỉ n h phong xích phong nghiền ép tắt bay tuy nói cái sau lúc đó là trạng thái trọng thương nhưng xích phong thế nhưng là đang l i ề u mạng cũng không phải cái tầm thường ngũ giai cao đoạn võ giả có thể làm được mà bây giờ đột phá đến lục giai về sau lại là một trăm vạn cân lực lượng tăng lên giờ phút này tô hồng lực lượng đã đạt đến kinh khủng bốn trăm ba cân hiện tại cho dù để cho ta đối lên thời kỳ toàn thị xích phong về mặt sức mạnh ta cũng tuyệt đối có thể nghiền ép hắn nếu là lại mở ra đốt huyết đại pháp ta một người là có thể đem xích phong tươi sống đánh nổ tô hồng có tuyệt đối tự tin một trăm vạn cân lực lượng tăng lên cái này cũng, cũng không vẹn vẹn chỉ là xuất quyền hoặc gia thương uy lực đại tăng tính cả hắn dùng trục nhật c u n g tên bắn ra uy lực cũng sẽ bạo tăng nếu như lại mở ra tờ mở sáng cùng đốt huyết đại pháp linh huyết linh khí ra chỉ tại trục nhật tiễn phía trên tô hồng cảm thấy nói không chừng có thể trực tiếp bắn nổ một cái lục giai đ ỉ n h phong v õ giả cho dù bắn không bạo cũng có thể đối lại tạo thành cực lớn trọng thương đột phá lục giai về sau tiến về tinh hải chiến trường ta thì lại không có bất kỳ cái gì cần cố k � tô hồng lầm、bầm. hắn không thể hiện tại thì tiến về tinh hải chiến trường hắn có thể không có quên trước đó bạch thương sinh vì hắn ra mặt bị những cái kia vạn tộc thiên tài yêu nghiệt truy sát mà lại lúc đó thương làm lao sư sư công cựu địch thiên hoàng huyết mạch hắn cũng nhất định muốn đem chu sát vẫn chưa xong đâu chiến lược còn có cực lớn tăng trưởng không gian tô hồng tỉnh táo lại lần nữa nhìn hướng mặt bảng đem khí huyết tinh thần song song đột phá đến lục d a i sau Võ đạo giá trị còn có rất nhiều. Võ đạo giá trị, 847, còn có gần võ đạo giá giá nhiều. trị rất còn có là vô õ giả đột t phá n g sư phải luận à Mà đào m mụ. hạng hiện thải, sử dụng thần thông cấp võ kỹ hết thể lại tại dần dần dụng ta A cấp cấp võ võ kỹ kỹ bị đ sử ề cần linh huyết đến thi triển. l thi huyết u Vô l à huyết thổ nhất chiến vẫn là cung xích phong ba tên thành chủ nhất chiến tô hồng đều rõ ràng cảm thấy linh huyết không đủ dùng h n tính toán đâu ra đấy thể nội linh huyết cũng bất quá mười dọn tả hữu mà thôi không nói chỉ có thể thi triển vài cái cho dù thi triển đi ra sau huy lực cũng tồn tại tăng lên cực lớn không gian tới trước cái mười vạn điểm thêm mười phần trăm nhìn xem hiệu quả võ đạo giá trị đủ nhiều linh huyết chuyển hóa lại là nhất định tô hồng dùng lên không có mảy may đau lòng đ a mắt trong nháy nhanh, nhanh mắt một bộ phận bảy loại linh khí biến mất thay vào đó là một mảnh phát da bảy màu quan g mang linh huyết làm những thứ này linh huyết tràn vào toàn thân lúc tô hồng toàn thân chấn động trong mắt của hắn đầu tiên là lóe qua một tia hoảng hốt sau một khắc lại biến thành tinh hỉ lực lượng của ta không ngờ tăng lên một mươi và cân đây là tô hồng không có nghĩ tới hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mướn dung hợp linh huyết vậy mà đối lực lượng còn có như thế g i a t r ỉ cũng đúng dù sao linh huyết không lại câu nệ ở đan điền bên trong mà là tại toàn thân bên trong du tẩu khí huyết chất lượng mạnh lên lực lượng làm sao lại không tăng cường t ô hồng bừng tỉnh đại ngộ trước đó hắn linh huyết đều chỉ có thể sử dụng d ọ t đến ma tính mang tới tăng phúc quá mức không đáng chú ý dẫn đến hắn không có phát hiện Trưng rút tộc. Trưng rùa vạn cân con đen vạn 429, 485 429, 485 lực. Con đen rút đầu xích c khí Làm đầu quỷ tộc. Linh huyết chuyển hóa, 10%. nhìn lấy cái này công năng cột lại nắm chặt lại quyền c ả m thụ cái kia vừa tăng cường mười vạn cân khí lực tô hồng hưng phân liếm môi một cái điều này đại biểu lấy linh huyết chuyển hóa mỗi tăng lên một phần trăm liền có thể gia tăng trọn vẹn một vạn cân lực lượng mắt nhìn võ đạo giá trị còn thừa lại bảy trăm bốn mươi bảy năm trăm điểm nếu như toàn bộ c ộ p vào còn có thể gia tăng gần bảy mươi năm vạn lực lượng mà linh huyết chuyển hóa bản thân liền là nhất định phải hoàn thành sự t ì n h mà lại càng sớm hoàn thành đối chiến lực tăng lên càng mạnh muốn đến nơi này tô hồng lại cũng không chút do dự một mạch đem còn lại tất cả võ đạo giá trị toàn bộ gia tăng tại linh huyết chuyển hóa phía trên ngay tại thêm điểm quá trình bên trong ông long long tô hồng thể nội linh khí cùng khí huyết không ngừng d u n g hợp thẳng đến sau cùng linh huyết chuyển hóa 84. 75%. duy nhất một lần theo không phần trăm tăng lên tới sắp viên mãn phải biết cho dù là tinh hải chiến trường những cái kia lục giai thiên tài yêu n g h i ệ t chuyển hóa linh huyết tiến độ cũng tuyệt đối không có khoa trương như vậy dù sao làm v õ giả tại không có đạt tới lục giai đ ỉ n h phong trước tăng lên khí huyết mới là trọng yếu nhất linh huyết chỉ có thể nói là mang kèm theo luyện một chút mà tô hồng hiện tại trong đan điện linh khí đã còn thừa không có mấy phải biết làm bậy thuộc tính linh khí toàn năng v õ giả còn nắm giữ lấy thất thần đỉnh t o a i phiến tô hồng mỗi lần đột phá đại cảnh g i ớ i lúc thất thần đỉnh t o a i phiến còn sẽ làm đến trong cơ thể hắn linh khí tăng vọt mạnh hơn xa cùng giai v õ giả mà bây giờ tại vừa mới linh huyết chuyển hóa bên trong có thể xưng r ồ i r à o linh khí đều cùng khí huyết triệt để dung hợp tại một h ố i hóa thành linh huyết tại toàn thân bên trong du t ẩ u nói một cách đơn giản tô hồng thời khắc này linh huyết cường độ cho dù là linh huyết chuyển hóa cao hơn hắn một số vó giả tại chất lượng lên đều xa kém xa hắn đồng dạng là một g ọ t linh huyết nhưng tô hồng một g ọ t linh huyết lại đủ để nghiền ép tất cả cùng Hết thể ngừng ép. hiện ế t thẻ h ngừng tại l i n hắn huyết, đủ để cho ta thi không biết bao nhiêu lần thần thông cấp võ nội thị lấy thể nội chạy xuôi màu linh huyết, tô hồng bờ môi hơi hơi câu lên. Hiện h xuôi màu câu lấy bảy biết ta triển tô tại, đủ để cấp bao Nội nội môi lần lên. kỹ. bờ võ rốt cuộc không cần quan tâm thiên huyết tiên diện duy trì thời gian mà lại linh huyết tăng lên còn xa xa không chỉ nơi này trước mắt chuyển hóa tiến độ đã cao đến tám mươi bốn bảy mươi năm nếu như tăng thêm trước đó m ộ ư ơ i vạn cân lần này linh huyết chuyển hóa để tô hồng trọn vẹn tăng lên gần tám mươi năm vạn cân lực lượng giờ phút này hắn cực hạn lực lượng đã đạt đến cực kỳ khủng bố bốn trăm tám mươi năm vạn cân một quyền nát núi đều không nói chơi Cái lúc trước tại a địa giai ba vương đều thể u c v thiên phú c thần thông linh huyết chuyển hóa loại này tăng lên một phần trăm liền muốn một vạn võ đạo giá trị tiêu hao nhà giàu để hắn nhức đầu không thôi mà bây giờ mới đi qua không bao lâu liền đã sắp đem linh huyết chuyển hóa triệt để hoàn thành đem linh huyết triệt để chuyển hóa hoàn tất về sau cũng là cái này thần bí thiên phú t h ầ n thông đối tại chính mình thiên phú t h ầ n thông tô hồng trong lòng hiếu kỳ vô cùng tràn đầy c h ờ mong bất quá hắn trong lòng vô cùng rõ ràng ngắn hạn bên trong là đường suy nghĩ dù sao hắn lần này trăm vạn võ đạo giá trị thu hoạch là thuộc về chui chỗ trống phải biết năm mươi tấn linh tinh đó cũng không phải là tầm thường thời điểm có thể có thường thường chỉ có tại t ô n g sư cấp chiến khu bên trong mới có kinh khủng như vậy số lượng vật tư chiến lược tồn tại m ặ kệ đi một bước nhìn một bước t ô hồng không nghĩ nhiều nữa nội thị lấy thể nội trong mạch máu lưu động bảy máu linh huyết hắn xem như nối lỏng một miệng thở dài trước đó hắn kỳ thật một mực ở vào một loại xấu hổ kỳ nhất là tại nắm giữ thần thông cấp võ k ỹ càng ngày càng nhiều sau cái này đều cần linh huyết đến thi triển nhưng hắn linh huyết cứ như vậy điểm căn bản không đủ dùng cũng chính là đụng phải địch nhân còn tính toán bình thường lại thêm hắn ỉ vào nghiền ép tính lực lượng mới lộ ra không có như vậy xấu hổ pham là có cái c ư ờ n g địch cùng hắn tranh tài một hồi linh huyết tiêu hao hết hắn cũng chỉ có thể lại thi triển a cấp võ ký đến đối địch nhân tộc thí luyện tổng cộng duy trì bảy ngày còn có năm ngày thời gian đem l i như nhất h u y là viện binh bên trong lại còn có lấy thiên bằng thần nghiệm thiên hồ tam tộc binh lực tin tức này bị nhân tộc biết được về sau nhân tộc cường giả lập tức bắt đầu cho tam tộc hung hàng sức ép lên cùng ngày cái này tam tộc liền bị bách đem viện binh thu về đường nhìn nhân tộc tại chư thiên là bị vạn tộc nhằm vào nhưng nếu thật là hạ quyết tâm d i ệ t hơn mấy cái chủng tộc còn là hoàn toàn có thể làm được mà lại đổi cái góc độ suy nghĩ một chút nhân tộc có thể tại chư thiên bị vạn tộc nhằm vào tình hương dưới còn kiên trì mấy trăm năm nhân tộc võ giả mạnh có thể thấy được lùn đốn cũng chính bởi vì những nguyên nhân này thiên bằng tam tộc triệt binh về sau chỉ còn lại có s í c h quỷ tộc võ giả thông qua cái khác hai cái chư thiên thông đạo đã tới còn lại hai tòa thành trì bên trong binh lực không nhiều thậm chí còn không chống đỡ được lúc đó ở chính diện trên chiến trường tiêu hao mà xem xét lại nhân tộc thành trì bên này mấy trăm tên tham gia nhân tộc thi luyện thiên tài lại thêm có cái vừa nổ ra hiện hách hung danh tô hồng xích quỷ tộc nơi nào còn dám ra khỏi thành nên chiến ra khỏi thành hoàn toàn thì là muốn chết hành động bởi vậy vô luận nhân tộc võ giả như thế nào chửi rủa hai tòa thành trì bên trong xích quỷ tộc võ giả cũng làm không nghe thấy nghiêm phòng tử thủ chỉ có tại nhân tộc võ giả chuẩn bị công thành thời điểm mới có thể làm ra điểm linh tinh l ư u địch ta thật phục đám này rủa đen rút đầu ni mã cái này thí luyện còn thế nào làm không phải thuần rủa đen a xích quỷ tộc về sau đừng t kêu xích quỷ gọi đỏ rủa đi nhân tộc võ giả nhóm chửi rủa không ngừng trong đám người tô hồng nhìn qua hai tòa xích quỷ tộc thành trì cũng là một mặt im lặng đến thì hướng tình huống này bọn hắn thi luyện không kết thúc xích quỷ tộc võ giả tuyệt đối sẽ một mực co đầu rút cổ đi xuống la mắng một trận gặp xích quỷ tộc trong thành chỉ một chút phản ứng đều không có n h â n tộc võ giả nhóm đều không còn gì để nói chỉ có thể một vừa hùng hùng hổ hổ một bên trở về thành được rồi về đi tu luyện vô địch h u y ề n công đi tăng lên điểm khí huyết cùng tinh thần tô hồng cũng không lãng phí thời gian nữa trở về thành bắt đầu lần nữa bế quan tu luyện ngoại trừ vận chuyển vô địch liền công bên ngoài hắn còn bắt đầu luyện mấy cái môn thần thông cấp võ ký chuẩn bị tướng tài nhập môn độ thuần t h ụ mau chóng tăng lên võ ký phẩm gia càng cao độ thuần thục đối uy lực ảnh hưởng cũng càng khen trương t h ư ợ n h ư trục nhật cung kỹ phá hiểu đồng dạng nhập môn tăng lên một lần mũi tên nhanh tinh thông cũng là hai lần mũi tên nhanh uy lực có thể nói là tăng nhiều bao quát nhật n g u y ệ t thương pháp cùng trục nhật truy nguyện bộ một dạng độ thuần thục sau khi tăng lên cũng sẽ mạnh mẽ rất nhiều chương bốn trăm ba mươi thần thông tinh thông cấp thí luyện kết thúc cầm tới tư cách chương bốn trăm ba mươi thần thông tinh thông cấp thí luyện kết thúc cầm tới tư cách trong thời gian mấy ngày kế tiếp thẳng đến nhân tộc thí luyện kết thúc xích quỷ tộc võ giả quả thực là không có một cái nào theo trong thành trì dễ ra một mực co đầu rút cổ lấy rõ ràng chính là muốn đợi đến nhân tộc t h í luyện kết thúc lại nói cái này làm vô luận là khát vọng kiến công nhân tộc võ giả cùng tham dự t h í luyện thiên tài nhóm đều mười phần bất đắc dĩ sau cùng là mảnh m này chiến khu đều lâm vào một loại quỷ dị bầu không khí bên trong trên chiến trường không có một hay một đám võ giả đều hào hào ở tại trong thành bắt đầu tu luyện không tu luyện cũng không cách nào xích quỷ tộc tử cũng không nguyện ý đi ra thành t r ì cũng không đánh vào được chỉ còn lại có tu luyện loại tình huống này cho thành chủ hồng thất đều c h ỉ n chỉ có thể không ngừng vào đầu hạ tại mảnh này chiến khu ngây người mấy chục năm còn thật chưa từng thấy có loại tình huống này cùng lúc đó ngay tại nhân tộc thí luyện kết thúc cùng ngày v õ đạo thất bên trong một cây mang theo dần dần rõ ràng nhật nguyện dị tượng trường thương chính đang không ngừng bộc phát ra tiếng x é gió cái này tiếng x é gió lại vội lại nhanh tùy tiện quét qua không khí đều phát ra nổ đùng thanh â m rất nhanh tô hồng vứt bỏ t h ư ờ n g bắt đầu tu luyện bộ pháp bước ra một bước dưới chân tinh thần trật hiện cùng nhật nguyện thương pháp một dạng lúc này như ẩn như hiện tinh thần đã xa so trước đó muốn rõ ràng rất nhiều một lát sau tô hồng chậm rãi dừng lại tốc độ cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi thần thông cấp vo kỹ quả nhiên có luyện mấy ngày nay thời gian tô hồng đều đóng cửa không ra cuối cùng là đem nhận nguyện thương pháp chụp n h ậ t truy nguyện bộ phá hiểu cái này ba môn thần t h ô n g cho tu luyện đến tinh thông cấp thương pháp cùng bộ pháp uy lực cùng tốc độ đều phải đến biến chất uy lực hơn xa nhập môn cảnh giới mà tinh thông cấp phá hiểu cũng mang ý nghĩa mũi tên nhanh có thể tăng lên trọn vẹn gấp hai nhiều đến mức bí thuật đốt huyết đại pháp chỉ có thể nói không hổ là bí thuật độ khó khăn so thần t h ô n g cũng còn muốn lớn hơn một chút dù là tô hồng mấy ngày nay ngày đem không ngủ tu luyện đều không đem tăng lên tới tinh thông cấp bất quá cũng không xa ngay tại tô hồng lúc nghỉ ngơi ngoài cửa truyền đến công tác thanh âm của nhân viên nói cho hắn biết thí luyện đã kết thúc một đám thiên tài đều tại trên quảng trường tập hợp ngay vậy tô hồng thu thập một chút đứng dậy đi ra ngoài khó làm à giới này nhân tộc thí luyện xem như mấy trăm năm qua lớn nhất kỳ hoa đi ha ha ha không có cách nào khác tô hồng quá mạnh trực tiếp cho xích quỷ tộc làm một đều lá gan đều làm b ể n á t này thật không phục không được xác thực khoa trương mấy ngày nay tuy nhiên không có chuyện làm nhưng cũng đừng cảm thấy đây là cái gì chuyện xấu nếu là không có tô hồng mặc cho cái kia mười vạn viện binh đột nhiên rết ra chúng ta tất nhiên tử thương vô số nói nhảm ta đương nhiên biết cũng chính là phàn nàn vài câu trên quảng trường mấy trăm tên nhân tộc thiên tài lúc này đều đang sôi nổi nghị luận mà khi tô hồng tới chỗ này lúc chỗ có âm thanh nhất thời im b ặ t mà dừng vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở tô hồng trên thân trong ánh mắt tâm tình cực kỳ phức tạp rung động cảm khái kính sợ bội phủ không phải trường hợp cá biệt tô hồng mặt không đổi sắc cười tìm tới ngọc thanh tuyền b ọ n người cùng với các nàng nói chuyện phím lên rất nhanh thành chủ hồng thất đến các vị lần này nhân tộc thí luyện đến đây là kết thúc hiện tại có thể rời đi trở lại trước đó thành trì về sau sẽ từ lý dương võ tông sư cho các người tuyên bố kết quả đến tột cùng đều có ai thu được tư cách ngay vậy một đám thiên tài đều liếc mắt tô hồng bọn họ cũng đều biết tô hồng khẳng định là vững vàng cầm xuống tư cách nhưng là ngoại trừ tô hồng bên ngoài mấy trăm tên thiên tài trong lòng đều không cơ sở cho dù là những cái kia lục gia i đình phong võ giả theo lý mà nói cầm xuống tư cách là chuyện tất nhiên nhưng lúc này cũng có chút luôn cuống không có cách nào khác tô hồng nhất chiến làm quá đọc á c đem xích ủy tộc lá gan đều biển thủ bọn hắn kỳ thật đều không có cái gì cơ hội biểu hiện lúc này tại hồng thất chỉ huy dưới mọi người rất mau tới đến chư thiên trước thông đạo chư vị tại tô hồng bọn người sắp đi vào thông đạo lúc sau lưng truyền đến hồng thất nghiêm túc thanh âm quay đầu chỉ thấy hồng thất một mặt nghiêm túc không chỉ có như thế ngoại trừ hồng thất bên ngoài vô luận là tại phía sau hắn vẫn là tại trên tường thành c h ấ n thủ võ giả nhóm cũng thống nhất đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn làm có thể tham dự nhân tộc thí luyện các ngươi vậy cũng là ta nhân tộc thiên tài lần này chính là có trợ giúp của các ngươi chúng ta nhân tộc mới có thể ở chỗ này chiến khu bên trong cầm x u ố n g lớn như vậy ưu thế lòng cảm kích lộ rõ trên mặt ta hồng thất đại biểu toàn thành võ giả chúc các ngươi tương lai võ đạo hư thịnh càng nguyện tại tương lai tại chiến trường phía trên các ngươi có thể vì ta nhân tộc lập xuống bất thế chi công vừa dứt lời hông thất thẳng tắp xuống lưng bàn tay phải như lao nghiêng d ừ n g ở h u y ệ t thái dương vị trí đồng thời trong miệng quát lên một tiếng lớn toàn thể đều có túi chào hoen anh đây là g i ạ y chiến va chạm thanh âm đinh hai n h ớ c góc toàn trường võ giả tại thời khắc này động tác đều nhịp túi chào bọn hắn đang dùng quân nhân phương thức vì nhân tộc thiên mới tiến đưa nhìn lấy tình cảnh này bao quát tô hồng ở bên trong chỗ có thiên tài nhóm trong lúc nhất thời đều cảm giác trong lồng ngực có cỗ tâm tình đang phun trào nhiệt huyết sôi trào hoen bọn hắn cấp tốc thu hồi đủ cười thần sắc biến đến nghiêm túc đồng dạng lấy túi cháo đáp lại giờ khắc này toàn trường yên tĩnh không có bất kỳ cái gì thanh n â m đây là thuộc tại hoa quốc quân nhân cùng võ giả ở giữa đặc hữu lãng mạn theo một trận choáng váng cảm giác lần nữa mở mắt ra lúc tô hồng đã cùng mấy trăm tên thiên tài về tới trước đó thành trì bên trong tại phía trước đái liệt lý dương võ lâm thiên t ề chờ bốn tên tôn giả tự mình đến n h ê n h đón mọi người chư vị nhiều liền không nói đơn giản hàn huyên vài câu về sau lý dương võ cất bước đi ra bắt đầu tuyên bố thu hoạch được tiến về tinh hải chiến trường tư cách bản danh sách đệ nhất cái cũng là tô hồng đối với kết quả、này. tất cả mọi người ở đây đều không có chút nào ngoài ý mớn dù sao trước đó tin tức đã sớm truyền khắp t r ư thiên tô hồng làm ra động tĩnh lớn như vậy bọn hắn làm sao có thể sẽ không biết được tiểu t ử ngươi lý dương võ cũng là cảm khái lắc đầu chỉ có thể nói vô luận là tại lam tinh vẫn là t r ư thiên chiến trường có câu nói đều vô cùng thực dụng thiên tài chân chính là không thể nào giấu được trước đó hắn còn cho tô hồng an bài cái lý hạo thân p h ậ n muốn hắn khiêm tốn một chút hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi căn bản giấu không được ca lý dương võ trong lòng vừa buồn vừa vui tiếp tục bắt đầu tuyên bố cuối cùng bản danh sách đi ra một đám lục gia i đình phong võ giả đều thu được tư cách dù sao bọn hắn cảnh giới bày ở cái này chỉ cần tại thí luyện mà biểu hiện ra cùng cảnh giới tương xứng năng lực bình thường đều sẽ thông qua mà tô hồng người quen biết bên trong chỉ có ngọc thanh tuyển lâm thiên ngọc cổ kình lâm thiên vận bọn người thu được tư cách mà đường cô vân chờ người vẫn là ngũ giai trung đoạn tuy nói là ma võ thiên tài nhưng dù sao vẫn là sinh viên năm nhất cùng tô hồng cái này quái vật cũng không được so lần này cũng không có thu hoạch được tư cách cái này đối với bọn hắn mà nói cũng coi là một loại biến tướng bảo hộ ngũ giai trung đoạn chạy đến tinh hải chiến trường vậy nhưng thật không phải đổ dỡn cảnh giới thấp tiến vào thuần thuần thì là chịu chết chương 431 t ố c độ đột phá chấn kinh t ô n giả bao phủ chư thiên thần bí mê vụ chương 431 t ố c độ đột phá chấn kinh t ô n giả bao phủ chư thiên thần bí mê vụ tại tuyên bố xong thu hoạch được tư cách về sau mọi người liền tán đi mà tô hồng thì là bị lý dương võ mang theo đi vào trong một cái phòng đáy liệt lý thừa đạo lâm thiên tể chờ bốn tên t ô n giả ở trong đó an vị nhìn đến tô hồng tiến đến bọn hắn nguyên một đám cũng không nói chuyện cứ như vậy đánh giá tô hồng sau cùng vẫn là lý dương võ cảm khái một tiếng tiểu tử ngươi thật là đầy đủ đàng hoàng một lần huyết thổ một lần nổ thành t ô h ồ n g nghe được có chút xấu hổ chỉ có thể cười gượng hai tiếng lao sư cái này cũng không thể trách ta đi người nào trách ngươi lý dương võ cười chỉ là có chút cảm khái thôi làm được tốt không tệ làm được quả thật không tệ đái liệt bốn tên tôn giả cũng nhẹ gật đầu mở miệng khen nói chỉ chốc lát sau lý dương võ g i ặ n dò đã ngươi hiện tại lấy được tinh hải chiến trường tư cách nhưng khoảng cách tinh hải thần cung mở ra còn có thời gian nhất định tốt nhất trước đột phá lục giai về sau lại đi tiểu dương võ nói đúng tô hồng ngươi thiên phú quả thực yêu nghiệt chết yểu có thể là nhân tộc tổn thất bảo vệ tốt chính mình ngoại trừ lý dương võ bốn tên tôn giả lúc này cũng mở miệng nói ra đề nghị để tô hồng không nên gấp gáp tiến về tinh hải chiến trường l i ê n tại bọn hắn nói không ngừng lúc ta kỳ thật đã đột phá lục giai tô hồng nhỏ giọng nói một câu chỉ một thoáng chỗ có âm thanh im bặt mà dừng cả phòng lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh vô luận là lý dương võ vẫn là đái liệt lý thừa đạo bọn người trên mặt đều hiện lên ra kinh ngạc biểu lộ sau một khắc thứ độ gì đợi lắm nữa tô hồng ngươi vừa nói cái gì lý dương võ mở to hai mắt nhìn căn bản không thể tin vào t h á i của mình ta nói ta đã đột phá lục giai tô hồng một bên nói một bên thể hiện ra một luồng khí huyết tại chỗ thực lực kém nhất lý dương võ đều là tông sư trong nháy mắt cảm nhận được cái này khí huyết bên trong tích chứa lục giai ba động sau đó tất cả mọi người lập tức ngộng thì liền mấy tên tôn giả đều không ngoại lệ lục giai cái này đái liệt nhị non hắn nhớ đến trước đó đi huyết thổ bên ngoài tiếp tô hồng lúc tiểu tử này bất tải ngũ giai trung đoạn vẫn là cao đ o ạ n tới cho dù ngũ giai cao đoạn khoảng cách lục giai chỉ có một điểm khí huyết nhưng là vừa mới qua đi bao lâu tiểu tử ngươi tu luyện làm sao lại cùng ngồi tựa như hỏa tiễn bật h ậ t đi không chỉ có là đái liệt như vậy nghĩ lý thừa đạo lâm thiên tể cùng còn lại người tôn giả kia cũng lớn nào đứng máy một cái trước mắt lý dương võ càng là không biết nên nói những gì hắn rõ ràng nhờ đến bảy ngày trước tô hồng mới nói cho hắn biết vừa đột phá đến ngũ dai cao đ o ạ n đi mà bây giờ bảy ngày trôi qua tô hồng liền đã lục dai cái này cũng mang ý nghĩa tô hồng tại ngắn ngủi trong bảy ngày khí huyết tăng lên trọn vẹn một nghìn điểm không phải lý dương võ há to miệng lại nói không ra lời bình thường võ giả tu luyện càng là cao dai tốc độ đột phá càng chậm、chạm. đây mới là bình thường làm sao đến tô hồng bên này đột phá làm sao cùng thả cái r á m giống như nhẹ n h ó m xoạt xoạt xoạt thì sông đi lên sau một lúc lâu một đám người mới cuối cùng đem khiếp sợ tâm tình l ắ n g xuống nhưng nhìn lấy tô hồng cái kia ánh mắt hoàn toàn cũng là đang nhìn một cái tiểu quái vật đối với loại ánh mắt này tô hồng ngược lại là đã tập mãi thành thói quen đột phá đã đột phá không có gì tốt dầu diếm mà lại bạch thương sinh sư h i n h còn cho là mình tại tinh hải chiến trường bị đuổi rét đâu hẳn làm sao có thể tiếp tục trở xuống dưới muốn đến nơi này tô hồng lập tức mở miệng hỏi thăm về đến gần nhất phải chăng có quan hệ với bạch thương sinh tin tức chuyển、đến. tiểu tử kia a lý thừa đạo cười cười người sư huynh trong khoảng thời gian này một mực tại bị đổi giết bất quá tiểu tử này cũng không có mất mặt một bên trốn một bên p h ả n kích giết không ít vạn tộc thiên tài nói đến đây lúc lý thừa đạo muốn nói lại thôi t ô h ồ n g trong lòng căng thẳng vội vàng truy vấn thôi nguyên bản ngươi muốn không có đột phá lục giai ta còn thực sự không định theo ngươi giảng lý thừa đạo lắc đầu tiếp tục nói thương sinh tiểu tử kia tuy nhiên giết không ít vạn tộc thiên tài nhưng truy binh cường giả cũng không ít nhất là cái kia thiên thần tộc thiên t ư ơ n g càng là đánh lén cho ngươi sư huynh một trưởng đánh hắn tại chỗ thổ huyết nghe đến nơi này t ô hồng nắm đấm chết nắm chặt trong lòng hận không thể lập tức phóng đi tinh hải chiến trường đem cái này tạp mao đ i ề u xé nát bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng lý thừa đạo cười nói ngươi sư h i n h vẫn là vận khí không tệ gần nhất tin tức chuyển đến hắn sau khi bị thương xông vào trong một ngọn núi ở trong đó phát hiện một chỗ cổ di tích là thượng cổ thời kỳ tô n g môn trong đó cất dấu thí luyện cửa hải cũng coi là nhân họa đắc phúc đi có điều những cái kêu đổi giết hắn người thì như thiên thương b ọ n người cũng đồng dạng phát hiện chỗ này tô môn hiện tại cần phải đều cùng ngươi sư h u n h tại cái này thí luyện cửa hải bên trong cạnh tranh cơ duyên phía trước bọn hắn tạm thời sẽ không tiếp tục đổi u g i ế t này thời gian cần phải đầy đủ thương sinh t i ể u tử kia khôi phục thương thế ngay vậy t ô hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm hơi nghi hoặc một chút nói cái này thượng cổ tông môn thí luyện sẽ kéo dài lâu như vậy sao hắn nhớ đến huyết thổ một hàng cổ di tích không có tiếp tục mấy ngày thì kết thúc cổ di tích cũng có khác biệt phân chia lý thừa đạo giải thích nói giống n g ư ơ i trước tại huyết thổ bên trong tiến vào cổ di tích cái này thuộc về thượng cổ độc hành cường giả lưu lại truyền thừa giống cái này di tích nhanh thì mấy ngày ngăn thì mười ngày nửa tháng cũng liền kết thúc mà như loại này thượng cổ tông môn đó là sàng chọn đại lượng đệ tử cùng đọc hành cường giả di tích so ra tựa như một cái là tổ chức một cái là t ạ n tu thí luyện cửa hải khắc nghiệt trình độ tự nhiên sẽ cao hơn rất nhiều có chút thượng cổ tông môn thí luyện tiếp tục một gần hai tháng cũng không tính là hiếm thấy ngay vậy tô hồng trong lòng hiểu rõ nếu như vậy hắn có lẽ còn có thể theo kịp giờ phút này tại tô hồng trong mắt cái kia trong tông môn cơ duyên đều không trọng yếu trọng yếu nhất chính là tìm tới bạch sư huynh mới được muốn đến nơi này tô hồng lập tức hỏi thăm nếu như hắn hiện tại khởi hành tiến về tinh hải chiến trường phải bao lâu tinh hải chiến trường nơi ở hết sức đặc thù không ở trước mắt trước chư thiên địa đồ phía trên mà là tại cái kêu m ê n h mông vô tận mê vụ bên trong không cách nào thông qua chư thiên thông đạo hoặc là truyền tống trận đến mê vụ bên trong tô hồng khẽ giật mình ngươi hẳn phải biết tại chư thiên chiến trường bên trong cho dù là vạn tộc võ giả chỗ thăm dò khu vực cũng xa còn lâu mới có được đạt tới phiến thiên địa này cực h ạ n đi biết tô hồng nhẹ gật đầu lại hơi nghi hoặc một chút nói lấy tôn giả thực lực chẳng lẽ cũng không thể tiếp tục hướng bên ngoài thăm dò sao có thể là có thể nhưng cho dù là tôn giả đều tiếp tục không được bao lâu lý thừa đạo lắc đầu nói cái này bao phủ chư thiên chiến trường mê vụ đã không biết cỡ nào rất xưa võ đạo khôi phục sau vẫn tồn tại mà lại cái này mê vụ cực kỳ đặc thù có đại khủng bố vô luận sinh vật gì tiến vào bên trong đều sẽ bị không ngừng rút ra khí huyết cho đến chết đi cho dù lấy tôn giả thực lực cũng chỉ là có thể chống đỡ một đoạn thời gian ngốc lâu vẫn là sẽ không bị đoạn rút ra khí huyết tô hồng nghe được chân kinh cái này mê vụ như thế khủng bố chương bốn trăm ba mươi hai lực lượng kinh hãi tôn giả cái gì gọi là thiên phú a chương bốn trăm ba mươi hai lực lượng kinh hãi tôn giả cái gì gọi là thiên p h a ngửa ra sau gặp tô hồng bộ này biểu tình k i ế p sợ lý thừa đạo cười trên thực tế tự võ đạo khôi phục về sau chư thiên thăm dò khu vực xa so với hiện tại mỗi nhỏ nhưng may ra cái này mê vụ thủy t r u n g sẽ lấy một loại chậm rãi tốc độ rút đi những cái kia nguyên bản giấu tại mê vụ bên trong địa vực mới có thể xuất hiện đã nhiều năm như vậy chư thiên địa đồ một mực tại không ngừng thay đổi đổi mới cho đến ngày nay cũng liền tạo thành ngươi t r ô đã thấy chư thiên địa đồ đây là tô hồng lần đầu tiên nghe nói hắn nghe được có chút hoảng hốt hiện tại chư thiên địa đồ phía trên địa vực đã coi như là rộng lớn vô biên tầm thường sơ dai võ giả cho dù chạy lên cả đời có lẽ đều đi không đến cuối cùng mà cái này có lẽ còn vẹn vẹn chỉ là cái này chứ thiên chiến trường một góc của băng sơn mà thôi khó có thể tưởng tượng thượng cổ thời kỳ phiến thiên địa này đến cỡ nào cuột c u ộ n mà tinh hải chiến trường chỗ lấy sẽ bị phát hiện cũng là có vị tôn giả xâm nhập mê vụ lúc trong lúc vô tình phát hiện căn cứ hiện đang không ngừng phiên dịch mà đến phía trên cổ thư tịch rất nhiều người suy đoán tại tinh hải chiến trường cách đó không xa có lẽ thì tồn tại hùng cứ thượng cổ đại thế lực đạo trưởng ai có thể tưởng tượng trong đó đến tội cùng cất giấu như thế nào cơ duyên trong vạn tộc cường giả đều một mực mơ ước thường xuyên sẽ tiến vào mê vụ bên trong tìm kiếm đáng tiếc qua nhiều năm như thế một mực không có bất kỳ phát hiện nào tin tức truyền hình ra tô hồng nuốt nước miếng một cái trong lúc nhất thời cảm giác miệng đắng lơi khô tinh hải chiến trường nói trắng ra là cũng là cái kia đại thế lực làm hậu bối chuẩn bị thí luyện chi điện thì cái này trong đó cơ duyên liền đã dẫn tới vạn tộc thiên tài che giả mang mọc nếu như cái kia đại thế lực đạo trường có một ngày bị phát hiện vì trong đó cơ duyên chỉ sợ vạn tộc cường giả đều muốn g i ế t điên rồi nên ở đây mỗi làm thiên tài muốn muốn đi trước tinh hải chiến trường lúc chúng ta nhân tộc đều sẽ xuất động tôn giả tự mình chỉ huy đưa đến tinh hải chiến trường phụ cận b nói, nói nhưng g k là tại mê vụ bên trong cái kia thật đúng là vô pháp vô thiên trí địa giết ngươi cũng là bạch sát tại trước kia thậm chí có tôn giả vẫn lạc tại trong đó đến bây giờ đều là một cọc cán chưa giải quyết không có người biết là ai làm ngay đến nơi này tôi hỏng mặt lộ vẻ ra một vẻ hoảng hốt vậy mà tôn giả đều vẫn lạc trong đó khó trách h i ệ n trước khi đến tinh hải chiến trường cũng phải có tôn giả chuyên môn hộ tống cái gì thời điểm có thể xuất phát tô hồng hỏi hắn đã có chút đã đợi không kịp bình thường đến nói lời tiến về tinh hải chiến trường muốn theo các nơi đ ề u đến có rảnh rỗi tôn giả đến đông đủ cùng lúc xuất phát lại thêm thí luyện sau khi kết thúc cho các ngươi những thiên tài này thời gian chuẩn bị thường thường đều muốn một tuần tá hữu lý thừa đạo nhìn hướng tô hồng tiểu tử ngươi cứ như vậy muốn đi tuy nói đột phá rất nhanh nhưng bây giờ thế nhưng là mới lục giai sơ đoạn thiên thương những người kia thực lực thế nhưng là so ngươi cho đến nay đụng phải bất luận cái gì thiên tài đều còn mạnh hơn nhiều bạch sư huynh còn tại bị đuổi giết ta chỗ nào ngồi được vững tô hồng lắc đầu nói mà lại ta tuy nhiên vừa đột phá lục giai nhưng ta không cảm thấy thiên thương bọn hắn sẽ so ta mạnh tới đâu vừa đột phá lục giai thì dám nói mình không thể so với ngang dọc tinh hải chiến trường đỉnh cấp thiên tài kém lời nói này có thể nói là cực kỳ cuồng vọng thế mà tô hồng lại không cảm thấy đây là thực lực mang cho hắn tuyệt đối tự tin giờ phút này nhìn lấy lao sư cùng sư công chờ tôn giả vẻ mặt kinh ngạc tô hồng thấy rõ không biểu hiện một chút Vô luận là lao sư vẫn là sư công b ọ n người đều sẽ không yên tâm hiện tại liền để hắn đi tinh h ả i chiến trường tô hồng nói thẳng lấy ngài mấy vị nhãn lực nếu như không tin đại khái có thể thử một chút ta hiện tại chiến l ự c ngay vậy mấy người nhìn nhau liếc một chút tiểu tử ngươi ngược lại là đầy đủ tự tin đái liệt đi ra cười nói được thôi lao đầu tự đi thử một chút ngươi đến t i ê n tâm đánh cứ việc dùng toàn lực đái liệt xuề bàn tay ra h ư ớ n g tô hồng vẫy vẫy đến rồi t ô h ồ n g tự tin đi nữa cũng sẽ không cảm thấy chính mình có thể thương tổn được tôn giả đưa tay ở giữa ẩn chứa bốn trăm tám mươi lăm vạn cân khủng bố khí lực triệt để c h i ế t lộ n vâng nắm đấm nện ở thương láo trên bàn tay b ộ c phát ra một tiếng kinh người tiếng vang đái liệt không nhúc nhích tí nào bàn tay liên chiến đều không rung động một chút nhưng ra mặt hắn lại đột nhiên giật một cái không phải tiểu tử ngươi cái này lực lượng chuyện gì xảy ra đái liệt đồng tử hơi hơi phóng đại sắp tiếp cận năm trăm vạn cân ngữ khí của hắn tràn đầy kinh ngạc mà cái này vừa nói một bên lý dương võ lý thừa đạo lâm tiên tề mấy người cũng ngồi không yên lao liệt ngươi nói cái gì lý thừa đạo cũng ngộng tiếp cận năm trăm vạn cân lực lượng không đến mức ga lý dương võ gãi đầu một cái đưa tay để tô hồng lại đến đánh m ộ t quyền tô hồng làm theo lại là toàn lực m ộ t quyền vê anh lại là một tiếng vang thật lớn ngoa tạo cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến khí lực lý dương võ nhịn không được phát nổ âm thanh nói tục sau một khắc hắn nhìn hướng nhìn lấy chính mình lâm thiên tề mấy người chút nghiêm túc đầu nói khoảng cách năm trăm vạn cân chỉ thiếu một chút xíu mà thôi cái này lý thừa đạo mấy người ngồi không yên mạnh liệt chuyển qua đầu nhìn hướng tô hồng ánh mắt kia không nói ra được phức tạp tô hồng người biết ngơi cái này lực lượng đã đ người cấp bây giờ tô hồng mới lục giai sơ đoạn còn không có đột phá tôn g sư thì có lực lượng kinh khủng như vậy bọn hắn làm sao có thể cảm thấy rung động người bây giờ linh huyết chuyển hóa bao nhiêu lý dương võ hỏi một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt nhất thời tất cả mọi người nhìn hướng tô hồng nhanh chín mươi tô hồng cũng không có dầu diếm có thể bị sư công mang tới nơi này vậy cũng là hiểu rõ người mà tô hồng lời này liền phản g phất b ù m t â n rơi vào trong nước đồng dạng tất cả mọi người nghe mộng nguyên một đám bên ngoài vô cùng uy nghiêm tôn giả tại thời khắc này biểu lộ thì như là gặp ma nhanh chín mươi rồi lý thừa đạo khó có thể tin cái này sao có thể lâm thiên tề hít vào khí lạnh khoảng cách võ đại giải đấu kết thúc còn không bao lâu ngươi cái này không biết vì cái gì ta chuyển hóa linh huyết cũng là đặc biệt nhẹ nhõm tô hồng không có qua giải thích thêm đem hết thể quy về thiên phú phía trên lâm thiên tể cùng đái liệt cùng còn lại tên kia tôn giả nhất thời không lời có thể nói lấy tô hồng tốc độ đột phá đến xem thiên phú mạnh có thể nói là chưa từng nghe thấy chuyển hóa linh huyết nhanh nhức điểm giống như cũng không phải không còn gì để nói tại chỗ chỉ có lý dương võ cùng lý thừa đạo liếc nhau một cái hai người nghĩ đến thất thần đ ỉ n h có lẽ là tại loại này thần vật trợ giúp giới tô hồng chuyển hóa linh huyết mới nhanh như vậy tô hồng an tính không nói mặc cho bọn hắn na bủ chương bốn trăm ba mươi ba lại không nỗ lực đồ đệ muốn cùng ta một cảnh giới tiến về tinh h ả i chiến trường chương bốn trăm ba mươi ba lại không nỗ lực đồ đệ muốn cùng ta một cảnh giới tiến về tinh h ả i chiến trường vô luận mọi người như thế nào nắp bổ nhưng có một cái sự thật không thể chối cãi cũng là tô hồng biểu hiện ra chiến l ự c s ắ c thực đầy đủ kinh diễm ta càng ngày càng chờ mong t i ể u tử ngươi bước vào tông sư ngày đó đái liệt cười nói mới lục giai sơ đoạn lực lượng liền đã sánh vai một số vừa đột phá tông sư võ giả nếu là ngươi đạt tới thất giai lực lượng chỉ sợ ngàn vạn cân cũng không chỉ ngàn vạn cân lực lượng đây vẫn chỉ là thuần túy thân thể lực lượng nếu như lại ra chỉ lên linh huyết thi triển võ kỹ lần ự c chí ít vượt còn muốn vượt lên mấy l thậm chí h k ô này g gấp 10 lần. Đái lao quá khen rồi. Tô Hồng trường nghĩ. chỉ cười cười, nhắc tức chiến khen hắn tinh hải Tiếp lập lần. lao lộ lại lên Lần ổn. muốn tiến n Đái đó, quá rồi. ra Tô về ý mấy tên tôn giả trao đổi một hồi rất nhanh liền đánh nhịp được cái kia chúng ta m ấ y lao giả hôm nay thì dẫn ngươi đi thực lực dẫn tới tán thành bình thường tới nói đi tinh hải chiến trường ít nhất cũng phải một tuần sau dù sao tôn giả bình thường đều là muốn t ỏ a chấn đại chiến khu cũng không có rảnh rỗi như vậy cho dù là khởi hành tre trở thiên tài đi tinh hải chiến trường cái kia thường thường cũng là mấy tên tôn giả duy nhất một lần mang lên mấy trăm người tiếng bể mà bọn hắn hôm nay lại là vì tô hồng phá lệ tại chỗ trọn vẹn bốn tên tôn giả lúc này chuẩn bị che chở tô hồng một người đi tới một lần có lúc này lâm thiên tề hơi lung túng một chút tô hồng ngươi là chuẩn bị vừa vào tinh h ả i chiến trường thì thẳng đến cái kia thượng cổ tông môn mà đi cứu ngươi bạch sư h u y n h à vâng tô hồng nhẹ gật đầu lão lý muốn hay không thuận đường mang lên ngọc thanh tuyển cùng nhà ta tiểu ngọc tiểu vận lâm thiên tề nhìn hướng lý thừa đạo mang cái rắm lý thừa đạo liếp mắt chứ không đề cập tới lâm thiên vận tiểu từ này vẫn chỉ là ngũ giai cao đoạn ngọc thanh tuyển cùng lâm thiên ngọc tuy nhiên cùng tô hồng một dạng đều là lục giai sơ đoạn nhưng chiến lược có thể kém năm thứ nhất đại học trạng bọn hắn ba người đều là rất mạnh đặc thù thể chất nhưng cảnh giới còn thấp chiến lược nhiều nhất ở vào tinh hải chiến trường trung du chết lên mà cái k i a thượng cổ tông m ô n giờ phút này tụ tập đều là vạn tộc yêu nghiệt giống như là thiên thần tộc thiên thương loại này người đều không tại số ít các nàng ba cái hiện tại còn lo lắm ta liền bạch thương sinh bị đổi rét tin tức đều không nói cho bọn hắn đối với chính mình học sinh tính cách lý thừa đạo vẫn là trong lòng hiểu rõ ngọc than một khi biết được bạch thương sinh bị nhốt tuyệt đối sẽ lập tức đi trợ giúp nhưng là mấy người cảnh giới còn thấp lại không tô hồng biến thái như vậy bởi vậy lý thừa đạo một mực bưng bít lấy bạch thương sinh bị đuổi g i ế t t i n tức không có nói cho ngọc thanh tuyền bọn hắn vậy được lâm thiên tề gật đầu đã như vậy thì không dẫn bọn hắn chờ một tuần sau lại tiến về tinh hải chiến trường tuy nói chỉ là một chỗ thí luyện t r i địa nhưng địa vực vẫn rộng lớn vô biên tại thường ngày vạn tộc yêu nhiệt g đều tản mát ở các nơi tìm kiếm thượng cổ cơ duyên cũng sẽ không thường xuyên bạo phát xung đột cũng chính là lần này đột nhiên xuất hiện t ư ợ n g cổ tông môn thí luyện dẫn tới các nơi y giờ này k h ắ c này cái tia thượng cổ tông môn ở c h ỗ đó sớm đã cắt lộ yêu nghiệt tụ tập ngọc thanh tuyển lâm thiên ngọc bọn người nếu là biết b ạ c h thương sinh bị nhốt tin tức tiến đến trợ rút đến lúc đó đừng nói người có hay không cứu được nói không chừng còn sẽ đem mình góp đi vào còn có tô hồng ngươi cũng giống vậy lý thừa đạo trầm giọng nói muốn cứu sư m i n h tâm là tốt nhưng cũng không muốn l ô mãng thấy do cũng thế thực tại không thể vì nói đến đây lý thừa đạo ngừng nói biểu lộ có chút giá rời hắn không hề tiếp tục nói nhưng ai cũng minh bạch hắn ý tứ thực sự không thể cứu cũng chỉ có thể rồi nhưng là lời này để hắn cái này làm bạch thương sinh sư phụ người nói ra như các yêu thích đó cũng không phải hắn đối tô hồng bày ra chiến lược không tin mà là tại yêu n g h i ệ t tụ tập trên chiến trường trời mới biết sẽ phát sinh thứ gì không ai có thể dự liệu s ư công ngươi yên tâm tô hồng nghiêm mặt nói vậy được lên đường đi lý thừa đạo nhẹ gật đầu đ á i liệt lâm thiên tể cùng còn lại tên kia không nói lời nào tôn giả cùng nhau đứng dậy dương vũ ngươi thì ở chỗ này quản tốt những thiên tài này trở về sau chạy tới tôn giả dẫn bọn hắn đi tinh hải chiến trường lý thừa đạo dàn dò ừng lý dương võ nhẹ gật đầu rất nhanh lý thừa đạo tiện tay xé rách hư không chờ không gian thông đạo ổn định về sau bốn tên tôn giả đem tô hồng hộ ở giữa đi vào trong đó trong c h ư ớ c mắt hư không vết nước vẹo một tiếng c h é p lại trong phòng chỉ còn lại có lý dương võ một người ta cũng phải nắm chắc c a lý dương võ thì thào một tiếng trong lòng dâng lên một c ô mánh liệt cảm giác cấp bách không thể lại đặt cái này vết mực đến mau chóng đem vô địch huyền công t ầ n g thứ tám suy nghĩ ra được đồ đệ đều đã đột phá lục giai lại vết mực đi xuống nói không chừng chợp mắt công phu tô hồng đều đột phá công sư dù sao tô hồng thiên phú bày ở cái này tốc độ tu luyện nhanh làm cho người giận sôi đến lúc đó hắn cái này lao sư cùng đồ đệ một cảnh giới đây chính là thật sự là mặt đều m u ố n ném hết rồi đại khái mạch suy nghĩ đã có còn kém thực hành lý dương võ tuy là thất giai nhưng từng dám tuyên bố giết chết bắt giai đại tông sư đây cũng không phải là lời nói dối hắn sớm đã đạt đến thất giai đình phong căn cơ đã hùng hậu đến tiến không thể tiến cấp độ một khi vô địch huyền công tầng thứ tám suy nghĩ ra được đột phá bắt giai đại tông sư hoàn toàn là nước chạy thành sông sự tỉnh cùng lúc đó tại lý thừa đạo chỉ huy giới tô hồng đã không biết bước vào bao nhiêu lần không gian vết n ư ớ làm một lần cuối cùng bước ra không gian vết n ư ớ lúc thấy do cảnh tượng trước mắt tô hồng kinh ngạt nhìn phía trước phía trước mục đích chỗ cùng đều là bao phủ thiên địa vô tận mê vụ mê vụ dường như như là háp động một dạng muốn đem hết thẻ thôn phệ hầu như không còn cho dù ngăn cách vài dặm xa tô hồng chỉ là nhìn lên vài lần cũng cảm giác một trận đầu váng m ắ t hoa hô hấp đều biến đến khó khăn đúng lúc này lý thừa đạo ngắc một cố minh mông huyết khí đem hắn bao phủ tô hồng mới từ vừa mới loại kia khó nói lên lời trong cảm giác rút ra đi ra nhất thời từng ngụm từng ngụm hô hấp đây chính là bao phủ chư thiên chiến trường mê vụ võ giả tầm thường nhìn lên vài lần tinh thần liền sẽ bị thương lý thừa đạo ngữ khí có chút phức tạp mặc kệ nhìn đến cái này, mê vụ bao nhiêu lần, hắn trong lòng đều khó mà bình tĩnh cựu giai tôn giả tại bây giờ chư thiên đã thuộc về chư thiên chiến l ư ợ c đ ỉ n h phong một nhóm người mà cho dù là bọn hắn nhìn qua mảnh này mê vụ vẫn sẽ cảm thấy có chút không thoải mái không có người biết cái này mê vụ là từ đâu mà đến đọc qua sách cổ cũng không thể nào khảo chứng tại thời kỳ thượng cổ cái này mê vụ chưa từng tồn tại phảng phất như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng ngăn cách thiên địa tô hồng nghe được h o ả n g hốt đột phá lục giai về sau hắn ban đầu vốn cho là mình thực lực coi như không tệ nhưng khi tận mắt thấy cái này mê vụ lúc hắn dường như như là năm đó còn là võ đồ lúc đồng dạng rõ ràng cảm giác được tự thân đến cỡ nào nhỏ bé đi thôi tinh h ả i chiến trường ngay tại mê vụ bên trong lý thừa đạo không có quá nhiều cảm khái cùng ba tên tôn giả một khối đem tô hồng hộ ở giữa hướng mê vụ phóng đi lần này không giống với trước đó sẽ rách hư không tùy ý tô hồng nhìn đến bốn tên tôn giả thần sắc đều lộ ra ngưng trọng lên h i ệ n nhiên cho dù là bọn hắn xông vào mê vụ đều muốn đánh tới mười phần cảnh giác t ư đi lý thừa đạo vừa dứt lời vây anh bốn tên tôn giả toàn thân buộc phát ra giống như đại dương khủng bố khí huyết tô hồng bị hộ ở giữa một đoàn người hướng về mê vụ phóng đi càng đến gần mê vụ tô hồng trong lòng cái kia c ố rung động liền càng rõ ràng cái này mê vụ nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng trong lòng cũng là sẽ dâng lên khó nói lên lời áp lực khiến người ta thở không nổi lúc này phóng thích khí huyết lý thừa đạo bốn người phá vỡ mà vào mê vụ lúc toàn thân khí huyết đại chán xua tan mê vụ cứ thế mà trong mê vụ đi ra một con đường thế nhưng là tô hồng lại phát hiện cho dù mạnh như tôn giả cái kia kinh khủng khí huyết cũng chỉ là đem cái này mê vụ tạm thời xua tan mà thôi tô hồng mắt sắc rõ ràng nhìn đến khí huyết cùng mê vụ chạm nhau về sau mê vụ cấp tốc bắt đầu thôn phệ lên khí huyết cũng chính là tôn giả khí huyết quá mức cường thịnh mê vụ trong lúc nhất thời không cách nào thôn phệ nếu là ta khí huyết chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị nuốt đến không còn chút nào tô hồng trong lòng đang nghĩ đến đột nhiên hắn ánh mắt xéo qua liếc về một chỗ đồng tử trong n g á y mắt t r ừ n g lớn đó là cái gì thanh âm của hắn tràn đầy rung động chỉ thấy theo xâm nhập mê vụ bên trong chuyển đến sông núi chấn động giống như động tĩnh thông qua mê vụ mơ hồ trong đó tô hồng thấy được một cái như núi lớn to lớn thân ảnh trong mê vụ hành tẩu đây là mê vụ bên trong sinh vật lý thừa đạo trầm giọng nói những sinh vật này có người có thú bề ngoài vô cùng kỳ quặc toàn thân không có chút nào khí tức giống như cái sắc không hồn nhưng duy nhất điểm giống nhau cũng là bọn hắn trên thân cái kia mục nát tán mặc đều là thời kỳ thượng cổ kiểu dáng cái này ngay vậy tô hồng cả người đều ngây n g ẩ n cả người tin tức này lượng không khỏi cũng quá mức một ít cái này liền tôn giả đều không thể m ỏ i mòn chờ đợi mê vụ bên trong lại có hư hư thực thực thời kỳ thượng cổ đã chết đi sinh vật ở trong đó hành đầu bọn hắn vì cái gì không có có nhận đến mê vụ ảnh hưởng vẫn là nói bọn hắn cũng là bị mê vụ thôn vệ khí huyết về sau lại bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt mới biến thành lúc này bộ này cái sắc không hồn dám vẻ thời kỳ thượng cổ trận chiến cuối cùng đến tột cùng xảy ra chuyện gì cái này chưa bao giờ có ghi lại mê vụ vì sao xuất hiện tô hồng trong đầu toát ra đến không hết phỏng đoán tận mắt nhìn thấy một màn này để hắn trong lòng đối cái này mê vụ càng kính sợ con đường sau đó phía trên tô hồng lại nhìn thấy vài đầu không có chút sinh cơ thượng cổ sinh vật có chỉ còn lại có khung xương đại bằng điều thậm chí có mọc ra hai cánh sinh linh hình người nhìn qua cùng thiên thần tộc cực kỳ tương tự trừ cái đó ra tại bốn tên tôn giả che chở cho một đường an toàn thông suốt rất nhanh phá vỡ mê vụ về sau tô hồng hai mắt tỏa sáng tại phía trước bị vô tận mê vụ vây quanh một khối trong khu vực có một tầng bình chướng vô hình đem mê vụ ngăn cách ra tại trong khu vực này ngầm đầu nhìn lên trời đó là vô số sáng trói tinh thần lộng lẫy đầy sao như hải nhưng trên mặt đất lại cùng cái này tinh hải bầu trời hoàn toàn ngược lại khắp nơi trên đất b ạ c h quốt gãy mất mục nát binh khí áo giáp khắp nơi có thể thấy được hống hống hống trong lúc mơ hồ từ tiếng tràn ngập dạ tính hung thu tiếng gầm gừ từ phương xa truyền đến mà hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu là là doi mắt trông về phía xa mới có thể miễn cưỡng nhìn đến một tòa thông thiên tháp đỉnh tháp thẳng vào bầu trời tinh hải căn bản không nhìn thấy đỉnh đầu đây cũng là tinh hải chiến trường cái này tòa tháp cũng là tinh hải thần cung lý thừa đạo ngón tay một cái phương hướng ngươi lại nhìn cái kia tô hồng theo tiếng kêu nhìn lại thấy được một tòa đồng dạng thẳng vào tinh hải nguy ê nga n đồi núi đây cũng không phải là núi mà chính là tinh hải của b ị a lý thừa đạo để tô hồng nhất thời khẽ giật mình còn nhớ rõ trước đó đã nói với ngươi a tinh hải chiến trường bên trong tự thành thiên địa bất luận cái gì võ g i ả một khi tiến vào một luồng bản nguyên liền sẽ bị bắt chân thực tên cùng chủng tộc trong nháy mắt sẽ xuất hiện tại tinh h ả i cổ trên tấm địa khoảng cách tinh h ả i thần cung mở ra chỉ ít còn có thời gian nửa năm tại cái này trong vòng nửa năm ngươi muốn đi vào tinh h ả i thần cung liền muốn tại mảnh này hội tụ vạn tộc yêu nghiệt trên chiến trường xông lên tinh h ả i cổ bịa trước một v ạ n tên một v ạ n tên nhìn như dễ dàng nhưng kỳ thực s à n g chọn cơ chế đã tàn khốc tới cực điểm nơi này chính là hội tụ chư thiên vạn tộc thiên tiêu yêu nghiệt thì liền ngọc thanh tuyền lâm thiên ngọc hai người tại lý thừa đạo trong miệng vài người thực lực trước mắt cũng mới ở vào trung du mà thôi bất quá cũng không phải là các nàng yếu Cũng không phải ma võ cùng đế võ năm thứ hai đại học lĩnh quân nhân vật không được hoàn toàn là thời gian tu luyện quá ngắn mà đưa đến dù sao tinh hải chiến trường không s o địa phương khác chỉ hạn chế cảnh giới mà không hạn chế tuổi tác thất giai phía dưới võ giả tận có thể vào trong đó không thiếu có một ít đại tô hồng mười mấy tuổi thậm chí trên trăm tuổi võ giả sư công ta biết tô hồng nhẹ gật đầu cái kia liền đi đi lý thừa đạo vừa dứt lời vê anh bốn người bọn họ buộc phát ra khí huyết xua tan mê vụ khí huyết hóa thành một cây cầu thẳng vào tinh hải chiến trường biên giới tô hồng đang muốn nhảy lên cầu nối lúc vê anh sau lưng truyền đến một tiếng nổ đùng ngay sau đó cười lạnh một tiếng truyền đến chật chật hoan ra n g ó hẹp tô hồng còn chưa quay đầu âu một tiếng lý thừa đạo đã đem hắn hộ tại sau lưng tô hồng thò đầu ra hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua nhưng thấy rõ người tới lúc mi đầu nhất thời gấp n h u lại tới là ba tên lão giả một tên thiếu niên bốn người này điểm giống nhau đều là sau lưng mọc ra một đôi trắng o á n hai cánh nhìn qua thần thánh không thể xâm phạm thiên thần tộc thiên minh lý thừa đạo hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cầm đầu thiên thần tộc lão giả nói ra tên của hắn thiên minh là thiên hoàng bảo đệ đái liệt nhẹ giọng vì tô hồng giải thích nhất thời tô hồng hiếp mắt lại khó trách sư công lập tức như thế nổi giận ha ha đối mặt lý thừa đạo nhìn h ầ m h ầ m thiên minh không thèm để ý chút nào cười cười đều là che chở trong tộc tiểu bối mà đến người ta song phương tôn giả số lượng lại không sai biệt lắm thì không có động thủ c ấ n thiết ta ngay vậy lý thừa đạo cái chán gân xanh này lên nhưng cũng không động thủ dù sao tô hồng thì ở bên cạnh vạn nhất có nguy hiểm phục k h á c sảng khoái thiên sự tình hãn lợi này đều không thể tha thứ chính mình đây chính là tô hồng đi trong khoảng thời gian này làm động tĩnh cũng không nhỏa thiên minh nhìn hướng tô hồng h i p lại con ngươi sau một khắc hắn nghiêng đầu đối với bên cạnh tên kia thiên thần tộc thiếu niên khẽ cười nói thiên diệt đây chính là tuyên bố muốn sát thiên thương cái kia nhân tộc thiên tài cũng là hắn thiên diệt liếc mắt bị lý thừa đạo hộ tại sau lưng tô hồng ngự a khí thất vọng nói thiệt thòi ta mong đợi lâu như thế hợp lấy là cái chỉ dám trốn ở tôn giả sau lưng sợ hàng huyết thổ giết cánh vàng cái kia mười cái phế vật chẳng có gì g â y gớm chiến khu bên trong cũng bất quá làm n lưu lợi n ổ thành thiên diệt lắc đầu nói không đang ta coi trọng nếu là dám cùng ta cùng nhập tinh hải chiến trường tiện tay có thể dết nói xong hắn liền thu hồi ánh mắt không lại nhìn nhiều tô hồng liếc một chút mà thiên minh mấy người mỗi ngày diệt nói như vậy cũng đều là ả o ả o nợ nụ cười tạp b a o điệu vẫn rất cuồng tô hồng cười khẽ một tiếng không có không tức giận thực lực không phải dùng miệng nói ra được mà chính là dựa vào nắm đấm đánh ra tới tạp b a o điệu bà chữ vừa ra thiên minh mấy người tiếng cười im bặt mà dừng mà còn có đã thu tầm mắt lại thiên diệt càng là trong nháy mắt mèo lại con người nguyên bản ta đã đuối người mất hứng thú dù sao một cái tôm k é p nhạy nhét thôi thiên thương tự nhiên sẽ tới giết người nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý thiên diệt một bên nói một bên ở trên trời mình che chở cho hướng tinh hải chiến trường bình chướng đi đến ngươi bước vào tinh hải chiến trường một khắc kia trở đi ta liền vận tay giết ngươi đang khi nói chuyện thiên diệt toàn thân uy thế không chút kiên kỵ triển lộ mà ra lục giai đình phong chương 435. hơi đợi một lát ta hiện tại liền đi chém hắn lỗ mạng ngao huyền chương 435, hơi đợi một lát ta hiện tại liền đi chém hắn lỗ mạng ngao huyền nương theo lấy triển lộ một cái chớp mắt lục giai đình phong khí huyết thiên diệt thân ảnh tiếp xúc đến vô hình bình chướng bình chướng lộ ra trận trận vận sóng thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất tại trong mắt mọi người sư công thiên thương trễ chút giết ta trước giết chết cái này thiên diệt tô hồng cũng không nói nhảm đang muốn nâng thương đi vào bình t r ư ớ n g nhưng hắn lại bị lý thừa đạo ngăn lại ngao thiên muốn xem kịch tới khi nào ra hiệu tô hồng an tâm chớ vội về sau lý thừa đạo hướng về phía sau lưng mê vụ cao giọng nói ra sau một khắc v ơ i anh mê vụ đ ố n g nhiên nổ bể ra đến đúng là vài đầu thân thể dài đến mấy ngàn thước chân long che chở một đầu dài mấy chục thước chân long xuất hiện tại sở hữu người trước mặt ngay sau đó đến con chân long lắc mình biến hóa hóa thành hình người vì ba tên lão giả và một tên ánh mắt linh động thiếu niên đỉnh đầu bọn họ sừng rồng chân á n tay v long tộc chư thiên thập cường một trong là tại chư thiên đại chiến bên trong số lượng không nhiều bảo trì trung lập chủng tộc tô hồng trong lòng hiện ra chân long tộc tin tức tại bây giờ chư thiên lấy nhân tộc cùng thiên thần tộc cầm đầu vạn tộc chủng tộc chi tranh bên trong có thể bảo trì trung lập là cực kỳ hiếm thấy sự tỉnh dù sao nhỏ yếu chủng tộc thế nhưng là không có tư cách nói cái gì chúng hay không lập song phương đều sẽ tiến hành lôi kéo hoặc là uy hiếp ở phương diện này nhân tộc hành sự còn đối lập ôn hòa chút mà lấy thiên thần tộc mấy cái cường đại chủng tộc cầm đầu vạn tộc liên minh vậy được sự tình nhưng là rất bá đạo ngươi không đứng ở ta nơi này một bên vậy liền là ngươi mà dưới loại tình huống này có thể bảo trì trung lập chân long tộc thực lực mạnh có thể nghĩ tại chư thiên chân long tộc là cực kỳ hiếm thấy một phương trung lập thế lực nhân tộc cùng vạn tộc liên minh cũng không nguyện ý đ ắ tội bất quá song phương đối với chân long tộc lôi kéo là một mực không có ngừng qua chỉ là chân long tộc chưa bao giờ biểu qua hình dáng dù sao đây chính là chư thiên thập cường một t r ó n g vô luận đứng đội phương nào tạo thành ảnh hưởng đều là không thể đoán t r ư ở n g lúc này một đám tôn giả tại nói chuyện với nhau trong lời nói giấu dếm phong mang tô hồng một cái lục d a i tự nhiên là không có tư cách lẫn vào hắn đưa ánh mắt tìm đến phía chân long tộc bên cạnh tên kia đầu mọc sừng rồng trên người thiếu niên không cần suy nghĩ nhiều chân long nhất tộc tới đây cũng là chuyên môn hộ tống cái này thiên tài tiến vào tinh hải chiến trường giờ phút này cái kia sừng rồng thiếu niên đông nhìn một cái tây xem nhìn ánh mắt mười phần linh động đánh giá tại chỗ hai phe thế lực cuối cùng ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía tô hồng hai người đối mặt một lát sau lại một chiếc một s a u thu hồi ánh mắt giờ phút này theo chân long tộc đến trong sân dương cung bạc kiếm bầu không khí đạt được h ò a hoãn vô luận là lý thừa đạo vẫn là thiên minh trước kia đều ẩn ẩn có chút động thủ tư thế nhưng bây giờ lại ăn ý không nhắc lại chân long tộc mấy tên tôn giả ở bên cạnh nhìn lấy cũng là một cái cực lớn biến số không có người nào có thể bảo chứng một mực ở vào trung lập chân long tộc phải chăng đã bị đối phương lôi kéo được cái này muốn là động thủ chân long tộc đột nhiên ngã về một phương vậy nhưng liền thiệt t h á i bất quá bọn hắn không động được tay trong lời nói giao phong vẫn là không thiếu được lý thừa đạo vẫn là mang vật nhỏ này cút nhanh lên đi thiên minh cười lạnh nói tộc ta thiên diệt cũng không phải cái gì tốt tính giờ phút này đã tại lối vào trở. chỉ là một cái lục giai sơ đoạn v õ giả còn dám phát ngôn bừa bãi nếu là dám vào đi thiên diệt tiện tay liền có thể p h à n h sát hắn cũng là ở ngoài sáng lấy chơi kế khách tướng tô hồng muốn là tiến vào cái kia đến bị thiên diệt đánh giết muốn là lựa chọn để tô hồng chờ thiên diệt sau khi rời đi lại đi vào cái kia chính là tránh né mũi nhọn nhân tộc liền xem như bị mất mặt mau dẫn người cút đi thiên minh khẽ cười nói hiện tại đi cũng chính là ném điểm mặt mà tôi nếu để cho hắn đi vào đưa qua sẽ chỉ sợ hải cốt liền sẽ bị thiên diệt vứt ra hắn tự nhiên không phải thật sự hy vọng lý thừa đạo mang tô hồng rời đi mà chính là muốn thông qua ngôn ngữ đem nhân tộc cho dựng lên đến a lý thừa đạo suy cười một tiếng nhìn trời minh thủ đoạn có chút khinh thường hắn đang muốn mở miệng tô hồng cũng đã trước một bước lên tiếng sư công thế nào lý thừa đạo quay đầu các ngươi ở chỗ này hơi đợi một lát ta hiện tại thì đi vào chém thiên diệt đem hắn thi thể vứt ra nói xong tô hồng n â n thương thì đi trên tòa kia khí huyết cầu nối thân ảnh xông vào bình chướng biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong lý thừa đạo vẫn chưa ngăn cản dù sao tô hồng chiến lược thế nhưng là thật không kém nhất là cái kia thậm chí sánh ngang tông sư lực lượng quét ngang lục giai căn bản không nói chơi cho dù đối phương là lục giai đ ỉ n h phong thiên diệt lý thừa đạo cũng không có qua lo lắng nhiều hắn đối với tô hồng tính cách vẫn là hiểu rất rõ tại loại này trước mắt dám nói thế với cái kia tất nhiên là tràn đầy tự tin có thể đánh chết thiên diệt suy không biết trời cao đất rộng một bên khác nghe thấy tô hồng dám gọi thẳng chính mình tên thiên minh đầu tiên là híp híp con người lại cười lạnh một tiếng chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ ta ngược lại muốn nhìn xem đợi lát nữa giống như chó chết bị ném ra tới sẽ là ai đối với thiên d i ệ t thực lực hắn mười phần tự tin đây chính là thiên thần tộc đương đại ngoại trừ thiên thương bên ngoài số rất ít giác tỉnh thiên phú thần thông yêu nghiệt hơn nữa còn là lục giai đình phong ở trên cảnh giới cũng triệt để nghiền ép tô hồng hắn cũng không biết hai người này đối lên thiên diệt làm như thế nào thua tô hồng lấy cái gì thắng mà lúc này ra ra ta cũng đi tham gia náo nhiệt đứng ngoài quan sát một chút cái thiệt h ậ t long tộc thiếu niên đột nhiên mở miệng chật cũng không đợi đáp lại thì hướng bình chướng phóng đi hắn lần này động tác nhất thời đưa tới lý thừa đạo cùng thiên minh đám người chú ý ngao huyền ngao thiên đầu tiên là s ứ c sở ngay sau đó ánh mắt nhất thời trường lớn n h i mã thẳng nhãi con lúc này thời điểm đi xem náo nhiệt gì tinh h ả i chiến trường bình t h ư ớ n g ngăn cách hết thể thấy rõ liền tôn giả đều không thể thăm dò nguyên bản tô hồng cùng thiên diệt người nào có thể còn sống sót đều không có quan hệ gì với bọn họ hoàn toàn có thể làm nhìn cái việc vui nhưng ngao huyền hiện tại sông đi vào cái tiết nhưng là khác rồi đến lúc đó vô luận người nào chết rồi người nào có thể bảo chứng hắn là tại một đối một tình huống giới chết người nào có thể bảo chứng ngao huyền không có xuất thủ cùng người hai đánh một cho ta đàng hoàng ở lại nao g thiên đưa tay ở giữa kinh khủng linh lực ba động hóa thành bàn tay vô hình sắp bắt được nao g huyền nhưng thì sau đó một khắc nao g huyền không biết làm cái gì cái này linh lực bàn tay lớn vậy mà dừng lại một cái trước mắt thì thưa dịp trong chấp nhóm này nao g huyền đã xông vào bình t r ư ớ n g bên trong cái này gặp lý thừa đạo cùng thiên minh hai phương hướng chính mình trông lại nao g thiên mặt đều xanh hắn trong lòng đều nhanh mắng điên rồi sau cùng chỉ có thể nhắm mắt nói các vị nao g huyền mặc dù tuổi nhỏ có chút lỗ mãng nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện n ú n g tay người khác chiến đấu lý thừa đạo cùng thiên minh hai phương đều không nói chuyện nhưng ý của ánh mắt kia rất rõ ràng ngươi ngao thiên đường đường một cái tôn giả xuất thủ sẽ bắt không được một cái lục giai tiểu bối ngươi đặt cái này lừa dối ai đây thấy thế ngao thiên thật có chút gấp hắn là thật muốn ngăn cản ngao huyền chỗ lấy không có ngăn lại là có nguyên nhân nhưng những lời này dính tới một ít gì đó hắn lại không thể nói rõ sau cùng không thể làm gì khác hơn nói vô luận thắng thua trận này như thế nào đến lúc đó các ngươi đại khái có thể quan sát thi thể nhìn xem phải chăng c ó ta chân lòng tộc động thủ dấu vết chính là gặp hắn bộ dáng này không giống như là đang nói láo lý thừa đạo cùng thiên minh hai phương tôn giả đều ánh mắt lóe lên một cái cái kia linh khí bàn tay lớn dừng lại một cái trước mắt bọn hắn đều thấy rõ nếu như ngao thiên không có nói láo vậy chỉ có một khả năng ngao huyền đeo trên người lấy cái gì phẩm giai cực cao bảo vật liền thân là tôn giả ngao thiên xuất thủ đều không ngăn lại đương nhiên cũng không bài chứ ngao thiên trang rất giống nói không chừng thì là cố ý mà vì đó vụ trộm có khả năng đã cùng một phương thế lực khác có liên hệ không lại ở vào trung lập nhưng vô luận như thế nào hôm nay sự kiện này chỉ cần có một phương ý, h o à n toàn có thể nhờ vào đó làm mưu lớn thử một chút có thể hay không đem chân long tộc kéo hướng mình trận doanh Chương nghiền ép t h i ê n diệt kinh khủng lực lượng chương bốn trăm ba mươi sáu ngao huyền kích động nghiền ép t h i ê n diệt kinh khủng lực lượng cùng lúc đó theo đi vào bình t r ư ớ n g tô hồng rõ ràng cảm giác được một loại hơi có vẻ cảm giác quen thuộc loại cảm giác này như là trước đó lý thừa đạo dẫn hắn không ngừng xé rách không gian vết nước đi đường giống như bất quá cũng tồn tại nhất định khác nhau tân bình chướng này phản p h ấ t như là một t ầ n g g ợ n nước đi ngăn cách ngoại giới một bước bước vào về sau tô hồng trước mắt nhất thời sáng lên bầu trời là vô tận tinh hải trên mặt đất mạch cốt trắng như tuyết một cô thê lương cảm giác sông lên đầu tô hồng lập tức q u a y đầu mắt nhìn sau lưng một tầng bình t h ư ớ n g vô hình chiếm cứ ánh mắt không nhìn thấy mê vụ cũng không nhìn thấy vốn nên đứng bên ngoài một bên bà phe thế lực tô hồng thử vân g tay phát hiện bàn tay có thể tùy tiện bắn ra bình t h ư ớ n g không có bị bất kỳ trở ngại nào là có thể tùy ý thông hành tô hồng trong lòng hiểu rõ khó trách thiên diệt sẽ nói đem thi thể của hắn ném ra bên ngoài loại lời này bất quá tin tức này tác dụng không lớn không có tôn giả c h e trở đi ra bình c ư ớ n g trong nháy mắt liền sẽ bị mê vụ thốt hệ tô hồng lắc đầu không có nghĩ nhiều nữa hắn ngay sau đó còn có người muốn giết còn thật dám đi vào kinh ngạc âm thanh văng lên ngay tại hai phương sắp chiến tại một khối lúc ông lại là một đạo thân ảnh xông vào bình chướng nhất thời chính muốn đại chiến hai người cấp tốc hướng về sau nhanh lự lại ánh mắt cảnh giác nhìn lại khi thấy rõ tiến đến đúng là sừng rồng thời niên thiếu hai người đều là khe giật mình nhìn lấy tình cảnh này tô hồng c h o mày suy nghĩ xoay nhanh hắn chẳng thể nghĩ tới nga o huyền vậy mà tại lúc này tiến đến theo lý mà nói không nên bên ngoài chờ lấy xem vì sao lúc này tiến đến chân long tộc chẳng lẽ lại là muốn chọn đội không chỉ là tô hồng thiên diệt cũng không phải người ngu đều đã nghĩ đến cái này một điểm hai người vừa mới mới sẽ lộ ra kinh ngạc ánh mắt hai vị các ngươi đánh các ngươi ta chân long tộc tại trừ thiên bảo trì trung lập đương nhiên sẽ không n h ú n tay lúc này nga huyền cười cười trực tiếp hướng về sau nhanh lù lại ngươi bây giờ còn có thể bảo trì trung lập sao tô hồng ánh mắt lấp lóe muốn không thừa cơ hội này nghĩ biện pháp đem chân long tộc kéo hướng nhân tộc trận doanh đem thiên diệt giết chết về sau liền nói là hắn cùng nga o huyền một khối giết không quan tâm chân tướng như thế nào c h ỉ ít cho thiên thần tộc trong lòng gieo xuống hoài nghi hẳn giống không chỉ có là tô hồng như vậy nghĩ thiên diệt cũng đang suy nghĩ làm chư thiên thập cường chân long tộc không ai sẽ nguyện ý đối phương phản chiến hướng địch nhân trận doanh nhưng vô luận muốn làm gì đều có một cái tiền đề cái t i ê chính là đem đối phương dết lại nói nga huyền lúc này tiến đến quán chiến chẳng lẽ là muốn nhìn một chút thực lực của chúng ta rồi quyết định đứng đội nhưng là thì chúng ta hai cái lục giai võ giả tại chân long tộc trong lòng phân lượng rõ ràng còn không có trọng yếu đến loại tình trạng này tô hồng t r o mày nhất thời nghĩ mãi mà không rõ mà lúc này chết thiên diệt hai cánh chấn động ở giữa vạch phá bầu trời trong chớp mắt giết tới tô hồng trước mặt thế như lôi đỉnh giống như một q u y ề n ngang nhiên oanh ra thẳng đến tô hồng đầu đập tới một quyền này uy lực khủng bố cưng manh q u y ề n gió như long q u y ề n giống như đem bốn phía mặt đất vô số bạch cốt đều đánh nát sách không hổ là lấy mục thân cường hãn nổi danh trên đời thiên tần tộc nơi xa nga huyền sách một tiếng linh động hai mắt nhìn hướng tô hồng ánh mắt bên trong lại hiện ra một vệch trờ hắn lẩm bẩm nói tới đi tô hồng để ta xem một chút người đến cùng có phải hay không như vậy thể chất có đáng giá hay không đến ta hôm nay làm như thế giờ phút này ngao huyền cực sự bình tĩnh nhìn không ra mảy may trước đó lô mãng cùng ta đối quyền tô hồng mắt phun h u n g quang vẫn chưa động thương mà là đồng dạng nhất quyền nên đón tiếp lấy một quyền này tạo thành như thế thậm chí so thiên diệt quyền phong còn kinh khủng hơn ừ m song quyền còn chưa va chạm thiên diệt liền đã cảm giác được không được bình thường nhưng là lúc này đã m u ộ n sau một khắc song quyền va chạm tại một khối h o n h một tiếng vang thật lớn hai người đối quyền tạo thành ra một c ố dư âm hướng về bốn phía mánh liệt k h u y ế t tán bùn đất c á t đá bạch cốt tàn nhẫn bị c h ấ n bay múa đầy trời sau một khắc c u n g tô hồng đối quyền tiên h diệt mặt lộ v ẻ không thể tin t h ầ n sắc thân thể không bị khống chế hướng về sau liên tục lùi lại lùi ra mấy chục bước hắn mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh túi đầu nhìn hướng nằm đ ấ m chỉ thấy một mảnh máu thịt bé bét tô hồng một quyền vậy mà đem hắn quyền xương đều đánh r á c ra làm sao có thể thiên diệt căn bản là không có cách tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc chính mình vậy mà về mặt sức mạnh thua mà lại cơ hồ là bị nghiền ép tại hắn trong dự đoán Tô Hồng loại này loại d sau v à một mắn n h khắc sông ra hắn g m á c h lên binh g n n n g mới khí chúng nói sắt quyền đánh tiến lên không dám lại dùng nằm đấm thấy thế tô hồng nhắc thương đâm ra hai phương cấp tốc đại chiến tại một khối binh khí va chạm thanh â m không ngừng vang lên bọn hắn mỗi một lần đổi bính đều sẽ buộc phát ra từng tiếng tiếng vang hết sức chăm chú đại chiến hai người cũng không có chú ý đến xa xa nga o huyền thời khắc này thần sắc cực kỳ không đúng tại tận mắt thấy vừa mới đối quyền về sau nga o huyền giờ phút này hưng phấn toàn thân phát r u n không nhìn lầm ta quả nhiên không nhìn lầm lục giai sơ đoạn về mặt sức mạnh vậy mà đem lục giai đình phong thiên thần tộc thiên diệt cho n h i ê n ép ha ha nga huyền kích động lầm bẩm bá vương thể đây tuyệt đối là bá vương thể cùng lúc đó giữa sân thiên diệt càng đánh càng là kinh hãi càng đánh càng là hoảng sợ hắn phát hiện tô hồng lực lượng theo chiến đấu vậy mà không chỉ có không có chút nào yếu bớt ngược lại càng ngày càng mạnh sao lại thế ngươi đến t u ộ t cùng đúng đúng cái gì quái vật lần nữa bị một quyền đánh bay về sau thiên diệt phun ra một n g ụ m máu tươi nhìn không được gầm h ế t lên khuôn mặt đều bóp méo tô hồng căn bản lười nhác nói nhảm cân nhắc đến còn có cái không biết phải chăng là sẽ động thủ nao huyền ở một bên nhìn lấy hắn vẫn chưa vận dụng đốt huyết đại pháp chỉ là đem toàn thân lực lượng thôi động đến cực hạn tại tinh thông cấp nhật nguyệt thương pháp ra chỉ dưới cái kia mỗi một thương bắn ra huy lực đều khiến người ta nhìn mà phát khiếp thiên diệt đồng dạng nắm giữ lấy một môn thần thông cấp võ kỹ nhưng độ thuần thục rõ ràng mới miễn cưỡng nhập môn lại thêm lực lượng còn cũng bị tô hồng n g h i ề n ép lúc này tô hồng lần nữa giết đến tận trước đã t h ụ thương thiên diệt càng lộ vẻ vẻ mệt mỏi dần dần liền phòng ngự đều không làm được theo tô hồng một thương thương quét tới thiên diệt cái kia lục giai đình phong khủng bố t h ể phách đều bị rút dần dần dạn g nước ra trải rộng vết nước từ xa nhìn lại lúc này thiên diệt tựa như là cái kia lúc nào cũng có thể sẽ triệt để nước ra g ô n xứ đã là nọ mạnh hết đà đục một cái thì nát chương bốn huyết vụ tung bay bị kéo xuống vũ rực chương bốn huyết vụ tung bay bị kéo xuống vũ rực chật chật không hổ là thượng cổ thời kỳ chư thiên công nhận lực lượng mạnh nhất thể chất nhìn lấy mới lục giai sơ đoạn tô hồng cơ hồ muốn đem lục giai đ ỉ n h phong thiên diệt cứ thế mà đánh n ư ớ c nga o huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong mắt lộ ra vẻ hư vấn đến đó lấy thiên diệt cần phải muốn bỏ chạy nga o huyền thầm nghĩ trong lòng thiên thần tộc thiên diệt cùng trời thương một dạng đồng dạng giáp tỉnh lấy một môn cường đại thiên phú thần thông có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra cực mạnh tốc độ tô hồng lực lượng bi mạnh nhưng ở phương diện tốc độ tất nhiên là không bằng toàn lực bạo phát thiên diện nga o huyền có thể không phải lần đầu tiên đến trư thiên chiến trường mà lại bởi vì thân phận nguyên nhân hắn tại thật long tộc bên trong địa vị cực cao sớm liền hiểu nhân tộc lý thừa đạo một mạch cùng thiên thần tộc thiên hoàng một mạch ở giữa ân đoán vừa tốt mượn cơ hội này lấy lòng một chút trước nga o huyền chuẩn bị tại thiên diệt chạy trốn lúc xuất thủ ngăn cản giúp tô hồng đánh chết đúng lúc này giữa sân đột nhiên chuyển đến một tiếng h é t thảm thiên diệt một cái trắng đoan vũ rực lại bị tô hồng lấy tay cứ thế mà kéo kéo xuống a đáng chết thiên diệt miệm phun màu tươi sắc mặt triệt để biến đến trắng bệnh một mạnh nhìn qua từng bước một đi tới tô hồng thiên diệt chết nắm chặt nắm đấm. mặt mũi tràn đầy không tấm lòng hắn cùng trời thương tại thiên thần tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong một mực là nổi danh tồn tại là thiên thần tộc đương đại thiên phú cao nhất hai người một trong mà lại hắn so thiên thương còn nhỏ hơn tới mấy tuổi tuy nhiên linh huyết chuyển hóa còn kém xa thiên thương nhưng cảnh giới đã đuổi theo có thể nói tương lai vượt qua thiên thương cũng không phải là không có khả năng mà lại theo trong tộc đi ra đặt chân tinh hải chiến trường mấy năm này hắn còn chưa từng bị đánh chật vật như thế qua nếu như đối thủ là cái lục giai đình phong yêu nghiệt thì cũng t ô i đi có thể hết lần này tới lần khác tôi hồng vậy mà mới lục giai sơ đoạn nay thiên phú cùng chiến l ự c để thiên diệt đều cảm thấy có chút sợ hãi mà lúc này phốc phốc đánh tới tô hồng lần nữa ra thương nhanh như lôi đỉnh cưng ờ manh bá đạo không phải là đối thủ lấy đi thiên diệt cắn răng lòng sinh thoại y sau một khắc hắn quay người nhanh l ù i lại hướng về phương xa bỏ chạy muốn đi tô hồng thi triển chụp nhật truy n g u y ệ t bộ dưới chân tinh thần hiện hiện tốc độ cực nhanh đuổi theo hắn mặc dù mới lục giai sơ đoạn nhưng ỉ vào cái này c ử a tinh thông cấp thần thông cấp bộ pháp tốc độ cũng không có so thiên diệt chậm bao nhiêu mà lại thiên diệt lúc này đã trọng t ư ơ n g còn bị hắn kéo xuống đến một đầu vũ rực tuyệt đối là trốn không được bao lâu trong trước mắt tại tô hồng trong tầm mắt vừa còn đuổi sát thiên liên diện liền đã biến thành một cái chấm nhét nhỏ tốc độ này tô hồng dừng bước lại trong mày tinh thần chìm vào thức hải triệu hoán chụp nhật cung mà cùng lúc đó sách quả nhiên không ngoài sở liệu của ta chính đ a n g phi nước đại thiên diệt đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái sừng rồng thiếu niên chính là nga o huyền hắn chẳng biết lúc nào đã đổi vị trí dường như sớm dự liệu được đồng dạng ngăn ở thiên diệt bỏ chạy con đường phía trên nga o huyền ngươi có thể nghĩ thông suốt nếu là cả ta cũng là cùng ta thiên thần tộc l à địch ngươi chân long tộc cũng không còn cách nào bảo trì trung lập thiên diệt muốn rách cả mí mắt mở miệng uy hiếp thế mà nga o huyền tia không chút nào để ý trải rộng vải d ồ n g cánh tay nâng lên vải rồng thời gian l ậ lụa nga huyền toàn thân buộc phát ra một cỗ uy thế kinh khủng một tiếng rồn rập tiếng xé gió đột nhiên vang lên sau một khắc nga o huyền ngây người thời khắc liền thấy một đạo đỏ thâm giống như tàn ảnh tựa như mũi tên giống như nhanh như thiểm điện t r ú n g đích thiên liên diệt vê anh theo một tiếng vang thật lớn l ụ c thân vốn là trải rộng vết rách thiên liên diệt trong nháy mắt nổ bể ra đến huyết vụ đầy trời bay tán loạn đây là mũi tên có thể là làm sao gần thành dạng này nga o huyền đồng tử đ ỗ n g nhiên co rút lại một chút đây là theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ hắn lần thứ nhất lộ ra biểu tình k i ế p sợ một tiếng này liền hắn đều có chút không thấy rõ quả là nhanh đáng sợ mà lúc này bắn giết rơi thiên diện Vèo một t i ế ngao cực tốc hướng nơi x bay a đi. Lại vẫn có linh vẫn tính. n có g huyền ánh mắt theo mũi tên này q u é t tới nhìn hướng nơi xa vừa hay nhìn thấy tay cầm chụp nhật cung tô hồng một tay d ỗ i ra tiếp được chụp nhật tiễn hình ảnh lại thật là hắn bắn ra có thể uy lực này cùng tốc độ sao sẽ nhanh như vậy ngao huyền trong lòng c h ấ n kinh lúc ngươi vừa là muốn giúp ta ngăn lại thiên diệt tô hồng mở miệng trong giọng nói mang theo rõ ràng hoang mang hắn ban đầu vốn còn muốn tìm cơ hội đem chân long tộc kéo hướng nhân tộc trận danh thế nhưng là chiến đấu khai hỏa lúc hắn đã không để ý tới thế mà tại thời khắc sống còn cái này nga o huyền vậy mà chủ động muốn muốn xuất thủ cái này khiến tô hồng cảm giác cực kỳ quái chẳng lẽ lại chân long tộc đã quyết định đứng tại nhân tộc bên này bởi vì chính mình tô hồng không cảm thấy lúc này chính mình có nặng như vậy phân lượng tô hồng ngươi là bá vương thể đi nga o huyền cười tủm tỉm đi tới câu nói đầu tiên liền để tô hồng nhịu nhữ mày hắn ba vương thể còn là lần đầu tiên bị nhận ra phải biết liền cựu giai lý thừa đạo cùng lâm tiên đủ b ọ n người đều không nhận ra thể chất của hắn mà lại nga huyền nhìn như nghi vấn kỷ thực tràn ngập khẳng định người muốn nói gì tô hồng cũng không có phủ nhận hắn biết sớm muộn có một ngày này chỉ là có chút kinh ngạc thôi bị nhận ra liền bị nhận ra tại cái này thất giai trở lên vào không được tinh h ả i chiến trường hắn thật đúng là chẳng sợ hãi không vội đợi lát nữa lại nói nga o huyền liếc mắt tô hồng bên cạnh chân cái tia trắng loan vũ rực hắn một mặt cười xấu xa nói ngươi không trước tiên đem chiếc cánh này ném ra bên ngoài hoảng sợ bọn hắn nhảy một cái gặp nga o huyền b á n lên cái nút mà lại tựa hồ không có gì để ý tô hồng cũng không nói nhảm nắm lên n h u n máu trắng loan vũ rực hướng bình c h ư ớ phương hướng vung đi trong t r ớ c mắt n h u n máu vũ rực xông vào bình c h ư ớ biến mất trong tầm mắt cùng lúc đó mê t ngao thiên cho nhìn đến im lặng được thiên minh không cần tại cái này thăm dò ta đã nói rồi vô luận tô hồng tiên h diệt người nào chết đến lúc đó các ngươi xem xét trên thi thể phải chăng có chân long tộc dấu vết lưu lại là được ngao thiên ngữ khí cũng không thật tốt hắn đã rất phiền mượn rõ ràng ban đầu vốn có thể nhìn xem về vui nhưng ai có thể tưởng đến ngày bình thường não tử rõ ràng nao huyền vậy mà mạc d a n h k ỳ diệu phạm vào hồ đồ chương 438. t h i ê n diệt chết nổi giận thiên minh đổ thêm dầu vào lửa chương 438. t h i ê n diệt chết nổi giận thiên minh đổ thêm dầu vào lửa ngay tại thiên minh em dương quạch khí ngao thiên thẳng thở dài thời điểm nhân tộc bên này lý thừa đạo cùng lâm tiên đủ đái liệt mấy người lấy nhau trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng thì đồng dạng có chút tâm thần bất định đối với tô hồng chiến lược bọn hắn là phi thường tin tưởng không nói có thể thắng t h i ê n d i ệ t nhưng tiên h diệt muốn cầm tô hồng như thế nào cũng là chuyện không thể nào có thể quan trọng ngay tại ở cái tia ngao huyền là thái độ gì thiên thần tộc tại cái kia suy đoán nhưng lý thừa đạo mấy cái người trong lòng lại vô cùng rõ ràng chân long tộc căn bản không có trong bóng tối cùng bọn hắn liên lạc qua càng đừng nói cái gì liên thủ bởi vậy lý thừa đạo mấy người đều có chút tâm thần bất định sợ trước mắt ván này là thiên minh cùng ngao thiên trang ra đến mục đích đúng là vì hố bọn hắn một đợn tôi hồng muốn là đồng thời đối mặt ngao huyền thiên diệt hai người vây công vậy nhưng thật khó mà nói giờ phút này ba phe thế lực tôn giả trong lòng đều có các buồn dầu nhưng vào lúc này phốc phốc bình t r ư ớ n g phương hướng đột nhiên chuyển đến một tiếng động tĩnh b á cơ hội là trong nháy mắt tại chỗ sở hữu người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại sau một khắc chỉ thấy bình t r ư ớ n g hiện hiện v n sóng ngay sau đó một cái nhuôn máu cánh chim màu trắng bị ném đi ra cái này vũ rực chỗ đức trải rộng máu tươi nhìn qua là bị người sống sờ sờ sẽ r á c xuống thiên thần tộc chỗ lấy có thể đứng hàng chư thiên tập h cường ngoại trừ cái kia được trời ưu ái cường hãn thể phách bên ngoài trọng yếu nhất chính là cái kia một đôi cánh chim màu trắng đôi cánh này có thể để bọn hắn tốc độ viễn siêu cùng d a i võ giả là thiên thần tộc trừ nhục thân bên ngoài lớn nhất ỷ vào mà bây giờ một cái cánh chim lại bị kéo kéo xuống thiên diệt là kết cục gì có thể nghĩ tô hồng thắng lý thừa đạo mấy cái mắt người bỗng nhiên sáng lên trong lòng hiện ra nồng đậm vui mừng mà thiên thần tộc bên kia tâm tình lại hoàn toàn ngược lại đáng chết thiên thần tộc mấy tên tôn giả đột nhiên nổi giận ngao tiên ngươi chân long tộc đến cho ta một cái công đạo. thiên minh càng là trực tiếp nhìn hàm hàm ngao tiên h thanh âm vô cùng lạnh lẽo hắn căn bản không tin tưởng thiên diệt sẽ bại vào tô hồng trong tay tất nhiên là ngao huyền cùng tô hồng liên thủ thiên diệt mới có thể không địch lại ngao tiên h kinh hãi nhìn chăm chú mắt nhìn cái này nhốn máu vũ rực về sau hắn trong lòng thở dài m ộ t hơi cái này vũ rực phía trên không có ngao huyền xuất thủ dấu vết đủ rồi thiên minh ngao tiên h lực lượng đủ mỗi ngày minh còn muốn nói gì hắn lập tức quát lạnh một tiếng đừng tại đây cho ta chủ mũ thiên diệt chính mình không địch lại tô hồng t h i không tin ngươi nhìn chiếc cánh này phía trên nhưng có tộc ta ngao huyền lưu lại khí tức ng mà lại thiên diệt đã chết hắn giờ phút này nếu là lại bạo phát đi xuống cái kia thật đúng là muốn đem chân long tộc đẩy hướng nhân tộc muốn đến nơi này thiên minh nắm chặt nằm đấm sắc mặt âm trầm vô cùng nhưng không có nói thêm gì nữa mà nhân tộc bên này lý thừa đạo mấy người ngoài miệng không nói cái gì nhưng tâm ly đã vui vẻ lở hoa tuy nhiên thiên minh cùng ngao thiên không có triệt để bạo phát xung đột mặc dù có chút t i ế n l ố i nhưng cũng đã tốt vô cùng thiên minh lúc này nhịn cũng không đại biểu hắn thì sẽ không cảm thấy nhân tộc cùng chân long tộc ở giữa thật không có gì liên hệ dù sao ngao huyền thật muốn xuất thủ không lưu lại dấu vết biện pháp cũng không phải là không có chỉ là cái này một điểm tô hồng vì nhân tộc lập hạ công lao thì so đánh giết thiên diệt còn phải lớn hơn nhiều như là đã chứng minh ngao huyền không có xuất thủ ta chân long tộc liền rời đi lúc này ngao thiên cũng không muốn tại cái này dừng lại sợ lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân ngao huynh cùng đi lý thừa đạo cười ha hả nói một câu nghe vậy thiên minh trong nháy mắt n g l n g đầu mắt phun hưng quang ánh mắt không ngừng tại nhân tộc cùng chân long tộc trên người mấy người bồi hồi xéo đi ngao thiên trong lòng căng thẳng vội vàng giận mắng một tiếng lý thừa đạo ta và ngươi cũng không có gì giao tình ít tại cái này xung xoe hắn phát hiện lý thừa đạo người này thật là không phải vật gì tốt hắn chân long tộc vừa mới làm sáng tỏ cái này xấu lại o lập tức đến một câu cùng đi lúc này thời điểm đưa ra cùng đi đây không phải là thuần thuần cho thiên minh nói xấu nếu là hắn gật đầu đồng ý tin tức này một khi truyền ra chỗ kia tại trung lập chân long tộc tại chư thiên vạn tộc trong mắt thế nhưng là thật cùng nhân tộc có chút không minh bạch quan hệ đến lúc đó nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ ha ha ngao huynh không cần tức giận ta nhưng là thuận miệng nói một chút mà thôi bị ngao tiên h chỉ cái mũi mắng lý thừa đạo không nhúc nhích chút nào giận còn là một bộ cười ha h à bộ dáng nhìn qua dưỡng khí công phu vô cùng tốt nhưng ở ngao thiên trong mắt cái này thuần thuần cũng là không cần mặt m ụ i a cùng thuốc cao ra cho giống như đi ngao thiên là thật không dám ở tiếp nữa trực tiếp biến thành chân long mang theo mấy tên tôn giả hướng nơi xa màu chóng đuổi theo nhân tộc cùng thiên thần tộc tôn giả đ thẳng đến mắt thấy bọn hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt sau lý thừa đạo mới quay đầu nhìn hướng thiên minh cười t ủ g tìm nói thiên minh đừng nhìn tô hồng chỉ là lục giai sơ đoạn thế nhưng thân chiến l ự c giết một cái thiên diệt vẫn là dư sức có thừa hoàn toàn không cần mượn danh nghĩa ngoại lực nhìn như hắn đang chủ động vì ngao huyền làm sáng tỏ có thể lời nói này nghe vào thiên minh trong thai nhưng là rất không được bình thường lý thừa đạo lời nói này tựa như là đang cố ý phủi sạch quan hệ giống như hừ nói ít những thứ này nói nhảm thật coi ta sẽ bị ngươi châm ngòi ly dán thiên minh sắc mặt biến đổi không chừng sau cùng lạnh hừ một tiếng hắn cũng không đốc biết lý thừa đạo đây là ư ớ c gì hắn hận lên chân long tộc đến lúc đó tốt đem chân long tộc lôi kéo hướng nhân tộc trận danh nhưng vô luận như thế nào thiên d i ệ n đã chết lúc này nếu như lại đem chân long tộc đẩy hướng nhân tộc cái kia thật đúng là vừa bồi phu nhân lại c h ế t binh lý thừa đạo đ ừ n g cao hứng quá sớm b ạ c h thương sinh còn tại bị đuổi giết đâu trước khi đi thiên minh cười lạnh vứt xuống câu nói này khi thấy lý thừa đạo cứng đờ sắc mặt về sau hắn lúc này mới cười to rời đi lão lý gặp lý thừa đạo sắc mặt nhìn không tốt đái liệt mấy người thấp giọng ê ơ yên tâm ta còn không có như vậy không giữ được bình tĩnh lý thừa đạo cắn răng vừa nhìn về phía bình t r ư ớ n g phương hướng trong mắt ngậm lấy vội vàng cùng chờ mong tô hồng có thể tại một trận chiến này g i ế t chết t h i ê t diệt mang ý nghĩa chiến lược đã đạt tới tinh hải chiến trường đỉnh tiêm trình độ cái này khiến hắn yên tâm rất nhiều chỉ là bạch thương sinh còn tại bị đổi g i ế t thân hãm nhà tù người nào cũng không biết bây giờ sống hay chết giao cho tô hồng đi gấp cũng vô dụng chúng ta trước đêm hôm nay phát sinh sự tỉnh chuyển trở về nhân tộc có lẽ có thể mượn cơ hội này đem chân long tộc kéo hướng ta nhân tộc trận doanh hoang vu trên mặt đất đem thiên diệt nhốn máu vũ rực vung ra sau tô hồng liền nhìn hướng nga o huyền nói một chút đi ngươi vì sao muốn giúp ta chương 439, t i c h giết ra uy danh h i ể n hách thượng cổ bá vương thể nga o huyền chân thân ngũ trào kim long chương 439, t i c h giết ra uy danh h i ể n hách thượng cổ bá vương thể nga o huyền chân thân ngũ trào kim long bởi vì ngươi là bá vương thể đối mặt tô hồng hỏi thăm nga o huyền thản nhiên nói ra không đủ tô hồng lắc đầu cho dù bá vương thể là tối cường lực lượng thể chất nhưng hắn hiện tại cũng mới bất quá lục giai mà thôi tương lai là có hay không chính có thể trưởng thành cũng là ẩn số chân long tộc thì bởi vậy đầu nhập vào hắn không khỏi quá trẻ con không đủ ngao h u y ề n cười tủm tìm nói có lẽ ngươi chính mình cũng không biết cái này bá vương thể ý vị như thế nào à ngươi biết bá vương thể vì sao lại được vinh dự chư thiên tối cường lực lượng thể chất sao tôi hồng k h ẽ giật mình lắc đầu hắn tuy nhiên người mang bá vương thể nhưng đối cái này thể chất còn thật không có chút nào hiểu rõ điều này cũng tại không được hắn tại hoa quốc hắn cũng không có che giấu nhưng là người bên cạnh cho dù là cựu giai lý thừa đạo bọn người không nhận ra cái này thể chết hiển nhiên bá vương thể thuộc về cực kỳ hiếm thấy loại kia đối cái này thể chất hiểu rõ Tô h ồ nga huyền mặt lộ vẻ cảm khái nói ra thượng cổ thời kỳ cuối nhân tộc có một tôn bá vương thể chính là cựu giai phía trên phong vương cảnh hắn vừa đột phá không lâu vạn tộc đại chiến thì văn dội lúc đó hắn trấn thủ lấy nhân tộc một tòa cực kỳ trọng yêu trong thành trì là cho một tên phong vương phía trên nhân tộc cường giả làm phụ tá có thể về sau trong vạn tộc một phương liên minh thế lực phát động đánh bất ngờ đem cái này phong vương phía trên nhân tộc cường giả trực tiếp giết chết lúc đó trong thành con tối cường giả chỉ còn lại có vị này vừa đột phá phong vương cảnh b á vương thể nhưng ai có thể tưởng đến hắn một người đối mặt hơn mười người phong vương phía trên cái thế cường giả vây công vậy mà liều chết đem bọn hắn toàn bộ giết chết tuy nhiên vị này sau cùng cũng bởi vì kiệt lực chết tại cuộc chiến đấu kia bên trong nhưng phải biết phong vương phía trên cường giả cái kia tùy tiện một người đều là ngang dọc chư thiên tồn tại có thể kết quả đây mười mấy người vây công một cái thấp nhất cảnh vó giả kết quả toàn bộ bị phản xác trước kia tại chư thiên đối với các loại thể chất mạnh yếu đều là tranh luận không nghỉ nhưng theo trận chiến đấu này sau khi truyền ra t r ư thiên đều trầm mặc nhất chiến đặt vương bá vương thể trí cao địa vị được công nhận t r ư thiên đệ nhất lực lượng thể chất tô hồng nghe được ngốc trệ đây cũng quá m a n h người ta động một tí cũng là phong vương cảnh phong vương phía trên phải biết hắn hiện tại tiếp xúc qua tối cường giả cũng chỉ là cựu giai tôn giả mà thôi cựu giai phía trên là phong vương cảnh phong vương phía trên lại sẽ cường đại đến trình độ nào khó có thể tưởng tượng nhưng chính là cái này khó có thể tưởng tượng cường giả bị vị kia cùng mình đồng thể chất thượng cổ anh kiệt tại thấp nhất cảnh hơn nữa còn là bị vây công tình hùng dưới cứ thế mà đem bọn hắn giết hết cái này thì tương đương với lục giai sơ đoạn chính mình giết hơn m ộ ư ơ i người tông sư a tô hồng để tay lên ngực tự hỏi chính mình có thể làm được sao nếu như chỉ là giết một hai cái tông sư có lẽ còn thật được dù sao hắn lực lượng bây giờ là lý thừa đạo trợ tôn giả chính miệng thừa nhận đã sánh ngang một số tông sư nếu như thủ đoạn ra hết giết chết mấy cái cái tông sư tô hồng tự hỏi vẫn là không có vấn đề thế nhưng là nếu như là đối mặt hơn m ộ ư ơ i người tông sư vây công đâu tô hồng là thật không có chút nào nắm chắc trừ phi hắn liều mạng từ chiến đem sinh tử ném xo góp có lẽ mới có như vậy một chút khả năng đương nhiên cái này ví von trên thực tế cũng không thỏa đáng dù sao cảnh giới càng cao mỗi một cảnh ở giữa thực lực sai biệt càng lớn thượng cổ vị b á vương kia thể thế nhưng là tại một trận chiến kia bên trong kiệt lực mà chết bá vương thể kiệt lực mà chết làm đồng thể chất tô hồng thật khó có thể tưởng tượng đến là dạng gì thảm liệt chiến đấu mới được hiện tại ngươi biết bá vương thể hàm kim lượng đi gặp tô hồng đều ngây người ngao h u y ề n cười cười ngay sau đó hắn tiếp xuống mật cầu lại làm cho tô hồng tìm đập luận lên mà vị bà vương n à y thể năm đó ở thượng cổ thời kỳ trấn thủ thành trì ngay tại tinh hải chiến trường phụ cận hắn năm đó thời khắc hấp hối đồng dạng lưu lại truyền thừa của mình ngay tại cái k i a tinh h ả i thần cung bên trong không mấy năm trôi qua tòa kia truyền thừa cung điện theo chưa có người tiến vào qua có lấy cực kỳ khắc nghiệt hạn chế người đến sau suy đoán chỉ có cùng là bá vương thể nhân tộc mới có thể tiến vào bên trong giờ k h ắ c này t ô hồng hô hấp biến đến vô cùng gấp rút phải biết hắn tuy là bá vương thể nhưng tu luyện đến bây giờ sở học võ kỹ đều là cùng tất cả võ giả một dạng cũng không thể tránh thức phát huy ra bá vương thể ưu thế lớn nhất trước kia thường xuyên thì sẽ nghĩ đến chờ mình cường đại về sau vì chính mình chế tạo riêng sáng chế một số võ kỹ đến sử dụng Ngao huyền nói ra cho á i tin tức t này, quả ự c cùng cái là lớn vô kinh hỷ. h Một p n vương cảnh bá vương truyền trong đó làm sao có thể sẽ không liên quan đến tương ứng võ thân g võ lưu cái có Cho thể thừa, thể pháp. bá lại làm kia sao kỹ đó sẽ dù tô hồng tiên h phú vạn cổ vô song nhưng trung quy bị giới hạn cảnh giới trước mắt khai sáng ra võ kỹ cũng tuyệt đối không cách nào cùng phong vương cảnh cường già so sánh tinh h ả i thần cung nhất định phải tiến vào tô hồng thời khắc này ý nghĩ vô cùng kiên định một tòa bảo sơn một tòa chỉ có bá vương thể có thể tiến vào truyền thừa cung điện hắn nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua bất quá kích động sau đó tô hồng trong lòng lại hiện ra nghĩ hoặc hắn mở miệng nói ngươi làm sao lại biết những thứ này thượng cổ bí mật phải biết liền lý thừa đạo cũng không biết những thứ này bởi vì nếu như sư c ô n g biết tuyệt đối đã sớm nói cho h ắ n biết ngươi biết hết mạch truyền thừa sao nga o huyền cười tủm tìm nói tô hồng khẽ giật mình về sau nhất thời hiểu rõ ra tại chư thiên vạn tộc bên trong một số chủng tộc mạnh mẽ đều tồn tại hết mạch truyền thừa cái gọi là hết mạch truyền thừa thì là tộc này tổ tiên cường giả sẽ đem một số đặc biệt võ ký cùng trọng yếu ký ức chờ một chút phong tồn tại huyết mạch bên trong lưu truyền cho đời sau cứ như vậy đời sau khởi điểm liền sẽ viễn siêu người khác bất quá cái này hết u y mạch truyền thừa là có cực lớn hạn chế hết u y mạch truyền thừa hết u y mạch truyền thừa nhìn được tự nhiên huyết mạch phải trăng tinh khiết chỉ có huyết mạch càng tinh khiết hơn truyền thừa đồ vật mới có thể càng hoàn chỉnh nhưng là tô hồng rất nhanh nhữ m ả y trước đó ở bên ngoài tôn giả ngao thiên tựa hồ cũng không có phản ứng gì ngao huyền lại l à như vậy nhìn kỹ hắn chẳng lẽ lại ngao huyền huyết mạch so ngao thiên còn tinh khiết hơn hay sao nghe được tô hồng nghi vấn ngao huyền cười ha hả cái t i a xinh đẹp gương mặt phía trên hiện ra một vệ thuồng nạo sau một thoáng tô hồng thì cái gì đều hiểu đơn giản là ngao h u y ề n h i ể n lộ chân thân chính là một đầu dài mấy chục thức ngũ trào kim long tại chư thiên rất nhiều loại trong tộc huyết mạch mạnh yếu đều một mực là tranh luận không nghỉ chỉ có tại số rất ít chủng tộc bên trong huyết mạch tối cường giả là không có không tranh cãi cũng tỉ như chân long tộc ngũ trào kim long cũng là huyết mạch tinh khiết nhất trí cao huyết thống cái khác chủng tộc bên trong cũng cũng tương tự tồn tại tương tự trí cao huyết thống cái này huyết thống thường thường đều có một cái đặc thù cực kỳ cường đại thậm chí cường đại đến một khi bị cái khác chủng tộc phát hiện lúc thì sẽ gặp phải cực kỳ mãnh liệt nhằm vào ám sát bởi vì loại này trí cao huyết thống một khi trưởng thành chiến lược quá mức kinh người liền như là nga o huyền mới vừa nói vị kia thượng cổ bá vương thể đồng dạng đồng giai vô địch thậm chí vượt cấp lấy một đối nhiều đều không nói chơi chương bốn trăm bốn mươi kết minh ngũ t r ả o kim long truyền thừa cung điện chương bốn trăm bốn mươi kết minh ngũ t r ả o kim long truyền thừa cung điện hiện tại ngươi biết ta vì cái gì tình nguyện bốc lên bị nhân tộc cùng thiên thần tộc hoài nghi mạo hiểm cũng muốn dính vào đi nga o huyền khẽ cười nói chính là vì xác định ngươi đến tột cùng có phải là hay không bá vương thể hiện tại ta cũng coi là triệt để nhẹ nhàng thở ra tô hồng nga huyền nhìn hướng tô hồng ngươi cùng ta Người, người so、nga huyền cảm khai nói thật sự là thượng cổ vị bá vương tia bên ngoài thân hiện quá mức khoa trương chỗ lấy ngươi bây giờ còn chưa bị nhận ra một mặt là người trước mắt cảnh giới còn thấp không có tránh thức tiến vào những cái kia vạn tộc trong mắt cường giả một phương diện khác thì là bá vương thể thực sự quá hiếm thấy thượng cổ thời kỳ cũng liền ra như vậy một vị mà thôi ngay vậy Tô hưng phấn thì là đôi bá vương thể tương lai hy vọng có tiền nhân thí dụ phía trước hắn cái này bá vương thể còn thân có vạn cổ vô song thiên phú làm sao cũng có thể hậu sinh khả ý thắng vu lam mười đúng mà lúc này ngao huyền động tác hấp dẫn tô hồng ánh mắt chỉ thấy hắn tựa hồ thi triển một loại nào đó vó kỹ toàn thân cái kia vàng óng ánh lau lân lập tức biến đến đen nhánh xuống tới đột nhiên biến thành một đầu thắt long một số che giấu tung tích tiểu thủ là thôi gặp tô hồng ánh mắt nga o huyền cười cười hắc long đồng dạng là thật long tộc bên trong một c h i cực kỳ cường đại huyết mạch nhưng ít ra không có ngũ trạo kim long như vậy đáng chú ý nói nga o huyền nhìn hướng tô hồng nghiêm mặt nói người tốt nhất cũng đi tìm một môn che giấu tung tích võ kỹ trong tương lai bại lộ bá vương thể về sau tất nhiên sẽ dùng đến ngay vậy tô hồng trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng có chút quá dị hắn nắm giữ lấy thiên huyễn thiên diện cái này hai môn cực kỳ hiếm thấy thần thông muốn v n tảng có thể quá đơn giản mà lúc này nga huyền lại nghiêm túc suy tư một lát sau hắn tiếc nuôi lắc đầu nói đáng tiếc ta huyết mạch truyền thừa bên trong có thể dùng để ẩn tàng võ kỹ đều chỉ có chân long tộc mới có thể sử dụng đa t ạ ta đến lúc đó hồi mà võ tìm một chút tô hồng nói tiếng cảm ơn cũng thế người mà võ có thể là nhân tộc hai đại đ ỉ n h cấp võ đại một trong c h ờ một chút đột nhiên nga o huyền ánh mắt sáng lên thế nào tô hồng hiếu kỳ nói ta mới vừa ở truyền thừa ký ức bên trong biết được một môn các ngươi n h â n tộc thần thông là chuyên môn dùng để che giấu tung tích dùng luận có hiệu quả chứ thiên vạn tộc bên trong võ kỹ đều khó mà cùng s á bay nga huyền kích động nói môn thần thông này là thượng cổ thời kỳ một tên nhân tộc cường giả khai sáng ra căn cứ ký ức cái này tên nhân tộc cường giả tựa hồ truyền tinh đạo này hao phí không biết bao nhiêu năm tâm huyết tập hợp bách ra đại thành mới khai sáng ra tới đáng tiếc tên này cường giả tại chư thiên đại chiến đánh tới trước liền đã mai danh nhận tích nhiều năm ngươi trở về nhân tộc tinh thần sau có thể thử đi tìm kiếm môn thần thông này tạ i ẩn dấu phương diện có thể nói là đ ỉ n h cấp môn thần thông này tên gọi là gì tô hồng hứng thú thiên huyễn nga o huyền suy tư một hồi nói ra tô hồng hắn trong lúc nhất thời không phải nói cái gì hợp l ấ thiên huyễn còn có loại này lai lịch tô hồng nhớ tới lao sư trước đó giới thiệu với hắn lúc đã nói đạt được thiên huyễn môn thần thông này vẫn là lao sư năm đó ở chư thiên chiến trường khắp nơi tán loạn trong lúc vô tình tiến vào một chỗ cổ di tích bên trong phát hiện hiện tại xem ra cái kia cổ di tích cũng là cái này vô danh cường giả lưu lại được ta trở về thử tìm một chút nhìn tô hồng gật gật đầu cũng không có đem đã tu luyện thiên huyễn sự tình nói ra nhưng nên có lòng phòng bị người đáng tiếc cơ hội cũng không lớn nga o huyền lắc đầu t h ậ t lời nói xoay chuyển ta sở dĩ sẽ tìm đến nơi kết minh kỳ thật còn có một việc màn kịch quan trọng đến rồi tô hồng liền biết việc này không có đơn giản như vậy dù sao từ đầu đến giờ nga o huyền nói đều là đối với hắn có trợ giúp tin tức nói một chút tô hồng mở miệng nếu như nga o huyền nhu cầu hắn có thể thỏa mãn thì hướng nga o huyền mới vừa nói mấy cái tin tức hắn cũng sẽ xuất thủ tương trợ là liên quan tới tinh h ả i thần cung nga o huyền liếm môi một cái trong mắt tràn đầy khát vọng thần cung bên trong ngoại trừ bá vương thể c h u y ể n thừa cung điện bên ngoài còn có ta chân long nhất tộc ngũ trào kim long c h u y ể n thừa cung điện đuổi theo cổ vị bá vương kia thể một dạng năm đó trận đại chiến kia tộc ta tổ tiên năm đó cũng chết tại trung quân đây liền hồi tộc bên trong lưu lại truyền thừa thời gian cũng không kịp tô hồng hỏi cho nên ngươi là muốn m ta giúp ngươi tiến vào cái này ngũ trào kim long truyền thừa cung điện không tiến vào dễ dàng nhưng đi ra mới phiền phức ngao huyền lắc đầu truyền thừa cung điện vô luận là ngũ trào kim long vẫn là thượng cổ vị bá vương kế thể đều thiết lập cầm chế chỉ có phù hợp điều kiện người mới có thể tiến nhập trong đó những người khác là không vào được nhưng là những cường giả này lưu lại truyền thừa cung điện mỗi lần tinh h ả i thần cung mở ra lúc cũng không biết sẽ bị bao nhiêu người chú ý đến một khi mở ra tin tức tất nhiên sẽ truyền đến tất cả tiến nhập thần cung vạn tộc thiên tài trong hai bọn hắn mặc dù vào không được nhưng lại có thể chắn ở bên ngoài chờ chúng ta đi ra lúc một lần hành động đánh giết dừng một chút nga o huyền nói cho nên n g ư ơ i giúp ta ta cũng giúp n g ư ơ i như thế nào gặp tô hồng tạm thời không nói chuyện nga o huyền có chút vội la lên n g ư ơ i cùng ta tương lai chỉ cần không chết yêu sớm muộn có thể trở thành trong tộc ảnh hưởng rất lớn cường giả đến lúc đó ta lôi kéo chân long tộc đến cùng nhân tộc kết minh cũng không phải là không thể được sự t ì n h đối với ngũ trào kim long truyền thừa cung điện nga o huyền vô cùng khát vọng hết mạch truyền thừa thật long tộc bên trong cơ bản giống nhau đơn giản là truyền thừa nhiều cùng thiếu khác nhau cái này cùng một vị ngũ trào kim long tự thân vì đời sau lưu lại truyền thừa Cái kia khác kia những a năm này tộc ta cường giả thảo n g luận có quan hệ đứng đội vấn đề số lần đã càng ngày càng nhiều đối với điểm ấy tô hồng cũng là nhận đồng về sau đại chiến càng thảm liệt vạn tộc thật muốn đánh cấp nhãn ai còn quản ngươi chúng hay không lợi được một phen suy nghĩ về sau tô hồng đồng ý cùng ngao huyền kết minh tốt cái kia liền nói rõ ngao huyền đại hỷ nhưng ngay sau đó có chút lúng túng nói nhưng chúng ta trước mắt chỉ có thể là tự mình kết minh ta muốn là công khai theo ngươi kết minh tin tức một khi truyền ra tạo thành ảnh hưởng quá lớn trong tộc thật khó mà nói không có vấn đề tô hồng nhẹ gật đầu hắn cũng cần trở lại l à m tinh về sau đem chuyện hôm nay nói cho sư công để hắn đi cùng những người k h á c tộc cường giả thương nghị dù sao đây chính là một lần có khả năng đem chân long tộc lôi kéo tới cơ hội là thiên đại sự tỉnh vạn nhất bọn hắn lúc này công khai kết minh tin tức truyền đi có trời mới biết sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng đã như vậy cái kia về sau vô luận là tại tinh hải chiến trường vẫn là tinh hải thần cung người ta đều trang không biết tại thời điểm cần thiết tìm cơ hội xuất thủ tương trợ là được đối mặt nga o huyền đề nghị tô hồng trầm ngâm một lát thì gật đầu đáp ứng đã dặn g này người ta hiện tại thì tách ra đi miễn cho bị người khác trông thấy chờ một chút tô hồng kêu d ừ n g nga o huyền mở miệng hỏi người có biết hay không đoạn thời gian trước cái kia xuất hiện thượng cổ tông môn thí luyện ở nơi nào biết ta đang chuẩn bị đi đây nga huyền xứng sờ về sau tâu mày nói ngươi là muốn đi cứu bạch thương sinh nói hắn cũng không đợi tô hồng mở miệng thì lập tức bừng tỉnh đại nộ nói cũng đúng gia hỏa này là ngươi sư huynh đi đúng vậy được ngươi đi theo ta chúng ta một chiếc một sau giữ một khoảng cách ta dẫn ngươi đi nga o huyền nói ra đã đây là ngươi sư huynh ta nếu là ở thí luyện bên trong phát hiện hắn sẽ dây tay giúp đỡ một chút vậy xin đa tạ rồi tô hồng chân thành nói tạ hắn mặc dù không có cùng nga huyền nhất chiến nhưng thì hướng hắn là ngũ trào kim lòng nga huyền chiến lực thì tuyệt đối không kém đi đâu ha ha người ta hiện tại là minh hiếu g ú t một chút là cần phải nga o huyền cười lớn hóa thành hắc long hướng một cái phương hướng mau chóng đuổi theo minh hữu à tô hồng cười cười tận lực chờ đợi nga o huyền bay ra khoảng cách nhất định về sau hắn mới nâng thương đuổi theo chương 441, t i n h hải cổ bia cổ thần tộc thần vũ cực đạo tông chương 441, t i n h hải cổ bia cổ thần tộc thần vũ cực đạo tông tinh hải chiến trường cực kỳ rộng lớn nga o huyền hóa thành hắc long tại phía trước dẫn đường tô hồng cùng ở phía sau chạy hết tốc lực mấy canh giờ sau nhìn cái tia chính là tinh hải chiến trường xếp hạng cổ bia nga huyền dừng lại ra hiệu tô hồng hướng một chỗ nhìn lại tô hồng nhìn ra xa chỉ thấy đường chân trời cuối cùng một tòa cao vút trong mây cổ bia đập vào mi mắt cổ bia phía trên hiện lên lít nha lít nhít màu vàng kim văn tự đó là xếp hạng đệ nhất đến một vạn võ giả tên cùng chủng tộc thứ nhất là người nào tô hồng nheo mắt lại ngẩng đầu nhìn lại một hàng chữ vàng xoay quanh tại cổ bia chỗ cao nhất xếp hạng một cổ thần tộc thần vũ cổ thần tộc tô hồng trong lòng giật mình chư thiên vạn tộc bên trong cổ thần tộc đồng dạng đứng hàng tại chư thiên thập cường một trong tương truyền cổ thần tộc chính là thượng cổ thần tộc hậu nhân cổ thần tộc bất kỳ người nào trời sinh thể nội chạy xuôi cũng là linh huyết đây là cực kỳ chuyện kinh khủng trong vạn tộc muốn đột phá t ô n g sư đều cần tiến hành chuyển hóa linh huyết c h í n h tự mà cổ thần tộc thì là trực tiếp nhảy qua giai đoạn này luyện võ mới bắt đầu thì nắm giữ lấy linh huyết ưu thế này quá lớn khoa trương tới trình độ nào khoa trương đến cổ thần tộc bên trong liền không có thần thông cấp phía dưới võ kỹ cho dù là một đứa bé con tu luyện mới bắt đầu cất bước cũng là luyện thần thông cấp võ kỹ bởi vì bọn hắn có linh huyết có đủ để thả ra điều kiện lại thêm cổ thần tộc trời sinh đối với linh khí thân hòa độ cực cao cái này một được trời ưu á i một cái khác đại ưu thế điều này sẽ đưa đến cổ thần tộc bên trong đi ra bất k tại chư thiên vạn tộc bên trong đều có đồng giai vô địch thanh danh tốt đẹp nguyên bản tại nhân tộc cùng thiên thần tộc chờ liên minh trong chiến h ỏ a cổ thần tộc trước kia cũng là bảo trì trung lập nhưng những năm gần đây đã ẩn ẩn xuất hiện ngược lại hướng thiên thần tộc liên minh khuynh ư ớ n g cái này cũng là nhân tộc tiền tuyến càng khẩn trương một trong những nguyên nhân cho dù cổ thần tộc nhân đ ế m cực kỳ thưa thớt nhưng vẫn cũ cho nhân tộc mang đến áp lực t h ự c lớn cái này vẫn là không có triệt để đứng đội tình huống dưới nếu như tương lai triệt để đứng tại thiên thần tộc bên kia nhân tộc bên này không lung lạc thế lực khác vậy có thể hay không gánh vác được đều là ẩn số thần vũ xếp hạng đ nơi này chính là hội tụ vạn tộc yêu nghiệt tinh h ả i chiến trường có thể ở chỗ này xếp tại đệ nhất tên cái này thần vũ mạnh có thể nghĩ lại là một cái cực kỳ nguy hiểm đối thủ mà lại tương lai cực khả năng biến thành đ ị n h nhân tô hồng nắm chặt n ắ m đấm trong lòng hiện ra mãnh liệt cùng cực cảm giác cấp bách kế tiếp tô hồng lại tại cổ bia phía trên thấy được một số tên xếp hạng 45, thiên thần tộc thiên thương xếp hạng 57, thiên bằng tộc kim diên xếp hạng 145, xích quỷ tộc xích long xếp hạng năm nhân tộc bạch thương sinh ngoại trừ bạch thương sinh bên ngoài đều là vương lợi muốn giết tô hồng yêu nghiệt ngươi sư huynh cũng thật lợi hại lúc này nga o huyền gặp bốn phía không người liền đi tới nói tiến vào tinh h ả i chiến trường mấy tháng mà thôi mà lại cảnh giới còn chưa tới lục giai đình phong thì nhất chiến giết mấy cái bưng lợi muốn giết của ngươi thiên tài xếp hạng nhất thời bay v ọ t đáng tiếc đối mặt nhiều người như vậy vây quét hắn mạnh hơn cũng gánh không được lâm vào bị đuổi g i ế t tình trạng bên trong tô hồng trâm mặc không nói chỉ là nhìn về phía mấy cái này tên ánh mắt càng lạnh như băng đi thôi nga o huyền nói thượng cổ tông môn thí luyện xuất hiện những ngày này c h i cứ tại các phe vạn tộc thiên tài đều tại hướng bên kiếp đuổi phóng đoán cẩn thận chỉ sợ đã không dưới trăm v n h i ề u như vậy thiên tài t ô h ồ n g có chút bị con số này kinh hại đến đương nhiên đây chính là tinh h ả i chiến trường a vạn tộc thất gia trở xuống cửng giả chỉ cần có chút trí khí đều sẽ tới nơi này căn cứ mấy năm trước thống kê sơ lược toàn bộ tinh h ả i chiến trường thiên tài nhân số chỉ ít đã phá ngàn vạn số lượng ngàn vạn nhìn lấy nhiều nhưng bình quân đều chư thiên vạn tộc phía trên vậy liền nhiều không đi nơi nào mà lại chư thiên bên trong một số đặc biệt c h ủ tộc một cái chiến lược có lẽ thường thường không có gì lạ nhưng khi hàng trăm hàng ngàn người một khối tạo thành trận pháp về sau b ộ c phát ra uy lực thì cực kỳ khoa trường cho dù là bài danh phía trên yêu nghiệt đ ụ phải cũng phải tránh né mũi nhọn cùng ngao huyền so ra tô hồng chỉ cảm giác kiến thức của mình quá mức thiếu thốn nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao ngao huyền có hết mạch chuyển thừa ký ức hắn cũng không có mà cái này cũng là tinh h ả i chiến trường mỗi một cái bước vào trong đó thiên tài đều muốn cùng c h ọ n vẹn ngàn vạn tên vạn tộc yêu nghiệt cạnh tranh cuối cùng cũng chỉ có trước một vạn tên thiên tài trong thiên tài mới có tư cách tiến vào tinh h ả i thần cung bên trong có thể nói tàn khốc tới cực điểm rất nhanh vì tô hồng giới thiệu xong xuôi ngao huyền lần nữa bắt đầu dẫn đường lại làm ấy canh giờ sau ngay tại bên trên bình nguyên phi nước đại tô hồng nhìn thấy phía trước ngao huyền lần nữa ngừng lại hắn hóa thành hình người rơi tại mặt đất ngắm nhìn nơi xa ngay tại tô hồng nghi hoặc thời điểm lỗ thai của hắn k h é động chỉ nghe trong lúc mơ hồ như núi kêu biển gầm động tinh từ phía trước chuyển đến tô hồng cấp tốc sông lên trước cùng ngao huyền song song mà đứng hướng thanh âm chuyển đến chỗ nhìn lại sau đó nét mặt của hắn thì cùng ngao huyền giống nhau như lúc chỉ thấy tại cuối tầm mắt một tòa nguy nga sơn mạch bên trong một tòa rộng rãi tông môn đập vào mi mắt giờ phút này tại cái này tông môn bên ngoài sơn mạch đầy khắp núi đổi đều bóng người đông đảo đó là theo bốn phương tám hướng bởi chỗi v Cùng tinh cảnh này cùng so sánh số 9527 chiến khu chính diện chiến trường bạo phát mấy vạn người chiến tranh đều lộ ra là như vậy không đáng giá nhắc tới lúc này cái tia tông môn lối vào đang không ngừng chuyển ra từng tiếng động tĩnh tựa hồ là có người ngay tại vượt quan tuyệt đại đa số đều thất bại chỉ có số ít một số người thành công bước vào trong tông môn tình cảnh này để tô hồng có chút chấn động muốn đến tinh hải chiến trường ngoại trừ các tộc thiên tài bên ngoài còn có một đám thất giai trở xuống vạn tộc cờ giả tại chư thiên không chỉ là nhân tộc có chuyên môn thí luyện cái khác chủng tộc đại đa số cũng có chuyên môn sàng chọn cơ chế có thể nói có thể bước vào tinh h ả i chiến trường cái kia thì không có một cái nào là người yếu mà bây giờ lại có phần lớn người liền tiến vào tông môn tư cách đều không có tại cửa thứ nhất này liền bị sàng trọn xuống dưới cái này độ khó khăn khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương tô hồng chính lầm bầm liền nghe bên cạnh nga o huyền thấp giọng nói lần này xuất hiện cổ di tích lại là thượng cổ cực đạo tông khó trách tới nhiều người như vậy cực đạo tông tô hồng lặp lại một lần không tệ nga huyền cũng không có thừa nước đục thả câu giải thích lên cực đạo tông lai lịch tại thời kỳ thượng cổ hệ thống tu luyện đều không có bây giờ như vậy hoàn thiện thì đưa đến rất nhiều võ giả đi ra thiên hình vạn chặng đường những người này đại đa số sau cùng đều tẩu hỏa nhập ma chết rồi nhưng là cũng có số rất ít còn sống sót cực đạo tông cũng là sống sót võ giả thành lập cực đạo tông tu luyện ý nghĩa chính có thể nói mười phần cực đoan giống như tông tên đồng dạng đi là cực đạo lộ tuyến cực đạo tông đệ tử hoặc là đơn tu khí huyết không tu linh khí hoặc là đơn tu linh lực không tu khí huyết đều là đi cực đoan đường đi cực đạo tông đi ra người hoặc là mạnh đến mức hủ chết người đến mức yếu căn bản sẽ không xuất hiện bởi vì đều tươi sống luyện chết rồi còn có dạng này luyện pháp tô hồng kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh lại nghi ngờ nói nếu như chỉ là như thế không đến mức đến nhiều như vậy người a đương nhiên là có nguyên nhân ngao h u y ề n giải thích nói cực đạo tông bởi vì đi cực đoan dễ dàng ra chuyện tông môn cao tầng vì tận khả năng bảo toàn đệ t ử tính mệnh cùng gia tăng tu luyện thành công dẫn nghiên cứu không ít chân quý linh dịch những thứ này linh dịch đều là dùng các loại chân quý linh dược chế biến m à thành có lấy các loại thần kỳ công hiệu có ngâm sau khi hấp thu có thể tăng lên cực lớn thể phách o ặ c là lớn mạnh linh khí công hiệu có thể nói thật tốt tại thời kỳ thượng cổ cực đạo tông sản xuất dực dịch, dịch đây chính là chư thiên nội danh hôm nay chỗ lấy sẽ nhiều như thế người hội tụ ở này trong đó chí ít tám thành đều là để mắt tới linh dịch mà lại nga o huyền ngữ khi có chút hưng phấn cực đạo tông vì thí luyện đệ tử cái kia thông qua về sau tất nhiên tồn tại khen thưởng trong đó tất nhiên có loại này linh dịch lại thêm cửa thứ nhất này độ khó khăn thì to lớn như thế thông qua sau khen thưởng có thể nghĩ n g h e đến nơi này tô hồng cũng có chút hưng phấn lên nhiều người ở đây chúng ta cũng đừng đồng hành ra đi trước ngươi lát nữa lại đến vượt quan nói nga huyền hóa thành hắc long thân rồng chấn động hóa thành một đầu hát ảnh thẳng đến cực đạo tông tông môn mà đi t ô hồng cũng là không đội cái này tông môn thí luyện độ khó khăn to lớn như thế xem trước một chút ngao huyền vượt quan phí không phí sức hắn cũng có thể trong lòng hiểu rõ mà lại thì hướng cái này khắc nghiệt sàng chọn cơ chế lại thêm cái này cực đạo tông khen thưởng tại cái k i a b à i biện thiên thương kim diên bọn người hẳn là sẽ không vì truy sát sư h u n h mà lựa chọn lạc hậu hơn người dù sao đối với thiên tài t ớ i nói tranh đoạt cơ duyên mới là trọng yếu nhất chương bốn trăm bốn mươi hai ta không phải tại khiêm tốn mà chính là biết tức tương lai ra hỏa lực lượng khủng bố đến mức nào c mà lại o cái này hai mươi đạo hình người hư ảnh cảnh giới là cùng người vừa tải một dạng ngươi là lục giai đình phong cái kia hai mươi đạo hình người hư ảnh toàn bộ là lục giai đình phong một người đến đánh thắng hai mươi cái cùng giai võ giả mới có thể thông quan có thể nói khắc nghiệt tới cực điểm không có thời gian bao lâu thú mà thôi thiếu niên bị một trưởng đánh trúng miệng phun máu tơi ư bay ngược mà ra ngã xuống ở phía xa thiếu niên này thế nhưng là trong chúng ta bọn này lục gia i đ ỉ n h phong võ giả bên trong người nổi bật đã vậy còn quá nhanh thua trận căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng thắng lợi cái này độ khó là không quá mức không hợp thói t h ư ờ n g rồi phải biết đây là chỉ là cửa khẩu thứ nhất ta chủ yếu là cái này hư ảnh cũng không tầm thường A, đôi chiến tầm thường hai mươi tên phổ thông lục gia i đ ỉ n h phong võ giả ta tin tưởng các vị đang ngồi đại bộ phận cần phải đều có năm chắc nhưng vấn đề là những thứ này hư ảnh cùng võ giả tầm thường khác biệt ta cái thứ hai mươi đạo hư ảnh bên trong m ư ơ i đạo vì chuyên tu khí huyết thể tu k h ắ c mười đạo vì chuyên tu linh lực linh tu thể tu thể phách mạnh đáng sợ ta vừa tận mắt nhìn thấy cái k i a thú mà thôi thiếu niên cùng bên trong một đạo hư ảnh chạm nhau một trường trực tiếp bị đẩy lui húng chi còn có linh tu linh lực cường thịnh vô cùng thi triển võ kỹ uy lực quá mạnh đối mặt dạng này hai mươi cái cùng giai thể tu linh tu vây công nói thật ức đạo tông bày cửa hải độ khó khăn thật sự là quá cao đây vẫn chỉ là đệ nhất quan mà thôi mọi người tại đây nghị luận ở mỹ bọn hắn trên thân cơ bản đều mang thương tổn hiển nhiên đều đã vượt quan nhưng đều bị hư ảnh đánh bại ừ người không được đừng trách đường không bằng thẳng lúc này một tên khôi ngô như là h á c hùng giống như thiếu niên từ trong đám người một ngày ra hắn quét về phía mọi người cười nhạo nói không cách nào vượt qua kiểm tra đó là các ngươi bản sự không được nói xong cái này khôi ngô thiếu niên nhanh chân hướng phía trước đi đến ngoa tạo người này là ai cùng cực kỳ a nhìn hắn k h í thức tựa hồ chỉ có lục giai trung đoạn không phải anh em liền cái lục giai đ ỉ n h phong đều không phải là ngươi đặt cái này trang t r ợ a nói cẩn thận lúc này có người thấp giọng nói đây chính là hùng sơn mới tới tinh hải chiến trường không lâu đã leo lên xếp hạng cổ bịa tuy là lục giai trung đoạn nhưng chiến lực mạnh đáng sợ cùng á i g n lúc a n g đó hùng sơn tiếp xúc đến cực đạo tông sơn môn nhất định khu vực sau ông trên đất bằng hai mươi đạo hình người hư ảnh trong nháy mắt hiện hiện mỗi một đạo hư ảnh đều tản ra lục giai trung đoạn ký tức sau một khắc không có bất kỳ cái gì để báo hướng về phía hùng sơn phát động hung manh thế công đến được tốt hùng sơn cười lớn nên đón tiếp lấy đại chiến hết sức căng thẳng hắn c á i này vừa đ ộ n g tủ h vây công mọi người liền phát hiện địa phương khác nhau trước đó tuyệt đại bộ phận v õ giả đối lên thể t u về mặt sức mạnh đều là bị áp chế nhưng hùng sơn trực tiếp trái ngược không chỉ có thể để ép thể t u đánh còn có thể không ngừng mau né linh tu hư ảnh thả ra v õ kỹ bất quá rất mau theo lấy chiến đấu càng kịch liệt tiếp tục thời gian lâu dài lên hùng sơn dần dần sắp không chống đỡ được nữa tốc độ trở nên chậm không ít may ra hắn trước đó đã đánh chết không ít hư ảnh cuối cùng lấy bị thương trạng thái đem tất cả hư ảnh bất tan ha, ha. lao tử nói cái gì tới người không được đường trách đường không bằng thẳng hùng sơn khỏe miệng chảy máu nhưng vẫn tại cười ha ha chậm nhanh chân đi lên phía trước cực đạo tông sơn môn ngăn cách bình t r ư ớ n g không có ngăn cản hắn hắn đạp ở trong tông môn trên mặt đất vậy mà thật qua không hổ là hùng sơn a vẫn khí tốt thôi hắn cảnh giới thấp đem hư ảnh cường độ cũng kéo xuống không ít không phải vậy có thể hay không qua còn chưa nhất định đâu nói nhảm hắn là lục giai trung đoạn hư ảnh cũng là lục giai trung đoạn đều là cùng giai có thể đánh thắng cũng là hắn có bản lĩnh kéo đi muốn là ta cũng chỉ có lục giai trung đoạn nói không chừng cũng có thể qua nghe những thứ này nói mình v ậ n khí tốt luôn luật hùng sơn có chút khinh thường liền đáp lại ý nghĩ đều không có chính mình một cái lục giai trung đoạn đều có thể vượt qua kiểm tra không càng lộ ra những người kia phế vật hắn có thể không hứng thú cùng phế vật tranh luận cái gì ngay tại hùng sơn sắp hướng chỗ sâu đi đến lúc đường chân trời đột nhiên chuyển đến một tiếng long âm chân long tộc đến rồi h ắ c long nga o huyền ta nhớ được vị này cũng là leo lên xếp hạng cổ bia yêu nghiệt đi nga o huyền tại tinh hải chiến trường thật khiêm tốn bất quá hát long làm vì chân long trong tộc ự c sự cường thịnh một mạch hắn làm sao cũng chẳng yếu đi đâu lục giai đình phong hắn có thể thông qua sao nga huyền h、so、ù nương g nhìn lên theo lấy long âm dài mấy chục thước màu đen cự long hướng vào sơn một chỗ rơi xuống đất hoa thành một tên đầu mọc sừng rồng thiếu niên nga huyền chắp hai tay sau lưng biểu lộ nhẹ nhõm thẳng đến ngưng tụ tốt hai mươi tên hư ảnh hướng hắn đánh tới lúc ngay sau đó long trào sinh lực chỉ ngay quanh một tiếng đầu nổ bể ra đến mà hư ảnh lại là không chết dãy ruổi lấy hướng ngao hiền xuất quyền ngao hiền nhất quyền liên tiếp lại là một tiếng vang thật lớn hư ảnh bay ngược mà ra đâm vào sơn môn khẩu trụ lớn phía trên ngay sau đó tiêu tán ở không trung chật chật đủ cứng ngao h u y ề n hơi kinh ngạc hắn nhưng là ngũ trào kim long trời sinh hình sáu cạnh chiến sĩ vô luận là linh lực vẫn là thể phách vậy cũng là vô cùng cường đại mà cái này hư ảnh vậy mà có thể chịu chính mình hai lần mới tiêu tán cái này cực đạo tông thể tu danh bất hư truyền bất quá hắn cảm thấy hai lần có chút nhiều nhưng ở tại chỗ trong mắt người khác lại là đã không hợp t ố i thường tới cực điểm ngoa tạo không phải anh em ta trước đó đi lên thế nhưng là bị cái này thể tu một quyền làm bay ra mấy trăm mét xa a đến ngao huyền ngược lại tốt hắn tiện tay hai lần liền đem hư ảnh đánh tan đây chính là thể tu hư ảnh thể phách so với bọn hắn những thứ này lục gia đình phong bên trong cường giả cũng mạnh hơn một mạng lớn có thể kết quả là người h thế ư bị n a o h u y ề rất mạnh nhìn này, từ ạ đầu tới đôi nhìn qua đâm đầu đi tới ngao huyền hùng sơn liếm môi một cái ánh mắt hưng phấn ngao huyền làm mạnh vừa mới nhất chiến biểu hiện cũng mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng hùng sơn lại không có bất kỳ cái gì kính sợ chỉ có bành trướng mãnh liệt chiến y hắn chiến hùng nhất tộc thể phách thiên sinh cường đại mỗi một lần tăng lên cảnh giới lực lượng đều có thể đạt được tăng lên cực lớn hắn hiện tại chỉ là lục giai trung đoạn mà thôi chờ đột phá lục giai đ ỉ n h phong lúc tự giác không thể so với nga o huyền biểu hiện phải kém tạm được nga o huyền cười cười vẫn còn hùng sơn cười nhạo nói không cần thiết như thế khiêm tốn có thể hai quyền đánh chết cùng giai thể tu hư ảnh toàn bộ tinh hải chiến trường lại có bao nhiêu người có thể làm đến k i ê m tốn sao nga huyền cười cười không nói gì hắn kỳ thật cũng không phải là một cái khiêm tốn người là ngũ trào kim long từ nhỏ thật long tộc bên trong cùng thế hệ thì không một người có thể đối địch với hắn hắn làm sao có thể sẽ không có ngạo khí chỗ lấy nói vẫn còn cũng không phải là hắn khiêm tốn mà là bởi vì hắn biết phía sau sắp đến g i a hỏa lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào thôi chỉ bất quá những lời này không cần thiết cùng hùng sơn giảng dù sao hắn cùng tô hồng là tự mình kết minh quan hệ trên mặt nội thế nhưng là lẫn nhau không quen biết chương bốn mươi ba quét ngang đệ nhất quan thế như trẻ tre chương bốn trăm bốn mươi ba quét ngang đệ nhất quan thế như trẻ tre gặp nao huyền từ chối cho ý kiến hùng sơn cũng lời nhiều lời thì muốn ly khai lúc bên ngoài lần nữa truyền đến xôi chào thanh â m cái này là nhân tộc tô hồng hắn lại đã đạt tới tinh hải chiến trường ta nhớ được hắn không phải mới lục giai sơ đoạn sao kẻ tài cao gan cũng lớn a ta nguyên lai tưởng rằng hắn chí ít sẽ đạt tới lục giai trung đoạn mới tới chật chật đây không phải lớn gan rồi đi đây là không biết sống chết ta thiên thương kim diên xích long những người này đều là nói rõ muốn giết hắn trọng yếu nhất chính là thiên thương bọn hắn lúc này nhưng lại tại cực đạo tông bên trong cơ quan cái này tô hồng chẳng lẽ lại cũng muốn đi vào hẳn là muốn đến cứu bạch thương sinh a nghe nói đây là tô hồng sư huynh thế nhưng là hắn thật không sợ sư huynh đệ hai người đều t ử tại cái này sao cái này còn không phải vấn đề lớn nhất vấn đề là tô hồng vừa mới đột phá lục giai không lâu cửa thứ nhất này có thể không thể tới đều là â n số đúng vậy à dù sao trước đó thì liền chiến hùng nhất tộc hùng sơn vượt qua n đều có chút cố hết sức tuy nhiên tô hồng là lần đầu tới đến t r ư thiên chiến trường nhưng nhờ vào đoạn thời gian trước hai lần biểu hiện h ắ n tướng mạo cơ hồ không ai không biết lúc này theo tô hồng đến bên ngoài sôi trào k h ắ p trốn tất cả chiếm cứ bên ngoài võ giả đều đang sôi nổi nghị luận không ngừng đánh giá tô hồng tô hồng hồng sơn n h ữ mày nhìn hướng trong đám người đi ra tên kia thiếu niên tuấn mỹ lục giai sơ đoạn thì dám đến ha ha hùng sơn lắc đầu hắn không cảm thấy tô hồng có thể vượt qua kiểm tra bởi vậy cũng không định nhìn nhiều thì muốn ly khai lúc ngươi không đi gặp nga o huyền tựa hồ i nhiều hứng thú dáng vẻ hùng sơn hơi kinh ngạc tùy tiện nhìn xem nga o huyền cười cười hắn cũng nhìn ra vô luận là hùng sơn vẫn là phía ngoài võ giả đối với vừa đột phá lục giai tô hồng bao nhiêu đều có chút khinh thường tâm lý đây chính là bá vương thể a cái này cực đạo tông cùng giai thể tu ở trước mặt hắn tuyệt đối đi bất quá m ư t quyền khách khí mặt một số võ giả trên mặt ánh mắt hài hước nao g huyền trong lòng âm thầm c ư ờ i trộm không nói trước tô hồng vượt qua sau những người này là phản ứng gì chỉ là tô hồng làm chết thiên diện tin tức chuyển đến những người này đoán chừng đều phải nghe tròn váng ngươi cảm thấy tô hồng có khả năng vượt qua kiểm tra hùng sơn nhớ mày cuối cùng cũng không có rời đi chuẩn bị quan chiến một chút nhìn xem tô hồng đến tột cùng có năng lực gì hắn không phải không biết tô hồng chiến tích nhưng là tại hùng sơn trong mắt cái này cũng không có cái gì ghê gớm huyết thủ một hàng cố nhiên để tô hồng danh tiếng lên cao nhưng hắn tại đoạn thời gian trước đồng dạng nhất chiến lấy một địch rất nhiều hơn mười người võ giả hơn nữa còn đều là lục gia i đ ỉ n h phong thật ban về đến chiến tích của hắn so tô hồng còn muốn có hàm kim lượng đến mức tô hồng tại nhân tộc thí luyện bên trong nhất chiến giết ba tên xích quỷ tộc thành chủ ba người này đều là trọng thương tình huống càng không đáng giá nhắc tới hoàn toàn là có tay là được có lẽ vậy nga o huyền đáp lại a hùng sơn suy cười một tiếng cũng không có nói thêm cái gì cảm thấy nga o huyền quá mức xem trọng tô hồng liền hắn vượt qua n đằng sau đều có chút thể lực chống đỡ hết nổi mà bị thương so với hắn cảnh giới còn thấp tô hồng cho dù có thể vượt qua kiểm tra vậy cũng sẽ rất chật vật mới đúng mà lúc này đi vào ngoại sơn môn tô hồng không có chút nào nói nhảm trực tiếp từ trong đám người n h y ra đi hướng sơn môn khu vực làm hắn tiếp gần trăm mét thời điểm ông sơn môn khẩu trong n g á y mắt ngưng tụ ra hai mươi đạo hình người hư ảnh đều là tản ra cùng tô hồng không khác nhau chút nào lục giai sơ đoạn huyết khí bắt đầu vây xem võ giả bên trong có người thấp giọng ám đạo những người khác lúc này cũng nhiều hứng thú nhìn hướng tô hồng tuy nói biết đây là một tên gần đây quật khởi nhân tộc thiên tài danh tiếng rất lớn nhưng là c r ắ n nghe không bằng một thấy thực lực là không xứng với danh khí còn phải tận mắt nhìn mới được nếu là danh khí lớn thực lực yếu cái kia thuần túy cũng là chuyện tiếu lâm thôi ôm lấy tương tự như vậy ý nghĩ vạn tộc võ giả rất nhiều nhưng là một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt bóp tắt tất cả suy nghĩ chỉ thấy theo chiến đấu bắt đầu hai mươi đạo hình người hư ảnh bên trong mười tên linh tu phóng thích võ kỹ mà mười tên thể tu trực tiếp tay không tất sát hướng tô hồng đánh tới đây cũng là khiêu chiến giả duy nhất ưu thế bọn hắn là có thể sử dụng vũ khí bất quá tô hồng lại vô dụng thương trước đó n g h e ngao h u y ề n giảng cực đạo tông tu hành phương thức về sau hắn trong lòng liền đã sinh ra hứng thú rất lớn muốn nhìn một chút loại này đi thuần thể tu lộ tuyến võ giả lực lượng đến tột cùng như thế nào. xông vào trước nhất đầu hình người hư ảnh n h ấ t quyền đánh ra không khí trong nháy mắt nổ bể ra tới tô hồng liếm môi một cái n h ấ t quyền n ê n đón tiếp lấy một quyền này hắn dùng tới toàn lực Vâng hai h quyền chạm nhau hình người hư ảnh nắm đấm trong nháy mắt nổ bể ra đến ngay sau đó là nhỏ cánh tay lại cánh tay cuối cùng này hình người hư ảnh toàn bộ thân thể đều bị tô hồng một quyền này đánh tan thành mây khói tình cảnh này tại tại tràng tất cả mọi người nhìn ngây ngẩn cả người vô ý thức thì mở t o hai mắt nhìn phải biết trước đây hình người hư ảnh bị đánh bại về sau vậy cũng là chậm rãi tiêu tán mà bây giờ tô hồng một quyền này đi xuống này hình người hư ảnh dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng trong nháy mắt tiêu tán ngoa tào cái này tình huống như thế nào thật mạnh ngao h u y ề n trước đó đánh bại một đạo nhân hình hư ảnh đều dùng hai quyền mà lại là chậm rãi tiêu tán cái này tô hồng một quyền liền trực tiếp hư ảnh cho triệt để đánh tan hết có phải hay không là bởi vì hư ảnh chỉ có lục giai sơ đoạn không có mạnh như vậy nói nhảm tô hồng không phải cũng là lục giai sơ đoạn hoàn toàn là hắn lực lượng quá lớn vây xem võ giả còn tại khiếp sợ mà tô hồng động tác lại là không ngừng cứ như vậy biết công phu hắn lại ra c h í n quyền liên tiếp chín đạo thể tu hư ảnh liền một kia sức phản kháng đều không có tại cái kia triệt để nghiền ép lực lượng dưới triệt để tiêu tán lúc này mười đạo linh tu hư ảnh công kích giết tới tô hồng đón những n à y công kích xông vào hắn không có động tác thân pháp nhưng tốc độ vẫn nhanh đến đáng sợ thân ảnh như quỷ mị giống như lấp lóe một bên tránh né vó kỹ một bên tiếp cận linh tu cái này mười đạo linh tu hư ảnh vòng tiếp theo công kích còn không có phát ra tô hồng đã giết tới phanh phanh phanh lại là mười quyền mười đạo linh tu hư ảnh liền bị đánh bạo cường độ có chút thấp tựa hồ hữu danh vô thực bất quá cũng bình thường trung quy không phải người thật tô hồng thu quyền nhanh chân hướng sơn môn u bên trong đi đến nhìn qua bóng lưng của hắn tất cả võ giả đều bị cả kinh nói không ra lời đây hết thệ thật sự là quá vượt qua dự liệu của bọn hắn trước kia bọn hắn cho rằng tô hồng còn có thể hữu danh vô thực nhưng tận mắt thấy trước mắt tình cảnh này về sau sở hữu người trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ những cái kia có quan hệ tô hồng tin tức vẫn là đem hắn nói đến yếu đi thì hướng vừa mới một màn này biểu hiện sở hữu người đã minh bạch đây cũng là một vị yêu nghiệt c ủ a thời cái này vượt qua tốc độ so với thiên thương kim diên bọn hắn đều không thua bao nhiêu không tô hồng còn phải nhanh hơn một bậc dù sao sơ dai đoạn. hư ảnh mới lục dai sơ đoạn. Cái này mới Cái lục là tại h chân chính à, ngăn cản chúng ta nhất quan. Đối với hắn mà nói căn bản không nhắc thí thông i tài đối với nói giá tới, tiện cái ê n ngăn cản quan, căn bản đáng quyền ta tay t à, mà qua đệ được. mấy những thứ này khiếp sợ thanh em bên trong tô hồng đi vào sân môn con mắt thứ nhất nhìn thấy được nga o huyền cùng trước đó vượt qua hùng sơn lúc này hai người biểu lộ đều có khác biệt nga o huyền rất bình tĩnh tô hồng biểu hiện hoàn toàn không ra ngoài dự liệu của hắn mà hùng sơn biểu lộ cũng đã n g ố c trệ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua tô hồng hắn há to miệng lại một câu cũng nói không nên lời chương bốn trăm bốn mươi b ố c ự đạo tông thí luyện khắc nghiệt khảo hạch Võ Đạo Tri Tâm. nhưng Đạo Tông Thí bây n n Khắc giờ h t hùng sơn lại có chút hoài nghi nhân sinh vừa mới ngao huyền biểu hiện đều không có để hắn sinh ra to lớn như vậy tâm tình chập trởn bởi vì ngao huyền là lục gia đình phong hắn còn không có đạt tới cảnh giới này không biết chính mình chiến lược đến t ộ n cùng sẽ tới loại trình độ nào nhưng là lục giai sơ đoạn hắn nhưng là kinh lịch qua quả quyết không cách nào làm đến như tô hồng như vậy một quyền liền đem thể t u hư ảnh triệt để đánh nát trên lệch quá xa lớn để hùng sơn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thủ được mà tô hồng cùng ngao huyền lại không còn hắn hai người l i ế c nhau một cái an ý không nói gì đều là duy trì khoảng cách nhất định hướng tông môn chỗ sâu đi đến rất nhanh nguyên địa chỉ còn lại có hùng sơn một người ngây người thân ảnh lưu lại hướng chỗ sâu đi vào không bao lâu tô hồng liền thấy phía trước đứng lặng lấy một khối ngọc địa trên đó là có liên quan tại cực đạo tông thí luyện giới thiệu tại thượng cổ thời kỳ trong tông môn đệ tử là tồn tại rõ ràng chế độ đẳng cấp cực đạo tông cũng, cũng giống như thế đệ tử đẳng cấp theo thấp đến cao là ngoại môn nội môn hạch tâm chân truyền tổng cộng bốn cái cấp bậc cái này bốn cái cấp bậc phân biệt đều tồn tại đối ứng cử a ải chỉ có vượt qua sau khi thành công mới có thể thu được đối ứng khen thưởng trong đó ngoại môn nội môn cử ải phân biệt là hai cái địa điểm một chỗ là thể tu thí luyện một chỗ là linh tu thí luyện khiêu chiến giả có thể căn cứ tự thân ưu thế tiến hành lựa chọn chỉ cần thông qua linh tu hoặc thể tu ngoại môn nội môn cửa ải liền có thể đem thân phận lệnh bài tăng lên mà hạch tâm cùng chân truyền thì là tại cùng một cái địa điểm thí luyện cũng không lại chia làm phân chia thể tu linh tu thống một thí luyện nói ngắn gọn muốn thu hoạch được ban thưởng liền muốn thông qua những thứ này thí luyện đem thân phận lệnh bài tăng lên đẳng cấp khác nhau thân phận lệnh bài đại biểu cho khác biệt khen thưởng chân truyền đệ tử khen thưởng không thể nghi ngờ khẳng định là cao nhất không chỉ có như thế cực đạo tông bên trong còn có thật nhiều thiết lập cấm chế khu vực thân phận lệnh bài đẳng cấp càng cao có thể đi vị trí thì càng nhiều phải biết đây chính là thời kỳ thượng cổ tông môn Các loại p h ò ngoại luyện đàn đ võ ạ cách chờ một chút cái có lịch trôi qua, phần lớn đồ vật đều đã bị Có lễ, còn có thể bảo tồn đến bây giờ đồ vật, cái pháp thứ, kinh phần thể thể không phàm phẩm. giờ một mọi năm mòn. tuy tuế nguyệt trôi vật tuế nguyệt tăn tuế nguyệt tẩy tồn kia biện nói đối đi kia qua qua, qua bị bảo bây tuyệt lớn nếu đến n lập, đầy đủ đồ đều đã đồ là lễ, là vô vô vật, số số sẽ g o trừ thân phận lệnh bài có thể đạt được khen thưởng bên ngoài cái này một điểm cũng là cực kỳ hấp dẫn người tại ngọc bia phía trên giới thiệu đây chẳng qua là một loại sàng chọn cơ chế nếu là cái kia sơn môn cửa ải đều không thể thông qua cái kia căn bản không có trở thành cực đạo tông đệ tử tư cách đoạn văn này nếu để cho ngoài sơn môn những cái kia võ giả trông thấy thật không biết cái kia làm cảm tưởng gì bọn hắn có thể tới đến tinh h ả i chiến trường cái kia đều đã là trong tộc ngàn dặm mới tìm được một tồn tại mà tại cực đạo tông lại ngay cả trở thành đệ tử tư cách đều không có hai mươi đạo hư ảnh chỉ là lấy ra sàng chọn đệ tử đầy đủ h ạ khắc tô hồng thầm nghĩ trong lòng mà lúc này ngọc bia hơi chấn động một chút tản mát ra hai đạo lưu quang lưu quang trên không trung ngưng tụ thành hai khối lớn trừng quả đấm ngọc bài phân biệt rơi vào tô hồng cùng nga huyền trong tay khối ngọc bài này, cũng là thân phận lệnh bài n ắ m trong tay nháy mắt tô hồng liền cảm thụ trong lòng bàn tay hơi hơi tê dần một giọt máu tươi chảy ra dung nhập vào ngọc bài bên trong tại thời khắc này tô hồng cảm giác được nhiều một tia cùng ngọc bài bên trong liên hệ n g ư ơ i chuẩn bị đi thể tu vẫn là linh tu thí luyện gặp bốn phía không người hùng sơn còn không có đội theo tô hồng nhìn hướng nga o huyền hỏi n g ư ơ i chuẩn bị đi đâu nga o huyền hỏi ngược lại tự nhiên là thể tu thí luyện vậy ta liền đi linh tu thí luyện hai người chúng ta tách ra cũng sẽ không bị người chú ý được vậy liền hạch tâm thí luyện lúc gặp lại rất nhanh tô hồng căn cứ ngọc địa phía trên dẫn đường địa đồ hướng thể tu thí luyện phương hướng mà đi nhìn qua bóng lưng của hắn nga o huyền âm thầm bữ môi hắn thân là ngũ trào kim long thể phách cùng linh lực thiên phú đều cực kỳ cường đại cái này thí luyện đối với hắn mà nói tùy ý chọn đều được ta mới không cùng ngươi cái này biến thái cùng đi nga o huyền đích thì thầm một tiếng một quyền liền đem thể tu hư ảnh làm nát cái này làm đến ta nhiều thật mất mặt vừa mới xem xong tô hồng tại sơn môn chỗ biểu hiện hắn trên mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng là không bình tĩnh dù sao tuy nhiên hắn biết có thể đem thiên diệt giết chết tô hồng lại là bá vương thể lực lượng khẳng định lớn hụ chết người nhưng trung quy không có một cái nào rõ ràng so sánh để hắn tốt phán đoán cùng tô hồng về mặt sức mạnh trinh l ệ n h thằng đến vừa mới sơn môn chỗ sàng chọn cửa ải mới khiến cho nga o huyền trong lòng minh m ạ n h tô hồng cái này lực lượng đến tột cùng biến thái đến trình độ nào hắn chân long tộc t r í cao hết u y thống ngũ trào kim long đều phải hai lần mới đưa thể tu hư ảnh đánh chậm rãi tiêu tán tô hồng ngược lại tốt một quyền đánh ra thể tu hư ảnh tại chỗ thì hôi phi yên d i ệ t đây mới là nga huyền không muốn cùng tô hồng cùng nhau đi thể tu thí luyện nguyên nhân lớn nhất tuy nói bọn hắn cảnh giới phía trên tồn tại trinh lệch nhưng nga huyền lại dám khẳng định tô hồng lực lượng chí đi liền phải bị tô hồng đẻ xuống tuy nói bọn hắn hai người gia nhập liên minh nhưng đều là thiên tài ai nguyện ý bị người ngăn chặn đến tại cái gì không muốn bị người chú ý loại hình vậy cũng là nói nhảm chỉ là một phần rất nhỏ nguyên nhân thôi phải biết tô hồng mới lục giai sơ đoạn cùng hắn lục giai đ ỉ n h phong ở giữa kém trọn vẹn hơn hai vạn điểm khí huyết nga o huyền cũng không dám tưởng tượng chờ tô hồng đến lục giai đ ỉ n h phong lúc lực lượng kia sẽ đại tới trình độ nào một quyền đấm chết tông sư sao còn thật không phải không khả năng tô hồng đi rồi hùng sơn đi tới ánh mắt tại ngọc đĩa phía trên một bên liếc nhìn vừa nói đi, đi thể tu thí luyệt rồi đúng hùng sơn trầm mặc ánh mắt tại thể tu thí luyện cùng linh tu thí luyện hai cái địa điểm không ngừng bồi hồi theo lý mà nói hùng sơn làm thể phách cường đại nổi tiếng chiến hùng nhất tộc tại thể tu linh tu hai cái thí luyện ở giữa căn bản không có gì tốt do dự nhưng bây giờ hắn lại là có chút chân trở và nó ta ngược lại muốn nhìn xem hắn lực lượng đến tột cùng lớn hơn ta bao nhiêu cuối cùng hùng sơn vẫn là không có sợ cắn răng mắng nhỏ một tiếng thì hướng về thể tu thí luyện phương hướng phóng đi tính cách còn có thể nha nga huyền ngoại ý muốn mắt nhìn hùng sơn bóng lưng võ giả ngoại trừ thiên phú bên ngoài tính cách chính là trọng yếu nhất trước đó nhìn hùng sơn bị tô hồng rõ ràng đà kích nga o huyền đều coi là cái này hùng sơn nói không chừng chọn linh tu thí luyện nhưng ai có thể tưởng đến hùng sơn biết do đi còn muốn bị đà kích do dự một hồi vẫn là kiên trì đi tương lai có thể chú ý một chút chỉ cần không bị tô hồng đà kích t h ả m rồi nói không chừng tương lai cũng là chiến hùng trong tộc người n ộ i bật nga o huyền thầm nghĩ lấy hóa thành hắc long hướng linh tu thí luyện địa phóng đi đường hiệu lầm hắn cũng không phải tính cách kém chỉ là có tô hồng cái này bá vương thể tại thể tu t h í luyện đệ nhất tất nhiên không chút huyền n i ệ m đã như vậy hắn làm gì không đi tranh một chuyến linh tu thí luyện đệ nhất chương bốn trăm bốn trăm bốn mươi l một trường manh sát chương bốn trăm bốn mươi lăm thể tu thí luyện ồn ào một trường manh sát thể tu thí luyện đ ị a căn cứ địa đồ tô hồng một đổi tới liền thấy đen nghịt đám người lại vẫn có nhiều người như vậy tô hồng hơi kinh ngạc giờ khắc này hắn mới hiểu được ngao h u y ề n trong miệng tinh hải chiến trường tổng số người qua một nghìn vạn là cỡ nào một kiện chuyện kinh khủng liếc nhìn lại chỉ ít mấy vạn người phải biết cái này mấy vạn người cũng không phải cái gì chiến lược hạng người bình thường mỗi người đều là sông qua sơn môn cái kia cửa ả i khắc nghiệt cửa ả i mà lại cái này còn không có đem những cái kia đã thông qua cửa ả i người tính toán đi vào riêng là giờ này khác này thì có nhiều như vậy các tộc thiên tài hội tụ ở này lúc này một tiếng động tinh t r ố n g lại t ô h ồ n g bay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia đám người phía trước có mấy trăm cái hơi mở toàn bộ từ một loại nào đó thần bí hòn đá trồng chất mà thành võ đạo thất lúc này những ngày võ đạo trong phòng không có một gian trống không mỗi cái gian phòng bên trong đều có võ giả tại chiến đấu mà bọn hắn đối thủ vẫn là từng đạo từng đạo thể tu hư ảnh chỉ bất quá có thể thấy rõ ràng nơi này thể tu hư ảnh cơ hồ đã ngưng là thật chất bộ mặt ngũ quan đều đã như ẩn như hiện giữa lúc giơ tay nhấc chân tràn ra cái kia cố ý thế xa so với sơn môn một cửa ả i kia hư ảnh cường đại vừa mới cái kia một tiếng động tĩnh chính là trong đó một tên vượt quan võ giả bị hư ảnh đánh ra võ đạo thất t h â n ảnh tô hồng cũng không nóng n ả y vượt quan mà chính là yên t ĩ n h quan sát một hồi căn cứ phán đoán lại thêm những cái kia tại vòng ngoài chờ đợi vượt quan võ giả tiếng nghị luận hắn đã đối cái này thí luyện cửa ả i hiểu rõ ràng nơi đây thí luyện ngoại môn cùng nội môn là dung hợp tại một khối võ giả tiến vào võ đạo thất bắt đầu vượt quan nhưng cái kia thể tu hư ảnh thì lại không ngừng đổi mới thời gian càng là về sau thể tu hư ảnh đổi mới càng nhanh mà võ giả muốn làm rất đơn giản cái tiêu chính là đem hết toàn lực đánh g i ế t thể tu hư ảnh g i ế t đến càng nhiều càng tốt thẳng đến chống đỡ không được đến mà trong đó đánh chết số lượng ngoại môn nội môn ở giữa khác biệt chi khắc nghiệt thì là để tô hồng đều âm thầm tắt lưới muốn trở thành cực đạo tông ngoại môn đệ tử chặn đánh g i ế t năm mươi cá thể tu hư ảnh mới có thể t ấ n cấp mà trở thành nội môn đệ tử thì là chặn đánh g i ế t trọn vẹn một trăm cá thể tu hư ảnh phải biết cái này hư ảnh cũng như sơn môn cửa hải đồng dạng cùng khảo hạch võ giả là cùng giai muốn trở thành nội môn đệ tử một người muốn đánh trọn vẹn một trăm cái cùng giai thể tu mà lại ngoại môn nội môn thí luyện là dung hợp tại một khối. không có nghỉ ngơi nói chuyện không chỉ có như thế sau cùng còn có một đầu quy tắc cái kia chính là tiến vào võ đạo thất về sau toàn thân linh lực đều sẽ bị hạn chế lại không thể sử dụng vượt quan võ giả cũng đã không thể giống tại sơn môn lúc như thế như lợi vận dụng linh lực hiện tại chỉ có thể dựa vào tự thân thể phách giết địch cái này quy tắc tuy nhiên vô cùng tàn khốc nhưng tô hồng ngược lại là cũng không thế nào ngoài ý muốn dù sao đây chính là thể tu thí luyện vận dụng linh lực còn gọi thể tu sao đến mức đơn thuần dựa vào thể p h á c giết địch thân có ba vương thể tô hồng còn thật chưa sợ qua người nào mà lúc này Phía thiên r ư người ớ c đám t ả o l thần âm, đưa tập i tô t hồng chú thể phách quá cường đại cho đến trước mắt thì thiên thương tốc độ nhanh nhất giết đủ một trăm linh cá thể tu hư ảnh chỉ dùng mười phút đồng hồ tương đương với mỗi sáu miểu s á t một người a n h i mã ta vừa mới đi lên đánh sắp đến một giờ mới miễn cưỡng giết chết hơn bốn mươi cái khoảng cách trở thành ngoại môn đệ tử đều còn kém chút kim diên cũng không chậm dựa vào thiên bằng tức tốc hiệu suất cũng liền so thiên thương chậm một phút đồng hồ mà thôi mười một phút đồng hồ xích long không đến mười hai phút còn có còn lại đám kia yêu nghiệt nhưng phàm là leo lên tinh hải cổ b ị a trước một và tên hết thể đều đã là trở thành nội môn đệ tử tiến về hạch tâm thí luyện khu vực cái này còn không có tính toán những cái kia đột nhiên quật khởi hắc mã không có cách thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách mười phút đồng hồ sao t ô hồng h i ế p h i ế p mắt cái này thiên thương đệ nhất vậy liền đem hắn phá mất muốn đến nơi này quy tắc cũng biết đến không sai b i ệ t lắm t ô hồng liền nhanh chân hướng phía trước đi đến trong đám người một tên hàng ở phía sau đầu có hai sừng toàn thân đỏ thâm xích quỷ tộc võ giả nghe thấy sau lưng tiếng bước chân quay đầu nhìn lại thấy rõ người tới lúc đồng tử trong nháy mắt t r ừ n g lớn hắn kinh ngạc nói t ô hồng cái tên này vừa ra toàn trường nghị luận thanh n â m đều vì đó mà ngừng lại sau một khắc vô số ánh mắt hướng t ô hồng tới ánh mắt bên trong lận chứa ngàn vạn tâm tình kinh ngạc chân kinh căm hận trêu t ớ không phải trường hợp cá biệt có ý tứ ta nhớ được cái này nhân tộc tô hồng không phải đoạn thời gian trước vừa đột phá lục giai hà cái này dám đến tinh h ả i chiến trường rồi ha ha muốn không nói người gan lớn đâu không chỉ có dám đến còn dám tới cái này cực đạo tông t h í luyện đây là thật không đem thiên thương kim diên bọn người muốn giết lời của hắn coi ra gì à thật ngông cuồng quá phết lối có người cười lạnh có người trêu thức có người không ngừng cùng bên cạnh người châu đầu ghé t h a i đối với cái này tô hồng một mặt bình tĩnh cất bước hướng phía trước đi đến chờ đợi võ đạo thất bên trong võ giả bị đào thải bị loại gặp tô hồng vậy mà nhìn cũng không nhìn liếp một chút chính mình trước đó nhận ra tô hồng tên tia xích quỷ tộc võ giả t nghe ư thấy câu nói này đạp tôi hỏng bước chân dừng lại sau một khắc hắn bỗng nhiên quay đầu ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh tấu xương cứ như vậy liếc một chút để chính khí thượng đầu xích ngũ không gọi đến toàn thân phát lệnh phản phất là bị cái gì hồng hoang manh thú để mắt tới đồng dạng nhưng ngay sau đó xích ngũ kịp phản ứng nhất thời một mặt tức giận hắn lại bị một cái lục dai sơ đoạn tô hồng liếc một chút do sợ ngươi dẫn người truy sát ta sư minh tô hồng nhẹ nói nói thanh â m không có không gợn sóng không tệ ta truy sát thì đã có sao tô hồng mặc dù không có thả thả bất kỳ khí tức gì thế nhưng lạnh leo ánh mắt để xích ngũ cảm giác có chút chuẩn dạng nhưng hắn cũng không cam chịu yếu thế giáng chống đỡ lấy cười lạnh nói không chỉ có là ta còn có rất nhiều ngày thương t r ờ i yêu n g h i ệ t tùy tùng tham dự truy sát bạch thương sinh người tô hồng có thể như thế nào xích ngũ nhìn thẳng tô hồng mặt mũi tràn đầy hài hước gần từng chữ thế mà tô hồng lại căn bản không có nhìn hắn mà chính là đưa ánh mắt về phía đám người hỏi lần nữa còn có ai tham dự truy sát ta sư m ì n h toàn trường võ giả hai mặt nhìn nhau trâu đầu ghé thai có nhân tộc võ giả mặt lộ vẻ do dự tựa hồ muốn nói lại thôi mà lúc này tô hồng xích ngũ bị không để ý tới đang muốn gầm thét ồn ào tô hồng đưa tay cũng làm ộ t trường cái kia khủng bố cùng cực lực lượng xích ngũ liền từ đều không thốt một tiếng liền bị rõ ràng đánh thành một mảnh huyết vụ huyết vụ bay tán loạn lại cấp tốc nhỏ xuống đón đầy trời mưa máu về xuống cái k i a đứng tại mưa máu bên trong thiếu niên tuấn mỹ mặt không thay đổi hỏi lần nữa còn có ai tham dự truy sát lần này toàn trường tinh mịch không có người nào thất vọng giao lưu chương bốn trăm bốn mươi sáu miểu sát yêu nhiệt g tùy tùng kinh khủng giết địch tốc độ chương bốn trăm bốn mươi sáu miểu sát yêu nhiệt g tùy tùng kinh khủng giết địch tốc độ theo tô hồng tiếng nói vừa ra toàn trường yên tĩnh i mắng trên mặt mỗi người đều t o á t ra khó có thể tin kinh hại thân sắc phải biết có thể trở thành thiên thương kim diên xích long loại này đỉnh cấp yêu nghiệt tùy tùng cái kêu bất kỳ người nào đều là chiến lược cực mạnh người thiên phú cực cao vật tự thân cứng thực lực nếu là không đủ hợp thành vì tùy tùng tư cách đều không có xích ngũ thực lực cho dù đặt ở ngay sau đó cái này mấy vạn người hiện trường tại lục giai đ ỉ n h phong bên trong đều thuộc về rất mạnh tồn tại tuyệt đối thiên tài mà chính là nhân vật như vậy giờ phút này lại bị một cái lục giai sơ đoạn v õ giả tùy y đến tựa như đập con rồi giống như đập chết rồi tô hồng còn có mấy cái xích long tùy tùng tại hiện trường bọn hắn trước đây cũng tham dự truy sát mạch thương、sinh. lúc này trước kia một tên muốn nói lại thôi nhân tộc võ giả mặt lộ vẻ vui mừng hắn trước đó chỗ lấy không nói là sợ tô hồng chiến lược không được đến lúc đó giết người không làm được phản mà bị người giết cái kia không đáng hiện tại tận mắt thấy tô hồng thực lực về sau hắn không chút dò dự mở miệng ngay tại người này nói đến một nửa lúc ông long trong đám người đột nhiên xông ra thân ảnh bốn người hướng về nơi xa m à u t r ó n g đuổi theo cũng là bọn hắn đỏ vừa đến đ ỏ bốn đều là xích long t ù y tùng người này nhìn phía xa nói ra không thể để cho bọn hắn đào tẩu nếu không nhất định sẽ đi bờ báo hiu hiu hiu, hiu. bốn đạo mũi tên vạch phá bầu trời cơ hội là trong n g á y mắt thì đuổi kịp bốn bóng người kia ngay sau đó đem tươi sống bắn nổ liên tiếp bốn tiếng nổ đây là bốn tên xích long t ù y tùng thân thể nổ tung động tĩnh còn có đây này tô hồng một bên thu cung vừa nói không có không có nhân tộc võ giả trực tiếp trận tròn mắt nói chuyện đều không lưu loát không phải anh em ta lời nói đều còn chưa nói xong ngươi liền đã đem người giết hết tổng cộng thì năm người tô hồng hơi kinh ngạc gặp tô hồng bộ này tựa như giết chết không phải lục giai đình phong võ giả mà chính là giống giết chết mấy con kiến giống như bình tĩnh cái này tên nhân tộc võ giả khỏe mắt không bị khống chế có các vài cái tạm thời là không có hắn giải thích nói thiên thương đám người tùy tùng tự nhiên không chỉ như vậy chút người bất quá đại bộ phận đều phụng mệnh đuổi theo giết bạch thương sinh cũng chính là xích ngũ năm người về đến tương đối sớm mà thôi đại bộ phận đều đuổi theo giết sư h i n h tô hồng híp híp mắt cái này thiên thương kim diên xích long bọn người mặt bài còn thật là lớn chính mình chạy đi thí luyện còn p h ả i giới trướng tùy tùng đuổi theo giết sư h u n h đầy đủ phép lối t u t đa t ạ tô hồng gửi tới lời cảm ơn về sau thì nhanh chân hướng phía trước võ đạo thất đi đến chen chúc đám、người. tại thời khắc này tự động hướng về hai bên khuếch tán nhường ra một con đường phải biết những thứ này cũng không phải cái gì người qua đường từng cái chí ít đều là cùng giai có thể một người đánh mấy chục người thiên tài lúc này nhìn lấy tô hồng hướng võ đạo thất đi đến bóng lưng tại chỗ võ giả vô luận chủng tộc đều là nuốt ngụm nước miếng rõ ràng chỉ là một cái lục giai sơ đoạn võ giả nhưng cho ta cảm giác c áp bách làm sao cảm giác không so thiên thương kim diên xích l o n g bọn người kém bao nhiêu ta vừa mới nhường đường đều là theo bản năng hành động người còn khiếp sợ đâu lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đem đường tránh ra cái này tô hồng danh bất hư truyền thậm chí chiến lược so trong truyền thuyết còn cường đại hơn đỏ một xích ngũ năm người lại trực tiếp bị một tiễn bắn nổ tô hồng thật không phải lục giai đình phong kinh khủng nhất là cái gì kinh khủng nhất là cái kêu mấy mũi tên mũi tên nhanh quá nhanh nhanh đến mức ta đều không kịp phản ứng đỏ một bốn người liền bị bắn nổ quả thực không hợp t h o i thường đây chính là xích long tùy tùng tại tô hồng trước mặt làm sao cùng bắn chim giống như một tiễn t h ì giết chết mọi người tại đây nghị luận ở m ý nhìn qua tô hồng ánh mắt bên trong đã hiện ra vẻ kính sợ tô hồng hôm nay cử động không khác nào là một loại vô hình bá khí tuyên cáo hướng chư thiên vạn tộc tuyên cáo, nhân tại ộ c l x u ấ tận h i mắt chứng kiến qua tô hồng chiến lược về sau tại chỗ tất cả mọi người không khỏi chờ mong tô hồng tiến về hạch tâm thí luyện điện thiên thương kim diên xích long những thứ này cùng hắn có thù yêu nghiệt đều là ở nơi đó đến lúc đó vô luận như thế nào tất có một trận trò vui trình diễn mà lúc này lớn nhất cái kia chú ý chính là tô hồng thông qua thí luyện tốc độ đến tột cùng có bao nhanh phải chăng có thể cùng thiên thương bọn người so sánh tô hồng chỉ là bằng vào một trường kia liền có thể nhìn p h í a diện nhìn ra hắn thể phách mạnh bao nhiêu cảm giác thậm chí không thể so với thiên thương kém bao nhiêu cái kế hẳn là còn có tranh l ệ n h nhất định dù sao tô hồng mới lục giai sơ đoạn có sao nói vậy tuy nói thí luyện đều là đánh cùng giai thể t u h ư ảnh nhưng cảnh giới cao vẫn là có nhất định ưu thế không tệ khí huyết càng cường thịnh thể lực tự nhiên càng thêm kéo dài nhất là tại loại này đánh lâu dài bên trong thể lực cực kỳ trọng yếu nương theo lấy thanh âm của mọi người tô hồng đi vào một gian hơi mở võ đạo thất sân bãi không coi là nhỏ có gần năm trăm linh m hai to lớn ngay tại tô hồng đi vào bước đầu t i ê n lúc tô hồng lập tức cảm giác được thể nội linh huyết bên trong linh khí lập tức biến đến trở nên yên lặng không cách nào khu đ ộ u ông phía trước một đạo t h ể tu h ư ảnh t r o n g p h ú t c h ố c n tư g l u y ệ n mà t h à n h n g trước mặt đứng vững mười đạo thứ ba đạo thứ tư sau cùng tại tô hồng trước mặt đứng vững mười đạo t h ể tu hư ảnh đều tản ra lục giai sơ đoạn khí tước không chỉ có như thế tô hồng phát hiện bốn phía hư không cũng bắt đầu dần dần có mới thể tu hư ảnh đang ngưng tụ nếu như hắn không thể nhanh chóng đem phía trước hư ảnh đánh bại đến đón lấy gặp phải càng nhiều vây công v â anh lúc này mười đạo thể tu hư ảnh đồng thời phát động thế công tô hồng nên đón vừa mới tiếp xúc hắn thì lập tức phát hiện khác nhau so với sơn môn cửa ải nơi này thể tu hư ảnh lực lượng rõ ràng muốn mạnh hơn một mạng lớn bất quá đối với hắn mà nói điều này cũng không có gì khác nhau v â anh tô hồng xuất quyền một đạo thể tu hư ảnh tại chỗ biến thành cho bụi cùng lúc đó còn lại chín đạo thể tu hư ảnh đã thừa cơ hội này đi vào tô hồng một phía đem hắn vây vào giữa phát động tấn công mạnh t h ế thế tô hồng tay cầm tinh trúc thương toàn lực huy động đ ố n g nhiên quét qua phốc phốc chín đạo hư ảnh liên thủ đều còn chưa r ố i ra liền bị trường thương trong nháy mắt quét đến hóa thành hư vô đây hết thể nói rất dài dòng trên thực tế chỉ phát sinh tại trong điện quan hòa thạch mười đạo thể tu hư ảnh liền bị tô hồng giải quyết triệt đ ể tốc độ của hắn có bao nhanh nhanh đến bốn phía những cái k i a thể tu hư ảnh đều còn chưa triệt đ ể ngưng tụ ngoa tạo không phải đây là cái gì tốc độ à ta trước đó thế nhưng là bị đánh trên nhảy dưới tránh không ngừng lôi kéo mới giải quyết cái này lúc đầu mười đạo hư ảnh các ngươi nhìn vòng thứ hai hư ảnh cũng liền vừa mới ngưng tụ xong nửa người dưới m à t h ô i tốc độ này quá kinh người quái vật hắn thể phách bên trong lận chứa lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu ta nhớ được trước đây thiên thương kim diên xích long t r ờ i yêu nhiệt thí l u y ệ n lúc giải quyết xong vòng thứ nhất hư ảnh vòng thứ hai hư ảnh cũng đã ngưng tụ đến lồng ngực trên dưới vị trí còn có cao thủ nếu là duy nhất giải quyết vòng thứ nhất hư ảnh tốc độ đến xem tô hồng là đệ nhất ta hiện tại thì nhìn sẽ hay không kế tục không còn chút sức lực nào nếu là tô hồng một mực bảo trì cái này tốc độ tuyệt đối có thể đánh phá thiên thương lưu lại ghi chép chứ cứ bên ngoài quan chiến vạn tộc đám võ giả đều sôi trào ào ào chừng to mắt nhìn qua võ đạo thất bên trong tô hồng liền hai mắt không dám nháy một cái chương 447, t h ô n thiên lang tộc bạch lang đánh vỡ thiên thương ghi chép 9 phút đồng hồ chương 447, t h ô n thiên lang tộc bạch lang đánh vỡ thiên thương ghi chép 9 phút đồng hồ cùng lúc đó võ đạo thất bên trong vừa miểu sát mười đạo thể tu hư ảnh tô hồng lúc này chính n h à n nhã dọ xét bốn phía chờ đợi thể tu hư ảnh ngưng tụ vòng thứ hai còn chưa triệt để ngưng tụ vòng thứ ba hư ảnh hình thức ban đầu liền đã xuất hiện t lúc này vòng thứ hai thể tu hư ảnh triệt để ngưng tụ còn không đợi bọn hắn đậu thủ tô hồng thì lập tức cầm thương xông lên trước bắt đầu tấn công mạnh rầm rầm rầm vừa ngưng tụ thể tu hư ảnh thậm chí còn không có kịp phản ứng tại tô hồng một thương lại một thương dưới liên tiếp nổ bể ra tới tình cảnh này nhìn đến vây xem vạn tộc các thiên tài trợn mắt hốc mộm không phải cái này vượt q u a n còn có thể dạng này chơi tuyệt trước đó thiên thương bọn hắn cũng là tại thí luyện bên trong như vậy đua tốc độ hoàn toàn không phải người của một thế giới chúng ta tham dự thí luyện l i ề u mạng đều rất khó nhanh chóng đem một vòng thể tu hư ảnh giết hết tô hồng thiên thương kim diên những người này ngược lại tốt dết đến gần thành dạng này đây chính là yêu người ta thật là khủng khiếp các ngươi không có phát hiện à tô hồng g i ế t địch hiệu suất thậm chí so thiên thương bọn hắn nhanh hơn một kia là bởi vì hắn mới lục giai sơ đoạn nguyên nhân sao hẳn là thiệt thòi chúng ta trước đó còn cảm thấy hắn thể lực khả năng chống đỡ hết nổi chỉ có thể nói chúng ta đánh giá quá thấp hắn nhìn lấy tô hồng thật nhanh miệng s á t một vòng lại một vòng thể tu hư ảnh một đám vây xem võ giả đều không phải nói cái gì có người thậm chí đã bắt đầu tính toán muốn nhìn một chút tô hồng đánh giết một trăm cá thể tu hư ảnh lúc đến tội cùng sẽ thêm nhanh phải chăng có thể cùng thiên thương bọn người sẽ ngang phải biết cái này cực đạo tông thí luyện hàm kim lượng vẫn còn rất cao đánh đều là cùng giai thể tu, linh tu. thì lấy tô hồng trước mắt giết địch tốc độ đến xem chỉ cần không kế tục không còn chút sức lực nào vô cùng có khả năng đánh vỡ thiên thương đám người vượt qua ghi chép ngay tại một đám b ạ n tộc thiên tài nhìn chằm chằm tô hồng thí lượt lúc xa xa đường chân trời cuối cùng bay lượn đến mấy đạo thân ảnh mỗi người nhìn qua đều khí thế bất p h ẳ m nhất là cầm đầu tên kia tóc trắng thanh niên khuôn mặt tâm đ u một đôi u lục s ó i mắt lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi thanh niên tóc trắng này gọi là bật lang đ ế từ chư thiên bách cường một trong thôn thiên lang nhất tộc là leo lên tinh hải cổ bịa trước một vạn tên thiên tài thôn thiên lang tộc một m cái này cũng đưa đến bạch lang vị này có tư cách tiến vào tinh h ả i thần cung thiên tài đồng dạng lựa chọn đi theo thiên thần tộc đương đại tối cường một trong mấy người thiên thương cam tâm tình nguyện làm điều động bạch lang cái kêu bạch thương sinh thật là có thể chạy tại trọng thương tình hôn g dưới bị chúng ta nhiều người như vậy truy sát s ừ n g sốt cho chạy mất lúc này có một người thấp giọng mở miệng trong giọng nói mang theo tiết mới nếu là có thể đánh giết bạch thương sinh đối với bọn hắn tới nói chính là vì thiên thương lập xuống một kiện đại công không đội lúc này có cái càng lớn công lao ở trước mắt bạch lang liếm môi một cái ưu lục s ó i mắt quét hướng về phía trước thể tu thí l u y ệ n địa ánh mắt bên trong hiện ra một tia tham lam hắn vốn là dẫn đội truy sát bạch thương sinh nhưng là trước đây không lâu hắn lập tức lựa chọn từ bỏ đơn giản là hắn nghe thấy được một tin tức cái kia trước đây dám khiêu khích thiên thương nhân tộc tô hồng vậy mà không chỉ có tới tinh hải chiến trường còn đã thông qua được sơn môn cửa ả i lại thêm người này trước đó chiến tích trong vạn tộc kết xù treo giải thưởng lại thêm cùng thiên thương mâu thuẫn giết tô hồng lập hạ công lao có thể xa so với giết chết bạch thương sinh tới đại bởi vậy khi biết tin tức này về sau bạch lang lập tức lựa chọn từ bỏ tr mà lại trọng yếu nhất chính là tô hồng hành tung cũng hầu như không cần suy đoán thông qua sơn môn cửa ả i đến đón lấy tự nhiên đi linh tu hoặc thể tu thí l u y ệ n điệp lúc trước hắn đã đi qua linh tu thí l u y ệ n điệp vẫn chưa trông thấy tô hồng cái kia tô hồng chỉ có khả năng tại thể tu thí l u y ệ n điệp thứ không biết chết sống một cái lục giai sơ đoạn v õ giả không chỉ có dám đến tinh h ả i chiến trường còn dám phát ngôn bừa bãi muốn chết sói mắt lấp lóe lanh mang theo tiếp cận bạch lang rất nhanh ánh mắt sáng lên thấy được tô hồng đang tiến hành thí luyện gia tốc tại bạch lang chỉ huy dưới cả đám y mắng đi vào thể tu thí luận đ i ệ lúc này một đám vạn tộc võ giả đều t ạ i tập trung tinh thần vây xem căn bản không có chú ý tới bọn hắn phân tán ra đến đem tất cả đường chạy trốn ngăn chặn bạch lang chính thấp giọng phân phó lấy đột nhiên không có dấu hiệu nào vài tiếng thét lên liên tiếp vang lên ngoa tạo chín phút đồng hồ chín phút đồng hồ ngưỡng bức lớn bạch lang sửng sốt một chút cái gì tám phút ngay tại hắn ngây người thời khắc toàn bộ hiện trường nhất thời lâm vào triệt để sôi trào bên trong quá khoa trương đánh giết một trăm cá thể tu hư ảnh tô hồng vậy mà chỉ dùng chín phút thân tộc c trước k i a ta cảm thấy phía sau hắn có thể sẽ kế tục không còn chút sức lực nào hiện tại xem ra ta mười phần sai thật không thể lấy tầm thường thiên tài tiêu chuẩn đến đối đãi tô hồng cái này thuần thuần cũng là một cái quái vật tô hồng khó lường hắn không chỉ có là đánh vỡ thiên thương trước đây lưu lại ghi chép thậm chí trực tiếp kéo ra khỏi trọn vẹn một phút kinh người t r ê n h lệch nghe những lời này vô luận là bạch lang còn có bên cạnh hắn những người khác trên mặt biểu lộ lập tức đều h à o bị giải ra thứ lộ gì tô hồng phá vỡ thiên thương ghi chép chín phút đồng hồ thì giết hết mười vòng cái này sao có thể bạch lang khó có thể tin nói ra thiên thần tộc thế nhưng là lấy lực lượng nổi danh trên đời chư thiên thập cường chủng tộc đương đại thiên thương càng là giáp tỉnh thiên phú thần thông yêu n g h i ệ t lại thêm cái này thể tu thí luyện địa chỉ nhìn mục thân thì liền kim diên xích long bọn người không cách nào so sánh cùng theo lý mà nói là không chút huyền n i ệ m đệ nhất m ớ i đúng cho dù là cái tia tinh h ả i cổ bia xếp hạng đệ nhất cổ thần tộc thần vũ xuất hiện tại cái này thể tu thí luyện trước đều không nhất định có thể đánh phá thiên thương lưu lại ghi chép mà bây giờ cái này ghi chép đúng là bị tô hồng cho phá không chỉ có phá thậm chí ngay cả tốc độ đều tăng lên trọn vẹn một phút đồng hồ một phút đồng hồ nhìn như không dài nhưng đối với những thứ này vạn tộc yêu nghiệt lại là khác biệt còn lại là đua tốc độ tình hôn g dưới có thể kéo ra một giây đều là chuyện cực kỳ khó khăn là bởi vì hắn là lục giai sơ đoạn cho nên thể tu hư ảnh yếu một ít muốn tốt giết một chút bạch lang sắc mặt biến ảo không ngừng hắn thực sự vô pháp tiếp nhận thiên thương ghi chép bị tô hồng đánh vỡ mà lúc này phía trước t r u y ề n đến tiếng nghị luận để bạch lang trái tim đều để lọt vẫn trầm một nhịp thật mạnh a tô hồng trước đây ta nhìn hắn miểu sát xích ngũ năm người thời điểm thì đã nhìn ra đúng vậy a Tô h ồ n bạch lang à c có nhịn ể đổi k không được phát ra quát khe nói xích ngũ năm người đều là lục giai đình phong vẫn là xích long thủy thủng một cái tô hồng có thể đem bọn hắn giết chương bốn trăm bốn mươi tám đăng bảng thiên tài lại như thế nào như cũng một quyền nghiêm ép chương bốn trăm bốn mươi tám đăng bảng t i ê n tài lại như thế nào như cũng một quyền nghiên ép nghe thấy q u á khẽ phía trước nghị luận thanh nhâm ngừng lại ngay sau đó mọi người quay đầu đến phát hiện mở miệng đúng là bạch lang trong chốc lát không ít võ giả s á t mặt đều hơi đổi trước kia nghị luận hai cái võ giả càng là lập tức ngậm miệng không nói liền phản bác cũng không dám nói một mặt là bởi vì bạch lang là thiên thương tùy tùng nhưng cái này không là trọng yếu nhất trọng yếu là bạch lang bản thân thực lực thì phi thường cường đại tuy nhiên bọn hắn nói là sự thật nhưng lần à y lại cũng không dám lên tiếng làng ca là thật mà lúc này một tên thôn thiên lang tộc võ giả mở miệng nhất thời bạch lang khẽ giật mình ngay sau đó kinh ngạc nói thật đúng tên kia thôn t i ê n lang võ giả cấp tốc đem t r ư ớ c phát sinh hết thể giải thích một lần sau khi n g h e xong bạch lang cùng bên cạnh mấy tên đồng bạn toàn bộ lâm vào lâu dài trong trầm mặc chín phút đồng hồ mà ngay cả thiên thương lưu lại ghi chép đều bị phá sau một lúc lâu bạch lang mới khó có thể tin thì thào một tiếng bạch lang chúng ta còn muốn giết h ắ n à cảm giác không an toàn a một tên đồng bạn thấp giọng nói ra có chút lòng sinh thoái ý tuy nhiên bạch lang thực lực đã đăng bảng nhưng bọn hắn cũng liền so xích ngũ mấy người mạnh một chút mà thôi tô hồng có thể nhẹ n h ó m giết chết xích ngũ năm người cái kia muốn giết bọn hắn cũng nhiều lắm là lật một phen công phu đi đi cộng lông bạch lang ánh mắt hung ác âm thanh lạnh lùng nói chờ tô hồng đi ra ta đánh chính diện các ngươi theo bên cạnh đánh nghi binh cái này mấy tên đồng bạn hai mặt nhìn nhau không có đáp ứng lập tức mấy cái sợ hàng sợ cái rắm bạch lang nổi giận mắng nếu là tô hồng toàn thịnh thời kỳ có lẽ ta còn thực sự lui nhưng bây giờ là lúc nào hiện tại chính là tô hồng suy yếu nhất thời kỳ hắn vượt qua n xong chiến lược tuyệt đối tiêu hao rất lớn chúng ta không thừa cơ hội này giết chết hắn lập xuống đại công chẳng lẽ còn trơ mắt thả chạy ngay vậy bạch lang mấy tên đồng bạn đầu tiên là khẽ giật mình ngay sau đó vô đ u ổ i đúng a hắn nhưng là còn tại vượt qua n không có kết thúc đâu chín phút đồng hồ giết một trăm cá thể tu hư ảnh tốc độ này không mệt là không thể nào làm đi giết chết tô hồng không chỉ có thể cầm lệnh treo giải thưởng treo giải thưởng thiên thương đại nhân cũng sẽ càng coi trọng chúng ta mấy người trao đổi một hồi cảm giác đến mức hoàn toàn có thể thực hiện đang muốn đi ngăn chặn tứ phương đường lũi lúc giết chết ta một đạo cười lạnh truyền đến sở hữu người đều là khe giật mình lập tức theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy mới vừa rồi còn đang xông quan tô hồng chẳng biết lúc nào đã theo võ đạo thất bên trong đi ra lúc này đang tay cầm t r ư ờ n g thương hướng bọn họ từng bước một đi tới tại tô hồng phía trước phương hướng sở hữu người lập tức hướng hai bên đ ẩ y ra nhường ra một con đường cung cấp tô hồng thông hành mà theo lấy bọn hắn thối lui cuối đường bạch lang lấy người thân ảnh thu vào tô hồng tầm mắt tô hồng đây là thôn thiên lang tộc bạch lang tinh hại cổ bia xếp hạng một nhóm thiên tài vẫn là thiên thương tùy tùng người ở chỗ này tộc võ giả bên trong có người cấp tốc đem có quan hệ bạch lang đám người tin tức cáo trì tô h sau cùng người này trọng điểm nhắc nhở trước đây truy sát bạch thương sinh võ giả cái này bạch lang xem như trong đó lớn nhất chủ động ấy người một trong nhất thời tô hồng trong mắt hiện hiện một đạo lanh mang đúng lúc này vê anh một đạo thân ảnh hướng về tô hồng l ư ớ t đến là bạch lang đ o ạ t động thủ trước chỉ thấy hắn phi tốc giết tới tô hồng trước người tràn đầy màu bạc lông tơ nằm đấm năm cái quyền phong phía trên giò ra năm cái phát ra hàn mang vớt sói sau một khắc vớt sói vạch phá bầu trời b ộ c phát ra một tiếng rồn dập tiếng xe gió thẳng đến tô hồng mặt mà đến không chỉ có như thế ngay tại bạch lang động thủ tiếp theo một cái trước mắt còn lại mấy tên tùy tùng phản ứng c ũ n g c ự c nhanh dẫn đầu hướng bốn phía lao đi muốn đem tô hồng vây ở trung tâm tiến hành vây rết nhưng còn không chờ bọn hắn vào chỗ giữa sân bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn tiếng vang bên trong nương theo lấy giường như kim loại bẻ gây giống như thanh â m a một đạo thân ảnh nương theo lấy kêu thảm p h ú t chốc bay ngược mà ra tại bên trên bình nguyên liền lăn mấy chục vòng mấy tên vừa vào chỗ tùy tùng dừng lại tốc độ vô ý thức nhìn lại khi thấy rõ bay ra người lúc bọn hắn đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh đó là bạch lang lúc này vừa ổn định thân ả một mảnh máu thịt bé bét cái tiêu mấy cây sắc bén b u ố t s ó i dường như bị cứ thế mà đập vỡ đồng dạng chỉ còn lại có cuối cùng còn liền tại quyền phong phía trên thấy cảnh này vây xem võ giả nhìn đến tê cả ra đầu đây chính là tinh h ả i cổ bia trên bảng có tên bạch lang a lại chỉ là cùng tô hồng đụng phải một quyền mà thôi liền thành như vậy thảm trạng cho dù biết tô hồng thực lực mạnh đáng sợ nhưng tình cảnh này vẫn là rung động đến tất cả vây xem võ giả mấy tên còn trang bị vây công tùy tùng càng là đã m ổ hôi đầm địa bạch lang đều bị một quyền đánh thành dạng này không chi là bọn hắn bởi vậy mấy người không chút do dự quay người rút lui thế mà đã chậm vâng nhật nguyện t ầ n hiện một thương đâm tới thương rơi chỗ mặt đất trong nháy mắt nổ ra một cái hố sâu đây là thần thông mấy tên tùy tùng m ỹ mắt đều đang phát run chỉ như vậy một cái ngây người công phu tô hồng đã cầm thương đ u ổ i kịp mắt thấy chạy không được mấy người cắn răng sau lựa chọn liều mạng nhất thời mấy người cùng tô hồng đại chiến tại một khối một bên chiến mấy người còn ở một bên giống to để bạch lang m a o tới trợ giúp chỉ bất quá giao chiến vẹn vẹn mấy hiệp vâng một tiếng một người bị trưởng thương đâm trúng nhất thời nổ thành một mảnh huyết vụ bọn hắn bên trong tối cường bạch lang đều bị tô hồng một q u y ề n đánh cho vớt sói đứt gãy thân ảnh bay ngược húng chi là thực lực yếu hơn bọn hắn tại tô hồng trong tay căn bản không kiên trì được bao lâu rất nhanh hoanh một tiếng lại một người hóa thành huyết vụ còn lại mấy người đều gấp bạch lang làm sao còn không có trợ giúp tới một người trong đó vô ý thức quay đầu nhìn một cái ngay sau đó thì chửi hầm lên lên thiên sát bạch lang vậy mà chạy chỉ thấy đường chân trời cuối cùng trong tầm mắt đã biến thành một cái chấm đen nhỏ bạc lang ngay tại cực tốc hướng về nơi xà phi nước đại cái gì chạy cái này cậu vật lão tử nói lui hắn không muốn tối lui nói muốn đánh cũng là hắn kết quả vừa động thủ liền chạy mấy người còn lại cũng mở miệng giận mắng lên thế mà rất nhanh bọn hắn liền rốt cuộc mắng không ra ngoài tại tô hồng n g h i ề n ép giống như lực lượng dưới tinh trúc thương bá đạo vô cùng cấp tốc đem mấy người hoành thành từng đám từng đám hết vụ tại trước khi chết mấy tên tùy tùng đều mắt lộ ghét hận bất quá không phải nhằm vào tô hồng mà chính là nhằm vào bạch lang giết người xong về sau tô hồng lập tức lấy ra c h ụ c n h ậ t cung liền chuẩn bị bắn giết bạch lang thế mà hắn vừa mới kéo ra cung còn chưa nhắm chuẩn đường chân trời liền đã không nhìn thấy bạch lang thân ảnh cái này mấy tên tùy tùng thực lực rất mạnh mỗi cái đều so trước đó xích ngũ phải cường đại một mạng lớn nhất là tại liên thủ về sau muốn toàn bộ giải quyết hết cho dù là hắn cũng phải tốn nhiều sức lực này mới khiến bạch lang chạy mất người sống không được bao lâu tô hồng thu hồi chụp nhật cung lạnh giọng tự nói chương 449, lần đầu đăng bảng đứng hàng 6.000 tên một cái so một cái yêu n g h i ệ t chương 449, lần đầu đăng bảng đứng hàng 6.000 tên một cái so một cái yêu n g h i ệ t giờ này khắc này nhìn đến tô hồng để xuống chụp nhật cung vây xem vạn tộc đám võ giả vô ý thức thì cảm thấy có chút đáng tiếc nói thật bọn hắn còn thật muốn kiến thức một chút tô hồng một t i ế n này bắn đi ra phải chăng có thể như trước đó đánh g i ế t đỏ một bốn người như vậy đem bạch lang bắn nổ nếu như thật có thể tự sau ngày hôm nay tô hồng cung tiễn uy lực tuyệt đối sẽ dẫn tới toàn bộ tinh hải chiến trường chỗ có thiên tài k i ế n kỵ mũi tên uy lực lớn coi như xong mũi tên nhanh còn như vậy nhanh tại chỗ võ giả trước đây thừa dịp tô hồng tiến vào võ đạo thất lúc còn có điều giao lưu sau cùng bọn hắn khiếp sợ phát hiện nhiều người như vậy vậy mà liền không có mấy cái có thể rõ ràng thấy rõ mũi tên kia ánh mắt nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một vệ tàn ảnh nếu như giết bạch lang, tô hồng tuyệt đối sẽ lập tức leo lên tinh h ả i cổ bia xếp hạ bảng đáng sợ lục giai sơ đoạn đăng bảng cái nào không là yêu nghiệt trong yêu nghiệt hiện tại đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lần nữa thêm ra một người cũng đã đăng bảng đi tinh h ả i cổ bia có linh tính là mọi người đều biết thì hướng tô hồng vừa mới một quyền đem bạch lang đánh thành như thế không lên bảng đoán chừng cũng khó khăn đúng vậy a liền không biết sẽ xếp tới bao nhiêu tên cần phải tại chín nghìn tả hữu đi phải biết bạch lang tuy là bảng lên võ giả nhưng cũng chỉ là xếp tại cuối cùng mà thôi mới chín nghìn a không phải anh em chín nghìn còn không khoa trương tô hồng mới lục giai sơ đoạn a sự thật xác thực như là một đám vạn tộc võ giả giao lưu ngay tại tô hồng một quyền đem bạch lang đánh bay ngay sau đó đem mấy tên thiên thương tùy tùng giết chết m ấ y mắt tinh hải chiến trường trung tâm cao vút trong m â y tinh hải cổ bịa cùng một thời gian phát ra một tiếng noong noong cái này âm thanh noong noong vang lên trong n g á y mắt không ít tại cổ bịa phụ cận dựng trại đóng quân võ giả nhóm lập tức theo trong danh o t r ư ớ n g xông ra những võ giả này chính là vạn tộc chuyên môn phái tới tinh hải chiến trường mục đích đúng là vì trước tiên biết cổ bịa xếp hạng biến hóa dù sao có thể tại tinh hải chiến trường bên trong đứng vào trước một vạn thiên tài cái kia thật đúng là không có người y tương lai bước vào tổng sư thậm chí đại tổng sư đều cơ hồ là chuyện chắc như đinh đ ó n g cột cho dù là bạch lang loại này chỉ xếp tại chốt bảng võ giả chớ nhìn hắn tại tô hồng trước mặt hoàn toàn không hề có lực h o à n thủ nhưng nếu là bạch lang nếu là nguyện ý đầu nhập vào chư thiên thế lực khác vậy cơ hồ là không có có bất luận chủng tộc nào sẽ tự tuyệt Lúc cổ trước càng càng tộc này, hong theo thanh phía long bia quyết đến tán, bằng, nhiều giả hai đất vạn nhóm tự nhiên rõ ràng trong lòng tinh h ả i cổ bia phát ra một tiếng n g o n g n g o n g đây là đại biểu cho có mới thiên tài lên bảng tại cái này thời gian điểm cực đạo tông thí luyện mở ra không có mấy ngày thì lại có mới thiên tài quật khởi sao sẽ là ai trước đó không lâu mới nhận được tin tức nghe nói nhân tộc tô hồng đã thông qua được cực đạo tông sơn môn cửa ải có khả năng hay không là hắn còn thật có nhất định khả năng nhưng là tô hồng không phải mới lục giai sơ đoạn sao chẳng lẽ là tô hồng tại cực đạo tông bên trong đánh bại trên bảng c ư ờ g i ả hay là lần nữa làm ra cái gì kinh người hành động vĩ đại ha ha ta còn tưởng rằng sẽ là ai nếu như là tô hồng lấy hắn cảnh giới trước mắt cho dù đăng bảng cũng chỉ ở vào c h ố t bảng mới đúng ngay tại vạn tộc đám võ giả nghị luận ở mỹ lúc sau một khắc tinh hải cổ bia phía dưới cùng một vệ kim quang đ ó n g dưng hiện hiện tại hư không bên trong lòng phi phượng vũ giống như điều khắc ra hai cái chữ to tô hồng quả nhiên là hắn mọi người cũng không ngoài ý muốn giờ phút này kim quang phát h ỏ a ra tô hồng tên về sau liền bắt đầu cấp tốc theo phía dưới cùng hướng lên bay lên đợi lát nữa cái này tăng lên tốc độ s u thế giống như có ước điểm không thích hợp a kim quang trong chớp mắt liền bọ tới chín nghìn năm trăm tên đồng thời tốc độ không có chút nào suy giảm xu thế cái này khẽ động t í n h để không ít nguyên bản cảm thấy tô hồng nạp không được nhiều cao vạn tộc đám võ giả ả o ả o biến sắc sau một khắc không nói lời nào tất cả mọi người ánh mắt đều chết nhìn chăm chú về phía kim quang chín nghìn tên tám nghìn bảy trăm tên bảy nghìn ba trăm tên sáu nghìn tên cuối cùng tô hồng tên đ ứ n g lưu tại thứ sáu nghìn tên vị trí bên trên toàn trường tĩnh mịch một mảnh chỉ còn lại có cổ bia o n g o n g thanh â m hướng ra ngoài k h u ế c tán tại chỗ tất cả võ giả tại thời khắc này đều há to miệng hai mắt càng là trường tròn xoe tô hồng lần thứ nhất hướng bảng vọc thẳng đến sáu nghìn t h ằ n g đến sau một lúc lâu mới có một tiếng khó có thể tin t h é t lên vang lên để tất cả đ ỡ đẫn võ giả lấy lại tinh thần sau một khắc toàn trường lâm vào sôi trào bên trong làm sao có thể là sáu nghìn tên không phải tô hồng đến tột cùng đã làm gì duy nhất một lần vượt qua trọn vẹn bốn n g h n người ở trong đó chí ít có hơn ba nghìn cái đều là lục gia cảnh giới đỉnh cao a tất cả mọi người giống như đ i ê n mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lâu dài ở đây chú ý xếp hạng bọn hắn là lớn nhất minh bạch tô hồng lần thứ nhất đăng bảng thì xếp tại sáu nghìn là hạng gì chuyện kinh khủng phải biết trên bảng một vạn người Vậy nhưng từng cho á i đều là t i tài ê n t r n thiên tài, là có tư cách tiến về tinh hải thần cung. Trong đó mỗi người, đối mặt tầm thường cùng cảnh võ giả, một người cũng không g giả, tài, tư mặt tầm một biết có thể cách hải mỗi đối là có có đó về võ dù là dạng này một đám người tại toàn là đến từ vạn tộc thiên tài có thể nói là chư thiên lớn nhất hàm kim lượng trên bảng danh sách lần đầu đăng bảng đồng dạng cũng liền tại chín tên trên dưới lần đầu đăng bảng thực lực thì cực mạnh giống tô hồng như vậy lần đầu đăng bảng xếp hạng liền lên thăng mấy ngàn không phải là không có thậm chí có thể nói là có khối người so như thiên thần tộc thiên thương cổ thần tộc thần vũ thiên bằng tộc kim diên những người này lần đầu đăng bảng lúc xếp hạng đều tăng lên mấy ngàn tên có thể quan trọng ngay tại ở những người này lần đầu đăng bằng lúc liền đã đều là thuần m ộ sắc lục giai đ ỉ n h phong mà tô hồng đâu gia hỏa này mới lục giai sơ đoạn phải biết cái này tinh h ả i cổ bia xếp hạ bảng cũng không phải nhìn cùng giai chiến lược trôn nói chuyện ngươi cảnh giới y ế u chiến lược mạnh thì nhất định có thể lên bản g sao chưa hẳn bởi vì vì người khác không chỉ có chiến lược mạnh cảnh giới còn cao nhất là đối với những thứ này vượt cấp giết địch như cùng ăn cơm uống nước giống như thiên tài yêu nghiệt mà nói lẫn nhau ở giữa dù là chỉ là một cái tiểu cảnh giới tranh lệch chiến lược vậy cũng là một trời một vực nói một cách đơn giản t i nguyên h hải cổ địa, đây là một cái c vì, vì nhân chính là như thế đối với tô hồng lần đầu đăng bảng thì dết tới thứ sáu nghìn tên tại chỗ võ giả mới cảm thấy như thế rung động cùng khó có thể tin ta nhớ được tô hồng là đoạn thời gian trước bị thiên thương kim diên bọn người truy sát bạch thương sinh sư đệ thì không hợp thoái thưởng nguyên bản sư huynh này liền đã đầy đủ khoa trường mấy tháng không đến liền vọt tới hơn năm trăm linh tên chương ó t ể thể kết tới, quả ai có thể nghĩ n g ờ i kinh sư đệ này còn kinh khủng h đ á n bốn trăm năm mươi cựu đạo tông phong phú khen thưởng khoa trương linh dịch hiệu quả chương bốn trăm năm mươi c ự c đạo tông phong phú khen thưởng khoa trương linh dịch hiệu quả thể tu thí l u y n đ i ệ tô hồng cũng không hiểu biết mình đã leo lên tinh hải cổ bịa xếp hạ bàng lúc này hắn đưa tay lấy ra thân phận lệnh bài trông thấy trên đó nội môn hai chữ g i ặ n lúc tô hồng nói thầm một tiếng quả nhiên ngay tại hắn vừa mới theo võ đạo thất bên trong đi ra nháy mắt cũng cảm giác được thân phận lệnh bài phát sinh biến hóa loại kia thần bí quan hệ rõ ràng sâu hơn không chỉ có như thế tô hồng còn có thể theo cái này thân phận lệnh bài phía trên cảm nhận được một loại nào đó dẫn dắt giống như cảm giác dường như theo hắn tâm niệm nhất động liền có thể tiến về cái nào đó thần bí không gian bên trong đây là cái gì tô hồng có chút hiếu kỳ hỏi thăm về nhân tộc võ giả cái này dẫn dắt giống như cảm giác không phải ảo giác của ngươi nhân tộc võ giả giải thích nói thông qua thí luyện về sau thân phận lệnh bài thì sẽ phát sinh biến hóa nội môn biến nội môn ngoại môn biến ngoại môn nhưng vô luận trở thành nội môn vẫn là ngoại môn đệ tử đều có thể thông qua cái này thân phận lệnh bài dẫn dắt tiến vào cực đạo tông thần bí không gian bên trong thu hoạch được bán thưởng thì ra là thế tô hồng giật mình hơn nữa còn có một cái rất trọng yếu điểm nói đến đây nhân tộc võ giả mặt lộ v ẻ n ồ n g đậm hâm mộ thần bí không gian bên trong khen thưởng cùng thông quan biểu hiện là kính trình trình sửa so biểu hiện càng tốt lấy được khen thưởng càng cao ngươi chín phút đồng hồ liền đem một trăm cá thể tu hư ảnh rất hết lấy được khen thưởng chi phong phú chỉ sợ khó có thể tưởng tượng không chỉ có là hắn ý thức được cái này một điểm cái khác võ giả nhìn hướng tô hồng ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ khen thưởng cùng biểu hiện kính trình chỉnh, chỉnh sửa so à. tô hồng nhẹ gật đầu nhìn hướng thân phận lệnh bài trong lòng hiện lên t r ờ mong cùng cái này giải thích võ giả cảm ơn một tiếng về sau tô hồng liền lập tức bình tĩnh lại chủ động phát động lệnh bài phía trên cái k i a cô dẫn dắt giống như khi thế thì sau đó m ộ t k h ắ c không gian hơi hơi chấn động ở giữa tô hồng thân ảnh trợt một tiếng biến mất tại nguyên chỗ tô hồng thể p h á c vốn là mạnh đến đáng sợ hiện tại lại lấy khủng bố trình độ thông qua thể tu thí luyện lấy thành tích này tuyệt đối có thể ngâm đến cái kia cực đạo tông đỉnh cấp r ự c dịch cái này thật đúng là như hổ t h ê m cánh s á c thực quá khoa trương thiên thương đều dùng mười phút mà lại thiên thương theo vùng không gian kia đi ra về sau toàn bộ thân hình đều đang tỏa ra nhàn nhạt kim quang l ụ c thân cường độ rõ ràng đạt được kinh khủng tăng trưởng hiện tại đến phiên tô hồng người này cho ta kinh hãi so thiên thương còn mạnh hơn thiên thương tốt xấu là lục giai đình phong hắn mới lục giai sơ đoạn a trước đó một quyền đánh bay bạch lang cái này muốn ngâm d ư c dịch sau、so、đi ra chẳng phải là có thể một quyền đem bạch lang đánh chết gặp tô hồng biến mất tại chỗ vạn tộc võ giả mới lấy lại tinh thần lại nghị luận lên vừa mới phát sinh hết thảy cùng lúc đó tại phát động dẫn dắt khí thế nháy mắt tô hồng thì cảm thấy thấy hoa mắt sau một khắc một cố nồng đậm tới cực điểm linh khí tràn vào miệng m ũ i tô hồng lập tức mở mắt ra nhất thời khẽ giật mình hắn trong không khí thấy được dọn dọn cơ hầu ngưng vì thực chất linh dịch cái này linh khí nồng đậm đáng sợ không hổ là thượng cổ cực đạo tông tô hồng xách một tiếng bắt đầu bốn phía dọ xét rất nhanh hắn phát hiện mình đi tới một mảnh bốn phía phủ đầy mê vụ trong phòng thư một cái tô hồng phát hiện có mê vụ địa phương hoàn toàn không cách nào tiến vào nguyên địa chỉ có một đầu thông hướng chính con đường phía trước không có bị mê vụ che lại hắn hướng phía trước đi mấy trăm mét sau theo lấy hai mắt tỏa sáng tô hồng rất mau nhìn đến mấy chục cái a o đá có đem gần một nửa a o đá vẫn bị mê vụ che lại chỉ có thể mơ hồ trong đó trông thấy trong đó cái kia đủ mọi màu sắc linh dịch mà còn lại không có bị mê vụ che giấu trong a o đá chia làm hai nhóm một hàng có chín tòa a o đá mỗi hàng phía trước đều có một tấm địa đá viết c ổ văn tô hồng tiến lên phân biệt một phen hai cái này t h ạ c địa phân biệt đại biểu cho nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử thông qua thí luyện khen thưởng mà lại cực đạo tông còn mười phần thân mật cân nhắc đến thông qua thí luyện v õ giả nhục thân khả năng không chịu nổi linh dịch bá đạo hiệu quả bởi vậy mới đưa linh dịch chia làm chín tòa ao đá mỗi hàng trong ao đá linh dịch hiệu quả là không ngừng đưa tăng lên bất quá muốn phao đầy chín tòa ao đá cũng không phải thông qua thí luyện là được mà chính là còn phải xem cụ thể khảo hạch lúc thành tích cùng tốc độ nếu là chỉ là miễn cưỡng thông qua thí luyện căn cứ thạch bia phía trên ghi chép cũng mới mở ra ba tòa ao đá mà thôi về sau sáu tòa ao đá đều là bị mê vụ phong ấn chặt t r ạ thái chỉ có thí luyện lúc biểu hiện càng tốt vung ra mới có thể càng nhiều mà lúc này nội môn cùng ngoại môn thêm tại một khối mười tám toa ao đá toàn bộ đều đối tô hồng bông ra hiển nhiên cho dù tại thượng cổ cực đạo tông cường thịnh thời kỳ tô hồng vừa mới thí luyện biểu hiện cũng thuộc về tuyệt đối đ ỉ n h cấp thử trước một chút ngoại môn ao đá tô hồng mang theo hiếu kỳ đi vào ngoại môn cái này liệt kê t ò a thứ nhất trong ao đá làm thân thể vừa bị linh dịch ngâm ở nháy mắt tô hồng cũng cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều tại cái này giờ khắp này dán ra linh dịch dán vào tại trên thân thể dần dần biến đến nóng hổi trong đó dược lực bắt đầu hướng tô hồng thể nội trả vào không có thời gian bao lâu ngoại môn đệ nhất toa ao đá tất cả linh dịch đều bị tô hồng hấp thu hầu như không còn kiểm tra thoáng cái để thăng lên bao nhiêu tô hồng có thể cảm giác được thân thể bên trong lực lượng so trước đó muốn mạnh hơn một đoạn nhỏ nhưng cụ thể không biết đứng người lên đánh mấy cái quyền tỉ mỉ thể n ộ về sau tô hồng ngạc nhiên mở mắt ra t o a thứ nhất ao đá vậy mà liền tăng ba vạn cân lực lượng cái này khiến tô hồng vui mừng quá đỗi hãn nguyên bản lực lượng đã đạt đến bốn trăm tám mươi năm vạn cân hiện tại lại là ba vạn tăng đi lên đã cao đến bốn trăm tám mươi tám vạn cân nói thật tại ngay từ đầu tô hồng đối với cái này toà thứ nhất ngoại môn ao đá cũng không có bao nhiêu trông cậy vào thậm chí đã làm tốt linh dịch vô hiệu chuẩn bị bởi vì hắn nục thân xác thực rất cường đại thầm thường thủ đoạn căn bản là không có cách để hắn nâng cao một bước không hổ là cực đạo tông a vẹn vẹn tòa thứ n h ấ t ngoại môn thạch chỉ bên trong linh dịch vậy mà đều có thể đối với ta hữu hiệu hắn đều có thể tăng lên ba vạn cân lực lượng cái k i a đổi lại những võ giả khác tăng lên chẳng phải là càng thêm khoa trương bất quá có một chút là tô hồng không có cân nhắc đến linh dịch hiệu quả tốt về tốt nhưng nục thân có thể hay không hấp thu hấp thu lúc nục thân có thể hay không sụp đổ những cái này mới là trọng điểm vâng Cực đạo t ô nếu g cũng không phòng cần cho chuyện chia chính chính có chút cao ngừa nạo, khí thêm vẽ vời vì ao tòa, tử tâm đem làm làm đệ ra, đá đ là n s a c ù như g l i n dịch không có không pha thành, n g ợ c lại l i bị nhưng dịch cho cả chất h rồi. Nếu n h n p h à m là võ giả thì có thể hấp thu bất luận cái gì phẩm chất linh dịch cái tiết thượng của cực đạo tông đã sớm vô địch cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy cưỡng ép ngâm linh dịch sau bỏ mình hắn lệ đây vẫn chỉ là ngoại môn đệ nhất tòa a o đá linh dịch mà thôi nhìn lấy còn lại mười bảy tòa a o đá tô hồng ánh mắt đều tại tòa ánh sáng nguyên bản đối với hắn lực lượng sư công cùng lâm thiên tề đái liệt chờ tôn giả liền đã đánh giá hắn lực lượng sánh ngang tôn sư nếu là đem còn lại một ư ơ i bảy tòa thạch chỉ bên trong dược hiệu mạnh hơn linh dịch toàn bộ hấp thu hắn lực lượng sẽ tăng tới trình độ nào đến lúc đó có thể cũng không phải là sánh ngang tông sư mà chính là s o một số tông sư đều muốn tới mạnh muốn đến nơi này tô hồng lập tức hướng tòa thứ hai thạch chỉ bên trong đi đến chương bốn trăm năm mươi một bạch ngọc thiên thê các người lớn tiếng muốn g i ế t ra hỏa đến rồi chương bốn trăm năm mươi một bạch ngọc thiên thê các người lớn tiếng muốn g i ế t ra hỏa đến rồi ngay tại tô hồng bắt đầu không ngừng ngâm dược dịch thời điểm một bên khác cực đạo tông chỗ sâu từng tòa rộng rãi cung điện tọa lạc tại một tòa vân vụ lượn lở trên núi cao tại trên núi cao có một đầu kết nối chân núi thông hướng đỉnh núi bạch ngọc thiên thê không thể nhìn thấy phần cuối lúc này chân núi chính hội tụ đếm không hết điểm đen đó là nguyên một đám thông qua nội môn thí luyện sau tới chỗ này các tộc thiên tài nơi đây chính là cực đạo tông hạch tâm đệ tử thí luyện đ ị a mà thí luyện cửa ải cũng là phía trước đạo này bạch ngọc thiên thê chỉ có có thể thuận lợi đi đến đỉnh núi võ giả mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử lúc này bạch ngọc thiên thê phía trên chính có đếm không hết thân ảnh đang theo đỉnh núi mà đi bình thường tới nói lấy lục giai võ giả thể phách húng chi còn là đám này thiên tài cho dù tầng này đếm lại cao、hơn. muốn leo đi lên cũng là chuyện dễ như chở bàn tay nhưng lúc này những thứ này hành tẩu võ giả nhóm tốc độ đều lộ ra mười phần chậm c h ạ p đột nhiên ngay tại một tên đầu đầy mồ hôi võ giả cắn răng bước đi khó khăn thật vất và dẫm tại hạ nhất d a i bậc thang nháy mắt Vợ anh! tên này võ giả đột nhiên một đầu mới n g ã xuống dường như bị một loại nào đó áp lực vô hình chết nhấn trên mặt đất thang đến cái này võ giả sắc mặt đỏ bừng cuối cùng phun ra một n g ụ m máu tới lúc bạch ngọc thiên thê tản mắt ra một đạo quang mang đem hắn bao phủ ngay sau đó tên này võ giả thân ảnh trong nháy mắt bị chuyển đưa đến chân núi lại muốn làm lại từ、đầu. mặc dù biết cực đạo tông hạch tâm thí luyện khẳng định độ khó khăn cực cao nhưng đây có phải hay không có chút không thích đáng người nội môn ngoại môn thí luyện chí ít còn đem thể tu cùng linh tu tách ra mà cái này bạch ngọc thiên thê một đập lên vô luận là thể phách vẫn là linh lực đều sẽ gặp phải hai tầng trọng áp mà lại cái này trọng áp mỗi một bậc thang cũng còn lại không ngừng tăng cường võ giả tầm thường trên căn bản đi lên nhất định phải là thể phách cùng linh lực đều phi thường cường đại võ giả mới có thể khả năng đang đi lên đây chính là hạch tâm thí luyện à không khỏi quá biến thái trọng điểm là đúng thể phách cùng linh lực yêu cầu đều cực kỳ khoa trường chúng ta đã là thiên tài có thể căn bản làm không được. thế mà cái này thiên thê thế nhưng là nối thẳng đỉnh núi cụ thể có bao nhiêu tầng không có người biết nhưng đỉnh núi đây chính là vân vụ lượn lờ địa phương thiên thê nói ít đến vẫn có mấy vạn tầng nhiều bọn hắn mới đi mấy trăm tầng thậm chí chỉ có thiên thê toàn bộ hành trình phần trăm mấy cái nhìn qua bạch ngọc thiên thê phía trên còn đang không ngừng leo núi thậm chí mấy đạo đi ở đằng trước đầu trong tầm mắt đã biến thành điểm đen thân h n h chân núi các tộc đám võ giả đều cảm nhận được cực mạnh tranh l ệ n h đi ở đằng trước đầu là thiên thương kim diên xích long những người này đi những người này rõ ràng cùng chúng ta là cùng cảnh nhưng cái này thể phách cùng linh lực tranh l ệ n h khó có thể tưởng tượng còn có nhân tộc thiên tài ngoảnh đầu đ à o cùng cái khác trùng tộc người những người này chỉ ít đều là tại tinh h ả i cổ bia phía trên đứng hàng đầu yêu nghiệt chỉ có thể nói thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng tồn tại cực kỳ khủng bố khoảng cách ngay tại chân núi mọi người cảm thán thời điểm sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng bước chân dồn dập tới là một tên tóc trắng thanh niên có một đôi u lục con người là bạch lang hắn nhanh như vậy cũng tới lập tức thì có người nhận ra người tới chẳng qua là khi bọn hắn trông thấy bạch lang vậy mà sắc mặt trắng bệnh khoe miệng còn mang theo vết máu nhìn qua m ộ ư ơ i phần chật vật thời điểm một đám võ giả đều có chút kinh ngạc đây là cái gì tình huống lấy bạch lang thực lực tại nội môn ngoại môn thí luận địa còn có thể thụ thương nặng như vậy tuy nhiên giết một trăm cá thể tu hoặc linh tu hư ảnh độ khó khăn xác thực rất cao nhưng đối với có thể lên bảng thiên tài mà nói hẳn không phải là việc khó gì mới đúng tại chỗ không thiếu có xếp tại cổ bia xếp hạng bảng cuối cùng võ giả bọn hắn thông qua nội môn t h í luyện cũng chỉ là phí hết một phen công phu nhiều nhất cũng liền thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi bạch lang làm sao tại t h í luyện bên trong làm thành bộ này bộ dáng chật vật có người t r e o chọc một tiếng giọng nói nhẹ nhàng hoàn toàn không có nghĩ qua bạch lang là bị người đánh thành như vậy cái này cũng bình thường dù sao bạch lang tự thân cũng là xếp hạng cuối cùng thiên tài lại là thiên thương tùy tùng đừng nói tại cái này cực đạo tông bên trong cho dù là phóng nhãn tinh h ả i chiến trường lại có mấy người sẽ đối với hắn xuất thủ đánh không lại đương nhiên sẽ không đi tìm chết cho dù là số ít có thể đánh được bạch lang thường thường cũng lại bởi vì kiềm kỵ thiên thương mà lưu thủ thế mà lúc này bạch lang đã hoàn toàn không có để ý những người này niệm đầu đối với có thể thành công còn sống đi đến nơi đây hắn trong lòng đã may mắn vô cùng cái tia đến tột cùng là thủ đoạn gì ngăn cách khoảng cách xa như vậy đều để cho ta cảm thấy như có gai ở sau lưng bạch lang lòng còn sợ hãi hắn tại sắp chạy ra tô hồng ánh mắt lúc đột nhiên cảm giác được bị thứ gì để mắt tới đồng dạng một khắc này trong lòng vô cùng phát lệnh dường như tử vong bàn tay lớn bóp chặt hắn cổ họng đồng dạng may ra cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh vẹn vẹn một cái t r ớ c mắt hắn liền thành công chạy ra tô hồng ánh mắt về sau sợ bị tô hồng đ ổ i kịp hắn càng là đầu cũng không dám về một đường l i ề u mạng chạy thật vất vả mới chạy đến nơi đây cuối cùng an toàn bạch lang thở dài n h ẹ nhóm ngay sau đó lại cắn răng nói đã ta còn sống tô hồng ngươi liền chờ chết đi nhìn lấy bạch ngọc thiên thê phía trên đã biến thành một điểm đen thân ảnh bạch lang bước nhanh đi đến chân núi dốc hết toàn lực hát lớn thiên thương đại nhân nhân tộc tô hồng đến rồi tiếng gầm cuốn cuộn vang vọng tứ phương ngay vậy chân núi tất cả võ giả xưng sở ngay sau đó mặt lộ vẻ biểu tình kiếp sợ thứ đồ gì nhân tộc tô hồng tới khá lắm ta nhớ được đoạn thời gian trước tô hồng không phải mới đột phá lục giai hạ h ắ n l á gan không khỏi cũng quá lớn không chỉ có dám đến tinh h ả i chiến trường còn dám đi thẳng đến cực đạo tông bên này là thật không đem thiên thương kim diên xích long bọn người nói muốn giết lời của hắn coi ra gì à ha ha một cái không biết trời cao đất rộng cùng đồ tôi h thật coi nơi này là nhân tộc l à m tinh hay sao đúng lúc này có người thấp giọng nói các người nói trắng ra sói bộ dáng này cái kia không phải là bị cái k i a tô hồng đánh à. cái này vừa nói toàn trường đại bộ phận nghĩa mai thanh âm đột nhiên trì trệ cùng lúc đó bạch ngọc thiên thê phía trên đi tại tất cả võ giả đằng trước thiên thương kim diên xích long cùng hơn mười đạo thân ảnh khi nghe thấy bạch lang thanh âm gần như đồng thời bước chân dừng lại nhân tộc tô hồng tới ha ha thú vị vừa đột phá lục giai thì dám thẳng đến cái này tới có trò hay để nhìn có người cười nhẹ có người kinh ngạc càng nhiều người thì là trên mặt hài hước ngút trời t h ư ờ n g ba người trêu chọc nói nói thế nào các người lớn tiếng muốn giết g i a hỏa có thể đã đến cực đạo tông muốn không các ngươi ba cái cũng đừng cùng chúng ta tranh giành đi trước đem tô hồng di ta người nói chuyện cười hít mắt n ữ khí mười phần t y những người khác cũng có chút hăng hái nhìn hướng thiên thương mấy người có thể tại bạch ngọc thiên thê phía trên đi ở đằng trước đầu đó cũng đều là các tộc yêu n g h i ệ t nhìn trời thương ba người đương nhiên sẽ không có bất kỳ kính sợ chương bốn trăm năm mươi hai tô hồng còn không vào được chúng ta mắt thực thiết thú thiết thiết chương bốn trăm năm mươi hai tô hồng còn không vào được chúng ta mắt thực thiết thú thiết thiết bớt nói nhảm đối mặt hắn người trêu chọc xích long sắc mặt không phải rất dễ nhìn hắn nhìn hướng thiên thương kim diên chỉ gặp bọn hắn hai người trên mặt cũng hiện ra một vệ v ẻ kinh ngạc tới liền đến đã không biết sống chết vậy liền tính cả hắn cùng bạch thường sinh giết cả cụm thiên thương nói mà không có biểu cảm gì nói c h ậ n cũng mọi người không giống nhau phản ứng liền cất bước tiếp tục lên núi đỉnh mà đi đến mức dừng lại thí luyện tốc độ trở về đi dết tô hồng cái kia càng là chuyện không thể nào tô hồng trong mắt hắn không đáng giá n h ắ c tới xa xa không đáng hắn làm như thế giờ phút này cực đạo tông khen thưởng mới là hấp dẫn nhất hắn đến mức tô hồng tới thì dết tới không được thì cũng thôi đi về sau dành thời gian đi dết là được nói không sai tới thì thuận tay dết chết lúc này đang thiên thê trọng yếu nhất kim diên đồng dạng ngữ khí t ù y ý chỉ là có chút ngoại ý muốn tô hồng lại thực có can đảm tới đây được xích long gật gật đầu hai người rất nhanh sóng vai tiếp tục lên núi đỉnh mà đi gặp bọn họ vậy mà không có trở về lên tiếng trước trêu chọc mấy tên yêu nghiệt đữ môi cảm giác không thú vị cũng không lãng phí thời gian nữa tiếp tục leo núi tất cả mọi người không có đem tô hồng coi là chuyện đáng kể bọn hắn chỗ lấy sẽ dừng bước chủ yếu cũng là bởi vì tô hồng cùng thiên thương mấy người có thủ nhìn xem có thể hay không nhìn chàng trọ vui thôi dù sao tô hồng một cái liền tinh h ả i cổ bia đều không leo lên võ giả cho dù nghe đồn thiên tài đi nữa cũng căn bản nhập không được bọn hắn đám người này mắt tô hồng cũng tới nguyên điệu rất nhanh chỉ còn lại có một tên nhân tộc võ giả hắn gọi cố đảo chính là đứng hàng tinh hải cổ bia một trăm lúc này cố đào cảm thấy có chút đau đầu hắn xuất thân từ hoa quốc đỉnh cấp gia tộc cố gia trong gia tộc cường giả tụ tập tại hoa quốc quan phương đều chiếm cứ lấy không nhỏ trọng yếu g h ế cố gia lão gia tử đồng dạng là một tên lâu năm cựu giai tuấn giả thực lực mạnh mẽ phi thường điểm trọng yếu nhất là cùng ma võ lý thừa đạo ngưu tầm mưu ma tầm mã hai người tương giao tâm đầu ý hợp phiền phức ca cố đào nhịn không được vào đầu lần này tới trước đó lão gia tử còn cố ý phân phó ta chiếu h á n giới bạch thương sinh kết quả bạch thương sinh còn không tìm được cái này tô hồng cũng tới sư h u n h này đệ không phải làm khó ta sao cố đào rất bất đắc không có thực lực trước hết không đến d à y vào nhà chờ mình n h ư u bước lại đến tìm lại mặt mũi không được thôi lý hiệu trưởng đối với ta cũng không tệ tô hồng tới có thể hộ một chút thì hộ một cái đi cố đào thở dài trong lòng vẫn là ước gì tô hồng đừng thật chạy tới hạch tâm thí luyện địa bởi vì hắn thì một người mà cùng tô hồng có thủ thế nhưng là c h ọ n vẹn ba cái cùng hắn cùng cấp bậc yêu nghiệt thiên thương kim diên s í c h long ba người này thật muốn quyết tâm đối tô hồng xuất thủ cho dù là hắn đến lúc đó đoán chừng cũng chỉ có thể mang theo tô hồng chạy trốn bị ép từ bỏ cực đạo tông về sau cơ duyên ai thì một mình ta chủ yếu vẫn là bởi vì lúc này chính là tinh h ả i thần cung mở ra trước giờ trong khoảng thời gian này cùng loại cực đạo tông giống như cổ di tích như măng mọc sau mưa giống như ra bên ngoài bốc lên ta nhân tộc bài danh phía trên yêu nhiệt g đều tại cái khác cổ di tích bên trong sông sáo phiền phước ca cố đào lẩm bẩm đoán trách vài câu chính muốn tiếp tục leo núi thế nào cố lão đệ tại nhắc tới cái gì đâu một đạo thanh niên hùng hồn từ phía sau chuyển đến cố đào s ư n g sở ngay sau đó mừng rỡ hướng về sau nhìn qua chỉ thấy phía sau bậc thang đi tới một đạo mập mạp thân ảnh đây là một cái nâng cao bụng lớn mặt mũi tràn đầy thịt mơ ban tử hai cánh tay hắn mọc đầy l ô n g tóc nhan sắc bên thai đóa một dạng đen trắng rõ ràng trên bờ vai còn gánh lấy một cái xanh biếc cây trúc lao thiết là ngươi cố đào mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đi tới cái này b ả n tử gọi là thiết thiết mặc dù nhìn qua không có nguy hiểm gì tính nhưng tương tự là tại tinh h ả i cổ bia phía trên xếp hạng cực kỳ cao yêu nghiệt mà cố đào sở dĩ như vậy ngạc nhiên nguyên nhân một là bởi vì thiết thiết chân thân chính là chư thiên bách cường chủng tộc bên trong số rất ít đứng tại nhân tộc trận danh thực thiết thú nhất tộc thứ hai là bởi vì hắn trước đó tại một lần cổ di tích bên trong cùng thiết, thiết cùng trung hoạn nặng qua hai người quan hệ vô cùng tốt. muốn ta nói bao nhiêu lần a đừng gọi ta l a o tiết h thiết thiết, thiết bíu môi có chút khó chịu tốt tốt tốt thiết ca thiết ca ngươi tới đúng lúc cố đ à o lập tức đổi giọng hắc hắc cười không ngừng đi lên trước cùng thiết thiết kể vai sát cánh đợi lắm nữa dừng lại kỳ thật chúng ta quan hệ cũng không có tốt đến hô c a cấp độ gặp trước đó chính mình ố n nắn rất nhiều lần đều không đổi giọng cố đảo này lại vậy mà nói chuyện thì đổi giọng thiết thiết lập tức cảnh giác vớt ve cánh tay hắn ngươi muốn làm gì hắc hắc hơi nhỏ sự tình tìm ngươi giúp đỡ nói cố đảo thì hắc hắc cười không ngừng bằng chúng ta quan hệ ngươi sẽ không, không giút a người trước tiến nói thiết thiết căn bản không tin tưởng một chút chuyện nhỏ cố đào làm sao có thể sẽ gọi hắn thiết ca không phải cái đại sự gì cố đào mở miệng nói lên tô hồng cùng thiên thương ba người mâu thuẫn nghe nghe thiết thiết mặt béo dần dần xanh rồi dừng lại dừng lại thiết thiết đuổi vội vàng đắt đ ứ t cố đào ngươi không phải là muốn để cho ta một người ngăn t r ở ba người bọn hắn à. dĩ nhiên không phải cố đào l ư ớ t mắt đương nhiên là ta theo ngươi một khối còn có tô hồng tô hồng thiết thiết đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra lại biểu môi nói không phải ta nói người này là gan là lớn cũng có đủ dũng khí nhưng tinh h ả i chiến trường cũng không phải chỉ có dũng khí là được vẫn là dựa vào nắm đấm trôi nói chuyện ta muốn là ngươi sẽ trực tiếp khuyên hắn đừng đến đ ú n g bảo về sau mạnh lên lại đến báo thủ cố đào mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hắn cũng là ý tứ này à động lòng người đều tới hắn lúc này cũng đang thiên thê trèo lên đến một nửa luôn không khả năng hiện tại xuống núi tìm tô hồng tìm được hay không khác nói nhưng cái này thiên thê đi xuống nhưng chính là phí công đọc sức lại nghĩ tới lại được làm lại một bước chậm bức bước, bước chậm đến lúc đó cực đạo tông cơ duyên còn có hay không phần của hắn cũng không biết dù sao cứ như vậy tô hồng không đến làm không sai tốt nhất nhưng tới ta khẳng định đến ra tay giúp đỡ người đến lúc đó cũng ra đem lực cùng ta một khối ngăn chặn mấy người cho tô hồng trở lại chạy trốn thời gian không có vấn đề đi thiết ca dạng này còn tạm được việc nhỏ giúp thiết thiết đáp ứng thực thiết thú nhất tộc để phòng ngự lực cực kỳ cường hãn mà nổi tiếng chư thiên l i ê n lấy trước đó nội môn thí luyện nêu ví dụ đối mặt những cái kia thể tu linh tu hư ảnh công kích h ắ n động đều không kéo trực tiếp cứng rắn g i ế t sau cùng vô thương vượt qua kiểm tra có thể thấy được phòng ngự lực mạnh mẽ đến mức nào để hắn đánh bại thiên thương ba người làm không được nhưng ngăn chặn một hồi để tô hồng chạy trốn vậy nhưng quá đơn giản bất quá ngươi có phải hay không có chút buồn lo vô cớ rồi thiết thiết nghĩ nghĩ cười nói ta nghe nói tô hồng trước đó không lâu mới đột phá lục giai cái này đăng thiên thê độ khó khăn cũng không nhỏ cho dù là ta hiện tại cũng đã cảm nhận được không nhỏ áp lực mà đây vẫn chỉ là đi đến vẹn vẹn nửa trình mà thôi còn thừa lại trọn vẹn một nửa đâu trọng yếu nhất chính là cái này một quan ta tới lúc phát hiện cùng trước đó thí luyện khác biệt áp lực không còn là căn cứ người vượt tại cảnh giới khác biệt mà khác biệt tất cả áp lực là thống nhất đều là lục giai đình phong tiêu chuẩn kiên quyết cảnh giới yêu cầu đây mới là cái này đăng thiên thê thí luyện khó khăn nhất địa phương mà tô hồng mới lục giai sơ đoạn ngươi thì xác định như vậy hắn có thể vững vàng thông qua cái này thiên thê thí luyện ngay vậy cố đào khẽ giật mình hắn thật đúng là đem việc này quên cũng đúng vậy a tô hồng mới lục giai sơ đoạn sát xuất lớn qua không được suy bụng ta ra bụng người cố đào cảm thấy mình thể phách rất cường nhưng lý tính phân tích hắn thể phách mạnh hơn cũng có thể so với sát sắc mạnh phải biết đây chính là thực thiết thú nhất tộc phòng ngự lực sở dĩ có thể nổi tiếng trừ thiên cái kia kinh người thể phách là á t không thể thiếu mà bây giờ mới đi đến thiên thê lựa trình liền thiết, thiết đều đã nói cảm nhận được không nhỏ áp lực lại thêm cái này đ ă n g thiên thê kiên quyết cảnh giới yêu cầu lục giai đỉnh phong tiêu chuẩn nhất thời cố đào biểu lộ bung lỏng cảm thấy là mình quá mức b u ồ n lo vô cớ tô hồng cơ bản là không thể nào phía trên có được đúng không thiết thiết đắc ý nhữ mày như bức á lao thiết đi đi đi chúng ta tiếp tục lên núi không phải tiểu tử ngươi mặt mũi này biến đến vừa còn một miệng một câu thiết ca cái này sẽ cảm thấy không cần ta hỗ trợ lập tức lại thành lao sát rồi này nha không cần để ý những chi tiết này mà lao thiết vui cười ở giữa hai người cấp tốc hướng về đỉnh núi mà đi chương bốn trăm năm mươi ba bảy trăm linh năm vạn cân k h í lực kinh khủng thể phách bạch thương sinh t i n tức chương bốn trăm năm mươi ba bảy trăm linh năm vạn cân k h í lực kinh khủng thể phách bạch thương sinh t i n tức trải rộng mê vụ không gian bên trong vô cùng yên tĩnh trước kia tràn đầy linh dịch mười tám cái trong hồ lúc này mười bảy cái đã triệt để khô cạn tại cái cuối cùng lưu động màu vàng dòng linh dịch trong lao đá một đạo người để trần thân ảnh chính t ĩ n h ngồi ở trong đó xích kim linh dịch không ngừng tràn vào thân thể của hắn theo thời gian trôi qua thạch chỉ bên trong linh dịch mắt trần có thể thấy giảm bớt tương ứng tô hồng thân thể dần dần tản mát ra một loại trong suất thần quang Đau bảy trăm vạn cân lực lượng hiện tại yếu một ít tôn giọt sư về mặt sức mạnh đều sẽ bị tang nhiệt ép tô hồng thì thào một tiếng ngữ khí hưng phấn đúng vậy hắn thời khắc này lực lượng đã tăng lên tới cực kỳ khủng bố bảy trăm vạn cân cái này một mươi tám cái thạch chỉ bên trong linh dịch tăng lên to lớn mà bây giờ tiêu hóa một mươi tám cái thạch chỉ bên trong linh dịch về sau lại tăng lên trọn vẹn hai trăm một mươi năm vạn cân lực lượng lực chiến thông sư có lẽ đã không còn là vọng tưởng mà đây vẫn chỉ là nội môn đệ tử khen thưởng tô hồng liếm môi một cái nghĩ đến về sau còn có hạch tâm cùng chân truyền khen thưởng trong lòng hắn nhất thời biến đến vô cùng hòa n h ệ t đem võ đạo giá trị tăng thêm trước tô hồng mở ra hệ thống mặt bảng nhìn hướng võ đạo giá trị võ đạo giá trị năm mươi hai năm trăm sách như thế điểm a tại xem qua trăm vạn võ đạo giá trị về sau bây giờ thấy mấy vạn võ đạo giá trị tô hồng trên tâm lý thì có một loại tranh l ệ n h bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tới dù sao trước đó nổ thành cơ hội có thể nói là trăm năm khó gặp một lần sự tình số lượng không đủ chất lượng rõ ràng mạnh hơn rất nhiều tô hồng lẩm bẩm một câu theo tiến vào tinh hải chiến trường đến bây giờ hắn kỳ thật cũng không có đánh bại bao nhiêu cường địch cái này hơn năm vạn điểm võ đạo giá trị bên trong trong đó thiên diệt thì chiếm cứ rất lớn một bộ phận còn lại thì là đánh rết xích long tiên h thương tùy tùng mà lấy được trước tiên đem linh huyết triệt để chuyển hóa hoàn tất phía sau lại thêm cái khác tô hồng đem tất cả võ đạo giá trị vùi đầu vào linh huyết bên trong rất nhanh linh huyết theo 84. 75% ư ơ i n b ả ă m tăng lên đến chín mươi có trước đó lập tức tăng lên gần 85% m mươi năm linh huyết kinh lịch về sau lần này năm hai mươi năm tăng lên tô hồng rất nhanh liền thị trứng lực lượng lại tăng năm vạn cân nhiều nắm chặt lại quyền tô hồng n i t nhược lên lực lượng đã đạt tới bảy vạn cân mà lại còn kém mười phần trăm là hắn có thể đem linh huyết triệt để chuyển hóa hoàn thành đến lúc đó hắn liền có thể một mực tăng lên khí huyết cùng tinh thần lục giai đ ỉ n h phong đều không cần ngừng ở lại bao lâu khí huyết đạt tới liền có thể trực tiếp đột phá tôn g sư không chút nào khoa chừng nói tô hồng tuy nhiên chân thực cảnh giới mới lục giai sơ đoạn nhưng thật cùng tinh h ả i cổ bịa phía trên bài danh phía trên thuần một sắc lục giai đ ỉ n h phong yêu nghiệt so ra đến lúc đó người nào trước đột phá tôn g sư còn thật không nhất định làm sao rời đi tô hồng một bên mặc quần áo một bên liếp nhìn một phía nói nhỏ một tiếng sau một khắc hắn liền thấy phía trước mê vụ hướng hai bên đặt ra lộ ra một cái không gian vòng xoáy. cái này khiến tô hồng khẽ giật mình hắn vừa mở miệng cái này lập tức truyền t ố n g vòng xoáy thì xuất hiện chẳng lẽ lại cái này cực đạo tông cũng tồn tại một loại nào đó lưu lại linh trí sinh vật tô hồng trong lòng đem việc này đ i lại cũng không nghĩ nhiều nữa thì bước vào truyền t ố n g trong nước xoáy sau một khắc thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ lần nữa mở mắt ra lúc tô hồng thì phát hiện mình lại xuất hiện ở trước đây thể tu thí luyện địa phụ cận hắn mới vừa xuất hiện nhìn tô hồng ra đến rồi đạo thanh âm này văng lên sau một khắc còn tại thể tu thí luyện địa sở hữu người lập tức bay đầu trông lại khi bọn hắn nhìn đến cho dù người mặc quần áo cũng có chút ngăn h k ông được trời h thể hiện hiện nhàn nhạt, nhạt ánh Hồng â n sáng Tô t đám lúc, cả đám đều kinh. Ông trời ơi hắn nhục thân đều mang ánh sáng ta nhớ được trước đây thiên thương phao hết linh dịch về sau cũng xuất hiện tương tự dấu hiệu cái này ánh sáng là linh dịch hấp thu quá nhiều mới sẽ ngắn ngủi xuất hiện về sau sẽ tùy thời ở giữa biến mất tô hồng đến tột cùng hấp thu bao nhiêu linh dịch tại sao ta cảm giác tô hồng trên người ánh sáng thậm chí so lúc đó thiên thương trên người ánh sáng còn mạnh hơn một số hẳn là linh dịch khác biệt nguyên nhân đi luôn không khả năng tô hồng nhục thân so thiên thương còn mạnh hơn a cái kia không có khả năng thiên thương thế nhưng là thiên thần tộc vẫn là lục giai đình phong hắn thể phép mạnh cho dù ở cổ b i a xếp hạng bảng hàng trước nhất v ư ơ n g vàng đệ nhất t h a đ ộ i cũng thế tô hồng trước mắt mới lục giai sơn ở đâu muốn cùng thiên thương chống lại làm gì cũng phải đạt tới lục giai đ ỉ n h phong mới được tô hồng đánh giá mắt tự thân phát sáng thân thể lúc này cùng tại mê vụ không gian lúc ánh sáng đã ảm đạm không ít nhiều lắm là lại có mười mấy cái phút ánh sáng liền sẽ triệt để tiêu tán ta ngâm linh dịch trong khoảng thời gian này phải chăng có ta sư h i n h tin tức tô hồng nhìn hướng trước đây mở miệng nhắc nhở nhân tộc võ giả lễ phép hỏi thăm hắn vốn chỉ là đánh lấy thuận miệm hỏi một chút ý nghĩ nào nghĩ tới cái này vừa nói nhân tộc võ giả còn chưa mở miệng. t lúc, lúc, lúc này hùng sơn đã không có trước đó tại sơn môn cửa hải lúc nào khí trước đó theo đứng ngoài quan sát chiến tô hồng vượt qua kiểm tra lại đến chính mình tự thể nghiệm một chút cái này thí luyện khó khăn hùng sơn mới biết được cùng tô hồng ở giữa trinh lệnh đến tột cùng lớn đến bao nhiêu chiến hùng nhất tộc luôn luôn chỉ tôn trọng cơn giả tô hồng thực lực đã để hắn hoàn toàn p h ụ bởi vậy mới mở miệng nhắc nhở hắn nói là thật nhân tộc võ giả bên này nói ra đa tạ tô hồng có chút n g o à i ý muốn mắt nhìn hùng sơn xông mở miệng người đều nói tiếng cảm ơn hắn thì lập tức hướng cực đạo tông phía tây chạy như điên Trưng Thần Bí Ngọc Phủ. Sư Minh cho sư đệ ra mặt, thiên Trưng Thần Bí Ngọc Phủ. Sư Minh cho sư đệ ra mặt, thiên ra ra Sư sư Sư sư Ngọc Minh kinh nghĩa. Ngọc Minh kinh nghĩa. Cùng 454. 454. Phủ. cho Phủ. cho Bí Bí lúc điểm điểm đệ đệ chính theo sát phía sau đuổi theo n mà nó chờ ngươi bạch ra ra chậm tới đem toàn bộ các ngươi cạo chết chạy ở trước nhất đầu tự nhiên chính là bạch thương sinh lúc này hắn mặc dù sắc mặt tái nhuận nhìn qua cũng mười phần chật vật nhưng thì hướng còn có dư lực quay đầu mắng công phu hiển nhiên cũng không lo ngại bạch thương sinh đừng mạnh miệng ngươi sống không được bao lâu ha ha tốc độ so trước đó đều muốn chậm c h ô ít còn ở lại chỗ này phát ngôn bừa bãi hừ nhân tộc võ giả đều là thuộc chuột bản sự không có chạy ngược lại là rất nhanh bạch thương sinh ngươi còn không biết đi tô hồng cũng đã đi tới cực đạo tông Người. Người c h lúc này bọn hắn không tách ra miệng muốn dùng ngôn ngữ can thiệp bạch thương sinh tấm cảnh hơn nữa còn nỗ lực châm ngỏi ly dán tô hồng cùng bạch thương sinh quan hệ trong đó hối hận ta hối hận ngươi sao bạch thương sinh há miệng liền mắng lúc đó hắn nghe nói thiên thương ba người tuyên bố muốn giết tô hồng lúc liền đã biết động thủ sau gặp phải tình cảnh gì nhưng là hắn không có chút gì do dự không có khác làm sư huynh cho sư đệ ra mặt cần gì lý do sao thiên k i n h địa nghĩa bất quá sau khi mang xong bạch thương sinh trong lòng vẫn là lên một tia gọn sóng tô hồng tiểu tử này sẽ không phải thật tới a bạch thương sinh nhớ mày hắn một đường bị đổi u g i ế t mặc dù không có gì đáng ngại nhưng cũng vô pháp cùng ngoại giới câu thông đạt được tin tức lúc này căn bản vô pháp phân phân biệt thật giả được rồi tiểu tử này cũng không n ố c cho dù là thật tới vậy cũng khẳng định là có phấn khích không quan tâm tự thân đều nhanh khó bảo toàn bạch thương sinh cũng lười suy nghĩ nhiều làm sao còn chưa tới ngọc phu này chỉ dẫn cái k i a không phải là giả chứ bạch thương sinh đột nhiên thầm mắng một tiếng liếc nhìn bàn tay cầm chặt lấy cùng nhau xem đi lên thường thường không có gì lạ ngọc phu khối ngọc phu này chính là hắn lần đầu tới đến tinh h ả i chiến trường tiến vào một chỗ cổ di tích bên trong ngâu nhiên đ o ạ t được ngoại trừ cực kỳ cứng rắn làm sao cũng vô pháp hủy hoại bên ngoài cũng không bất kỳ chỗ dùng nào ngay bình thường bạch thương sinh cũng liền mang theo trong người tại hướng âm người thời điểm làm cục gạch có thể nhưng ngay tại hắn đoạn thời gian trước bị thiên thương bọn người truy sát lúc đang phi nước đại qua một chỗ sơn mạnh lúc ngọc phu đột nhiên có động、tính. xuất hiện một kia dẫn dắt giống như cảm giác chỉ dẫn hắn hướng trên núi chạy c u n g ngoại giới nghe đồn hắn bị đuổi giết mới một lần tình cờ phát hiện cực đạo tông khác biệt hắn phát hiện cực đạo tông trên thực tế là bởi vì ngọc p h ú nguyên nhân mà tiến cực đạo tông về sau thiên thương ba người cũng bởi vì cơ duyên phía trước tạm thời lười nhác còn hắn chỉ làm cho giới t r ư ớ n g những người theo đuổi tiếp tục đuổi giết cái này để bạch thương sinh đạt được một chút cơ hội t h ở dốc hắn là tạm thời đánh không lại thiên thương ba người có thể cũng chỉ là đánh không lại ba người này mà thôi còn lại đám này tùy tùng thực lực xác thực cũng không kém thậm chí leo lên tinh hại cổ bia xếp hạng bảng đều có m c bạch, bạch thương sinh thầm nghĩ lấy thời điểm đã chạy đến sơn mạch dưới lúc này quyết định chắc chắn lập tức hướng cảm giác tối cường vị trí phóng đi hắn lại muốn lên núi mau đuổi theo một đám t ù y tùng lướt qua đại địa cấp tốc đuổi theo rất nhanh hai đám người một chiếc một sau xông vào sân mạch không có thời gian bao lâu sân mạch phía dưới lại nên đón đen nghịt đám người sách bạch thương sinh lại lên núi mạch hắn sẽ không phải lại phát hiện một chỗ thượng cổ tông môn gì chỉ a ha ha đầy đủ có thể bị đuổi g i ế t nhiều ngày như vậy còn một mực còn sống đến cực h ạ n đi nơi đây khoảng cách linh tu thí luyện địa không xa, bạch thương sinh đảo mệnh lúc lại từ nơi đó chạy qua một đám bị thí luyện đảo thải nhất thời không có chuyện làm vạn tộc võ giả thì cùng lên đến xem kịch tại đám người phía trước nhất một đạo bắt mắt thân ảnh đứng c h ắ p tay tại bên cạnh hắn ba mét bên trong không người dám can đảm tới gần đạo thân ảnh này là tên tuổi sinh hắc long giác thiếu niên chính là nga o huyền h ắ n tại trước đó không lâu lấy quét ngang tư thái cầm xuống linh tu thí luyện để một đám bị đào thải vạn tộc võ giả m ư ờ i phần kính sợ phiền thoái nga o huyền mặt không biểu tình nhưng kỳ thực có chút đau đầu hắn cùng tô hồng tự mình kết minh lúc liền nói tốt gặp bạch thương sinh sẽ g i ú p một tay lấy hắn thực lực thật muốn toàn lực xuất thủ toàn diện đám này tùy tùng là không có vấn đề gì có thể vấn đề ngay tại ở mắt xuống nhiều như vậy tham gia náo nhiệ cái này làm đến hắn trong lúc nhất thời còn thật không thể xuất thủ giúp đỡ dù sao hắn cùng tô hồng cũng còn không chuẩn bị đem kết minh sự tình đem đến trên mặt bàn ta từng tại một bản cổ tịch phía trên nhìn qua tại thượng cổ lúc thì tường truyền có một vị cực đạo tông cường giả đã từng đã tọa hóa tại trong vùng núi này lúc này có người mở miệng cái khác vạn tộc võ giả nghe xong hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng nga o huyền cũng là ánh mắt nhất động nhưng ngay sau đó lại có người r ộ i nước lạnh ha ha tin tức này hẳn là giả đã nhiều năm như vậy bao nhiêu người đến bởi vì cái này nghe đồn tới nơi đây tìm kiếm qua căn bản không tồn tại không tệ Ta trước c đó ù ngay bạn bè kết bạn kết khắp tới xoát t đây, lục soát khắp cả ò sơn mạch đều chẳng n mạch được đều gì. g vậy vừa còn ánh mọi t sáng lên đám võ người khẽ giật mình trước đây mở miệng mấy tên võ giả đang luôn phản bác nhưng khi bọn hắn phát hiện mở miệng đúng là ngao hiền lúc lập tức lại, miệng lại. ngao hiền thật hay giả thật có một vị cực đạo tông cường giả tọa hóa tại mảnh rừng núi này ở giữa có người nhịn không được mở miệng ngữ khí có vẻ hơi lo lắng những người khác cũng ào ào nhìn hướng nga o huyền ánh mắt chờ mong nếu là người khác nói bọn hắn còn thật không tin nhưng cái này mở miệng có thể là chân lòng tộc nga o huyền phải biết chư thiên vạn tộc bên trong một số cường tộc cơ bản đều tồn tại truyền thừa huyết mạch ký ức nhưng là cái này trí nhớ nhiều cùng thiếu phải trang toàn diện một mặt là cùng tổ tiên cường giả có quan hệ một phương diện khác thì là kế thừa ký ức nhiều cùng thiếu cũng cùng bọn hắn tự thân thực lực có quan hệ càng mạnh kế thừa ký ức thì càng nhiều cái này được công nhận sự tình bọn hắn chủng tộc tuy có truyền thừa ký ức nhưng lại như thế nào c ũ n g chư a thiên thập cường chân long thi đấu trong tộc mà lại chủng tộc không sánh bằng bọn hắn thực lực bản thân cũng cùng nga o huyền kém cách xa vạn giảm cái sau g i á c tỉnh huyết mạch ký ức tuyệt đối là viễn siêu bọn hắn nguyên nhân chính là như thế nga o huyền cái này vừa mở miệng rất nhiều người hô hấp lập tức thì r ồ n r ậ p bọn hắn vốn là bị linh tu thí luyện đào thải rơi v õ giả c h ơ mắt nhìn lấy những cái tia cường giả hướng hoạch tâm thí luyện địa mà đi trong lòng nói không hâm mộ ghen ghét là chuyện không thể nào mà lúc này nếu là thật sự có một chỗ cực đạo tông cường giả lưu lại truyền thừa Toàn trường á n h mắt mọi n g ư ờ i đều tập t r u n g ở Ngao h u y ề n t r ê n thân, ánh m ắ t n ó n bỏng g biên. vô đ ư ơ n n g h i ê n l à thật.、Ngao、huyền h Ngao n g i ê m trang nhẹ gật nhẹ Trưng đầu.、Chương、455. bên trong có cả à khôn tuyệt sử phùng sinh bạch thương sinh chương 455. bên trong có cả à khôn tuyệt sử phùng sinh bạch thương sinh nghe thấy ngao huyền khẳng định trả lời chắc chắn nhất thời tại chỗ tất cả mọi người hô hấp đều tăng thêm nếu như nói trước đó bọn hắn không nguyện ý tiếp cận s ơ n bạch một mặt là xem kịch một mặt là không muốn đắc tội đám này yêu nghiệt tùy tùng nhưng bây giờ cũng không đồng dạng chân long tộc ngao huyền chính miệng thừa nhận cái này sơn mạch bên trong cất giấu một chỗ cực đạo tông cường giả tọa hóa chi địa đây chính là một cái đại cơ duyên ai còn quản đám kia tùy tùng nghĩ như thế nào mà lúc này ta nhớ được vị cường giả này tại thượng cổ thời kỳ thế nhưng là nổi tiếng lâu đời thuộc về nhân vật hết sức mạnh mẽ ngao huyền nói một mình giống như nói hạch tâm thí luyện đ ị a tạm thời trước không đi ta cũng lên núi tìm một chút lời còn chưa dứt hắn nhảy lên một cái hóa thành dài mấy chục thước hắt long hướng sơn mạch bên trong bay thẳng mà đi hắn một cử động kia hoàn toàn cũng là đổ thêm dầu vào lửa hành động một đám vạn tộc võ giả vốn là có chút phủ đầu lúc này nhìn đến ngao huyền thậm chí ngay cả hạch tâm thí luyện địa đều tạm thời không đi mà muốn vào núi tìm cơ duyên điều này có ý vị gì cái này mang ý nghĩa tại ngao huyền trong lòng sơn mạch bên trong truyền thừa so hạch tâm thí luyện đều trọng yếu lên lên lên không muốn đi xéo đi nhanh lên đừng cản đường ngao huyền chân trước vừa rời đi chân sau thì có mấy đạo thân ảnh mặt mũi tràn đầy khát vọng leo núi bọn hắn cái này khẽ động còn lại võ giả nhóm cú gấp sợ lạc hậu hơn người lập tức cùng nhau tiến lên hướng sơn mạch bên trong dũng mánh lao tới h không chung bay m ú a ngao huyền bay đầu nhìn một cái k h ỏ miệng hơi, hơi dương lên. k nga huyền t c cũng sớm có ứng đối phương thức nói thẳng nhiều người như vậy tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm tới dựa vào cái gì ngươi thì có thể tìm tới rồi lời này liền có thể cho người ta nghẹn đến nói không ra lời đến mức phải chăng có người sẽ còn không thông tha nga huyền là thật không đang sợ không phục thì động thủ trứ sao vô luận là chư thiên chiến trường vẫn là tinh h ả i chiến trường chân chính quy tắc trên bản chất chỉ có một đầu cái kia chính là nắm tay người nào lớn người nào có lý chủ yếu một cái mạnh được yếu thua cùng lúc đó bên trong dãy núi cổ thụ che trời bạch thương sinh lần theo ngọc phụ chỉ dẫn chính hướng một cái phương hướng cấp tốc xông ra sau một lúc lâu hắn xông ra rừng cây liền nhìn đến trước mắt có một cái to lớn động vật bên trong đậu bạch thương sinh đ ứ n g mày bốn phía ngắm nhìn một cái phát hiện chỉ có cái này một cái hố hang sắc mặt có chút khó coi nếu là nhiều cái động vật có tốt sát xuất lớn lẫn nhau lẫn nhau tương liên đường so sánh phức tạp chuyện này với hắn là có rất lớn ưu thế nhưng bây giờ chỉ có một cái hố hang tiến vào vạn nhất là con đường chết vậy hắn nhưng chính là cựu tử nhất sinh mà nó liều mạng bạch thương sinh ánh mắt hung ác gấp xiết chặt ngọc phủ thì hướng trong động quật phóng đi sau một khắc mười mấy tên tùy tùng cũng theo rừng cây rết ra khi thấy bạch thương sinh vậy mà hướng trong động chạy lúc một đám người rõ ràng có chút n g o à i ý mới tình huống như thế nào ra hỏa này lên rồi đi trong động q ậ t muốn chết kỳ quái hắn theo tiến vào cực đạo tông liền bị chúng ta nhìn chằm chằm vào không có khả năng c o bố trí mai phục thời gian ha ha trách hắn nhiều như vậy khẳng định là hoảng hốt chạy bựa tiến đi giết hắn một đám người không có quá nhiều do dự trực tiếp cũng giết vào t r o n g độc quật một lát sau nơi này lưu lại một số khí tức một đầu hắc long h i ể n hiện chính là nga o huyền vậy mà vào đ ộ n g rồi nga o huyền mắt rồng co rụt lại đồng dạng có chút không hiểu sau một khắc hắn trước mắt cố ý đẻ ép cuống họng h é t lớn cơ duyên hiện thế nói hắn cố ý thôi động kim thuộc tính linh khí nguyên liệu nhất thời phi lên một đạo ngút trời kim quang rất nhanh bốn phương tám hướng thì chuyển đến kích động nghị luận cùng thân ảnh hướng bên này nhanh chóng tới gần tiếng xe gió làm xong đây hết thảy nga o huyền lại hóa thành hình người thẳng đến trong động cột phóng đi động cột nội bộ cực sự rộng rãi mà lại sâu đậm nga o huyền chạy gần mười phút đồng hồ lộ trình mới trong lúc mơ hồ nghe thấy phía trước chuyển đến đại chiến động tĩnh từ lộ nga o huyền nhữ mày tăng tốc tức bộ rất nhanh liền thấy phía trước c h ẳ n g cảnh b ạ c h thương sinh đang bị hơn mười người vây công hiểm tượng hoàn sinh mà động cột c h ỗ sâu nhất đúng là con đường chết bất quá cái t i ê ngăn cản tiến lên con đường vách tường nhan sắc rõ ràng cùng với những cái khác vách tường khác biệt là thuần trắng tri xác mà lại cái này tường trắng phía trên còn khắc họa lấy một số kỳ lạ thượng cổ ký hiệu người khác có lẽ không nhận ra nhưng nga o huyền lại liếc một chút đã nhìn ra những ký hiệu này hết thể tượng trưng cho phong thuộc tính linh khí cái này nga o huyền có chúc mộng hắn cái miệng này giống như thật có ít độ a thì nhìn cái này tường trắng cùng thượng cổ ký hiệu cái này tám chín phần mười thật cất giấu một loại nào đó cơ duyên nga o huyền lúc này vây công tùy tùng bên trong có người nhìn đến nga o huyền nhất thời n h ú n mày nga huyền ngươi cũng không phải là muốn xuất thủ cứu bạch thương sinh a có người lên tiếng nhưng lại không phải chất vấn ngự khí thế nhưng là nói lên được là phi thường tốt dù sao chân long tộc tại chư thiên bảo trì trung lập là mọi người đều biết sự t ì n h không ai nguyện ý đắc tội đương nhiên sẽ không ta cùng nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào nga o huyền khẽ cười nói chỉ là hướng cơ duyên này mà đến thôi ngay vậy một đám t ù y tùng sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn bọn hắn nguyên bản trông thấy cái này tưởng t r ắ n g lúc đều mừng rỡ chuẩn bị giết chết bạch thương sinh sau thì nếm thử tìm kiếm có tồn tại hay không cái gì cơ quan kết quả bạch thương sinh còn không giết chết nga huyền đã đến cái này vậy ngươi vẫn là chờ chúng ta giết chết bạch thương sinh rồi nói sau cơ d u y ê nga này n c h ú t một k huyền ố i thăm dò. c ố i cùng, t u Tùng vẫn là không miệng người. Ngao là h có Được. dám mở đổi u y tùy ý nhẹ g ậ t đầu trên mặt không có chút rung động nào hắn kỳ thực nhưng trong lòng thì có chút lo lắng thì chút điểm thời gian này hắn dù là ra tay giết người cũng tuyệt đối sẽ bị về sau chạy tới vạn tộc đám võ g i ả nhìn đến cái này hắn n ư ơ n g thế nào lại là con đường chết ta nga o huyền trong lòng thở dài do dự một hồi vẫn là quyết định ra tay giết người ngay tại hắn sắp động thủ lúc ngươi mụ lao tử còn chưa có chết đâu thì ngay trước mặt ta phân lên cơ duyên tới bị vây công bạch thương sinh đột nhiên phát ra hét dài một tiếng sau một khắc hắn t r ọ i cứng nước cờ nói công kích miệng phun máu tươi vọt tới tường trắng trước cầm trong tay ngọc phù đông nhiên vô tới ngay tại ngọc phù tiếp xúc đến tường trắng trong chốc la ông một cơn gió lớn chống rông xuất hiện tàn phá b ử a bãi toàn bộ đ ộ n q u ậ t sức gió mạnh l i ề n đám này lục ra i đỉnh phong võ giả đều mở mắt không ra làm cồn phong triệt để tiêu tán lúc mở mắt ra một đám tùy tủng tính cả nga o huyền đều triệt để mộng chỉ thấy ban đầu tường trắng đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một đạo hơi mở bình c h ư n g ngăn trở giao lộ thông qua bình c h ư n g có thể mơ hồ sau khi nhìn thấy mới không gian cái này không gian cực lớn dường như cả tòa núi bị móc giống đồng dạng tại chính trung tâm chỗ tọa lạc lấy một tòa rộng rãi cung điện cung điện này ngoại tầng đồng dạng điêu khắc một loại nào đó thượng cổ ký hiệu bất quá cùng trắng trên tường ký hiệu khác biệt thật sự có cơ duyên bạch thương sinh mở ra ngọc trong tay của hắn phủ cũng làm ở ra chi vật mau giết hắn đừng để hắn đi vào một đám t ù y tùng ánh mắt tràn ngập tham lam trực tiếp đ ộ n g thủ hướng bạch thương sinh canh sát mà đi mà lúc này bình chướng bên trong bắn ra một trận cuốn phong đem tất cả công kích tách ra đồng thời cuốn phong đem bạch thương sinh nâng lên trực tiếp xuyên qua bình chướng thẳng đến tò một đám t ù y tùng cấp nhãn chính muốn đuổi kịp đi lại phát hiện cái k i a đạo hơi mở bình t r ư ớ n g đem bọn hắn triệt để ngăn cản mặc cho bọn hắn làm sao công kích bình t r ư ớ n g công kích đều giống như trâu đất xuống biển giống như không có một tia sụp đổ động tĩnh chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch thương sinh bị cồn u phong kéo lấy hướng cung điện bay đi ha ha ha một đám cầu vật này lại làm sao không tiếp tục đổi rồi sắc mặt trắng b ệ c h bạch thương sinh trực tiếp bắt đầu phía trên sắc mặt hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý cổng tiếu thẳng đến thân h n h bị gió đầy đắc ý cười mới dần dần tiêu tán một đám t h y tùng hô hấp dồn dập tức dẫn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. t ô hồng đến phong tôn giả không đem bọn hắn toàn g i ế t đều không còn gì để nói chương bốn trăm năm mươi sáu t ô hồng đến phong tôn giả không đem bọn hắn toàn g i ế t đều không còn gì để nói đáng chết cái này vậy mà để hắn chạy tiến vào là cái k i a ngọc phù ngọc phù cần phải có lấy dẫn dắt tác dụng chỉ có tay cầm ngọc phù người mới có thể thông qua bình t r ư ớ n g trơ mắt nhìn lấy bạch thương sinh bị gió xoáy vào cung điện h i ệ n nhiên là muốn thu hoạch được cơ duyên một đám thủy tùng tức g i ậ n đến nghiến răng nghĩa lợi đến miệng thịt lại bị chạy nguyên một đám ánh mắt v à bừng làm sao bây giờ có người hỏi chúng ta muốn hay không rời đi trước đ theo ư n nhân g mấy cái vị đại vị b không không cung o t điện này xuất hiện về sau nga huyền ánh mắt một mực chiếc khóa chặt tại trên cung điện những cái kia thượng cổ ký hiệu phía trên không nghĩ tới là vị này truyền thừa bạch thương sinh xem như gặp may nhìn một hồi lâu nga o huyền thu t ầ m mắt lại lẩm bẩm một câu sau một khắc hắn quay người thì hướng động quật bên ngoài đi đến biểu lộ nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm cùng lúc trước lo lắng bạch thương sinh chết sống lúc hoàn toàn khác biệt thật giống như đã chắc chắn bạch thương sinh tiếp nhận hết truyền thừa về sau đám này tùy tùng không làm gì được hắn đồng dạng gặp nga o huyền đúng là muốn ly khai một đám những người theo đuổi hai mặt nhìn nhau mỗi người ánh mắt bên trong đều hiện lên ra n g h i hoặc chỉ bất quá người nào cũng không có ngốc đến mở miệng lưu người bọn hắn ước gì nga huyền biến số này rời đi chờ giết bạch thương sinh sau cùng hưởng cơ duyên thế mà bọn hắn nga o huyền chân trước vừa biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt chân sau động vật bên ngoài thì chuyển đến ầm ầm độc tính đại điệu đều tại run nhẹ nhẹ các loại lo lắng tạp nhạp thanh âm nương theo lấy tiếng bước chân không ngừng vang lên tình huống như thế nào một đám t ù y tùng đều mộng nhưng rất nhanh bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi chỉ vì trong động vật lại có liên tục không ngừng vạn tộc võ giả xuất hiện nhìn thật sự là cơ duyên nga o huyền không hổ là chân long tộc trước đó nói sơn mạch bên trong coi truyền t ự a ta còn bán tín bán nghi hiện tại xem ra hắn căn bản khinh thường tại lửa gạt chúng ta thật là một cái người tốt ha, ha, ha, ha. đây là v ậ n khí của chúng ta một đám b ạ n tộc võ giả mặt mũi tràn đầy hưng phấn bay thẳng đến hơi mở bình chướng phóng đi nhìn đến một đám những người theo đuổi vừa sợ vừa giận vội vàng lên tiếng nỗ lực ngăn cản trong động quật nga o huyền thần sắc nhẹ nhõm một bên nghe sau lưng chuyển đến quát lớn âm thanh một bên chắp hai tay sau lưng nhàn nhã đi ra ngoài bạch thương sinh cái này không thành vấn đề ta cũng muốn đi cái này hạch tâm thí luyện địa đi ra động quật một tia năng chiếu xạ tại hắn tuấn lang gương mặt phía trên nga huyền tâm tình tư sướng liền muốn hóa thành hát lòng hướng hạch tâm thí luyện địa phóng đi lúc đột nhiên xa xa hoang vu trên mặt đất, nga o huyền nhìn qua biểu lộ khe giật mình chỉ thấy trên mặt đất một điểm đen lớn nhỏ giống như thân ảnh mỗi một bước đạp xuống đều đuổi đất tung bay hắn đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về sơn mạch vào tới trong trước mắt thân ảnh này thì xông đến chân núi ngay sau đó đột nhiên mẹ lên chỉ nghe vẻo một tiếng đạo thân ảnh này liền đã lên núi mấy cái xây dịch ở giữa đã xông đến giữa sườn núi phụ cận làm hắn lần nữa v ọ t lên nga o huyền đã có thể nhìn đến tấm kia quen thuộc tuấn mỹ khuôn mặt chính là tô hồng cùng lúc đó tô hồng thân ảnh ở giữa không trung hạ lạc thần xác vô cùng lạnh lẽo đôi tròng mắt kia tại bốn phía không ng rất nhanh hắn cũng nhìn thấy nga o huyền thân ảnh sau khi hạ xuống lần nữa nhảy lên cả người như l à như đạn pháo theo mặt đất vọt lên ngay sau đó cấp tốc rơi vào nga o huyền trước người trên mặt đất vê anh mặt đất sụp đổ bụi đất tung bay nga o huyền toàn thân y phục đều bị cuốn phong thổi bay phất phới nhưng lúc này nga o huyền đã không để ý tới nhiều như vậy nét mặt của hắn bên trong mang theo trần kinh thời gian mới trôi qua bao lâu không gặp làm sao tô hồng thể phách so trước đó còn muốn rõ ràng mạnh rất nhiều là thông qua thể tu thí luyện sau linh dịch đưa đến nga huyền rất nhanh suy nghĩ minh bạch nhưng hắn trong lòng lại càng không bình tĩnh hắn thông qua linh tu thí luyện đồng dạng tiến vào cái kia mảnh mê vụ không gian bên trong ngâm linh dịch thực lực s á c thực cũng tăng trưởng một mạng lớn toàn thân linh lực chất lượng xa so trước đó cường đại thế nhưng là cái này tăng lên cùng tô hồng so ra rõ ràng phải kém rất nhiều đa tạng tô hồng theo trong khói dày đặc đi ra lên tiếng nói cảm ơn ngay sau đó nhìn hướng động cực hỏi ta sư huynh tại cái này trong động quật tại nhìn thấy nga o huyền tại cái này là hắn biết đối phương hết lòng tuân thủ hứa hẹn là đến giúp đỡ sư h u n h khách khí ngươi nga kết minh chút chuyện nhỏ này tự nhiên không nói chơi nga huyền cười cười nói ra không cần lo lắng người sư huynh trước đó đúng là bị thiên thương ba người tùy tùng một đường truy sát đến trong động quật nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt hắn móc ra một tấm ngọc phù mở ra truyền thừa cái kia bình chướng ngăn cách sở hữu người hiện tại an toàn cực kỳ mà lại cái này cường giả lưu lại truyền thừa còn không đơn giản ngao huyền cảm khai nói ta căn cứ truyền thừa ký ức nhận ra phía trên cung điện kia thượng cổ ký hiệu đó là vị thượng cổ cực đạo tông cường thịnh thời kỳ một vị tiếng tăm lừng lấy cường giả phong tôn giả vị này đi là linh tu đường đi mà lại đơn tu phong linh ký tốc độ nhanh đến đáng sợ đến mức cụ thể nhanh tới trình độ nào tại thượng cổ thời kỳ theo lý mà nói phong vương cảnh vô luận thể phách linh lực toàn phương diện đều là nghiền ép tôn giả tốc độ tự nhiên cũng giống như thế loại này cường giả thật muốn quyết tâm giết một tên tôn giả trong i ả động quật chuyên gia từng tiếng ồn ào động tĩnh đồng thời có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế bên trong còn có người tô hồng cao mày nói là thiên thương ba người tùy tùng còn có một đám ta lừa dối tới vạn tộc võ giả tuy tùng còn ở bên trong tô hồng mi đầu dựng lên mục sinh sắc khí đang muốn đi vào t h ồ n g nga huyền đuổi vội vàng kéo hắn không cần thiết đi ngươi sư huynh tiếp nhận hết phong tôn giả c h u y ể n thừa muốn từ những nhân thủ này phía dưới chạy mất dễ như t r ở bàn tay ngay sau đó chúng ta chuyện trọng yếu nhất là nên nhanh đi hạch o tâm thí luyện địa đi trễ nói không chừng tiên thương bọn hắn đều xông đến chân truyền thí luyện đi dừng một chút nga o huyền nói mà lại ngươi chớ xem thường những người theo đuổi này thực lực còn thật chẳng yếu đi đâu trong đó cầm đầu ba người thực lực càng là so bạch lang mạnh hơn c ũ n g ít tại tô hồng tiến vào mê vụ không gian lúc h ắ n đánh bại bạch lang đám người tin tức liền đã chuyển đến linh tu thí luyện địa bên này bạch lang còn có đỏ một những người này ngoài miệm nói dễ nghe là cảm thấy giết ngươi công lao càng lớn từ đó từ bỏ truy sát nhưng thực thì không phải vậy bọn hắn là bởi vì thực lực không đủ theo ném bạch thương sinh mới không được đã đi tìm ngươi n g ư ơ i suy nghĩ một chút bây giờ còn có thể một mực đuổi theo bạch thương sinh đám này tùy tùng thực lực có thể nghĩ đương nhiên ta không nghi ngờ ngươi có thể giết chết bọn hắn nhưng làm sao cũng muốn phí c h ú t sức lực mà lại lãng phí thời gian tính không ra tô hồng cười cười sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian ngươi trước tiên có thể đi ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo nói xong tô hồng thì dẫn theo t ư ơ n g xông vào trong động vật hắn cũng không có lớn như vậy độ lượng sư huynh vì hắn ra mặt mới bị đuổi giết mà lúc này đám này tùy tùng gần ngay trước mắt hơn nữa còn đ ề u gào muốn trắng người không đem bọn hắn toàn bộ giết chết đều không còn gì để nói tự tin như vậy nga o huyền gãi đầu một cái mắt nhìn hạch tâm thí luyện địa phương hướng lại nhìn mắt đ ộ u q u ậ t được rồi cũng không kém chậm trễ như thế một hồi nga o huyền nghĩ nghĩ cũng đi theo hắn trong lòng cũng thật tò mò muốn nhìn một chút ngâm linh dịch sau tô hồng lúc này thể phách đến tột cùng mạnh bao nhiêu chương bốn t r ư ò a sơn quan hồ đấu một quân chi vi chương 457. t ò a sơn quan h ổ đấu một quân chi vi ngay tại tô hồng cùng nga huyền đi vào động quật thời điểm động quật chỗ sâu nhất ngay tại buộc phát ra từng tiếng kinh người động tĩnh đó là đằng sau sống tới vạn tộc võ giả cùng mấy chục cái tùy tùng đại chiến chiến đ ấ u vẫn chưa tiếp tục bao lâu trước kia một đám vạn tộc võ giả trông thấy cơ duyên nháy mắt đều đỏ mắt l i ề u mạng liền hướng bên trong hướng chỗ nào còn q u ả n cái gì tùy tùng loại hình đối với cái này những người theo đuổi lại cảm giác nhận lấy khiêu khích bọn này căn bản nhập không được bọn hắn mắt võ giả lại còn dám ra tay đoạt bọn hắn đồ vật không sai cơ d u y n tuy là bạch thương sinh nhưng ở đám này tùy tùng trong mắt cũng đã là thuộc về bọn hắn rất nhanh một trận đại chiến b tuy chỉ có vài chục người nhưng mỗi một cái thực lực đều phi thường cường đại vạn tộc võ giả mặc dù nhân số đông đảo nhưng bọn hắn thế nhưng là liền linh tu thí luyện đều không thông qua chiến l ự c cùng đám này tùy tùng tranh lệch rất xa giao thủ trong nháy mắt thì có mấy chục người bị đánh bạo thành huyết vụ nhất là tùy tùng bên trong cầm đầu ba người thực lực rõ ràng so những người khác muốn mạnh hơn năm thứ nhất đại học t r ạ n xuất thủ như lôi đ ỉ n h giống như c h ấ n giết đ ị c h nhân thế mà còn lại vạn tộc võ giả không chút nào không xem ra gì mắt đỏ liền hướng bình chướng bên trong hướng bọn hắn cũng không phải là không biết đám này tùy tùng cường đại nhưng cơ duyên phía trước đáng giá liệu mạng một lần may m à bọn hắn nhân số đủ nhiều liều chết s ô n g về phía trước còn thật có mấy người s ô n g p h á phòng tuyến chính là một mặt vui mừng s ô n g vào bình chướng lúc vê anh bình chướng phát động một trận c u â n phong tại chỗ đem người thổi bay ra ngoài ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba không ngừng có người bị thổi bay sau một đám vạn tộc võ giả mới dần dần tỉnh táo lại ý thức được sự tỉnh không có đơn giản như vậy mà một đám thủy tùng lúc này mới sắc mặt đen nhánh mở miệng đem bạch thương sinh đã tiến vào truyền thừa điệu tin tức nói ra ngay vậy một đám vạn tộc võ giả nhất thời tức dẫn đến đấm ngực dập chân có người mặt mũi tràn đầy hảo não cảm thấy nếu như trước đó bọn hắn không có ở chân núi trở lấy có lẽ cơ duyên này cũng là bọn họ lúc này một đám vạn tộc võ giả có người lựa chọn rời đi nhưng càng nhiều người thì là không có xê dịch tốc độ ánh mắt l ó i ra không biết suy nghĩ cái gì đối với cái này một đám t ù y tùng để ở trong mắt lại không thèm để ý lấy bọn hắn thực lực đám người này lưu lại cũng không thể lực cùng bọn hắn cạnh tranh chỗ lấy hiện tại không động thủ đội người hay là vì bảo tồn thực lực miễn cho bạch thường sinh đi ra lúc thực lực đại t r ư ớ n g ngăn không được đúng lúc này đạp đạp một loạt tiếng bước chân tự động quật bên ngoài chuyển đến trước kia không có người để ý chỉ coi là một số vạn tộc võ giả chạy đến nhưng thẳng đến tiếng bước chân này tiếp cận sau một cố cùng bạo cùng cực uy thế đẻ xuống lúc sở hữu người cái này mới đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy người tới là một tên cầm thương thiếu niên tuấn mỹ hắn toàn thân không ngừng có đỏ tươi huyết khí chìm nổi cái tia đối với t r o n g con ngươi hung mang để người nhìn má phát khiếp đây là tô hồng h ả o cương khí thức hắn đây là tới cứu bạch thương sinh rồi lá gan đủ lớn đó a đừng xem nhẹ hắn tô hồng trước đó thế nhưng là tại thể tu thí luyện địa bên kia, đem bạch lang cho đánh bại cảnh giới t u y t hấp nhưng hắn chiến lực c ự mạnh một đám vạn tộc võ giả không có cản đường ý tứ thậm chí có không ít người mặt lộ vẻ vui mừng chủ động lôi kéo những người khác thối lui chuẩn bị tọa sơn quan hồ đấu tô hồng đến lúc này rõ ràng là muốn cùng một đám những người theo đuổi chém giết vô luận cuối cùng người nào chiến thắng đối bọn hắn đều có chỗ tốt theo tô hồng xuyên qua đám người xuất hiện tại mười mấy tên t ù y tùng trước người lúc sách nghe những người này ý tứ bạch lang phế vật kia lại bị tô hồng đánh bại ha ha còn thật dám tới cứu người a tới ngược lại tốt đang lo không chuyện làm giết tô hồng lại là một cái công lớn một đám t h y tùng nhẹ cười rỗ lên nhìn hướng tô hồng ánh mắt tràn ngập trêu tức mà lúc này đứng tại bình t r ư ớ n g một bên nhìn ra xa cung điện cầm đầu ba người cũng chậm dai xoay người lại một bên cất bước một bên tùy ý trên dưới quan sát tô hồng bạch lang bị tô hồng đánh bại chiến lược của hắn sát thực mạnh có thể ba người này thực lực thế nhưng là so bạch lang còn phải mạnh hơn không ít không tệ đều là đứng hàng xếp hạng b ả n g bảy tám ngàn vị yêu nghiệt xếp tại cuối cùng bạch lang cùng bọn hắn hoàn toàn không so được tọa sơn quan h ổ đấu vạn tộc đám võ giả hạ giọng trao đổi cùng lúc đó động quật cách đó không xa giấu trong bóng tối ngao hiền cũng đang quan sát giữa sân ánh mắt bên trong có chút chờ mong quỳnh hạc phi viên hoàng sư mỗi một cái đều là chư thiên bách cường t r ù n g tộc bên trong đi ra thiên tài ba người này đều so bạch lang mạnh hơn nhiều còn lại tùy tùng không đáng giá nhắc tới trước đó ngao huyền cảm thấy mình xuất thủ cũng muốn lật một phen tay chân mà không thể nhanh chóng giải quyết nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì ba người này lúc này ba người đi đến tô hồng trước người năm mét chỗ dừng lại nghe nói ngươi đánh bại bạch lang dáng người khôi n ô bắp thịt cả người cầu lên hoàng sư khóe môi câu lên một mặt hài hước vây vây tay tới, tới tới để ta kiến thức một chút ngươi là làm sao đánh bại bạch lang cái tia phế hắn lời nói còn chưa nói xong cái nào đến nói nhảm nhịu vậy tô hồng căn bản không có nói nhảm vẫn chưa động thường mà chính là một q u y ề n đ ỗ n g nhiên hướng phía trước không khí đánh tới vê anh một tiếng vang thật lớn theo cái này một q u y ề n đánh ra không khí âm vang nổ bể ra đến một cô q u y ề n phong b ô n g dưng tại trong động quật gào thét mà lên q u y ề n phong vô cùng mạnh mẽ uy lực to lớn thì liền đứng tại hoàng sư ba người sau lưng một đám tùy tùng bị q u y ề n phong phá bên trong gương mặt lúc gương mặt đau nhức đồng thời thậm chí hiện ra lít nha lít nhít nhỏ bé vết máu tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều nhất thời ngây dại không tốt nhanh lui về phía sau、Thần. một quyền này của hắn lực đạo đến bao lớn q u y ề n phong có thể đều phá vỡ lục giai đ ỉ n h p h o n g võ giả gương mặt chăm chú sao một đám vạn tộc võ giả kịp phản ứng mặt lộ vẻ kinh hãi nơi nào còn dám cách đó không xa q u a n chiến sợ bị q u y ề n phong tác động đến tranh thủ thời gian hướng phía sau tối lui cái này giấu trong bóng tối nga o huyền đều nhìn đến rõ ràng ngây ngốc một chút thì một quyền này chỉ sợ liền một số vừa đột phá tông sư võ giả làm không được loại trình độ này a nga o huyền có chút kinh hãi tô hồng chuyện gì xảy ra cùng hắn đồng dạng là thông qua thí luyện sau ngâm linh dịch cái này lực lượng tăng lên có thể dùng khủng bố để hình dung như là trước kia tô hồng thì có loại này lực lượng nga huyền cảm thấy lúc đó diện căn bản vô pháp cùng tô hồng chống lại mà chính là sẽ bị mấy cái quyền thì đánh chết tươi mà lúc này phi viên quỳnh hạc đừng thấy nhanh ra tay trực diện cái này quyền phong hoàng sư sắp mặt trong nháy mắt thay đổi có chút kinh hại giống to kêu gọi trợ giúp thì một quyền này là hắn có thể nhìn ra mình tuyệt đối không phải tô hồng đối thủ chương bốn trăm năm mươi tám quét ngang còn không mau cút đi thất thần ngao huyền chương bốn trăm năm mươi tám quét ngang còn không mau cút đi thất thần ngao huyền hoàng sư kêu cứu vừa mới chuyển ra phi viên cùng quỳnh hạc liền đã xuất hiện tại hắn bên người lúc này trên mặt của hai người đã không nhìn thấy mảy may t r e o tức t h ầ n sắc mà chính là trải rộng ngưng trọng không chỉ là hoàng sư bị vừa mới một quyển kia cho kinh hai đến bọn hắn hai người cũng giống như thế còn có các ngươi cũng tới một khối vây công tô hồng phi viên quay đầu hướng về phía dưới trướng mười mấy tên tùy tùng phát ra q u á t khẽ hắn có vẻ hơi lo lắng h i ệ n nhiên là cảm thấy ba người liên thủ đối phó tô hồng vẫn không an toàn rất nhanh một đám trên gương mặt tràn đầy máu tươi những người theo đuổi ả o ả o đi vào ba người sau lưng nếu như nói hoàng sư ba người nhìn hướng tô hồng ánh mắt là ngưng trọng lời nói cái này g ú t tùy tùng ánh mắt bên trong thì rõ ràng nhất có k í n h ý sát thái chỉ bằng một quyền tạo thành quyền phong đều có thể thương tổn được gương mặt của bọn hắn cái kia nếu là bị một quyền chính diện đánh trúng đâu không ai dám tưởng tượng này sẽ là cái gì hình ảnh chờ bọn hắn đứng vững tô hồng lúc này mới dẫn theo thương bước lên phía trước thân s ắ c của hắn lúc này lộ ra phá lệ lạnh lùng hắn nguyên bản không cần chờ những thứ này kịp phản ứng trực tiếp ra tay giết người nhưng là hắn cảm thấy làm như thế quá tiện nghi những người này đã truy sát sư minh lâu như vậy vậy hắn cũng phải để bọn hắn tại trong tuyệt vọng chết đi tô hồng người đối với chúng ta xuất thủ thì không sợ thiên thương kim diên xích long ba người giết người không tệ hiện tại rời đi không muốn sai lầm gặp tô hồng từng bước một đi tới hoàng sư phi viên quỳnh hạc ba người đồng thời nuốt n g ụ m nước miếng ngoài mạnh trong y ế u nói ta chẳng mấy chốc sẽ đưa bọn hắn ba người lên đường tô hồng bước xuống câu nói này không nói nhảm nữa một bước đ ố n g nhiên bước ra dưới chân tinh thần như ẩn như hiện tốc độ nhanh đến cực điểm v è o một tiếng hoàng sư ba người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt tô hồng thì đã đi tới bọn hắn trước thân sau một khắc mang theo nhận nguyện dị tượng trường thương ngang nhiên đánh tới hoàng sư ngươi chính diện kháng trụ chúng ta thừa cơ giết hắn phi viên quắc khẽ hoàng sư thể phép chính là bọn hắn bên trong tối cường chỉ có thể hắn đi kháng ta đến kiêng hoàng sư b i ế n s ắ c lại biến thì tô hồng vừa mới một quyển kia vì thế hắn là thật không muốn cùng tô hồng chính diện đ ố i cứng nhưng Phi viên nói cũng không phải không có lý mọi người tại đây bên trong thì hắn nhục thân tối cường là có khả năng nhất ngăn trở tô hồng người thao các người tốt nhất đừng ra sai hoàng sư kiên trì nên đón tiếp lấy cùng lúc đó quỳnh hạc Phi viên cùng quỳnh hạc hai người phân biệt hướng hai bên p h ó n g đi chuẩn bị tập kích tô hồng như người còn lại một đám t h y tùng mặc dù có chút hoảng sợ nhưng một độc thủ cái cái động tác cực nhanh các ti kỳ trước hướng bốn phía t á n đi muốn đem tô hồng vây quanh tại ngay trung tâm thế mà bọn hắn còn chưa đúng chỗ giữa sân truyền đến anh một tiếng tiếng vang sở hữu người vô ý thức nhìn lại vừa hay nhìn thấy t r ư ờ n g thương chặn ngang đem hoàng sư thân thể quét thành hai đoạn hình ảnh một thương đứng hàng tinh h ả i cổ đ ị a trong mắt thế nhân yêu n g h i ệ t hoàng sư thì giống như chó chết không hề có lực hoàn t h ủ chết mất cái này cái này cái này phi viên cùng b ì n h hạc nhìn đến hai hùng k h i ế t vĩa sau một khắc hai người cơ hồ là đồng thời có cùng một động tác chỉ thấy nguyên bản hướng về phía tô hồng hai bên đánh tới hai người trong nháy mắt thì thay đổi phương hướng hướng về động vật bên ngoài đột nhiên phóng đi hiển nhiên bọn hắn là muốn chạy trốn thế mà chỉ nghe một trận r ồ n dập tiếng xé gió vang lên một đạo thân ảnh chân đạp tinh thần dị tượng phát sau mà đến trước xuất hiện tại bọn hắn chạy trốn con đường phía trước phía trên tô vi viên cùng quỳnh hạc còn muốn nói gì tô hồng căn bản không nghe dơ thương thì giết thế công hung manh bá đạo liền ba người bên trong nhục thân tối cường hoàng sư đều bị tô hồng một thương quét thành hai nửa thúng chi bọn hắn hai người tại cái kia trọn vẹn bảy trăm linh năm và cần so tầm thường tông sư đều cường đại hơn kinh khủng lực lượng dưới hai người căn bản không có phản kháng chỗ trống tại chỗ nhục thân liền bị trưởng thương quét bạo hóa thành hai đoàn huyết vụ giết hết hai người tô hồng cước bộ không ngừng quay người hướng một đám đạ toàn thân run dậy một đám những người theo đuổi đánh tới ngâm linh dịch sau tô hồng nhục thân đã mạnh đến một loại cho dù là thiên tài đều cảm giác kinh khủng tình trạng chiến đấu hoàn toàn là một phương diện nghiền ép quét ngang kết thúc vô cùng nhanh、Phúc. theo một thương quét bạo một tên sau cùng tùy tùng tô hồng cổ tay rung lên với khô mùi thương phía trên máu tươi hắn một bên thu thương một bên quay đầu nhìn hướng nơi xa tọa sơn quan hồ đấu vạn tộc võ giả vừa sát phạt xong ánh mắt của hắn lộ ra phá lệ khiết người hung lệ vô cùng Cứ như vậy liếc một chút một đám vạn tộc võ giả vô ý thức thì rụt rụt đầu ánh mắt toát ra nồng đậm tính sợ các ngươi chẳng lẽ cũng là đối t a sư v i n h cơ duyên có ý tưởng tô hồng thanh nhắm băng lãnh mang theo nồng đậm sát khí còn không mau cút đi ngay vậy một đám vạn tộc võ giả toàn thân run lên bọn hắn liền lời cũng không dám nói thì hướng động quật bên ngoài cũng như chạy trốn rời đi dọn bãi về sau toàn bộ động quật chỗ sâu chỉ còn lại có tô hồng một người hắn đi vào bình chướng trước đưa tay lời ông bình chướng phía trên bắn ra mãnh liệt c ù n phong hướng hắn phá tới thế mà cái này vừa mới cường độ để một đám lục gia định phong võ giả đều lộ ra Tô hồng đặt mình vào trong đó ngoại trừ tay h á o tung bay thân thể liền lung lay cũng chưa từng lung lay một chút phong tôn giả cũng không biết sư huynh tiêu hóa xong cơ duyên đi ra còn có kịp hay không tham gia thí luyện ánh mắt thông qua bình t r ư ớ n g nhìn ra xa cung điện tô hồng nói nhỏ không kịp cũng không sao giấu trong bóng tối ngao huyền này lại gặp bốn bề vắng lặng cũng đi ra hắn cười nói thì hướng cái này phong tôn giả c h u y ể n thừa ngươi sư huynh liền đã chuyến đi này không tệ thu hoạch không thể so với chân truyền đệ tử kém nói hắn mặt lộ vẻ cảm khai nói ngược lại là ngươi cái này mới mấy giờ không gặp ngươi cái này lực lượng làm sao khủng bố đến loại trình độ này thể tu thí luyện sau linh dịch hiệu quả rất không tệ t ô h ồ n g nói thật đúng là linh dịch tăng lên ngao huyền đầu tiên là kinh ngạc sau đó khó hiểu nói ta cũng thông qua được linh tu thí luyện làm sao ngâm linh dịch hiệu quả theo ngươi hoàn toàn không cách nào so sánh được à. ngươi lúc đó tiến vào vùng không gian kia lúc trước mặt có mấy tòa áo đá ngao huyền đối với cái này hết sức tò mò mười tám tòa ngao huyền mười tám tòa ngao huyền ánh mắt lập tức t r ừ n g lớn ta mới chỉ có mười sáu tòa không phải do ngao huyền không k i ế p sợ hắn lúc đó ngoại trừ không có thể hiện ra ngũ trào kim long chân thân có thể nói là thủ đoạn ra hết cuối cùng mười phút đồng hồ thì hoàn mỹ thông qua được linh tu thí luyện thành tích này lúc đó đã chấn kinh một đám người vây xem con mắt nếu là không hỏi tô hồng hắn đều cảm thấy nội môn thí luyện cao nhất khen thưởng hẳn là mười sáu tòa linh dịch cao đá nhưng ai có thể tưởng đến lại còn có càng cao một số linh dịch khen thưởng ngươi thông qua thí luyện dùng bao lâu nga o huyền nhịn không được đặt câu hỏi hắn quá hiếu kỳ phải là cái gì thành tích mới có thể cầm tới cuối cùng lúc khen thưởng chín phút cái này nhẹ nhàng ba chữ để nga huyền nửa ngày không có lấy lại tinh thần chương bốn trăm năm mươi chín hạch tâm thí luyện ẩn hình chốt ố t bắt đầu đăng thiên thê chương bốn trăm năm mươi chín hạch tâm thí luyện ẩn hình c h ỗ t ố t bắt đầu đăng tiên thê trọn vẹn nhanh hơn ta một phút đồng hồ nga o huyền nhìn thật sâu mắt tô hồng đừng nhìn trong lúc này chỉ là kém một phút đồng hồ nhưng đối với bọn hắn những thiên tài này mà nói thí luyện thành tích càng tốt khen thưởng càng cao cơ hội là không có người sẽ lưu thủ tựa như hắn ngoại trừ không có hiện lộ ngũ trạo kim long chân thân đã toàn lực ứng phó cuối cùng chém xuống mười phút đồng hồ hoàn mỹ thông quan nạo nhân chiến tích tại tất cả tham gia linh tu thí luyện võ giả bên t r o n thành tích của hắn đều có thể xếp hạng ba hàng đầu có thể nói giờ này khắc này đại bộ phận đến cực đạo tông tranh đoạt cơ duyên đỉnh cấp yêu nghiệt tốt nhất cũng chính là cái này trình độ giữa bọn hắn thành tích kém cách thường thường thậm chí chỉ thua kém mấy giây là đuổi đến gấp vô cùng mà bây giờ tô hồng ngược lại tốt trực tiếp nhanh trọn vẹn một phút đồng hồ cái này hàm kim lượng có thể quá đủ đây chính là bá vương thể hạ lực lượng mạnh mẽ cùng cảnh vô địch mặc dù không biết đồng dạng tham dự thể tu t h í luyện thiên thương bọn người lại là cái gì thành tích nhưng ngao huyền cảm thấy vô luận cái gì thành tích cũng sẽ không so tô hồng nhanh cũng chính là tô hồng hiện tại mới lục giai sơ đoạn nếu là cảnh giới cũng là lục giai đình phong thiên thương tám chín phần mười đều không phải là đối thủ của hắn. nga o huyền nghĩ như vậy cùng tô hồng cùng nhau khởi hành hướng về hạch tâm thí luyện đ ị a mà đi đến mức bạch thương sinh bọn hắn lúc này đã không lo lắng một đ á m tùy tùng đều đã bị tô hồng giết chết đến mức những cái kia bị đổi đi vạn tộc võ giả đi mà quay lại cái này cũng không cần quan tâm đạt được phong tôn giả c h u y ể n thừa bạch thương sinh tốc độ không phải những người này có thể đổi được cùng lúc đó hạch tâm thí luyện đ ị a cao vút trong mây cao sơn nối thẳng đỉnh núi bậc thang bạch ngọc phía trên như cũ bóng người lâu nào đó là một tên tên còn tại nếm thử vạn tộc thiên tài mà tại chân núi đã có không ít võ giả lựa chọn từ bỏ lúc này bọn hắn nh ngư khi phức tạp cảm khái thiên thương bọn hắn đã đạt tới đỉnh núi trên l ệ n h quá xa khó có thể tưởng tượng bọn hắn thể phách mạnh linh lực sự hùng hậu ta đi đến một phần ba lúc chỉ cảm thấy gánh vác một ngọn núi giống như căn bản gánh không được thành vì hạch tâm đệ tử về sau đến đón lấy cũng là sau cùng chân truyền đệ tử nếu là có thể thành là chân truyền cái này cực đạo tông đại bộ phận thiết lập cấm chế khu vực cần phải đều sẽ đối bọn hắn mở ra cái này đồng dạng là đại cơ duyên a đây chính là thiên thương đại nhân thực lực vạch lang ánh mắt kính ý nhìn qua đỉnh núi hắn lúc này toàn thân thương thế đã triệt để khôi phục mới vừa rồi còn đi lên từ cuối cùng đi đến một phần ba lúc hắn thì không thể kiên trì được nữa một đầu ngã quỵ bị truyền t ố n g về chân núi chỉ có tự thể nghiệm một chút mới biết được thiên thương kim diên những thứ này đỉnh cấp yêu nhiệt thực lực đến tội cùng khủng bố cỡ nào nhìn qua bọn họ đều là cùng cảnh v õ giả nhưng cái bên trong khác nhau lại tồn tại cực lớn khoảng cách trước kia bị tô hồng đánh bại về sau vừa đến nơi đây bạch lang trong lòng vẫn còn có chút hoảng sợ sợ bị tô hồng đuổi theo nhưng là tại tự thể nghiệm một chút thiên thê độ khó khăn lại nhìn thiên thương nhẹ nhõm đi lên đỉnh núi bạch lang thì cái gì cũng không sợ khó trách đại nhân đối cái kia tô hồng chẳng thèm nó tới tô hồng cho dù mạnh hơn nhưng tại trước mặt đại nhân cũng bất quá là một con run dế thôi bạch lang hiện tại ước gì tô hồng lập tức đến hạch tâm thí l u y ệ n địa trước đó bị hắn một trường đánh thụ thương hắn muốn muốn nhìn tận mắt tô hồng bị thiên thương giết chết lúc này ông một tiếng nổ đùng mang theo l o n g â m tự đường chân trời chuyển đến ngay sau đó một đầu dài mấy chục thức hắc long bay đến quảng trường trên không lắc mình biến hóa hóa thành một tên đầu mọc sừng rồng thiếu niên chân long tộc nga o huyền tới lại là một vị đỉnh cấp yêu nhiệt đến chân long tộc vô luận là thể phách vẫn là linh lực đều là chư thiên nhất đặc mạnh nga huyền chỉ sợ cũng chẳng mấy chốc sẽ đi lên đỉnh núi mọi người nói nhỏ ở gi n trong trước i n hắn thê. thấy từng mắt nga o huyền thì siêu việt không ít người thẳng đến đỉnh núi mà đi đối với cái này không có bất kỳ người nào cảm thấy ngoài ý m u ố n lấy nga o huyền thực lực cái này quá bình thường bây giờ còn có vị nào thiên tài không có đến tựa hồ cái kia tới đều đã tới ha ha cũng đừng quên còn có vị nhân tộc tô hồng đâu trước đây bạch lang không phải nói hắn đã đến cực đạo tông sao không tệ mà lại bạch lang tựa hồ cũng thua ở tô hồng trong tay người này thực lực cũng tuyệt đối không kém nhưng vẫn là câu nói kia mạnh thì mạnh cái này bậc thang bạch ngọc trọng áp thế nhưng là thống nhất lục giai đ ỉ n h phong tiêu chuẩn tô hồng cảnh giới quá thấp leo núi hẳn là vô vọng h ừ nghe những lời này bạch lang lạnh hừ một tiếng chính muốn nói gì nhưng khi hắn ánh mắt xéo qua đảo qua lối vào lúc vô ý thức thì rụt rụt đầu thân ảnh im hắng lui về phía sau xen lẫn trong trong đám người đơn giản là lối vào xuất hiện một đạo thân ảnh một tên cầm thương thiếu niên tuấn mỹ chính là tô hồng tuy nhiên trong lòng nóng trông tô hồng đến nhưng bạch lang chính mình thế nhưng là không còn dám trêu t r ọ n sợ bị tô hồng phát hiện lại cho hắn đến phía trên một thương theo tô hồng hướng bậc thang bạch ngọc đi đến càng ngày càng nhiều người chú ý tới hắn a đây không phải tô hồng à hắn thật đến rồi ha ha ha có trò hay để nhìn không biết hắn có thể đi tới trình độ nào thật không phải ta nói người này là gan đủ lớn biết rõ bưng lợi muốn giết hắn thiên thương kim diên xích long đều tại đây còn dám tới ha ha không bước lên được có lẽ đối tô hồng tới nói mới là chuyện tốt không bước lên được nhiều lắm là thụ điểm thương bị c h u y ể n t ố n g về chân núi nếu là hắn thành công đ ă n g định đối mặt thiên thương ba người hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thật đúng là đến lượt ta ta thì không tới nghe những âm thanh này tô hồng hoàn toàn không xem ra gì theo thường lệ tại giới thiệu cửa hải cổ bia trước ngừng chân nhìn một hồi hắn liền hướng về bậc thang bạch ngọc đi đến đăng tiên thế sao nhìn qua bậc thang thẳng vào trong mây đỉnh núi tô hồng liếm môi một cái trong lòng có chút chờ mong căn cứ giới thiệu quy tắc thạch bia phía trên ghi chép cái này đăng tiên thê quá trình bên trong mỗi một bậc thang đều sẽ xuất hiện nhằm vào nhục thân cùng linh lực song trọng áp lực đồng thời theo tầng số lên cao áp lực cũng lên cao không ngừng mà lại cái này trọng áp đối xử như nhau không lại sẽ bởi vì hắn là lục giai sơ đoạn mà vừa xứng đối ứng độ khó khăn đối với cái này tô hồng không quan trọng để hắn mong đợi là cổ b võ giả đ ă n g tiên h thê quá trình bên trong cảm thụ áp lực là có thể thối luyện thân thể cùng linh lực nói cách khác chỉ cần gánh bắt được đồng dạng có thể chậm rãi tăng cường nhục thân cường độ cùng linh lực chất lượng đây cũng chính là vì cái gì những cái kia vạn tộc võ giả rõ ràng đ ă n g thiên thê thất bại mấy lần nghỉ ngơi một hồi sẽ còn tiếp tục nếm thử nguyên nhân lớn nhất bọn hắn đồng dạng đang mượn trợ thiên thê quy tắc rèn luyện bản thân rất nhanh đi vào bậc thang bạch ngọc trước tô hồng bước ra một bước dẫm tại tầm thứ nhất trên cầu thang ông hai cố áp lực vô hình theo bốn phương tám hướng đánh tới chương bốn trăm sáu mươi đang thiên thê ngươi chạy ngươi còn là người sau ngươi thuần thuần trị chương bốn trăm sáu mươi đang tiên thê ngươi chạy ngươi còn là người s a o ngươi thuần thuần trị số quái một cỗ nhằm vào nhục thân một cỗ thì là dường như xuyên tấu nhục thân thẳng đến linh lực trong cơ thể mà đến tầng thứ nhất cường độ thì cao như vậy tô hồng hơi kinh ngạc cái này hai cỗ áp lực cơ hồ giống như là một tên lục giai đ ỉ n h phong võ giả toàn lực phóng thích t huy áp nếu là bình thường võ giả đặt vào tầng thứ nhất này bậc thang có lẽ liền sẽ kẹp lại đỉnh bao nhiêu gian nan lại hướng lên đi mấy tầng liền sẽ gánh không được bất quá đối với tô hồng mà nói đó căn bản không tính là cái gì n ụ c thân phía trên hắn chính là bá vương thể mấy giờ trước ngâm linh dịch để hắn vốn là cường hãn nhục thân nâng cao một bước lúc này cái này nhằm vào nhục thân áp lực đối với tô hồng mà nói liền con mỗi cắn trình độ đều chưa nói tới nếu như không phải hắn cảm quan nhạy cảm thậm chí ngay cả không phát hiện được có áp lực tồn tại mà linh lực phương diện hắn hiện tại thể nội chín mươi phần trăm đều đã là linh huyết chất lượng vốn là cực mạnh lại thêm thất thần đỉnh chuyển hóa thành bảy m à u linh huyết chỉ từ linh lực tới nói vô luận là chất vẫn là lượng tô hồng tại tinh hải cổ bia lên đều có thể ở vào cực kỳ cao vị trí nếu là cảnh giới lại đuổi theo đạt tới lục gia đình phong có thất thần đỉnh bảy mẫu linh huyết cho dù là tinh hải cổ bia xếp hạng mười vị trí đầu yêu nhiệt g đều không nhất định có thể cùng hắn tại linh lực phía trên chống lại nguyên bản ôm lấy thối luyện phía dưới nhục thân cùng linh lực ý nghĩ xem ra là không được chỉ sợ chỉ có tiếp cận đỉnh núi lúc cái này hai cô áp lực mới có thể đ ố i ta có chút ảnh hưởng muốn đến nơi này tô hồng liền bắt đầu cấp tốc cất bước hướng về phía trên phóng đi tốc độ của hắn cực nhanh trước kia vẫn chỉ là đi mau nhưng nhìn qua thẳng vào mây trắng đỉnh núi còn có không biết bao nhiêu tầng một tháng sau cùng tô hồng dứt khoát trực tiếp chạy xiu xiu xiu trong t r ớ c mắt hắn liền vượt qua một đạo lại một đạo thân ảnh thứ gì thì chạy tới bị vượt qua võ giả nhóm đều một mặt m ở mịt khi bọn hắn phát hiện mới từ bên cạnh sẹt qua lại là một người nhất thời sợ ngây người không phải anh em thật hay giả a ta tại cái này một trăm tầng bậc thang đi đều không rời nổi bước chân cắn răng quyết c h ố n g cất bước chân đều đang phát run tại sao có thể có người đang chạy a chẳng lẽ hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực c bậc thang hai c ô áp lực tại sao không có nhằm vào hắn khó có thể tin thanh em không ngừng văng lên thậm chí có người hoài nghi bậc thang áp lực đối tô hồng mất hiệu lực mà chân núi một đá mới vừa rồi còn đang nghị luận tô hồng cảm thấy cái sau leo núi vô vọng võ giả nhóm nhìn đến tô hồng như một đạo m ú i tên nhọn bay thẳng đỉnh núi bọn hắn đại não đều đứng máy a không đúng sao tốc độ này thật hay giả ta sai rồi chúng ta đều sai đều quá mức đánh giá thấp tô hồng thực lực cái này thiên thê áp lực ở trước mặt hắn dường như căn bản không tồn tại như giống trên đất bằng kinh khủng nhất là hắn mới lục giai sơ đoạn nếu là lục giai đ ỉ n h phòng tốc độ của hắn chí ít còn phải nhanh tốt nhiều ngay tại những ngày võ giả kinh t h á g thời điểm tô hồng liền đã xông lên mấy trăm tầng bậc thang tốc độ không có chút nào đình trệ mà tại tô hồng phía trên hơn hai trăm tầng bậc thang vị trí nga huyền chính nhẹ nhóm các bước không nhanh k h n g chậm ta cùng tô hồng cố ý dịch ra thời gian phải đi chậm một chút chờ một chút hát trước nga o huyền khai hát đột nhiên chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến một tiếng tiếng x é gió nhất thời nga o huyền sửng sốt một chút tiếng x é gió tại sao có thể có người đ ă n g thiên thế lúc buộc phát ra tiếng x é gió cái này cần là nhiều tốc độ nhanh hắn lập tức q u a y đầu nhìn hướng phía sau khi nhìn thấy tô hồng cách mình chỉ có một trăm tầng bậc thang lúc nga o huyền tại chỗ tìm h ộ n g không phải làm sao nhanh như vậy nga huyền kinh ngạc hắn được chứng kiến tô hồng n h thân cường độ biết ra hỏa này leo núi tuyệt đối chậm không đi nơi nào nhưng vấn đề là cái này thiên thê áp lực cũng không cực hạn tại nhục thân còn có nhằm vào linh lực theo hắn truyền thừa ký ức bá vương thể nhục thân đúng là chư thiên cấp số một tồn tại có thể linh lực biểu hiện thuộc về thường thường không có gì lạ nhiều lắm là sánh ngang đồng dạng thiên tài mà thôi lưu lại truyền thừa ký ức lao tổ a ngươi quản cái này gọi thường thường không có gì lạ linh lực sao vừa đi qua bậc thang ngao huyền nhịn không được đậu đen r o u muống trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng nếu là linh lực không đầy đủ cường thịnh tô hồng là tuyệt đối làm không được lúc này cái này kinh khủng leo núi tốc độ hắn thậm chí còn đang chạy ngao huyền giật giật khoe miệm nhìn qua tô hồng c hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một vệ cảm giác cấp bách hắn nhưng là tới trước đó à cái này nếu như bị tô hồng đội kịp chẳng phải là rất mất mặt muốn đến nơi này ngao huyền cũng không che giấu lập tức cũng chạy cứ như vậy hai người một trước một sau hướng về đỉnh núi chạy như điên cơ hồ không bao lâu vô luận là còn tại đăng thiên thê võ giả vẫn là chân núi võ giả nhóm ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người trên thân không có cách bình thường đăng thiên thê đều là dùng đi chỉ có hai cái này quái vật là dùng chạy mà lại tốc độ còn như thế nhanh muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn nhìn qua cái này hai đạo thân ảnh không biết bao nhiêu vạn tộc võ giả tâm tính đại b ă n g nhất là những cái tia nhìn tận mắt mình bị hai người vượt qua leo núi đám võ giả nguyên một đám biểu lộ nước trệ hiển nhiên bị đả kích không nhẹ cái này quái vật chân núi nhìn qua tô hồng thân ảnh bạch lang đều nhìn mộng một hồi lâu mới lấy lại tinh thần ánh mắt bên trong hiện hiện nồng đậm sợ h ã i chi s á c chính mình trước đó không hề hay biết vậy mà muốn mang đội đi giết loại quái vật này bạch lang miệng đắng lơi khô không cầm được nuốt lên nước bọt thậm chí tô hồng leo núi tốc độ so thiên thương đại nhân còn nhanh tốt nhiều đại nhân sẽ không phải rét không chết tô hồng a trong lòng vô ý thức dâng lên ý nghĩ này bạch lang liền vội vàng đưa tay cho mình một bàn tay thiên thương đại nhân làm sao có thể sẽ không bằng tô hồng hắn trước đó leo núi chỉ là chơi bỏ mà thôi hơn nữa còn là cùng một đám người đi h i ệ n nhiên vừa đi vừa nói nếu là thi triển toàn lực cái này tô hồng căn bản không có khả năng cùng đại nhân so sánh đúng đúng đúng cũng là như thế khẳng định là như vậy hô hô hô kịch liệt tiếng thở dốc không ngừng văng lên là nga o huyền phát ra lúc này hắn cùng tô hồng một t r ư ớ c một sau đã chạy xong hai phần ba bậc thang khoảng cách đỉnh núi đã không xa vị trí này cái thứ hai cố áp lực đã không kém hơn phổ thông tông sư nếu là từng bước một chậm rãi đi đối với nga o huyền tới nói vẫn tương đối nhẹ nhõm nhưng có tô hồng ở phía sau vội vàng hắn lại muốn âm thầm so sánh cố sức như thế nhảy tung tăng làm xuống tới nga o huyền này lại là thật hơi m ệ t chút xông vào tốc độ đều rõ ràng thấp xuống không ít không phải hắn là người sao tốc độ làm sao căn bản không mang theo giảm quay đầu nhìn một chút nga o huyền khỏe miệng bắt đầu có gấp hắn đường, đường ngũ trào kim long đều chạy hơi một chút tô hồng lại còn cùng cái ngưu giống như căn bản nhìn không ra mảy may vẻ mệt mỏi khí tức cũng không có hỗi loạn nhiều lắm là cũng là chạ đây chính là bá vương thể à khó tránh khỏi có chút không hợp thói t h ư ờ n g mượn đăng thiên thê cùng tô hồng âm thầm so sánh xuống kình nga o huyền mới biết được bá vương thể có thể xếp tại chư thiên lực lượng thể chất đệ nhất tên thật không phải là chỉ là hư danh thuần thuần trị số quái nga o huyền mãnh liệt hoài nghi tô hồng hiện tại nục thân cường độ vô cùng có khả năng đã vượt qua một số thất giai tâm sư chương bốn trăm sáu mươi mốt chân truyền thí luyện linh thể song tu cực đạo hư ảnh có thật tồn tại hay không chương bốn trăm sáu mươi mốt chân truyền thí luyện linh thể song tu cực đạo hư ảnh có thật tồn tại hay không ngay tại nga huyền trong lòng vì tô hồng nục thân cường độ mà kinh ngạt lúc cách hắn không xa tô hồng đột nhiên cũng ngừng chạy thân ảnh khoảng cách đỉnh núi còn có gần ngàn tầng bậc thang cuối cùng có chút áp lực tô hồng yên lặng cảm thụ tự thân thể nội biến hóa tại cái kia hai cỗ cưỡng chế phía dưới hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội tế b à o càng ngày càng phát triển trong mạch máu lưu động linh huyết chất lượng cũng tại lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi rèn luyện hiệu quả cũng không tệ lắm về sau thí luyện toàn bộ thông qua sau có thể tìm cơ hội trở về ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian tô hồng thấm nghĩ lấy tăng tốc c ư c bộ hướng về đỉnh núi mà đi không bao lâu hắn thì cùng nga huyền một trước một sau đi tới bậc thang cuối cùng, đi vào đỉnh núi. hô、oh, cuối cùng đến nga o huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm sau cùng cái này ngàn tầng bậc thang áp lực không biết là phía trước áp lực nhiều ít lần liền hắn đi đều cảm thấy một số cố hết sức lại nghiêng đầu nhìn hướng tô hồng cái sau mặt không đỏ hơi thở không gấp thì trên trán chảy ra một số mồ hôi nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm ngươi thân thể này đầy đủ biến thái nga o huyền nhịn không được đ ầ u đen rau muống ngươi cũng không kém tô hồng cười cười theo ngươi so là kém xa nga o huyền có phần có chút cảm khái hắn thân là ngũ trạo kim long chân long tộc chí cao huyết thống có thể nói vô luận là nhục thân vẫn là linh lực đều thuộc về chư thiên vạn tộc bên trong tối đ thế nhưng là cùng tô hồng so ra tại đ ụ c thân phía trên t r ê n l ệ n h vẫn hết sức rõ ràng khó trách ngươi có thể chín phút thông qua thí luyện thì thân thể này đánh những cái kia thể tu hư ảnh chỉ sợ một quyền một cái đi tránh đều không cần tránh t a theo ngươi so ra khả năng cũng liền linh lực có thể ổ n áp ngươi một đầu ngay vậy tô hồng cười cười không nói gì nói chuyện p h í a bài câu hai người liền phát hiện thân phận lệnh bài phía trên chữ thay đổi theo nội môn đệ tử biến thành hạch tâm đệ tử tựa hồ không có khen thưởng có lẽ vừa mới thiên thê bản thân liền xem như khen thưởng một loại đi cái kia hai cố áp lực tối luyện hiệu quả rất không tệ cũng thế lúc này t r n quảng trường trên n không không một người hiển nhiên trước đó đến yêu nhật nhóm đã bắt đầu chân truyền thí luyện cái này cổ bia hẳn là nói do chân truyền thí luyện quy tắc nga huyền cùng tô hồng tiến lên nhìn lại vượt quá hai người đón trước quy tắc một mươi phần đơn giản khiêu chiến giả cần muốn đi vào trong cung điện tùy ý một phi Thí luyện bên trong sẽ có năm đạo hư ảnh sẽ lấy một đối một phương thức cùng khiêu chiến giả tiến hành chiến đấu mỗi đánh thắng một đạo hư ảnh khiêu chiến giả còn có thể có thời gian nhất định thời gian nghỉ ngơi sau đó tiếp tục khiêu chiến đánh bại bốn đạo hư ảnh coi như thông qua t h í luyện có thể trở thành chân truyền đệ tử chân truyền đệ tử có xếp hạng phân chia xếp hạng càng cao thì có thể thu được càng nhiều q u y ề n hạn thì có thể đi vào càng nhiều cực đạo tông thiết lập cấm chế khu vực mà thứ hạng này cao thấp thì quyết định bởi tại khiêu chiến giả tại sau cùng một đạo hư ảnh thủ hạ kiên trì thời gian kiên trì càng lâu xếp hạng thì càng cao vậy mà không mà lại trước mặt hư ảnh cũng không còn là vây công mà là một đối một chiến đấu thậm chí còn cho thời gian nghỉ ngơi quy tắc tựa hồ rất rộng rãi nhưng tô hồng cùng nga o huyền trên mặt nhưng không thấy bất luận cái gì vui mừng ngược lại cũng c a o mày lên sự tình gia khác thường tất có yêu sẽ không phải hư ảnh là thể tu hoặc linh tu tông s ư a nga o huyền đích thì thầm một tiếng hẳn là tông sư cấp hư ảnh tô hồng nói bổ sung mà lại mấu chốt nhất là sau cùng một đạo hư ảnh chỉ yêu cầu kiên trì là được không cần đánh bại cái này quy tắc mới là đáng sợ nhất liền phảng phất bố trí lý luyện cầu giả căn bản không cảm thấy có người có thể đánh bại sau cùng một đạo hư ảnh bất kể nói thế nào đánh khẳng định phải đánh ngao huyền nhìn hướng trong cung điện từng đạo từng đạo đóng chặt cánh cửa thiên thương cùng đám kia sách tới trước yêu nghiệt khẳng định đã ở bên trong thí luệ rồi chúng ta cũng phải nắm chắc thời gian một bước chậm bước c h ậ m chỉ cần trở thành chân truyền đệ tử liền có thể tiến về cực đạo tông thiết lập cấm chế khu vực không nói những thứ này khu vực bên trong phải trang dấu có bảo vật gì thì hướng cực đạo tông đến bây giờ còn linh khí r ồ i r à o vô cùng bên trong chỉ là một gốc phổ thông linh dược đi qua tháng năm dài đằng đắng hoặc là khô héo hoặc là đã lộ sắc thành cảng cao phẩm chất linh dược nghe nói cực đạo tông một số đỉnh cấp linh、dịch. t hai u Nguyệt đều ế đến đến không thể đem ăn mòn, tồn linh tương tượng. giờ gì, bây thể thể chất thể đem khó dịch phẩm h có cấp bậc có bảo là người nhìn nhau cười một tiếng đi vào cung điện phân biệt cửa trước phi đi đến bước vào cánh cửa sau lưng đánh mở cửa phi phát ra hoành một tiếng đã tự động đóng tô hồng d o xét hoàn cảnh chung quanh phát hiện đây là một chỗ thượng cổ thời kỳ võ đạo thất sàn nhà trần nhà thậm chí vách tường đều do từng khối đặc thù chất liệu tàng đ á cấu thành đúng lúc này ông một trận động tĩnh từ phía trước chuyển đến tô hồng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy võ đạo thất t r u n ương vô số linh lực hội tụ rất nhanh n ư n g tụ ra năm đạo hư ảnh mỗi một đạo hư ảnh thậm chí đều đã không thể xưng là hư ảnh bởi vì vô luận là ngũ quan vẫn là b ắ p thị tan mặc nhìn qua hoàn toàn cũng là một cái người sống sờ sờ sinh động như thật chỗ đứng của bọn họ cũng có chút đặc thù một đạo hư ảnh đứng ở trung hậu mới mặt khác bốn đạo thì hai hai một tổ đứng ở chính giữa hư ảnh hai bên phảng phất là đem bộ hạ ở giữa đ ồ n g dạng hắn nhóm k h í tức trên thân vẫn chưa ẩn tàng uy thế bước nhân viễn siêu lục giai võ giả cái này năm đạo hư ảnh chính như tô hồng trước đó phỏng đoán như vậy đều là tông sư cấp một tổ hư ảnh vì thể tu một tổ hư ảnh vì linh tu mà bị bộ hạ ở giữa hư ảnh tàn ra uy thế u n g hắn nhất tô hồng theo đạo hư ảnh này trên thân cảm nhận được hoàn toàn khác biệt khí tức đã có thể tu nhục thân huy áp cũng có cực mạnh linh lực ba đ ộ cái này sau cùng một đạo hư ảnh là một cái thể linh song tu v õ giả tô hồng hơi kinh ngạc cũng có chút chân kinh phải biết thượng của cực đạo tông vốn là đi là cực đ o à n đường đi hoặc là cực đạo thể tu hoặc là cực đạo linh tu mà trước mắt cái này bị bộ hạ ở giữa hư ảnh lại là cực đạo linh thể song tu nghe tựa hồ cũng là hiện nay bình thường v õ giả nhưng tô hồng lại liếc một chút nhìn ra khác biệt cái này bị bộ hạ hư ảnh vô luận là nhục thân vẫn là linh lực cường độ đều so hai bên thể tu hoặc linh tu rõ ràng mạnh hơn rất nhiều Phải i b ế tôi hồng cảm thán cũng không biết cái này hư ảnh đến tột cùng là chân thật tồn tại ở thượng cổ kinh tài tuyệt diễn người vẫn là cực đạo tông cường giả từ không tới có tưởng tượng ra được hoàn mỹ tác phẩm đồng thời tôi hồng lại có chút trông mặt thèm trước đây t u hồng đối với cực đạo tông tu luyện pháp cũng không có hứng thú quá lớn bởi vì thực sự quá cực đoan vô luận là trở thành thể tu vẫn là linh tu đ ề u thế tất yếu hoàn toàn vứt bỏ một loại khác năng lực nhưng bây giờ nếu như cái này cực đạo song tu hư ảnh là chân thật tồn tại người vậy có phải có lưu lại linh thể song tu đặc thù công pháp hoặc là kinh nghiệm bất k ý nếu là có thể hắn cũng muốn thử xem có thể đi hay không cái này linh thể song tu cực đạo lộ tuyến chương bốn t r ư cực đạo võ giả cương đại lớn nhất nhẹ nhàng vui vẻ đ ồ n địa nhất chiến chương bốn cực đạo võ giả c ư ờ n g đại lớn nhất nhẹ nhàng vui vẻ đ ồ n địa nhất chiến dù sao chỉ cần có thể linh thể song tu cái tiêu cực đạo tông tất cả thiếu hụt đều không còn tồn tại chỉ còn lại có chỗ tốt cực lớn linh thể song tu thì tương đương với hiện nay bình thường võ giả ra cường p h i ê n bản vô luận là thể phách vẫn là linh lực đều có thể tu luyện tùy ý một phương diện cũng đều so bình thường võ giả mạnh hơn rất nhiều không có đạo lý không tu đương nhiên cái này linh thể song tu đến tội cùng có tồn tại hay không còn phải đánh một cái dấu hỏi có lẽ chỉ có đánh bại tôn này hư ảnh mới có thể biết được nhìn hướng bị bộ hạ ở trung tâm hư ảnh t ô hồng liếm môi một cái chân truyền thí luyện khen thưởng là căn cứ xếp hạ tới xếp hạng càng cao có thể đi vào phong cấm khu vực cũng càng nhiều mà xếp hạng thì quyết định bởi bọn hắn đối lên cái này n à m đạo hư ảnh biểu hiện quy tắc chỉ yêu cầu tại sao cùng một đạo linh thể song tu hư ảnh thủ hạ tận khả năng kiên trì vậy nếu như đem cái này hư ảnh cũng đánh tan đâu tuyệt đối có thể đứng hàng chân truyền đệ nhất đến lúc đó đừng nói những cái kia phong cấm khu vực nói không chừng liền cực đạo tông tông chủ điện đều có thể tiến vào tìm kiếm một chút bất quá đây đều là tưởng tượng trước đó tô hồng còn phải đánh bại cái khác bốn đạo tông sư hư ảnh mới được trước khiêu chiến một chút tông sư cấp thể tu hư ảnh thử một chút cường độ lại nói, Theo tô hồng tiếng nói vừa ra ông, chiếc cứ tại một bên hai tôn thể tu hư ảnh trong đó một tôn ánh mắt trong nháy mắt biến đến linh động c h ậ t động nhiên hướng tô hồng đánh tới trong nháy mắt phát ra tô n động g sư ba t hồng ể tu hư ảnh, đã giết tới Tô hư ảnh, h đã trước người một quyền ngang nhiên đ h a n h đến Và anh, không khí trong nháy mắt bị đánh bạo kinh khủng quyền phong chống rông xuất hiện ở trong phòng nhấc lên hô hô tiếng xé gió tốc độ thật nhanh tô hồng thần sắc trong nháy mắt biến đến ngưng trọng tuy nhiên cái này tô hồng thần sắc trong nháy mắt biến đến ngưng trọng tuy nhiên cái n hồng thần sắc trong nháy mắt biến đến ngưng trọng đối mặt đánh tới một quyền tô hồng có lòng kiểm nghiệm một chút cường độ cũng không có lựa chọn tranh lẽ mà là đồng dạng toàn lực một quyền nên đón tiếp lấy trọn vẹn bảy trăm vạn cân ra mặt kinh khủng lực lượng để hắn có đ ố i cứng lực lượng Và a n hai h quyền chạm nhau một tiếng cơ hồ tàn phá mảng nhĩ giống như tiếng vang vang lên tô hồng cùng thể tu hư ảnh bị phản chấn lực đạo trùng kích liên tiếp lui về phía sau dù là tô hồng đều thối lui ra khỏi c h í bước mới miễn cưỡng đem lực phản chấn tiêu trừ ổn định thân ảnh mà xem xét lại cái kia thể tu hư ảnh lại cũng chỉ thối lui ra khỏi mười bước mà thôi song phương về mặt sức mạnh vẹn vẹn tồn tại một bước c h ê n lệch liền tô hồng cái này bá vương thể lực lượng cũng chỉ là hơn một chút thể tu hư ảnh một bậc mà thôi ưu thế rất yếu đ ớt đây chính là tôn g sư cấp cực đạo thể tu hả làm thật là cưỡng hãn chủ yếu vẫn là ta cảnh giới thấp mới lục giai sơ đoạn nếu là lục giai đình phòng vẫn có thể chiếm cứ không tiểu ưu thế c ù n g tôn g sư cấp thể tu hư ảnh chạm tay một cái để tô hồng đối với mình ngay sau đó thực lực có càng sâu s ắ c nhận biết liền cái này tô n g sư thể tu hắn đều có thể về mặt sức mạnh hơn một chút cái kia mặt đối với những khác tô sư hắn về mặt sức mạnh không nói nghiên ép cũng tất nhiên có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn bình thường tôn sư cùng hắn đối quyền đều phải thiệt đây chính là cực đạo võ giả nhìn qua lần nữa trùng s á t mà đến thể tu hư ảnh tô hồng ánh mắt nóng rực nên đón tiếp lấy hắn nếu là có thể đi cái này cực đạo lộ tuyến lực lượng còn có thể tăng vọt rất nhiều lục giai đ ỉ n h phong lúc một quyền đánh nổ tôn g sư cũng có thể Dầm dầm dầm. mắt, đấm một Tô hồng cùng thể tu hư ảnh trong mắt, không ngừng đối quyền, từng tiếng tiếng vang vang vọng tại trong tướng thể tu không Hồng hư ảnh chấp phòng. anh. hư ảnh đánh lui. Tô hồng giống lên một họng, thoải mái. cùng ngừng quyền, vang vang vọng Nửa ngày Vâng quyền sau. lui đối Lại về Cũng tiếp theo tôn thể tu hư ảnh tới đây cho ta tô hồng hai mắt tỏa ánh sáng hắn đã đánh này đều chẳng muốn nghỉ ngơi ông một vị khác thể tu hư ảnh ánh mắt vừa biến đến linh động lên Tô h ồ nga liền đã giết đã đ tới, ư tay vừa cũng n là、so、huyền này, đang hư ảnh a vừa n mạnh h một q a n hùng đi l hùng tới hồ hồ một nắm đâm phía trên mang theo đổ máu vết thương hiện nhiên trước đó ngạnh hắn một chút bị thua thiệt lúc này đã có kinh nghiệm nga huyền một bên lôi kéo khoảng cách một bên không ngừng thôi động linh lực oanh ra từng đầu linh lực hóa thành chân long linh lực chân long không ngừng cắn xé tại thể tu hư ảnh trên thân hiệu quả mười phần rõ rệt tiếp tục như vậy không được còn có một tôn thể tu hư ảnh hai tôn linh tu hư ảnh sau cùng còn có cái kia tựa hồ là linh thể song tu hư ảnh nga o huyền nhữ mày nếu như đánh hai cái thể tu hư ảnh đều dùng linh lực đến tiến công cái kia giết giết hết linh lực của hắn cũng muốn gặp cơ sở tuy nói có thời gian nghỉ ngơi nhưng không cần nghị cũng biết thời gian sẽ không dư dả khẳng định đợi không được hắn đem tiêu hao linh lực khôi phục muốn đến nơi này ngao huyền sắc mặt biến đổi cắn răng nói ngươi không phải khí lực lớn à vậy ta thì cứng rắn muốn theo ngươi làm chính diện sau một khắc hắn đưa tay ở trên người liền đâm mấy cái phản phất tại giải khai một loại nào đó p h o n g ấn theo từng ngón tay rơi xuống ngao huyền trên người uy thế bắt đầu báo tố thăng lên không chỉ có như thế hắn trên trán trước kia đỉnh lấy hai cái h long rác lúc này nhan sắc bắt đầu biến hóa bạch quang không ngừng hiện lên hắn hai cánh tay phía trên h long vậy cũng đang biến hóa không ngừng tuân giá kim quang rất nhanh theo kim quang triệt để tiêu tán ngao huyền đỉnh đầu một đôi trắng mướt sừng rồng hai cánh tay phía trên long lân lấp lóe màu vàng kim quang huy xích kim năm cái long t r ả o lấp lóe hàn mang lúc này ngao huyền toàn thân khí chất cũng thay đổi không giống với trước đó hắc long lúc loại kia tà tính hắn lúc này vẹn vẹn đứng ở nơi đó toàn thân thì để lộ ra một cỗ cao quý hoàng giả chi khí đây mới là ngao huyền nguyên bản dáng vẻ chân long tộc đương đại duy nhất c h í cao hết u y thống ngũ t r ả o kim long đến n g ư ơ i mẹ nó lại cùng ta cứng đối cứng thử một chút ngao huyền cắn răng mở miệng hắn cái này vừa nói toàn thân cái kia cỗ cao quý hoàng giả chi khí nhất thời lại không anh, ngao huyền sông lên trước cùng thể tu hư ảnh lần nữa ngạnh hám m ộ t kích to lớn lực phản chấn để song phương đồng thời lui lại lui ra mấy bước hoàn toàn tương tự cũng chỉ là cân sức ngang tài nga o huyền sắc mặt không phải rất dễ nhìn hắn này lại thật đúng là toàn lực ứng phó mặc dù là tại vượt cấp chiến đấu đối cứng tôn g sư nhưng lấy hắn mở ra phong ấn thực lực lực lượng là tuyệt đối có thể triệt để nghiền ép hiện nay tôn g sư rất nhanh tại nga o huyền chính diện đối cứng lại thêm linh lực theo bên cạnh phụ trợ tôn này thể tu hư ảnh bị hắn sống sống đánh đổ rơi chỉ bất quá giết chết một tôn hư ảnh về sau nga huyền trên mặt không thấy vui sướng chút nào mà chính là phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm khái cực đ Khó ngao huyền c ậ u đen rau muốn một tiếng đứng đi dậy đón nhận thứ hai tôn thể tu hư ảnh chương bốn trăm đi sáu m g ơ i xếp ba linh t n g bí t h ờ i g á p n ở ra cường hãn linh t h a i t ô n thể tu hư ảnh chương bốn trăm sáu mươi ba linh trí bí pháp mở ra cường hãn linh thể song tu hư ảnh chương bốn trăm sáu mươi ba linh trí bí pháp mở ra cường hãn linh thể song tu hư ảnh rộng lớn v õ đạo thất bên trong rầm rầm rầm tô hồng chiến ý bừng bừng oanh ra mỗi một quyền lực nói càng mạnh mẽ rất nhanh đạo thứ hai thể tu hư ảnh cũng bị hắn sống sống đánh nổ hô mồ hôi đầm địa tô hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm giác vô cùng thoáng khoái đến đón lấy cũng là linh tu tô hồng nhìn hướng một bên hai đạo linh tu hư ảnh không có tiến lên mà chính là ngồi xếp bằng xuống n ắ m chặt thời gian bắt đầu nghỉ ngơi đánh bại hai đạo tổng sư cấp thể tu hư ảnh cho dù hắn là bá vương thể tiêu hao đồng dạng không thấp linh tu mặc dù đồng dạng là tổng sư cấp nhưng đánh giết hẳn là sẽ so thể tu đơn giản một số dù sao thể tu hư ảnh thể phách cũng không bằng hắn hắn chỉ cần tiếp cận linh tu hư ảnh liền có thể ỉ vào man lực đem đánh nổ nghỉ ngơi mười phút đồng hồ linh tu hư ảnh chủ động đi tới lúc tô hồng lập tức đứng dậy bắt đầu toàn lực xông vào nỗ lực tiếp cận linh tu hư ảnh vê anh linh tu hư ảnh nhanh chóng đưa tay kinh khủng linh lực ba động từ hắn trên người bốc hơi mà lên ngưng tụ thành từng đạo từng đạo uy thế hung manh công kích hướng tô hồng m á n h tới tô hồng thân ảnh nhanh chóng né tránh nhưng tông sư cấp linh tu thả ra công kích quá thân thiết tập hợp hắn cuối cùng bị một đạo công kích v ạ c vào trong nháy mắt vênh một tiếng tô hồng gọt ớ i trước thân ảnh bị đánh gãy. cả người hướng về sau té bay ra ngoài trên không trung xoay tròn mấy vòng sau mới khống chế lại thân thể vững vàng rơi trên mặt đất uy lực này xem ra không có ta nghĩ đơn giản như vậy tô hồng trong mày lúc này bụng của hắn một bên bị xé nước ra một điều nhỏ vết thương từng sợi máu tươi đang từ bên trong chậm rãi chảy ra uy lực thật là khủng khiếp chỉ l à q u ạ t vào thì có thể đem ta phá phỏng nếu là chính diện bị chúng đích liền p h u ề n thoái tô hồng trong lòng đang nghĩ đến ngầm đầu tìm kiếm linh tu hư ảnh mà cái này hư ảnh lúc này đứng yên vị trí lại làm cho hắn tại chỗ x ư sở chỉ thấy trước kia đứng tại hắn thân trước năm mươi em ở bên ngoài linh tu hư ảnh lúc này chẳng biết lúc nào đã lặng yên lui đến ngoài hai trăm thước hơn nữa còn đang không ngừng hướng về sau kéo dài khoảng cách còn có linh trí vậy mà biết cùng ta kéo dài khoảng cách không cho ta tiếp cận t u hồng ý thức được chính mình đem cái này chân truyền thí luyện nghĩ quá đơn giản trước đây thể tu hư ảnh có lẽ cũng có linh trí nhưng thể tu vốn là muốn khoảng cách gần chiến đấu đến mức hắn không có phát hiện cái này một điểm nhưng bây giờ linh tu hư ảnh cái này một động tác lập tức để hắn thành tỉnh lại linh tu hư ảnh còn như vậy cái kia sau cùng cái kia đạo linh thể song tu hư ảnh linh trí chỉ sợ sẽ tăng cao tô hồng âm thầm tắt lưỡi loại này để thuần linh lực ngưng tụ ra hư ảnh có linh trí thủ đoạn quả thực là chưa từng nghe thấy đến nghĩ biện pháp nhanh điểm giải quyết hết muốn là sát linh tu hư ảnh làm đến ta thụ thương quá nặng sau cùng linh thể s o n g tu hư ảnh căn bản không đánh được tô hồng ý niệm đầu tiên chính là chuẩn bị lấy ra chụp nhập cung thế mà để hắn sợ run chính là nguyên bản trong một ý niệm liền có thể lấy ra chụp nhập cung lúc này vậy mà căn bản không lấy ra tới là cái này võ đạo thất cấm chế à vậy mà không cho dùng tô hồng đích thì thầm một tiếng cái này thì luyện còn đầy đủ khắc nghiệt mà lúc này dầm dầm dầm. linh tu hư ảnh thối lui đến võ đạo thất biên dưới lúc bắt đầu lần nữa phát động một vòng mới thế công không có biện pháp mở đốt huyết đại pháp mau chóng giải quyết hết tô hồng né tránh ở giữa thôi động bí pháp thiêu đốt linh huyết sau một khắc quay một tiếng đây là tô hồng bước ra một bước tạo thành động tĩnh hắn như một đạo như mũi tên rời cung hướng về linh tu hư ảnh phóng đi giờ khắc này mở ra bí pháp sau tô hồng tốc độ quá nhanh nếu không là trên mặt đất thật nhanh lóe ra từng đạo từng đạo trăng tròn dị tượng lời nói võ đạo thất bên trong căn bản nhìn không thấy thân ảnh của hắn và trong t r ớ c mắt trên đất trăng tròn dị tượng liền xuyên qua dạy đặc linh lực công k mà linh tu hư ảnh thì là cảnh giác ngắm nhìn bốn phía đúng lúc này bá một vòng trăng tròn tự trước người hắn nửa mét chỗ hiện hiện ngay sau đó xúc thế r a thương tô hồng cũng theo đó xuất hiện phốc phốc nhật nguyệt dị tượng làm bạn đâm ra một thương linh tu hư ảnh phản ứng cực nhanh hai tay r ỗ i về phía trước linh lực ba động phát hiện trong trước mắt mấy chục tầng linh khí hộ thuẫn ngưng tụ mà thành có thể cái này tông sư cấp linh tu ngưng tụ ra linh khí hộ thuẫn tại cái kia c u ầ n bạo một thương trước mặt lại như giấy mỏng đồng dạng dường như liên tiếp pháo bắn nổ thanh thúy thanh vang không ngừng văng lên mấy chục tầng hộ thuẫn trong chớp mắt vỡ vụt mùi thương bỗng nhiên đâm vào linh tu hư ảnh đầu sau một k h ắ c hư ảnh n m vang nổ tung cái kế tiếp tô hồng cấp tốc thoát ra phóng tới cái cuối cùng linh tu hư ảnh đốt huyết đại pháp trong khoảng thời gian ngắn làm cho hắn thực lực tăng vọt nhưng một khi sau khi kết thúc tùy theo mà đến cũng là hư nhược kỳ hắn tất nhiên cần phải tại bí pháp tiếp tục thời gian bên trong đem sau cùng một đạo linh tu hư ảnh cũng giải quyết hết không phải vậy bí pháp này mở ra rất không có lời bởi vậy tô hồng không có lãng phí một giây một đạo khác linh tu hư ảnh thậm chí ngay cả kéo dài khoảng cách thời gian đều không có tô hồng giống như tráng hắn đụng tới vàng hoa cô nương giống như vật lên cùng lúc đó, so tô hồng nga o huyền nhanh rất nhiều bắt đầu chân truyền thí luyện một đám trên bảng yêu nghiệt đã giết tới linh thể song tu hư ảnh trước mặt một gian võ đạo thất bên trong sau lưng mọc lên trắng đoán hai cánh đứng tại vậy liền như một tôn thần giống như thiên thương lục giai đ ỉ n h phong khủng bố uy thế không chút kiên kỵ t r i ế n lộ q uy t ắ c nói chỉ muốn kiên trì là được nhưng ta thiên thương cùng người khác khác biệt trực tiếp giết người chân truyền đệ nhất tự nhiên là ta tại hắn đối diện còn sót lại linh thể song tu hư ảnh chậm rãi mở mắt song p ư ơ n g không nói lời nào thì hướng về đối phương vọn mạnh mà đi tới cũng là lẫn nhau đối quyền chỉ ngay a n h một tiếng, tiếng vang thiên thương liên tiếp lui về phía sau thật vất vả ổn định thân ảnh ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt của hắn khẽ biến chỉ vì cái bóng mờ kia đúng là một bước đã lui lại cường đại như vậy thiên thương có chút kinh hai đến trước đây đối mặt thể tu hư ảnh hắn lực lượng còn có thể chống lại thế lực ngang nhau nguyên bản hắn cho là mình chỉ cần đối mặt trước đây đấu qua thể tu linh tu kết hợp thể nhưng hiện tại xem ra hắn mười phần sai ông hư ảnh đưa tay v a y một đạo linh lực công kích thiên thương né tránh chỉ nghe sau l ư n g truyền đến một tiếng đủ để ù thai giống như tiếng vang uy lực này vô luận là nhục thân cường độ vẫn là linh lực cường độ đều muốn so đơn t u ầ n thể tu hoặc linh tu mạnh hơn rất nhiều thiên thương tu h tầm mắt lại sắc mặt có chút khó coi khó trách quy tắc như thế chắc chắn bọn hắn chỉ có thể kiên trì chưa bao giờ nhắc đến q u a đánh bại thì cái này cường độ đừng nói bọn hắn còn chỉ là lục giai đ ỉ n h phong võ giả cho dù là thất giai tông sư tới trong đó đại đa số người cũng sẽ không là cái này hư ảnh đối thủ chương bốn trăm sáu mươi bốn không ai có thể giết chết hư ảnh không nhận quy tắc hạn chế thất thần đ ỉ n h ý thức được linh thể song tu hư ảnh cường đại cơ nào sau thiên thương trong mày trong lòng đánh chết hư ảnh tâm tư dần dần phai nhạt sau cùng liệu mạng nếu là không được thì tận lực kiên trì thiên thương không cam tâm thì bỏ qua như vậy quyết định đánh cược lần cối u Vâng a hư h ảnh buộc phát ra uy thế kinh khủng lần nữa đánh tới thần tàng thiên thương hai tay nắm nâng lẩm bẩm một tiếng theo hắn tiếng nói vừa ra chỉ nghe ho ngong n g ngong không gian bị xé nước ra đến không hết vết nước mỗi cái trong vết nước đều chậm dãi dò ra một thanh tạo hình không đồng nhất binh khí cái này mỗi một chiếc binh khí phía trên bám vào khủng bố uy thế đều đủ để sánh ngang một tên lục giai định phong võ giả toàn lực nhất kích trong c h ư ớ c mắt những binh khí này thì theo vết nước bên trong triệt để dò ra dày đặc trình độ cơ hồ bao phủ võ đạo thất nửa phiến không gian đi theo thiên thương phát ra q u á t to một tiếng hiu hiu hiu đẩy trời binh khí thẳng đến cái kia đạo vọt tới hư ảnh đánh tới hư ảnh phản ứng cực nhanh một bên lui lại một bên xuất thủ đánh rơi binh khí có thể cái này binh khí số lượng thực sự nhiều lắm như mũi tên mưa đồng dạng c h a n cũng không thể tránh hư ảnh căn bản vô pháp toàn bộ ngăn trở rất nhanh một cái đem binh khí xông phá phòng tuyến đánh vào hư ảnh trên thân dầm dầm dầm. từng tiếng tiếng vang không ngừng vang lên kinh khủng sóng linh khí không ngừng nổ bệ ra đến tại nguyên chỗ toát ra một cô khói đặc cho đến sau một phút tiếng vang mới dần dần tiêu tán đã chết rồi sao toàn lực thôi động thiên phú thần thông nhìn trời thương tiêu hao cũng cực lớn hắn lúc này kịch liệt thở hào hẹn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dần dần tản ra khói đặc làm khói đặc triệt để tiêu tán lúc thấy rõ hư ảnh ngay sau đó tình huống về sau thiên thương sắc mặt đột nhiên chầm xuống trong mắt mang theo kinh hãi chỉ thấy nơi xa cái bóng m kia g i ma bộ duy trì hai tay đón đỡ trước người tư thế gặp công kích triệt để sau khi kết thúc hắm trên người hắn bị binh khí vạch ra đến không hết vết thương toàn thân khí tức cũng giảm xuống năm thứ nhất đại học t r ạ n g nhưng cũng liền chỉ thế thôi thiên thương cái này một k í c h mạnh nhất s á c thực cho hư ảnh tạo thành nhất định thương thế nhưng còn xa không đủ trí mạng thậm chí thiên thương còn phát hiện cái này hư ảnh vết thương trên người đang lấy một loại chậm rãi tốc độ khép lại căn bản r ế t không chết không có bất kỳ cái gì một cái lục dai võ giả có thể r ế t chết đạo này linh thể song tu hư ảnh thiên thương vô cùng chắc chắn đồng thời hắn trong lòng cũng triệt để bóp tắt đánh rét hư ảnh suy nghĩ làm hư ảnh lần nữa đánh tới lúc hắn thay đổi mạch suy nghĩ bắt đầu tiến hành lôi、kéo. tận khả năng trèo trống lâu một chút tranh đoạt chân truyền đệ nhất vị trí trên thực tế thiên thương nói cũng không phải hắn quá mức cuộc vọng cảm thấy mình làm không được người khác thì không thể nào làm được giờ phút này cái khác võ đạo thất bên trong vô luận là kim diên xích long vẫn là cố đ à o thiết thiết thậm chí cái khác yêu nghiệt đối mặt linh thể song tu hư ảnh đều đang khổ cực chống đỡ lấy mỗi người trước người hư ảnh trên thân đều mang thương thế chỉ có thương thế trọng cùng không nặng khác nhau Hiện nhiên, những thứ nghiệt này yêu tận khả năng kiên trì so người khác lâu nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi tô hồng liền nghe trước người truyền đến một tiếng rất nhỏ đ ộ n g tính mở mắt ra xem xét chỉ thấy sau cùng cái tia đạo linh thể song tu hư ảnh ngón tay run nhẹ lên ánh mắt dần dần linh động lên tô hồng liền biết thời gian nghỉ ngơi kết thúc quy tắc bày ở cái kia nếu như có thể trực tiếp giết chết cái này hư ảnh khẳng định thì là chân truyền đệ nhất tô hồng ý nghĩ cùng với những cái khác đồng dạng tham dự thí luyện yêu n g h i ệ t không khác nhau chút nào đáng tiếc chụp nhật cung không thể vận dụng nếu không tăng thêm phá hiểu khẳng định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều tô hồng thầm nghĩ lấy chưa từ bỏ ý định lần nữa tinh thần lặn nh thế mà trục nhật cung còn như tĩnh mịch đồng dạng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào tô hồng trong lòng thở dài đang muốn lui ra thức hải lúc hắn đột nhiên ánh mắt nhất động ánh mắt rơi vào bá đạo chiếm cứ trong thức hải vị trí tôn này từ mấy cái toái phiến tạo thành tàn phá c h i đ ỉ n h trục nhật cung hẳn là bị một loại nào đó quy tắc gáp chế cho nên mới không cách nào v ậ n dụng cái kia thất thần đ ỉ n h âu đây chính là thần vật tô hồng thử bắn ra tinh thần lực lắc lư một cái thất thần đ ỉ n h lập tức hơi hơi dương lắc lên gió em sóng lặng thức hải nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng tô hồng đầu trong nháy mắt kịch liệt đau nhức giống như bị mười ngàn m cái. Cái dù sao hắn chỉ nhỏ lắc cái, c là lư rất một á đây chính là thất thần đỉnh cho dù là toại phiến trình độ sắc bén cũng có thể nói là mạnh vô địch trước dựa vào chính mình đánh một trận thực sự bắt không được thì dùng thất thần đỉnh chơi hắn cái này hư ảnh tuy là thí luyện mở cửa có thể dựa vào chính mình đánh thắng mà nói tô hồng khẳng định dựa vào chính mình đánh nhưng muốn thật đánh không lại tô hồng cũng không phải loại người cổ hủ sẽ không kéo cái gì thí luyện liền phải dựa vào chính mình loại này nói nhảm dù sao liên quan đến chân truyền đệ nhất phong phú khen thưởng lúc này vay một tiếng linh thể song tu hư ảnh đã đánh tới t h ử một chút lực lượng trước tô hồng cầm thương nên đón tiếp lấy nhấc quyền cùng hư ảnh chạm tay một cái vay một tiếng mạnh liệt lực phản chấn để cho hai người liên tiếp lui về phía sau lui ra bước đếm hoàn toàn tương tự thế lực ngang nhau sách đầy đủ kình trước mắt cái này hư ảnh xem như tô hồng lần thứ nhất gặp phải có thể về mặt sức mạnh cùng mình chống lại đối thủ n h ậ t nguyện thương pháp minh bạch lực lượng không kém bao nhiêu về sau tô hồng liền không lại tay không tất sát mà chính là lập tức ra thương rất nhanh tại hắn ủy vào binh khí chi lợi dưới hư ảnh dần dần bị hướng về sau bước lui có thể tô hồng trên mặt lại không có chút nào vui mừng mà chính là tràn ngập cảnh giác trước đây cái kia linh tu hư ảnh thì thể hiện ra không tầm thường linh trí hắn không tin cái này sau cùng một đạo hư ảnh sẽ ngốc đầu ngốc não quả thật đúng là không sai sau một khắc bị áp chế hư ảnh đột nhiên bất t h n h lình anh ra một đạo uy lực mạnh mẽ linh lực công kích công kích này cực kỳ xảo trá thẳng đến trái tim mà đến cho dù tô hồng thời khắc bảo trì cảnh giác cũng chỉ miễn cưỡng né tránh linh lực công kích cơ hồ lướt qua và táo của hắn lướt qua vê anh sau lưng truyền đến tiếng vang linh lực nổ tung ba động hình thành cồn u phong tự sau lưng đánh tới thổi đến tô hồng áo bảo phồng lên tóc đen tung bay cái này linh lực so đơn thuần linh tu còn mạnh hơn rất nhiều tuyệt đối không thể bị đánh trúng trước đây linh tu hư ảnh một đạo công kích đều có thể đối với hắn nhục thân phá phỏng chớ nói chi là cái này còn mạnh hơn nhiều linh thể song tu hư ảnh mà lại đủ âm đó a đột nhiên đến như vậy một chút tô hồng hít sâu một hơi ánh mắt chuyên chú tinh thần cao độ tập trung giờ k h ắ c này hắn đã không đem cái này hư ảnh làm thành hư ảnh mà chính là triệt để làm thành một cái quy ôn lại tông sư đến đối lãi chương bốn trăm sáu mươi lăm thất thần địch ra mặt sát hư ảnh đệ nhất chân t r u y ề n chương bốn trăm sáu mươi lăm thất thần địch ra mặt sát hư ảnh đệ nhất chân t r u y ề n rầm rầm rầm v õ đạo thất bên trong hai đạo thân ảnh kịch liệt va chạm hư ảnh một quyền đập ra tô hồng liên tiếp lui về phía sau miễn cưỡng ổn định thân hình về sau hắn túi đầu nhìn hướng có chút phát run nằm đấm ánh mắt bên trong chiến ý càng bốc hơi cái này linh thể song tu hư ảnh là hắn v õ đạo c h i lộ tính đến cho đến trước mắt đ ụ n tới lớn nhất đối thủ khó dây dưa không có cái thứ hai lực lượng cùng hắn thế lực ngang nhau có thể cái kia linh lực lại cơ h ộ i hoàn toàn áp chế hắn tô hồng đánh lên có thể nói là bó tay bó chân mười phần b i t khuất thể lực có chút giảm xuống không thể kéo dài được nữa tô hồng thầm nghĩ trong lòng trước đây đánh g i ế t linh tu sử dụng đốt huyết đại pháp tác dụng phụ vào lúc này cũng dần dần hiện hiện ra xem xét lại hư ảnh khí tức như c ũ mười phần cường thịnh căn bản không có mảy may trượt xu thế chủ yếu vẫn là t r a n lệnh cảnh g i i quá lớn có chút miễn cưỡng tô hồng ánh mắt hung ác biết không có thể kéo hắn muốn bắt đầu liều mạng đốt huyết đại pháp mở thể nội linh huyết cấp tốc thiếu đốt thời gian ngắn ngay cả dùng hai lần bí thuật dù là tô hồng thể phách đều có chút gánh không được sắc mặt hắn bắt đầu t r ắ n g bệnh nhưng là bí thuật mang tới tăng lên cũng cực lớn giờ phút này tô hồng toàn thân tán phát cái kia cố uy thế liên tục tăng lên cuối cùng tăng lên đến cùng hư ảnh uy áp cơ hồ không kém bao nhiêu cấp độ Và anh, lúc này hư ảnh lần nữa l ê n tới tô hồng nên đón tiếp lấy chân đạp trăng tròn hắn thời khắc này tốc độ đã phản siêu qua hư ảnh không chỉ có như thế lực lượng cũng tăng mạnh năm thứ nhất đại học trạng hai quyền chạm nhau ở giữa Tô h ồ n g không n ú p nhích tí nào mà hư ảnh bị một quyền này chấn thân thể ngắn ngủi lăng không hướng về sau bay ngược ra mười mấy mét đ ắ c thế không thang ư ờ i hư ảnh còn chưa đứng vững thân thể tô hồng đã lần nữa giết tới n h ậ t nguyện thương pháp hung mánh vô cùng trong nháy mắt hư ảnh lần nữa bị tô hồng bức lui mấy chục mét thương thế cương mánh lại liên miên bất tuyệt hư ảnh thậm chí ngay cả vận dụng linh lực cơ hội đều không có tạm thời bị tô hồng toàn phương diện áp chế thế nhưng là áp chế cũng không có nghĩa là liền có thể đánh bại hư ảnh tuy nhiên ở vào hạ phòng nhưng lại chưa bao giờ thân chúng qua một thương đem tô hồng tất cả thế công đều c ặ lại tuy là hư ảnh nhưng theo khuôn mặt của hắn biểu lộ đến xem, rõ ràng mười phần chấn định tựa hồ biết tô hồng bạo phát không được bao lâu thời gian sau một lúc lâu tô hồng cuối cùng nắm lấy cơ hội đem một mực cùng hắn lôi kéo hư ảnh bước đến v õ đạo thất góc tường mà lúc này hắn toàn thân bạo phát uy thế đã xuất hiện rõ ràng trượt thấy thế bị buộc đến góc tường hư ảnh không lại tránh né mà chính là chủ động hướng về tô hồng đánh tới thì chờ ngươi đấy tô hồng ánh mắt sáng lên đem tinh thần lực thôi động đến cực hạ sau một khắc hắn mi tâm vị trí một tôn chỉ có mấy cái khối toái phiến ngưng tụ thành tàn phá đỉnh nhỏ bay bắn ra hướng về hư ảnh gào thét mà đi tiểu đỉnh này không có b ộ c phát ra chút nào khí tức hư ảnh căn bản không có coi ra gì đưa tay liền chuẩn bị một trường gỗ mở thế mà làm hư ảnh bàn tay tiếp xúc đến đỉnh nhỏ nháy mắt bàn tay trong nháy mắt biến mất đúng vậy biến mất không có động t ĩ n h chút nào liền phảng phất bị bàn tay vô hình theo trên cái thế giới này xóa đi ngay sau đó là hư ảnh cánh tay kia sau đó b ả vai lồng ngực cho đến toàn thân trong nháy mắt đạo này tông sư cấp linh thể song tu hư ảnh cứ như vậy biến mất không có phát ra mảy mảy động tĩnh thật là mày a đem tình cảnh này để ở trong mắt tô hồng không khỏi tắt lưới phải biết đây vẫn chỉ là mấy cái khối t o á i phiến miễn cưỡng ngưng tụ ra thất thần đình thì có loại này uy lực khủng bố cái kia tại thượng cổ thời kỳ cái kia hoàn hảo không chút tổn hại thất thần đ ỉ n h có thể dùng lấy dạng gì vì thế đâu khó có thể tưởng tượng đúng lúc này ông tô hồng trong ngực cực đạo tông thân phận lệnh bài bay ra v õ đạo thất bên trong các phương linh khí v ọ t tới xông vào tô hồng thể nội cái này linh khí nồng đậm tới cực điểm mà lại lượng cực lớn vẹn vẹn vài giây đồng hồ tô hồng vốn là trắng bệnh sắc mặt thì biến đến hồng luận toàn thân trạng thái cảng là khôi phục được đinh phong thân trạng t n g là i phục đ ư đinh phong thân t r ạ thái c ả n h ô i p h ụ p h o n thân chữ lần nữa phát sinh biến hóa xuất hiện bốn cái thượng ngay tại tay cầm đệ nhất chân truyền lệnh bài nháy mắt tô hồng thì sinh ra một loại trong cõi u minh cảm giác loại cảm giác này tựa hồ tại chỉ dẫn lấy hắn hướng về một cái hướng khác mà đi những người khác thông qua thí luyện người sẽ có loại này chỉ dẫn sao còn là chân truyền đệ nhất đặc hữu tô hồng thầm nghĩ lấy đem thân phận lệnh bài thu hồi đúng lúc này sau lưng đóng chặt cánh cửa đã phịch một tiếng tự động mở ra ngay sau đó ngoài cửa truyền đến liên tiếp cánh cửa mở ra động tĩnh cánh cửa là đồng thời mở ra xem ra thí luyện cũng là đồng thời kết thúc tô hồng híp hít mắt hít sâu một hơi nhanh chân đi ra ngoài vừa đi ra khỏi cửa c lúc này một đám yêu nghiện sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn hiển nhiên đối tại thứ hạng của mình rất không hài lòng thiên thương nắm chặt trong tay chân truyền lệnh bài sắc mặt khó có nhất thứ hai ta lại chỉ là thứ hai phải biết loại này thí luyện mặc dù là nhìn thí luyện võ giả tổng hợp năng lực nhưng là cường đại thể phách là trọng yếu nhất không phải vậy liên hệ tu một cửa hải kia đều sẽ qua mười phần khó khăn hắn làm vì thiên thần tộc nhục thân cường độ là tại chỗ sở hữu người công nhận đệ nhất không ai sẽ phản bác cái này một điểm cái này cũng đại biểu cho cái này chân truyền t í luyện với hắn mà nói là có rất lớn ưu thế nguyên nhân chính là như thế thiên thương mới có hơi không tiếp thu được chính mình vậy mà không phải đệ nhất chân truyền đệ nhất sẽ là ai thiên thương lấy xem k ỹ ánh mắt liếc nhìn tại chỗ sở hữu người làm hắn nhìn đến tô hồng nháy mắt ánh mắt toát ra một vệ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt rời đi hắn cũng không có đem tô hồng coi ra gì đối với hắn mà nói tìm tới cái k i a đệ qua hắn cầm xuống đệ nhất chân truyền người mới đại sự hàng đầu đến mức tô hồng tuy thời đều có thể g i ế t ừ m nhìn thiên thương bộ dạng này hắn không phải đệ nhất lấy thiên thương nhục thân cần phải tại sao cùng cái bóng mở kia thủ hạ kiên trì lâu nhất m ớ i đúng không phải hắn này sẽ là người nào một đám yêu nghiệt đậu dung rất kinh ngạc mà lúc này tô hồng ngươi còn thật dám xuất hiện tại cái này cùng xích long đứng chung một chỗ kim diên lạnh giọng nói ra cái khác yêu nghiệt nghe vậy đầu tiên là xưng sở cấp tốc bay đầu nhìn qua quả thật đúng là không sai liền thấy tô hồng nếu là đối với tiên thương không phải đệ nhất bọn hắn chỉ là kinh ngạc lời nói bây giờ thấy tô hồng lại đứng ở chỗ này mà lại tựa hồ cũng thông qua được chân truyền thí luyện một đám yêu nghiệt thì là có chút chấn kinh tô hồng lại thực có can đảm tới đây người này không thích hợp lục giai sơ đoạn cảnh giới lại cùng chúng ta đồng thời theo cánh cửa bên trong đi ra hắn lại cũng thông qua được chân truyền thí luyện cho dù không tính sau cùng cái bóng n g kia vậy nhưng đến giết chết bốn đạo t ô n g sư cấp hư ảnh á, hắn một cái lục giai sơ đoạn võ giả lại có thể làm được loại tình trạng này tô hồng cần phải chỉ là miễn cưỡng thông qua mới đúng nhưng bằng cái này cảnh giới liền có thể miễn cưỡng thông qua khó lường giờ k h ắ c này một đám chưa bao giờ thấy qua tô hồng thậm chí trước đó cũng không sao cả đem tô hồng coi ra gì vạn tộc yêu nghiệt nhóm trong lòng đều dâng lên n ú i tô hồng kiên kỵ lục giai sơ đoạn còn có thể làm được loại tình trạng này chờ tô hồng trưởng thành đến lục giai đình phong cái tia tương lai tuyệt đối là một tôn tường định chương bốn trăm sáu mươi sáu dương cung bạc kiếm đệ nhất chân truyền là ai chương bốn trăm sáu mươi sáu dương cung bạc kiếm đệ nhất chân truyền là ai đột nhiên ầm ầm kim diên cùng xích long đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng tô hồng đánh tới ánh mắt của hai người trung gian kiếm lời ngậm sắc ý cùng một v ẹ kinh hãi tại trước hôm nay t ô h ồ n g trong mắt bọn hắn đều thuộc về một cái không biết trời cao đất rộng v õ giả nhưng là làm phát hiện t ô hồng lại lấy lục giai sơ đoạn cảnh giới thông qua chân truyền thí luyện về sau hai người thật sự có chút kinh h à i đến phải biết muốn thông qua chân truyền thí luyện không nói sau cùng cái kia đạo linh thể song tu hư ảnh ít nhất cũng phải đánh giết bốn đạo tông sư cấp hư ảnh mới được cho dù là bọn hắn hai người cũng không thể không toàn lực ứng phó mới thông qua thí luyện mà cái này t ô hồng lại lấy lục giai sơ đoạn cảnh giới đồng dạng thông qua được thí luyện cái này nếu để cho hắn trưởng thành còn phải rồi bởi vậy hai người mới quyết định lập tức độc thủ không muốn cho tô hồng trưởng thành cơ hội đem hắn ách giết từ trong trứng nước đối mặt đánh tới kim diên s í c h long tô hồng thần sắc bình tĩnh nhắc lên t i n h trúc thương ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại hắn vốn là chuẩn bị trước tiên theo trần truyền lệnh bài cái kia cô dẫn dắt m à đi nhưng lúc này đã có người đọc thủ cái kia liền giết hai người lại nói nhưng vào lúc này kim diên s í c h long các ngươi còn thật sự là không đem ta để vào mắt ta thiết thiết một giọng nói nam từ một bên truyền đến sau một khắc chỉ thấy hai đạo thân ảnh xuất thủ đem kim diên xích long ngăn lại cố đảo thiết, thiết nhìn qua phía trước hai người kim diên xích long nhữ mày Đừng、đặt ừ n g đ cái này thiết thiết thiết t h i ế t gọi ta theo ngươi không có quen như vậy hô t h i ế t ca thiết thiết rất khó chịu thiết thiết x ế p từ từ buồn ô n người quen la như vậy hắn còn chưa tính có thể hết lần này tới lần khác địch nhân cũng la như vậy mỗi khi lúc này hắn thì đối không chịu trách nhiệm cho mình lấy tên cha mẹ rất khó chịu cố đào thiết thiết các ngươi muốn hộ tô hồng xích long âm thanh lạnh lùng nói bảo vệ được sao cũng không sợ hai người mình nằm tại chỗ này cái nào đến nhiều như vậy nói nhảm cố đào cười n ạ o ta thân vì nhân tộc võ giả không che chở đồng bào cái kia còn tính là người a thiên h ư ơ n g kim diên xích long trong mày quay đầu nhìn hướng thiên thương thấy thế cố đào ánh mắt cũng lập tức nhìn hướng thiên thương ánh mắt tràn ngập cảnh giác hắn cùng thiết thiết liên thủ chống lại kim diên xích long hai người tự không nói chơi nhưng nếu là thiên thương cũng xuất thủ vậy nhưng liền p h i ế n thoái nếu là gia hỏa này cũng muốn động thủ lập tức liền mang theo tô hồng trốn dù sao chân chuyển thí luyện đã kết thúc đến đón lấy cũng nên đi thăm dò những cái k i a phong cấm khu vực cố đào mười phần tỉnh táo hắn ngược lại không phải là sợ thiên thương mà chính là có cái tô hồng ở một bên đến chiều cố tự nhiên sẽ khắp nơi bị quản chế thẳng nói trước đó nhìn đến tô hồng lại cũng xuất hiện ở đây hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ còn thông qua được chân truyền thí luyện cố đảo là khiếp sợ nhưng chấn kinh thì chấn kinh hắn chỉ coi tô hồng thiên phú hơn người chiến lược cũng không t ệ lắm căn bản không nghĩ tới tô hồng đối lên thiên thương ba người sẽ có chút phần thắng càng không muốn đến cái tia đệ nhất chân truyền vị trí đúng là bị hắn cho rằng cần chiếu cố tô hồng cầm xuống lúc này nghe thấy xích long kim diên thanh âm thiên thương vẫn cho mày xem kỹ mọi người tại đây liền nhìn đều không có đi xem tô hồng liếc một chút giờ phút này hắn căn bản không quan tâm tô hồng mà chính là còn tại nghĩ ngợi đến tột cùng sẽ là ai lại tại thí luyện bên trong đệ qua hắn cầm xuống đệ nhất chân thiên thương lắc đầu hướng về tô hồng bên này đi tới hắn nhìn hướng cố đào thiết thiết tùy ý nói hoặc là lăn hoặc là cùng tô hồng một khối tử tại cái này hắn lời nói còn chưa nói xong đột nhiên bước chân dừng lại đơn giản là đám kia nguyên bản ở một bên ngắm nhìn vạn tộc yêu n g h i ệ t nhóm lúc này thấy bọn hắn muốn đánh để ề vào hào hướng về bốn phía tắm đi thăm Thiên những cái Thương kim diên nhữ mày trước đoạn cơ duyên đến mức cái này tô hồng muốn giết tùy thời đều có thể giết không nhất thời vội vã nói xong thiên thương thân ảnh đã biến mất trong mắt mọi người rời đi gọn gàng mà linh hoạt được rồi chúng ta cũng đi nói cũng đúng chỉ cần tô hồng còn tại tinh hải chiến trường tùy thời đều có thể giết lúc này cơ duyên làm trọng kim diên xích long liếc nhau một cái đồng dạng lựa chọn rời đi bất quá tại trước khi đi hai người quay đầu nhìn hướng tô hồng tiếng nói băng lánh vứt xuống một câu lời nói tô hồng tha cho ngươi một mạng chuyện lần này cũng là thân ngươi từ thời điểm còn có cái tia bạch thương sinh đều phải chết hai người rất nhanh rời đi nguyên địa chỉ còn lại có tô hồng cố đào thiết thiết ba người đến mức nga o huyền nguyên bản hắn còn ở bên cạnh xem chừng nhưng khi thấy thiên thương lựa chọn rời đi biết không đánh được về sau hắn cũng lập tức rời đi lúc này hóa thành hắc long tại chân trời bên trong bay l ư ợ n nga o huyền quay đầu mắt nhìn đã hóa thành điểm đèn cung điện chật chật vốn cho là thiên thương cảnh giới cao đệ nhất chân truyền hẳn là sẽ là hắn nhưng không nghĩ tới còn thật bị tô hồng cầm xuống nga huyền có chút cảm khái theo cánh cửa bên trong đi ra lúc hắn vẫn đánh giá tại chỗ vẻ mặt của tất cả mọi người làm phát hiện thiên thương sắc mặt khó coi hiển nhiên không có lấy đến đệ nhất ch hắn liền đã đại khái minh bạch đệ nhất hoa rơi vào nhà nào mà khi hắn nhìn đến tô hồng một mặt lúc cán tĩnh trong lòng liền đã khẳng định chật chật l ụ c thân mạnh thật tốt ta ta trung quy kém một bậc mới cầm cái thứ ba chân truyền ngao huyền cảm khái một tiếng hướng về phong cấm khu vực cực tốc mà đi cùng lúc đó chân truyền thi luyện trong cung điện mỗi ngày thương ba người thật rời đi cố đào trong lòng nhẹ nhàng thở ra tô hồng ta gọi cố đạo vị này là thiết tiết cố đào nhìn hướng tô hồng đem chính mình lao ra từ cùng lý thừa đạo tương giao tâm đầu ý hợp quan hệ nói một lần lại giới thiệu một chút thiết, thiết. đa tạ trợ g ú t tô hồng chắc tay chân thành nói、tạ. hắn mặc dù đã làm tốt đ ộ c chiến thiên thương ba người chuẩn bị nhưng thật muốn c h é m g i ế t khó tránh khỏi biết những cái kia phong cấm khu vực sẽ bị người khác nhanh chân đến trước dẫn đến bỏ lỡ cơ duyên ba người lẫn nhau khách khí vài câu tô hồng liền thấy một bên thiết thiết mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ muốn nói lại thôi thế nào tô hồng hiếu kỳ nói hh ắ c ắ c tô hồng n g ươi cái kia thật truyền thí luyện là thật thông qua được vẫn là lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy hỏi thiết thiết có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nhưng hắn trong lòng thật sự là quá tốt kỳ gặp thiết, thiết nhấc lên cố đào cũng tò mò nhìn hướng tô hồng hiển nhiên cũng rất muốn biết đáp án dù sa chân truyền thí luyện độ khó khăn bày ở cái kia thông qua tiêu chuẩn thấp nhất đều đánh bại bốn tôn tông sư cấp hư ảnh có thể nói vô luận là bọn hắn hai người vẫn là vừa rồi tại tràng tất cả vạn tộc yêu nghiệt nếu là thật sự muốn lấy lục giai sơ đoạn cảnh giới tiến hành thí luyện cái kia có thể không thông qua thật khó nói miễn cưỡng thông qua được t ô hồng cười cười ngư bức thiết thiết củng cố đào đều từ đ ấ y lòng phát ra một tiếng cảm khái không đề cập tới tại sau cùng tôn này linh thể song tu hư ảnh thủ hạ kiên trì bao lâu chỉ là lục giai sơ đoạn liền có thể giết chết bốn tôn tông sư cấp hư ảnh chiến tích đã vô cùng nạn nhân phóng nhãn chư hai người cũng không hỏi tới nữa tô hồng cụ thể xếp hạng thân thiết với người quen sơ là một mặt một phương diện khác thì là không ai sẽ ngốc đến tại lúc này đem xếp hạng nói ra dù sao sơ ý một chút thì dễ dàng trở thành mục tiêu công kích tựa như vừa mới không chỉ là thiên thương đang tìm kiếm đệ nhất chân truyền là ai nhưng cái kia vạn tộc yêu nghệt i nhóm đồng dạng đang quan sát mọi người thân sắc phải biết xếp hạng càng cao quyền hạn càng cao có thể đi vào phong cấm khu vực cũng càng nhiều đây là tại trên quy tắc viết rõ ràng đệ nhất chân truyền quyền đúng là cao nhất nhưng một khi bại lộ vạn nhất có người đỏ mắt mà hợp nhau tấn công trực tiếp đem giết chết cái kia đệ nhất chân truyền cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. chương bốn trăm sáu mươi bảy cực đạo tông tông chủ điện linh thể song tu đại cơ duyên chương bốn trăm sáu mươi bảy cực đạo tông tông chủ điện linh thể song tu đại cơ duyên cũng là không biết đệ nhất chân truyền đến tột cùng bị người nào cầm xuống ta nhìn thiên thương sắc mặt kia hiển nhiên hắn cũng không có cầm tới đệ nhất thiết thiết nói tới cái đề tài này hẳn là đám kia vạn tộc yêu nhiệt g bên trong một người g i ấ u rất s â u à không nất thương đều bị hắn đệ xuống vô cùng thần bí nhưng bất kể nói thế nào tuyệt đối là cái máy nhân về sau、so、đụng tới những người này phải chú ý cố đào mở miệng trả lời hai người chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra trong miệng mình manh nhân vị tia thần bí đệ nhất chân truyền lúc này thì đứng tại bọn hắn bên cạnh thỉnh thoảng cười bổ sung một câu trong lúc đó tại tô hồng nói bóng gió ra hắn đã làm rõ ràng vô luận là cố đảo vẫn là thiết thiết chân truyền lệnh bài đều không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn cho nên hắn lệnh bài phía trên cái tia cố chỉ dẫn có phải là vì đệ nhất chân truyền chuyên môn chuẩn bị hàn huyên sau khi cố đảo nhìn hướng tô hồng ngươi đã cũng thông qua được chân truyền thí luyện cái tia muốn cùng chúng ta cùng nhau đi phong cấm khu vực thăm dò vẫn là chúng ta đi thôi tô hồng nguyện cử mời cũng được vậy ngươi chú ý an toàn như là đụng phải thiên thương bọn hắn lập tức liền chạy cũng có thể cầu viện chúng ta nghe gặp trước tiên liền sẽ chạy đến cố đảo cũng không có c ư ỡ n g cầu hắn cũng liền thuận miệng hỏi hỏi dù sao thăm dò phong cấm khu vực loại c h u y ệ n này nhưng thật ra là rất tư nhân nếu là cùng nhau tiến đến kết quả chỉ tìm được một kiện bảo vật cái kia làm sao phân phối đều là kiện để người đau đầu sự t ì n h được tô hồng gật đầu rất nhanh cố đảo thiết thiết hai người cũng đã rời đi nguyên địa chỉ còn lại có tô hồng một người đi xem một chút cố này chỉ dẫn đến tột cùng làm u ố n mang ta đi đâu từ trong ngực móc ra đệ nhất trân truyền lệnh bài tô hồng theo cảm giác hướng về cực đạo tông chỗ sâu nhất mà đi cùng lúc đó hạch tâm thí luyện địa bậc thang bạch ngọc phụ cận làm còn tại thông qua thiên thê ma luyện tự thân vạn tộc đám võ giả trông thấy những yêu nhiệt g kia thân ả n h phân biệt hướng cực đạo tông bốn phía tán đi lúc bọn hắn thì minh bạch chân chuyển thí luyện đã kết thúc cương giả hàng cường hiện tại chỉ sợ những thứ này yêu nhiệt g là muốn đi thăm dò những cái kia phong cấm khu vực ai không ít người hâm mộ ghen tị trao đổi tô hồng khẳng định đã chết đáng tiếc không có tận mắt thấy hắn bị thiên thương đại nhân giết chết hình ảnh trong đám người bạch lang khỏe miệm hơi hơi dâng lên tôi Tô hồng, Tô hồng trong lòng hơi động đưa tay ngưng tụ một chút lôi đình linh lực hướng về không gian bốn phía đánh tới đại bộ phận đều rơi vào khoảng không mà tại vách núi ngay phía trước trong hư không cái kia sợi lôi đình linh lực liền phảng phất đánh vào một loại nào đó vật thể phía trên trong khoảnh khắc tiêu tán tìm được tôi hồng ánh mắt sáng lên cầm lấy chân truyền lệnh bài hướng về phía trước tới gần làm hắn đi vào bên vách núi lại tiến lên một bước liền muốn té xuống thời điểm đệ nhất chân truyền lệnh bài bắn ra một vệ kim quang kim quang thẳng vào phía trước hư không bên trong sau một khắc dường như cấm chế nào đó bị giải trừ đồng dạng từng tầng từng tầng bậc thang c h ố n g rỗng xuất hiện bậc thang cuối cùng là một tòa lơ lửng tại không trung cung điện cung điện rộng rãi vô cùng cửa chính phía trên bảng hiệu viết ba cái thượng cổ văn tự cửa chính phía trên bảng hiệu viết ba cái thượng cổ văn tự cái này tông chủ điện còn cùng những cái kia sáng loáng xuất hiện tại sở hữu người trước mặt chỉ không cách nào tiến vào phong cấm khu vực khác biệt cái này tông chủ điện thế nhưng là ẩn tàng không có chân truyền lệnh bài chỉ dẫn cùng đạo kim quan kia không có khả năng có người có thể phát hiện lấy tô hồng kinh nghiệm như loại này giấu càng sâu khu vực trong đó có đại cơ duyên sát xuất càng lớn tô hồng không kịp chờ đợi nhấc chân hướng trên cầu thang bước đi thế mà cái này cước thứ nhất lại là đạp cái không bậc thang rõ ràng là ở chỗ này có thể bàn chân lại trực tiếp xuyên qua dường như cả hai không thuộc về cùng một thời không đồng dạng đây là có chuyện gì ngay tại tô hồng n g a người thời khắc chân truyền lệnh bài lần nữa bắn ra một vệ kim quang đạo kim quang này đem tô hồng cả người toàn thân bao trùm tô hồng lần nữa thử một cái lần này rắn rắn chắc chắc dẫm tại đệ nhất t ầ n g trên cầu thang nếu là không có đạo kim quang này mặc dù có người vận khí tốt phát hiện chỗ này tông chủ điện cũng căn bản vào không được tô hồng hiểu rõ bắt đầu cấp tốc c ấ c bước rất đi mau đến bậc thang cuối cùng tiến nhập tông chủ điện ngoài người ta dự liệu trong điện bài trí cực kỳ đơn giản một cái bàn gỗ một cái gây gỗ trên bản gỗ trưng bảy ba bản cổ tịch cùng một khối bốn phía ấn tỷ cùng một cái bình ngọc trong bình trang lấy mười giọt và nóng ánh t ô hồng đi lên trước đánh giá ấn t ỉ cùng bình ngọc không có vọng động mà chính là t r ư ớ c đem ánh mắt nhìn về phía cái kia ba bản cổ tịch làm hắn nhận ra phong bì phía trên thượng cổ văn tự lúc hô hấp lập tức tăng nhanh một bản cổ tịch không có phong bì mà còn lại hai bản thì là hai môn công pháp cực đạo luyện thể pháp cực đạo thối linh quyết cho dù không có lật xem nội dung t ô hồng cũng dám chắc chắn cái này tất nhiên là cực đạo tông tu luyện thể tu cùng linh tu cực đạo công pháp cái này tựa hồ là t h á c ra thật không có linh thể song tu tu luyện công pháp à còn là chân chuyển thí luyện bên trong sau cùng cái bóng mở kia thật chỉ tồn tại ở mỹ hào trong ý tưởng t ô hồng lật nhìn một hồi đem hy vọng ký thường c vào sau cùng cái tiêu lại. Lại tông, tông nhân vô n nếu là đạt r n Nửa t được đi đến cực đạo lộ tuyến sẽ nhẹ nhõm rất nhiều chỉ là lật xem đến một nửa cũng không thấy có quan hệ linh thể song tu ghi chép cái này khiến tô hồng có chút thất vọng nhưng thì hắn bút vận tay lật đến trang kế tiếp lúc ánh mắt đông nhiên phát sáng lên nội dung bắt đầu thay đổi biến đến dính đến linh thể song tu phương pháp lên ngay từ đầu vẫn chỉ là đưa ra giả thiết nhưng nội dung phía sau bắt đầu ghi lại thực hành quá trình t ô hồng nhìn đến mười p h ầ n nghiêm túc loại này thượng cổ cường giả lưu lại tâm đắc có thể nói là không có bất kỳ cái gì tàng tư viết rõ ràng làm hắn đọc qua đến mấy tờ cuối cùng lúc t ô hồng biểu lộ khẽ giật mình đơn giản là cái này mấy tờ cuối cùng phía trên toàn bộ đều là chữ bằng máu tại mấy tờ này chữ bằng máu bên trong t ô hồng biết nguyên tác giả đúng là thượng cổ cực đạo tông, tông chủ bao quát linh thể song tu phỏng đoán cùng thực hành đều là hắn một người hoàn thành đáng tiếc vị này nếm thử linh thể song tu lúc t h bốn cổ trăm i sáu mươi tám thượng cổ bí mật cổ thần tộc kéo dài tuổi thọ bí thuật chương bốn t r ă sáu mươi tám thượng cổ bí mật cổ thần tộc kéo dài tuổi thọ bí thuật mà mấu chốt nhất là vì chọn lửa có tư cách tu luyện linh thể song tu lộ tuyến cực đạo võ giả đ tông tông ạ có có không, không, không chỉ có như thế thông qua chữ bằng máu tô hồng còn biết được khối kế ấn tỷ cùng trong bình ngọc vàng nóng ánh dịch thể đến tột cùng là vật gì ấn tỷ chính là cực đạo tông tông chủ ấn một khi triệt để nắm giữ cực đạo tông khu vực bên trong hết thảy đều có thể khống chế trong đó không chỉ có bao quát lấy phong cấm khu vực quyền hạn nhưng phải biết cho dù là tàn trận nhưng cái này dù sao cũng là cực đạo tông cường thịnh thời kỳ bày ra uy lực tuyệt đối không thể coi thường mà cái kia trong bình ngọc mười giọt vàng sáng chói dịch thể giá trị càng là cao dọa người đây là cực đạo tông tông chủ trước khi chết ngưng luyện ra tinh thuần linh huyết cái này cũng không phải cái gì linh dịch có thể so sánh phải biết có thể tại thượng cổ cực đạo tông gánh đảm nhậm tông chủ vô luận là cảnh giới vẫn là chiến lược đều tất nhiên cao đến dọa người trước khi chết ngưng luyện được linh huyết giá trị khó có thể đo chừng mà lại căn cứ vài trang chữ bằng máu bên trong tin tức đây là cực đạo tông tông chủ tận lực vì về sau người lưu lại mỗi một giọt linh huyết đều có thể cực lớn rút ngắn linh thể song tu tiến độ không chỉ có như thế căn cứ miêu tả muốn đi cực đạo linh thể song tu độ khó khăn quả lớn mặc dù có kinh nghiệm tâm đắc phụ trợ cũng tồn tại động một tí bỏ mình khả năng bởi vậy cái này linh huyết còn có bảo vệ tác dụng có thể tại kẻ đến sau tu luyện thất bại lúc bảo vệ toàn thân sẽ không nhận phản hệ mười giọt linh huyết thì tương đương với mười lần tu luyện linh thể song tu mà không bị phản vệ thử lỗi cơ hội vô cùng chân quý vài trang chữ bằng máu đại bộ phận nội dung đều là tại giới thiệu trở lên những vật này mà còn lại một bộ phận nội dung thì là đưa tới tô hồng cao độ coi trọng đây là dính đến vị kia đến cửa cùng cực đạo tông tông chủ chém giết tồn tại căn cứ nội dung tại thượng cổ đại chiến trước giờ cực đạo tông đệ tử thì lần lượt bắt đầu xuất hiện mất tích tình huống đến sau cùng thậm chí cả cái tông môn có gần mười phần trăm đệ tử đều ly kỳ mất tích phải biết chỉ có thành công tu luyện cực đạo công pháp trở thành thể tu hoặc linh tu cực đạo võ giả mới có tư cách tự xưng là cực đạo tông đệ tử mỗi một cái đều có thể nói là cùng thế hệ bên trong kiệt xuất mà chính là như vậy một đám người lại vô thanh vô tức ở giữa mất tích gần mười phần trăm không chỉ có là cực đạo tông lúc đó thượng cổ các đại tông môn thậm chí tán tu võ giả ở giữa đều xuất hiện một số mất tích cán lệ chỉ là cùng cực đạo tông nghiêm trọng nhất tại lúc đó sự kiện này có thể nói là đưa tới chư thiên vạn tộc chú ý trong đó cực đạo tông cao tầng tức giận nhất nhưng điều tra phía dưới lại căn bản cha không đến bất luận cái gì tin tức có giá trị duy có một chút cái kia chính là ngẫu nhiên tìm tới một số mất tích đệ tử thi thể tử tướng đều m ư ờ i phần quỷ dị vô luận là thể tu vẫn là linh tu đệ tử thể nội khí huyết cùng linh lực đều bị rút khô mảy may đều không thừa nay quỷ dị chi mây vẫn xoay quanh tại cực đạo tông c h ú n g cường giả trong lòng thằng đến về sau thượng cổ đại chiến bạo phát đại địch đến cửa cực đạo tông tông chủ tại tới chém giết lúc mới phát hiện chân tướng đối phương cảnh giới cực cao so cực đạo tông tông chủ cũng mạnh hơn không ít mấu chốt nhất là thủ đoạn cực kỳ quỷ dị mỗi một chiêu một thức ở giữa có thể đều thu nạp đối thủ một bộ phận khí huyết cùng linh lực theo lý mà nói vốn là chiếm cứ cảnh giới ưu thế còn có loại này quỷ dị thủ đoạn mặc cho a i đụng tới cũng là đường chết một đầu nhưng x ả o thì x ả o tại lúc đó cực đạo tông tông chủ đã đem linh thể song tu nghiên cứu đến sâu đậm thực lực hơn xa trước kia phải cường đại sau đó cuộc chiến đấu kia cực đạo tông tông chủ lấy thảm liệt tư thái thủ thắng mà đi sau hiện chân tướng đối phương chính là cổ thần tộc võ giả mà lại là một vị thành danh xa so với cực đạo tông tông chủ phải sớm thậm chí trong truyền thuyết đã tọa hóa mấy trăm năm láo quái vật phải biết võ giả khí huyết dồi dào chỉ cần không phải thọ nguyên sắp hết lúc là có thể một mực bạo trì trung niên thời kỳ trạng thái mà chỉ có thọ nguyên sắp hết lúc hình dáng đặc thù đều sẽ xuất hiện nhanh chóng không thể n ị c h chuyển già yếu xu thế nhưng lúc đó, bị cực đạo tông tông chủ giết chết cái này cổ thần tộc lao quái vật tướng mạo lại không so với tuổi trẻ khí huyết dồi dào lại thông qua giao chiến lúc đối phương q u ỷ dị thủ đoạn cực đạo tông tông chủ liền suy đoán cổ thần tộc nắm giữ một loại nào đó thu nạp cái khắc võ giả khí huyết linh lực đến kéo dài sinh mệnh b ị pháp hắn tự nhận là đoán tám chín phần mười bởi vì lúc đó tại chư thiên hành tàu cổ thần tộc võ giả bên trong có một phần nhỏ người để hắn cảm giác cực kỳ nhìn quen mắt mà lại mỗi một cái chiến lực đều là nhất đặc mạnh thậm chí trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua liền phẳng phất bông dưng c u ộ thời lúc đó, những cái kia căn bản không phải những cái kia cổ thần tộc cường giả lưu lại huyết mạch do rằng cũng là bản thân mà lại cảnh giới cũng trọng tu qua tràn ngập mê hoạt tính trong đó phần lớn người cảnh giới đều cùng lúc đó thế hệ tuổi trẻ đồng dạng nếu như không hiểu rõ huyền cơ trong đó không ai sẽ nghĩ tới những người này cũng là đã từng cổ thần tộc cường giả một khát này cực đạo tông tông chủ cũng minh bạch vì sao cực đạo tông đệ tử sẽ mất tích nhiều như thế t h i thể khí huyết cùng linh lực lại tại sao lại bị hút khô bởi vì tại cùng cảnh v õ giả bên trong cực đạo v õ giả khí huyết cùng linh lực vô luận là chất vẫn là lượng đều là hơn xa tại bình thường v õ giả thu nạp một cái cực đạo v õ giả so thu nạp mười cái thậm chí trăm cái bình thường v õ giả đều muốn tới giá trị hơn nữa còn không chỉ có như thế căn cứ cực đạo tông tông chủ suy đoán cổ thần tộc bí pháp này lịch thiên về người tiên nhưng thu nạp v õ giả quá nhiều đồng dạng sẽ thu nạp không ít tác chất mà xem xét lại cực đạo vó giả khí huyết cùng linh lực thì tinh thuận nhiều cái này mới đưa đến cực đạo tông đệ tử bị bọn hắn coi là bánh trái thơ ngon bởi vậy cực đ bị cổ thần tộc để mắt tới có thể nói là chuyện tất nhiên thậm chí đến sau cùng liền thân vì tông chủ hắn đều bị để mắt tới loại này là thiên đạo không cho kéo dài tuổi thọ bí pháp nếu là chuyện ra tất nhiên sẽ dẫn tới chư thiên vạn tộc vây công cổ thần tộc h i ệ n nhiên vô cùng cẩn thận chưa bao giờ bại lộ qua thậm chí lúc đó cái này cảnh giới chiếm cứ rất đại ưu thế cổ thần tộc lão quái vật dám một mình tìm tới cực đạo tông tông chủ h i ệ n nhiên là hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết cái sau chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới cực đạo tông tông chủ cơ hồ đem linh thể song tu luyện thành dẫn đến thực l ư ợ đại trướng lúc này mới bị phản s á t đáng tiếc hiểu rõ chân tướng cực đạo tông tông chủ lúc đó phản s á t đã là đem hết toàn lực tự thân c ũ n g sắp thân từ đạo tiêu chỉ có thể dùng còn sót lại sắp xếp thời gian hậu sự lưu lại truyền thừa căn bản không có thời gian đem cái này chân tướng truyền khắp chư thiên cái này mới có đem việc này ghi chép ở trong sách cổ mà lại cái này cũng không phải đơn thuần chỉ là thứ nhất thượng cổ bí mật tại một trang cuối cùng chữ bằng máu bên trong cực đạo tông, tông chủ cường điệu kẻ đến sau nếu là muốn trở thành linh thể song tu cực đạo võ giả nhất định muốn cẩn thận cổ thần tộc võ giả bởi vì giống như là linh tu hoặc thể tu loại này cực đạo võ giả tại cổ thần tộc trong mắt đều là bánh trái thơ ngon cái kia linh thể song tu cực đạo v õ giả tại cổ thần tộc những lao quái vật kia trong mắt chỉ sợ cùng đại bộ tuyệt thế linh dược không có khác nhau Xét cổ sau cùng chính là rõ ràng nhất tăng thêm chữ bằng máu là nói cho kẻ đến sau nhất định muốn tránh đi cổ thần tộc v õ giả nhưng nếu là ngày sau tu luyện có thành tựu cũng hy vọng hắn vì cực đạo tông tất cả đệ tử đã chết báo thủ thủy diệt cổ thần tộc đây là một cái mang theo lo lắng thỉnh cầu đã lo lắng chuyển thừa đoạn tuyệt lại tràn đầy đối cổ thần tộc sát y không khó tưởng tượng trước khi chết viết xuống đoạn chữ viết này cực đạo tông tông chủ tâm cảnh là bực nào oán giận đến mức để vị này tại cường giả như mây thượng cổ thời kỳ đều có thể hùng cứ một phương tông chủ tại cho kẻ đến sau trong truyền t h ừ a lại lưu lại cùng loại khẩn cầu giống như lời nói chương 469. vô địch niềm tin v ị nhân tộc thu được tới một cái thái bình tình thế chương 469. vô địch niềm tin v ị nhân tộc thu được tới một cái thái bình tình thế lại còn có loại này thượng cổ bí hạnh trên đời này còn có loại này là thiên đạo không cho kéo dài tuổi thọ bí pháp lấy hắn người sinh mệnh vì chính mình cưỡng ép kéo dài tính mạng không chỉ có thể để thân thể trở lại lao trở lại đồng thậm chí ngay cả cảnh giới đều có thể chọc tu cái này cùng lại sống một thế khác nhau ở chỗ nào hơn nữa còn chuyên môn nhìn chăm chăm cực đạo võ g i ả giết. nhìn lấy cực đạo tông tông chủ sau cùng lưu lại khẩn cầu tô hồng trầm mặc rất lâu đây không thể nghi ngờ là một cọc vô cùng lớn nhân quả trở thành cực đạo võ g i ả cũng không phải chỉ có chỗ tốt sớm muộn là sẽ bị cổ thần tộc lao quái vật để mắt tới đây chính là chư thiên xếp hạng đệ nhất cổ thần tộc liền nhân tộc thiên thần tộc đều xếp tại phía sau hắn có thể nghĩ trùng tộc nội tình cường đại đến mức nào trong tộc cường gia tất nhiên nhiều vô số kệ ngay sau bị để mắt tới. cựu tử nhất sinh là chuyện tất nhiên nhưng lúc này tô hồng nhưng lại chưa quá nhiều do dự luyện võ mới bắt đầu hắn ý nghĩ rất đơn giản cái k i a chính là để đối với mình tốt người thân được sống cuộc sống tốt để thúc thúc t h ầ m thầm không cần qua mệt nhọc nhiều có thể hưởng thụ thoải mái dễ chịu dưỡng lao sinh hoạt mà cái này một điểm hắn đã làm được bây giờ hắn mạnh lên động lực nơi phát ra có một bộ phận bắt nguồn từ vì lao sư sư công báo thù cũng có một bộ phận nguyên nhân là bản thân hắn thì rất hưởng thụ loại này cùng thiên tài yêu nghiệt cạnh tranh chém giết cảm giác nhưng thật bàn về đến hắn mạnh lên lớn nhất động lực vẫn là bắt nguồn từ nhỏ yếu thời kỳ đi tại tinh thành đầu đường lúc nghe thấy phát thanh bên trong truyền đến tiền tuyến võ giả chết đi nhiều ít hơn bao nhiêu người lúc trong lòng toát ra suy nghĩ lúc đó hắn rất nhỏ yếu nhỏ yếu đến thậm chí không có đủ giải quyết gia đình tháng sau tiền thuê nhà năng lực nhưng cũng chính là lúc đó nghe thấy phát thanh lúc hắn liền nghĩ chính mình cũng có ngày có thể giống những cái k i a tại phát thanh bên trong oanh liệt hy sinh võ giả đồng dạng vì nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời lúc đầu đây chỉ là một ngẫu nhiên xuất hiện suy nghĩ không thực tế rất hư vô mờ mịt nhưng một đường đi cho tới bây giờ lớp mười hai võ khảo mà võ sinh hoạt chư thiên chiến trường đoàn kết dân tộc võ giả chiến khu trên chiến trường vì nhân tộc tồn vong mà che giả măng mọc chém g i ế t v õ giả chính là những kinh nghiệm này để cái k i a vốn chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện suy nghĩ dần dần biến đến rõ ràng dần dần biến đến kiên định hô muốn đến nơi này t ô h ồ n g thở một hơi dài nhẹ nhõm ánh mắt biến đến thư thái hắn không có chúng h a i đối với vài trang chữ bằng máu nói cái gì nhận n g ư ơ i n h â n quả loại hình nói nhảm hắn chỉ biết là hắn muốn trở nên mạnh hơn một mực cường đại đi xuống thẳng đến cũng có ngày hắn cường đại đến chỉ là còn sống chứ thiên vạn tộc cũng không dám đối với nhân tộc bạo phát bất luận cái gì hình thức chiến tranh tránh thức vì nhân tộc thu được tới một cái thái bình t h n h thế vì cái này mục tiêu hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì mạnh lên cơ hội lúc này có thể trở thành linh thể song tu cực đạo võ giả hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này làm cho thực lực tăng v ọ t cơ duyên đến mức cổ thần tộc muốn tới cứ tới mặc kệ là chư thiên yêu nghiệt vẫn là cái gì theo thượng cổ tồn tại đến nay cổ thần tộc lao quái vật đã tu luyện bí pháp sau cảnh giới cần trọng tu cái kia với hắn mà nói thì không hề khác gì nhau c ù n g cảnh tô hồng tự nhận thiên hạ vô địch cái này một điểm đừng nói là cổ thần tộc cải lão hoàn đồng lao quái vật tới cho dù là chân chính thần tiên tới hắn cũng sẽ không có chút dao động đây là một loại độc thuộc về cường giả niềm tin là vô số lần chiến đấu quét ngang n g h i ề n ép địch nhân mà tố tạo nên có ta vô địch bất quá tại hiểu rõ cái này tại thượng cổ cơ hồ đều không người biết được bí mật về sau tô hồng trong lòng cũng hiện ra một điểm phỏng đoán đã cổ thần tộc lao quái vật thông qua bí pháp kéo dài tuổi thọ lại sống một thế cẩn trọng tu cảnh giới cái kia bây giờ tinh hải cổ bia xếp hạng đệ nhất cổ thần tộc thần vũ sẽ không phải là một cái theo thượng cổ sống cho tới bây giờ lao quái vật nếu như đúng vậy lịch duyệt có thể nói khủng bố thần thông cấp võ kỹ cũng không biết sẽ nắm giữ lấy bao nhiêu loại. xếp hạng nhìn như cùng thần vũ xê xích không nhiều thiên thương b ọ n người cùng trên bảng hắn tuổi của hắn nhẹ yêu nghiệt lẫn nhau ở giữa tại về mặt chiến lược tuyệt đối tồn tại cực kỳ khủng bố khoảng cách so ra ta bây giờ nắm giữ thần thông cấp võ kỹ vẫn là có ít tô hồng lắc đầu trong lòng mặc dù dâng lên cảm giác cấp bách nhưng nhưng cũng không có mảy may e ngại võ kỹ tại tinh mà không lại nhiều huống hổ võ kỹ phẩm giai chỉ là cân nhắc chiến lược một phương diện mà thôi lấy hắn ba vương thể còn có bảy m à u linh huyết lúc này chỉ cần lại trở thành linh thể song tu cực đạo võ giả thực lực còn có thể tăng vọt đến lúc đó cho dù là lục giai đình phong thiên tài có thể ngăn cản hắ chí ít cũng phải danh liệt tinh h ả i cổ bia trước mao yêu nhiệt mới có năng lực đón lấy hắn một quyền mà một khi hắn lại mở ra đốt huyết đại pháp chư thiên lục giai võ giả chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái có thể đánh với hắn một trận khi đó chiến lược của hắn đoán chừng thật chỉ có tông sư tới mới có thể so với so sánh không nghĩ những thứ này chuyện sau đó cường điệu tại lúc này tô hồng cũng không có lập tức bắt đầu đếm thử tu luyện cực đạo công pháp mà chính là trước đưa tay đạn hướng cực đạo tông tông chủ lớn đây chính là rất trọng yếu bà bối một khi triệt để luyện hóa thành lập liên hệ về sau toàn bộ cực đạo tông đều thụ hắn trưởng khống bất quá tô hồng trong lòng cũng r có thể làm cực đạo tông tông chủ ấn ấn tỷ phẩm giai tuyệt đối cao tới đáng sợ lấy hắn bây giờ thực lực có thể miễn cưỡng đem cái này tông chủ ấn luyện hóa một tia đoán chừng đã là cực hạn thật nặng đề phía dưới tông chủ ấn lại không có nhấc lên cái này khiến tô hồng s ư ơ n g sở hắn thậm chí ngay cả khối ấn tỷ đều không cầm lên được tuy nói không dùng toàn lực chỉ là tiện tay nhấc lên nhưng làm sao cũng có bốn năm trăm vạn cân lực lượng ta còn không tin tô hồng có chút bị kích thích một tay dùng s u ấ t toàn lực rốt cục đem ấn tỷ nhấc lên đừng nói tông chủ ấn có thể trưởng không cực đạo tông cho dù là cái này trọng lượng ta toàn lực ném ú n ra tuyệt đối có thể đem một cái lục giai đ ỉ n h phong võ giả tươi sống nện thành thịt nát tông sư nếu là không chú ý bị ta đập chúng cũng phải gào gào kêu ước lượng lấy tông chủ hấn tô hồng cảm thấy cái này thật sự là cái hiếm có a m khí cục gạch trung cực ra cường phiên bản t r ộ n mò cho người ta cái ốt đến một chút tông sư đều phải mắt nội đom đóm trước luyện hóa đi nhìn xem có thể đối cực đạo tông lớn bao nhiêu trường không lực tô hồng bắt đầu luyện hóa tông chủ hấn nửa giờ sau hắn bất đắc dĩ mở to mắt không ra dự liệu của hắn tông chủ hấn lấy hắn bây giờ thực lực chỉ có thể miễn cưỡng luyện hóa một kia xem như cực kỳ miễn cưỡng thành l thực lực không đủ liền luyện hóa vô chủ c h i vật cũng khó khăn tô hồng khe k h ẽ thở dài cũng là không bề ngoài dù sao bản thân liền không có ôm bao lớn mong muốn tuy nói tông chủ ấn chỉ luyện hóa một kia nhưng trung pi là thành lập nên liên hệ tô hồng đã rõ ràng cảm thấy chỗ khác biệt mới vừa rồi còn nặng như sơn nhạc giống như tông chủ ấn lúc này trong tay hắn nhẹ như lông hồng đồng dạng không có chút nào trọng lượng nhưng là theo tô hồng nhẹ vung tay tông chủ ấn chỉ là vật rơi tự do nện trên mặt đất lúc cả tòa tông chủ điện đều kịch liệt rung động vài cái trọng lượng vẫn còn chỉ là tại ta cái chủ nhân này trong tay nhẹ m ặ thôi để tô hồng vui mừng chính là hắn phát hiện cái này tông chủ hấn trọng lượng còn có cực lớn tăng lên không gian là theo hắn tâm niệm điều khiển trước mắt ta có thể để tông chủ hấn tăng trọng đến một ngàn vạn cân trọng lượng nhưng ta có thể cảm nhận được cái này còn xa xa không là cực hạn theo ta thực lực tăng cường cái này trọng lượng còn có thể tăng cường một ngàn vạn cân trọng lượng mà lại tại tô hồng trong tay cơ hồ nhẹ như không điều này đại biểu lấy hắn có thể lấy cực kỳ nhẹ nhõm toàn lực ném mạnh ra ngoài cái này muốn nện ở trên thân người chật c h ư ợ t mà trừ cái đó ra tô hồng phát hiện tông chủ hấn quyền hạn đối với hắn mở ra không nhiều ngoại trừ có thể tùy ý tiến vào cực đạo tông bất luận cái gì khu vực bên ngoài hắn chỉ nhiều hơn một loại quyền hạn hắn có thể quyết định những cái tia phong cấm khu vực đối với người nào mở ra đối với người nào không mở ra nếu như hắn không muốn để cho một người tiến vào phong cấm khu vực cái tia cho dù người này chính bản thân ở vào phong cấm khu vực bên trong chỉ một cái ý niệm trong đầu là hắn có thể đem người này trực tiếp đuổi đi ra chương 470. lấy giỏ t h ú c mà múc nước công giá trảng tức nổ tung thiên thương kim diên xích long chương 470, lấy giỏ t h ú c mà múc nước công giá trảng tức nổ tung thiên thương kim diên xích long cái này quyền hạn lợi hại a t ô hỏng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên phải biết chỉ cần tay cầm chân truyền lệnh bài thì có thể đi vào phòng c ấ m khu vực thăm dò cơ duyên nhưng bây giờ bàn tay hắn tông chủ ấ n có thể trực tiếp đem người đổi u đi ra chỉ cần hắn nghĩ hắn hoàn toàn có thể cho thật vất và thông qua t h í luyện yêu nghiệt nhóm g i ệ t n lấy dò ó chúc mà múc nước công giá trang muốn đến nơi này tô hồng khoe miệng hơi hơi dâng lên lập tức đem tinh thần đầu nhập tông chủ ấ n bên trong một bức bao trùm toàn bộ cực đạo tông địa đồ đập vào mi mắt trong đó có không ít khu vực bị các loại nhan sắc bao phủ đây là từng đạo từng đạo hạn chế khác biệt quyền hạn đệ từ ra vào cầm chế không chỉ có như thế tô hồng phát hiện địa đồ phía trên có chút vị trí tụ tập đêm không hết điểm nhỏ sơn môn cửa h Tu tu t h sau một khắc hắn ánh mắt đột nhiên biến đổi xuất hiện tại bên trên bầu trời nhìn xuống phía dưới đại điện trên mặt đất sau lưng mọc lên trắng đoán vũ dược thiên thương đang theo lấy phía trước một tòa mọc đẩy lục rêu rách nát cung điện mà đi giờ phút này ý thức đi vào trên bầu trời tô hồng cảm giác tự thân dường như cùng phiến thiên địa này thành lập liên hệ nào đó nhìn lấy thiên thương hắn có một loại cảm giác m á h liệt chỉ cần hắn nghĩ hắn lập tức liền có thể để phiến thiên địa này bãi xích thiên thương trực tiếp cho hắn đuổi đi ra a không đ ổ i đang lúc tô hồng chuẩn bị làm như thế thời điểm ánh mắt của hắn t h o á n g nhìn ánh mắt thông qua cái kia rách nát cung điện trực tiếp tại cung điện chỗ sâu thấy được một tao phát ra linh khí nồng nặc linh dịch thiên thương vận khí cũng không tệ vừa tiến đến cũng nhanh tìm được một chỗ cơ duyên đáng tiếc ngươi đụng tới ta tô hồng nếch miệm lên một vệ trêu tức trêu Đệ nhất chân truyền khẳng định thì giấu ở đám người kia bên trong. ừ đáng tiếc nếu không phải bọn hắn thừa cơ rời đi muốn đi đầu thăm dò cơ duyên nếu không cái kia tô hồng đã chết trên tay ta hồi tưởng lại tại chân truyền thí luyện địa phát sinh sự tình thiên thương không khỏi phát ra một tiếng bất mãn hử lạnh ừ m g tuốt linh khí nồng nặc đi đến cũ nát cửa cung điện lúc thiên thương khẽ giật mình bước nhanh đi vào phía trong không bao lâu một tòa búp hơi linh khí linh dịch c h ỉ t h ì xuất hiện thì đập vào mi mắt không nghĩ tới tùy ý tuyển cái khu vực vừa tiến đến thì đụng phải cơ duyên đáng tiếc linh dịch còn thừa không nhiều lắm trong đó hơn phân nửa dược hiệu đều theo thời gian trôi qua mà tiêu tán tuy là như thế nhưng thiên thương khỏe miệng vẫn câu lên một vệ tường cong phải biết đây chính là thượng cổ bảo tồn đến bây giờ linh dịch có thể bảo tồn lại thì đã nói do phẩm chất tuyệt đối cao đến quá đáng chỉ là tùy ý một chỗ thì tồn tại cơ duyên xem ra khu vực khác bên trong bảo tồn lại bảo vật cũng sẽ không thiếu thiên thương trong lòng nóng lên chuẩn bị tiêu hóa nơi này cơ duyên về sau lập tức tiến về khu vực khác tìm kiếm vừa nghĩ hắn một bên hướng linh dịch chỉ đi đến ngay tại hắn chuẩn bị ngâm thời điểm đột nhiên thấy hoa mắt một trận trời đất quay cùng chiếm cứ đại não c ù ngày n g thương mở ra tràn ngập cảnh giác hai mắt thấy rõ hoàn cảnh bốn phía lúc hắn mặt lộ vẻ ra nồng đậm m ở mịt hắn phát hiện chính mình lại về tới phong cấm khu vực lối vào chỗ tình huống như thế nào thiên thương ngộng hắn ngữ khí tràn đầy không xác định chẳng lẽ cái tia cao linh dịch là bấy dập đạp chân trong đó liền sẽ bị truyền tống đến cửa vào thiên thương c h o m à y không tin tạ thì muốn lần nữa bước vào phong cấm khu vực trở lại trước đó cũ nát cung điện sau đó kinh ngạc một màn phát sinh hắn phát hiện trước đó tay cầm chân truyền lệnh bài liền có thể đặt chân khu vực lúc này vậy mà không đi vào trong không khí phảng phất có cỗ bình c h ư ớ vô hình đem hắn triệt để ngăn cách ở bên ngoài. cái này thiên thương mở to hai mắt nhìn cũng không thể là chúng bấy dập mảnh này khu vực thì không cho vào rồi đây là cái gì cầu thí quy tắc đáng chết tại sao có thể như vậy ngăn cách tường không khí nhìn lấy tòa kia cũ nát cung điện ngay tại cuối tầm mắt thiên thương sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng tại nguyên chỗ đứng đầy một hồi nếm thử mấy lần cuối cùng đều là thất bại hắn mới mặt đen lên rời đi chuẩn bị thay cái phong cấm khu vực đi thăm dò thế mà thiên thương dần dần ý thức được sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy đổi chỗ phong cấm khu vực hắn vẫn vào không được trong tay chân truyền lệnh bài liền phảng phất giống như vật chất đồng dạng căn bản không có một chút tác dụng nào ngay sau đó thứ ba chỗ thứ tư chỗ thiên thương sắc mặt càng ngày càng đen trong ngày ánh mắt dần dần phẫn nộ đến lúc cuối cùng hắn dừng ở thứ bảy chỗ không cách nào tiến vào phong cấm khu vực cửa vào lúc thiên thương thực sự á t không chế trụ nổi phát ra gầm lên giận dữ đáng chết tuyệt đối không nên để ta biết cầm tới đệ nhất chân truyền ngươi là ai hắn đã ý thức được mình bị người nhằm vào mà hắn làm thứ hai chân truyền quyền hạn cao hơn hắn chỉ có một người cái kia chính là thần bí đệ nhất chân truyền gặp bốn phía không người trả lời thiên thương tức giận đến toàn thân rút r ỗ dậy mặt mũi tràn đầy tức giận đứng tại lối vào bao hàm sát y ánh mắt không ngừng ngắm nhìn bốn phía lần lượt thí luyện không phải là vì cái này sau cùng cơ duyên sao nhưng bây giờ vậy mà lấy giỏ chúc mà múc nước công g i ả trảng bị người cưỡng ép đem cơ duyên cắt đứt đừng nói nhung trảm hắn liền nhìn thấy cơ hội đều không có thậm chí thiên thương hoài nghi trước đó duy nhất một lần trông thấy cái kia gao linh dịch cũng là cái kia thần bí đệ nhất chân chuyển cố ý mà vì đó tận mắt thấy cơ duyên về sau lại đem hắn ngăn cách bên ngoài chính là muốn buồn hắn có thể hết lần này tới lần khác. hắn này thì không có bất cứ gì đánh trả biện pháp chỉ có thể mặc cho người nắm đáng chết tuyệt đối không nên để ta biết ngươi là ai thiên thương tức giận đến mặt đều phát xanh không ngừng nộ hống nhưng không có bất kỳ đáp lại nào cuối cùng hắn chỉ có thể mang theo tràn đầy hoán giận tại phong cấm khu vực bên ngoài du đi tựa hồ đang tìm kiếm cái gì không có thời gian bao lâu hắn đã nhìn thấy đồng dạng sắc mặt tái xanh kim diên xích long các ngươi cũng bị ngăn cách bên ngoài rồi thiên thương c h o mày tuyệt đối là tô hồng d ở cho quỷ ba người chúng ta cùng hắn có thủ đúng lúc ba người đều bị ngăn cách bên ngoài khẳng định là hắn làm biết rõ bảo sơn phía trước lại không cách nào bước chân cái này khiến kim diên xích long tức giận đến nghiến răng nghiến lợi tô hồng không có khả năng thiên thương trực tiếp phủ quyết ngay sau đó cười lạnh nói chỉ bằng hắn một cái lục giai sơ đoạn có thể thông qua chân truyền thí luyện đều xem như may mắn hắn chỗ nào quyền hạn đem chúng ta ngăn cách bên ngoài vậy còn có người nào sẽ nhằm vào chúng ta kim diên phản bác theo ta thấy là cái k i a đệ nhất chân truyền d ở cho quỷ cố ý đem ba người chúng ta ngăn cách bên ngoài t ố t kẻ gây thái họa đem oan h ư n g nồi đen c ố ý đội lên tô hồng trên đầu thiên thương hừ lạnh n ữ khí khinh thường nói dù sao tô hồng chúng ta sớm muộn muốn giết hắn bản tính đánh cho ngược lại là thằng vang nghe thiên thương tiểu nói này kim diên nhất thời nghe lời suy nghĩ một chút cũng thế tô hồng một cái lục giai sơ đoạn nếu là có thể đẻ xuống thiên thương đoạn được đệ nhất chân truyền cái kia trước đó tại chân truyền thí luyện địa lúc căn bản không cần sợ bọn chúng cũng sẽ không bị cố đào thiết thiết che trở tại sau lưng không nói lời nào cái này đệ nhất chân truyền sẽ là ai xích long nhữ mày báo ra từng cái danh tự đều là là thông qua chân truyền thí luyện vạn tộc yêu nghiệt không xác định nhưng ít ra không thể nào là cố đào thiết thiết là lời của bọn hắn sẽ không đem van đổ ngồi đen đội lên tô h không i giống với sắc mặt đen nhánh đầy bụng nộ khí thiên thương ba người mà kẻ cầm đầu tô hồng lúc này ngồi tại tông chủ điện cái tia cái ghế gỗ phía trên chính nếp miệng cười to ha ha hả giận tô hồng nụ cười rực rỡ nhất là làm hắn nghe thấy thiên thương phân tích về sau tô hồng đầu tiên là s ứ n g sở ngay sau đó lại vui vẻ cái này thiên thương là thật xem thường tạ ạ tô hồng lắc đầu bật cười bất quá cái này cũng bình thường dù sao hắn mới lục giai sơ đoạn cảnh giới phía trên thì tràn đầy mệ hoặc tính lại thêm cái kia thật truyền thí luyện độ khó khăn thiên thương không nghi ngờ là hắn quá bình thường cực kỳ đã như vậy tô hồng nếp n ế t miệng cười xấu xa hai tiếng hiện tại thiên thương cảm thấy là những cái kia vạn tộc yêu nghiệt dở cho quỷ sau đó cô ý đem loan luồng nổi đen ném ở trên đầu của hắn đã như vậy liền từ lấy hắn nghĩ như vậy đi không có gì bất ngờ xảy ra cùng ngày thương ba người phát hiện chỉ có bọn hắn bị nhằm vào về sau tuyệt đối sẽ hoài nghi lên tham gia chân truyền thí luyện tất cả vạn tộc yêu n g h i ệ t đến lúc đó tuyệt đối sẽ có trình diễn một trận trò vui lại không tốt cái này cũng có thể châm n g o i châm n g o i quan hệ giữa bọn họ muốn đến nơi này tô hồng tâm tình thư sướng lúc này địch nhân nhằm vào xong vậy kế tiếp liền muốn mượn tông chủ l ấ n quyền hạn giúp giúp người mình hắn vừa đã tra xét phong cấm khu vực bản đ ồ trong đó có giá trị cơ duyên xác thực còn sót lại lấy một số bất quá có thể bị hắn coi trọng tổng cộng chỉ có hai nơi cái này hai nơi cũng là tất cả phong cấm khu vực bên trong lớn nhất cơ duy tốt hắn chuẩ đến mức còn lại thì để cho mình người cầm xuống rất nhanh tô hồng thì thông qua tông chủ ấn tìm được cố đảo thiết thiết hai người hai người quan hệ tâm đầu ý hợp cho dù là tìm kiếm cơ duyên cũng là cùng đi đi cái phương hướng ngược à phía trước cũng không có cơ duyên tại các nơi g ư phía sau chỗ sâu nhất trong động quật tồn lấy hai nơi tô hồng đích thì thầm một tiếng bắt đầu điều khiển tông chủ ấn từ trong vô hình chỉ dẫn lấy hai người quay đầu lại đi đến phương hướng chính xác hai người này giải quyết xong đến đón lấy cũng là nga huyền đối với nga huyền vị này cùng chính mình tự mình kết minh minh hữu tô hồng cử động thì đơn giản thô bạo nhiều sách vật lý có chút kém a sóng gợn lăn tăn bên cạnh hồ nga o huyền chính nhữ mày dò xét bốn phía đây đã là hắn thăm dò thứ ba chỗ phong cấm khu vực hắn thăm dò phương thức có thể nói là liền đất trống đều muốn s ố c lên nhìn hai mắt loại kia nhưng lại cho tới bây giờ vẫn là không thu hoạch được gì đúng lúc này nga o huyền nói nhỏ lấy phàn nàn đột nhiên thấy hoa mắt ừ m liền ánh mắt cũng còn không có mở ra nga o huyền thì cảnh giác hướng về sau nhanh lùi lại làm hắn mở mắt ra phát hiện mình đã đi tới hoàn toàn khác biệt vị trí nhất thời một mặt một bức hắn lại một chỗ cũ nát trong cung điện mà tại hắn phía trước vài mét có hơn thì có một ao linh khí pha trộn linh dịch. Cái này, cái này, cái này. nga o huyền cái kia đối với tròng mặt dọc chừng đến cực lớn nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại lại kinh lại h ỉ nói tô hồng phản ứng vẫn rất nhanh tô hồng cười cười hắn không cách nào thông qua tông chủ ấn đáp lời bởi vậy dứt khoát lần nữa để nga o huyền thân ảnh h ư ớ n g linh dịch chỉ tiếp cận một mét cảm nhận được tình cảnh này nga o huyền làm sao không biết cũng là tô hồng làm sau một khắc hắn thì cười ha h a n g ư u bất ca ta đoán được đệ nhất chân truyền lại là ngươi nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cái này quyền hạn vậy mà lớn đến loại trình độ này thiên thương hẳn là xếp hạng thứ hai mươi đúng nhưng ta gặp hắn đều là thành thành thật thật tiến đã ngơi có cái này quyền hạn hắn cũng ngươi đã bị trên mặt căn bản át không chế đổi bị sau một lúc lâu gặp hắn còn cười không ngừng tô hồng có chút không nói gì lần nữa đem ngao huyền hướng linh dịch bên hướng kia xây dịch ý là để hắn nhanh ngâm linh dịch đừng đặt cái này cười được được được ta thì không khách khí với ngươi minh hữu ngao huyền mỉm cười đi vào linh dịch bên trong bắt đầu thấm n g âm cái này phẩm chất không hổ có thể còn sót lại đến bây giờ linh dịch vừa mới tiếp xúc ra thịt na o huyền cũng cảm giác được một cô nóng rực n h i ệ t lưu tuân gia nhập thể nội cái này là linh dịch hiệu quả tại phát huy tác dụng hắn đồng tử có chút chấn động linh dịch này hiệu quả cũng không bình thường so thông qua linh tu thí luyện sau cái kia mảnh mê vụ không gian bên trong linh dịch còn mạnh hơn một chút hiệu quả so ta phao qua thứ m ộ ư ơ i sáu gao linh dịch đều mạnh hơn nói không chừng có thể cùng chỉ có tô hồng phao qua sau cùng hai lần linh dịch hiệu quả xáy ngang mà tô hồng lại trực tiếp đem loại cơ duyên này trực tiếp cho hắn chuyện ấy trở lại tộc về sau t mà, mà lại thì hướng hôm nay cử động này tô hồng hiển nhiên rất tình nguyện chia sẻ chỗ tốt cho đồng bạn sẽ không ăn ăn một mình phải biết hắn nhưng là không biết tô hồng quyền hạn có lớn như vậy cho dù tô hồng không nói tiếng nào đem chỗ có cơ duyên một mình chiếm hắn cũng căn bản sẽ không biết được có người nói người cầm đầu ăn thịt tùy tung ăn canh nhưng tô hồng cử động lại so cái này còn phải mạnh hơn không ít thì hướng linh dịch này phẩm chất ai dám xưng là canh ngao huyền có chút cảm khái phóng nhãn chư thiên không nói leo lên tinh hải cục địa cho dù là mỗi cái tiến vào tinh hải chiến trường thiên tài vậy cũng là có chỗ hơn người đều có mỗi người mỹ lực nhưng là giống tô hồng loại này tự thân thiên phú tuyệt luân trọng tình trọng nghĩa còn bỏ được cùng người cùng hưởng chỗ tốt đó là thật không có mấy cái quả thực là hoàn mỹ minh hữu ta xem như đánh bạc đúng rồi muốn đến nơi này nga o huyền đã bắt đầu suy nghĩ trở về nên nói như thế nào phục trong tộc đám k i a t r ư ở n g bối gặp nga o huyền bắt đầu ngâm linh dịch tô hồng liền không có lại nhìn hắn mà chính là đem ánh mắt rơi vào chính đang tiêu hóa phong tôn giả c h u y ể n thừa bạch thương sinh trên thân tuy nhiên lấy hắn trước quyền h ạ chỉ có thể quyết định phong cấm khu vực phải trang đối với người mở ra nhưng là toàn bộ cực đạo tông địa đồ đều tại trước mắt hắn b ề biện là có thể tùy ý xem xét chỉ là cái gì đều không làm được mà thôi còn đang tiêu hóa toàn thân thương thế cơ bản đều đã chữa khỏi mắt nhìn sư huynh tình huống tô hồng thì yên lòng tinh thần theo tông chủ ấ n bên trong lui đi ra bắt đầu linh thể song tu ta ngược lại muốn nhìn xem có bao nhiêu khó tô hồng nắm qua cực đạo tông tông chủ lưu lại kinh nghiệm tâm đắc bắt đầu nghiêm túc nhìn lại chương 472. cái gì gọi là cực đạo linh huyết bên trong một tia khủng bố huyết áp chương 472. cái gì gọi là cực đạo linh huyết bên trong một tia khủng bố huyết áp sau mấy tiếng tô hồng mới đưa đọc qua mấy lần kinh nghiệm tâm đắc để xuống nguyên lai cực đạo võ giả là chuyện như thế nhìn cực đạo tông tông chủ lưu lại kinh nghiệm tâm đắc tô hồng xem như triệt để rất đúng đạo võ giả có hoàn toàn mới nhận thức cái gọi là võ giả đơn giản tu cũng là khí huyết cùng linh lực hai cái này là căn cơ vô luận là công pháp võ kỹ vẫn là bí pháp đều là từ hai cái này phía trên diễn sinh ra mà cực đạo võ giả tu luyện pháp cũng c ũ n giống g như thế nhưng cùng bình thường võ giả khác biệt bình thường võ giả tu luyện khí huyết linh lực đều luyện mà cực đạo võ giả t h như thể tu thì là đem chỗ đã tu luyện linh lực cũng thông qua cực đạo công pháp chuyển hóa thành khí huyết chất dinh dưỡng mà linh tu thì là trái lại tương đương với bình thường võ giả là cân đối phát triển mà cực đạo võ giả cũng là chuyên công khí huyết hoặc linh lực t r i để che đậy một cái khác tồn tại nguy hiểm cực lớn tính nhưng nếu là tu thành chiến lực sẽ nhận được tăng gấp đội viễn siêu cùng giai võ giả điều này sẽ đưa đến cực đạo võ giả tại cùng cảnh võ giả bên trong một mực có đồng giai vô địch thanh danh tốt đẹp mà cực đạo tông tông chủ lục lọi ra linh thể song tu thì là càng thêm cực đoan cần đồng thời đem khí huyết cùng linh lực thông qua cực đạo công pháp tiến hành tu luyện nhất tâm nhị dụng đồng thời đến sau cùng lại đem khí huyết cùng linh lực dung hợp tại một h ố i toàn bộ quá trình không cho một điểm sơ xuất mới có thể trở thành linh thể song tu võ giả vô luận là khí huyết vẫn là linh lực đều không phải là võ giả tầm thường có thể so sánh thậm chí bởi vì dung hợp nguyên nhân khí huyết cùng linh lực so cực đạo võ giả đều còn phải mạnh hơn không ít nhưng là đây là có đại giới trọng điểm ngay tại cái này dung hợp trình tự động một tí có sinh tử khả năng căn cứ kinh nghiệm tâm đắc phía trên ghi chép cho dù là cực đạo tông tông chủ loại này c ư n g giả năm đó tu luyện linh thể s o n g t u lúc đều có hàng chục hàng trăm lần kém chút bỏ mình mạo hiểm kinh lịch hoặc do chính là biết có bao nhiêu gian nàn cực đạo tông tông chủ mới có thể tại trước khi chết ngưng tụ ra mười giọt linh huyết vì về sau người hộ giá hộ tống cho mười lần tu luyện thử lỗi cơ hội thời gian kế tiếp bên trong tô hồng lại lật lên xem hai môn cực đạo công pháp thẳng đến nhớ kỹ trong lòng về sau hắn liền cầm qua bình ngọc mở ra nắp bình bên trong lao ra c ù n g lúc đó còn tràn lan ra một cỗ cực kỳ yếu ớt nhưng lại khiến người ta run sợ uy áp ba động vâng t ô h ồ n g cả người tại chỗ liền bị uy áp ép tới hướng mặt đất cắm xuống may ra hắn phản ứng cực nhanh hai tay tại trên mặt đất một toàn lực khe trống thân hình vừa đứng vững chỉ là làm như thế một cái động tác đơn giản nhưng t ô h ồ n g cả người lại dường như theo trong nước đi ra đồng dạng mồ hôi không ngừng tuần ra tiếng thở dốc cực kỳ máy liệt dựa vào vị này năm đó đến tột cùng mạnh bao nhiêu thích ứng một hồi cỗ uy áp này về sau nhìn qua bình ngọc này bên trong mười giọt linh huyết t ô hỏng một mặt chấn động lầm bầm hắn chỉ cảm thấy một tia u y áp liền phảng p h ấ t phải chết đồng dạng thế mà uy thế như vậy không cần n g h ĩ cũng biết tuyệt đối không phải cực đạo tông chủ tận lực lưu lại dù sao đây chính là cho kẻ đến sau truyền thừa thậm chí cực đạo tông tông chủ cần phải đem linh huyết bên trong uy áp cơ hồ xóa đi mới đúng không phải vậy lấy hắn thực lực cái nào hậu bối có thể gánh vác được uy thế như vậy hơn nữa còn đã trải qua vô số thuế nguyệt tan n g n kết quả vẹn vẹn mấy giọt linh huyết bên trong uy áp kém chút đem ta ép tới không ngóc đầu lên được t ô hỏng cảm khái không thôi đây mới là cường giả A, khó có thể tưởng tượng loại này cường giả toàn thịnh thời kỳ có cường đại như vậy chỉ sợ động thủ vì thế dùng lòng trời lở đất đều khó mà hình dung mà chính là như vậy c ư ờ n giả g cũng tại thượng cổ trận chiến cuối cùng bên trong vẫn lạc hô hồ. tô hồng hít sâu một hơi không nghĩ nhiều nữa quen thuộc linh huyết uy áp về sau liền lấy ra một giọt linh huyết trực tiếp nuốt vào trong bụng và cổ họng nháy mắt rồi g i a o linh lực tự một giọt này linh huyết dâng lên hiện ra tô hồng n h ấ t thời rên lên một tiếng sắc mặt lập tức thì đỏ bừng l à bị cái này linh khí chống đỡ vẹn vẹn vài giây đồng hồ tô hồng thì cảm giác mình muốn bị linh khí tươi sống no bạo rơi nhưng vào lúc này côn bạo linh khí đột nhiên an tính lại hướng về hắn toàn thân h i ệ n lên mà đi cũng hóa trên thực tế cực đạo công pháp tại thượng cổ thời kỳ là thuộc về cỏ đầu đường đồ vật đây là cực đạo tông chủ động đem công pháp truyền đi t r u y ế n dĩ nhiên không phải cái này hai môn tối cường cực đạo công pháp nhưng phẩm giai cũng tuyệt đối không thấp Cực đạo thế ô n g c ỗ lấy l mà như cũng vậy l kết quả lại tạo được bởi vì muốn trở thành cực đạo võ giả công pháp không là trọng yếu nhất quan trọng ở chỗ cái kia cực kỳ hữu hiểm lúc nào cũng có thể sẽ để một thân võ đạo tu vi tận phế chuyển hóa quá trình hai môn cực đạo công pháp lại thêm có cực kỳ kỹ càng kinh nghiệm tâm đắc theo bên cạnh phụ trợ tô hồng học được cực nhanh vẹn vẹn mấy giờ liền đã nắm giữ được không sai bị ệ lắm cái này cực đạo luyện thể pháp cùng cực đạo thối linh quyết nói là công pháp nhưng kỳ thực càng giống là là một loại cùng loại với đánh cơ sở tu luyện pháp cũng không có cái gì độ thuần thục cảnh giới phân chia chỉ có trở thành cực đạo võ giả về sau mới cần tu luyện chuyên môn cực đạo công pháp bởi vì bọn hắn thể nội chỉ còn lại có khí huyết hoặc là linh khí công pháp bình thường không cách nào tu luyện nhưng là linh thể song tu cực đạo võ giả lại khác tô hồng trở thành cực đạo võ giả còn có thể tu luyện vô địch huyền công đây cũng là linh thể song tu cực đạo võ giả một cái cực mạnh ưu thế tiếp đó liền đến mấu chốt nhất trình tự tô hồng hít sâu một hơi căn cứ kinh nghiệm tâm đắc phía trên ghi lại phương thức bắt đầu đồng thời vận chuyển hai môn cực đạo công pháp tiến hành thối luyện khí huyết cùng linh khí so với nắm giữ hai môn công pháp lúc này độ khó cao không phải một chút điểm toàn bộ hành trình nhất định phải duy trì tuyệt đối chuyên trú còn phải nhất tâm nhị dụng không thể có mảy may thư giãn sau một tiếng tô hồng thể nội phát ra nổ tung giống như động tĩnh ngay sau đó hắn phát ra kêu đau một tiếng sau một khắc tô hồng mở mắt ra n h ữ mảy nữ chặt tại một khối t h ấ t bại. Chắc không được cực đạo võ giả chiến lược mạnh như vậy lại không có người nào nguyện ý đi vừa mới trong cơ thể hắn tiếng nổ mạnh chính là linh khí cùng khí huyết d u n g hợp thất bại sinh ra nổ tung n h ư n ế u không phải có giọt kia linh huyết che chở toàn thân lúc này hắn đã phế đi trong bình ngọc còn thừa lại chín giọt linh huyết tô hồng lấy ra một giọt lần nữa n u ố t vào sau đó trầm tư rất lâu mới bắt đầu lần thứ hai nếm thử chương bốn t r ư linh thể song tu thành ngàn vạn cân khí lực hất lên da người hồng hoang m a thú chương bốn linh thể song tu thành ngàn vạn cân khí lực hất lên r a người hồng hoang manh t h tông trong chủ điện ngồi xếp bằng tô hồng thể nội lần nữa truyền ra một tiếng nổ tung giống như động tĩnh chật chật lần thứ bảy thất bại tô hồng lắc đầu cái này linh thể song tu thực cầm lên đến độ khó khăn cao tới đáng sợ dù là lấy hắn thiên phú lại thêm có kinh nghiệm tâm đắc phụ trợ đều liên tiếp thất bại bảy lần phải biết nếu là không có linh huyết bảo hộ hắn tương đương với đem chính mình luyện phế đi dòng g ã bảy lần loại này độ khó khăn khó trách thượng của cực đạo võ giả thiếu cho dù là những cái tia thiên tài cũng không có người nào nguyện ý đi cực đạo con đường đương nhiên tô hồng chỗ lấy sẽ thất bại nhiều lần như vậy chủ yếu là hắn nếm thử chính là độ khó cao nhất linh thể song tu như chỉ là đơn thuần đi thể tu hoặc linh tu lời nói lấy hắn tiên phú cũng không tính khó chỉ b ấ t quá tầm thường cực đạo võ giả chiến lược tuy mạnh nhưng hạn chế quá nhiều tô hồng cũng c h ứ n g mắt thì thừa ba lần thử lỗi cơ hội tô hồng liếc mắt trong bình ngọc còn xuất lại ba giọt linh dịch lần nữa lấy ra một giọt nuốt vào trong bụng tuy nhiên chỉ còn lại có ba lần cơ hội nhưng tô hồng trong lòng cũng không k ẩ n trương trước mặt thất bại cho hắn tích lũy sung túc kinh nghiệm tranh thủ cái này lần thành công theo ồ hồi, n nghỉ ngơi một hồi, điều chỉnh tốt trạng thái, liền lần nữa nhắm g thái, điều đôi mắt lại, một mắt tốt đ m tâm thần triệt để tập trung ở thể t h nội. để ở e hai môn cực đạo công pháp vận chuyển thể nội ban đầu vốn đã dung hợp tại một khối linh huyết khí huyết cùng linh khí dần dần bị bóc ra mở bị phân biệt rèn luyện nếu như không có ngưng tụ linh máu sẽ thiếu một bước có thể thoải mái hơn một số đáng tiếc ta một thân linh huyết đều nhanh chuyển h ó a xong chỉ kém sau cùng mười có bảy lần thất bại kinh nghiệm vừa mới bắt đầu thối luyện tô hồng lộ ra thành thạo bất quá rất nhanh hắn thì không nghĩ nhiều nữa theo thể nội khí huyết cùng linh huyết thối luyện càng ngày càng nhiều tô hồng bắt đầu hết sức chăm chú sau mấy tiếng xong rồi nhìn qua trong đan điển bị triệt để thối luyện hết khí huyết cùng linh khí tản ra viễn siêu trước đó năng lượng ba động tô hồng thẩm nghĩ trong lòng tiếp đó cũng là một bước cuối cùng đem cả hai lần nữa dung hợp vì linh huyết hắn lần thứ sáu cùng bảy lần chỗ lấy thất bại cũng là cắm ở cái này sau cùng một đạo trình tự rất nhanh tại tô hồng điều khiển dưới thối luyện qua khí huyết cùng linh khí bắt đầu lấy một loại chậm rãi tốc độ dung hợp mỗi dung hợp một kia tô hồng toàn thân tán phát khí tức thì xuất hiện yếu ớt tăng trưởng toàn bộ quá trình tô hồng hết sức chăm chú không dám có chút phân thần làm toàn bộ quá trình dung hợp hơn phân nửa lúc tô hồng đã đầu đầy mồ hôi tinh thần cao độ tập trung đối tinh thần của hắn tiêu hao rất lớn càng về sau càng khó dung hợp tốc độ cũng càng ngày càng chậm một giờ đi qua khí huyết cùng linh khi đã dung hợp chín mươi giờ này khắp này tô hồng toàn thân tán phát khí tức đã so hắn trước đó toàn lực bạo phát xuống đều mạnh hơn được rất nhiều sau cùng mười phần trăm nội thị thể nội chính dung hợp linh huyết tô hồng liền hô hấp đều ngừng lại lần trước thất bại cũng là ở chỗ này thất bại một cái cực kỳ nhỏ bé sai lầm cũng có thể làm cho cái tia dung hợp tốt linh huyết sẽ nổ tung lên dẫn đến phí công đọc sức thì cái này sau cùng mười phần trăm tiến độ tô hồng dùng dòng d ã năm tiếng đến lúc cuối cùng một luồng khí huyết cùng linh khí dung hợp tại một khối hóa thành linh huyết máy mắt tô hồng toàn thân chấn động một cố vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm hướng về tông chủ điện bốn phía khuyết tán mà đi cùng lúc đó hắn toàn thân linh huyết bạo phát xuống một cố c u ầ n bạo cùng cực uy áp bao phủ toàn trường cố uy áp này mạnh so sánh trước đây toàn lực bạo phát tô hồng đều vượt qua rất nhiều ha ha linh thể song tu cực đạo vó giả xong rồi mặc dù đã đầu đầy mồ hôi tinh thần cũng mọi m ệ n đến không được nhưng tô hồng lại phá lên cười tiếng cười thoải mái vô cùng hắng người lên cảm thụ được thể nội cái k i a c ô cùng lúc trước hoàn toàn biến hóa khác khỏe miệng hơi hơi thợ ư n g tiêu lực lượng so trước đó mạnh một mảng lớn linh lực cũng thế vô luận chất cùng lượng đều không phải là trước đây có thể so với tô hồng bắt đầu ở tông trong chủ điện xuất quyền làm dịu lực lượng tăng vọt sau cảm giác khó chịu hắn mỗi một quyền đánh ra không khí liền phảng phất bị xé nước mở giống như nổ tung một trận vụ vụ rung động cùng phong càng là chống rông xuất hiện tại tông trong chủ điện tàn phá bừa bãi quyền phong chi máy liệt viễn siêu trước đó lực lượng so với trước đó tăng vọt ba trăm vạn cân tả hữu tính cả cái này linh thể song tu sau tăng vọt lực lượng lại thêm trước đây bảy trăm linh năm vạn cân lực lượng t như là đơn thuần lấy lực lượng so sánh cho dù là thất giai cao đoạn tông sư đến cùng tô hồng đối một quyền cũng tuyệt đối phải bị áp chế bất quá đây là vẹn vẹn lấy lực lượng tới nói dù sao võ giả ở giữa chém giết không phải ai khí lực lớn người nào thi thắng liên quan đến nhân tố quá nhiều thật muốn chống lại thất giai cao đoạn tôn g sư người chỉ là lôi kéo liền có thể cho tô hồng chơi chết đương nhiên đây cũng chỉ là nhằm vào thất giai cao đoạn tôn g sư mà nói tôn g sư sơ đoạn hoặc là trung đoạn cùng tô hồng hợp lại cái kia thắng bại có lẽ còn thật khó mà nói dù sao tô hồng cũng không chỉ có là lực lượng cường đại lấy hắn thể phách phòng ngự lực cũng cao đến dọn người cũng không so lực lượng kém bao nhiêu hiện tại để cho ta đối lên cái kia linh thể song tu hư ảnh quan g lương tựa theo lực lượng thì có thể đem tươi sống đánh nổ tô hồng trong lòng phần chân vô cùng mà lại hắn đâu chỉ, chỉ là lực lượng mạnh đi qua linh thể song tu thối luyện hắn hiện tại linh lực cường độ đồng dạng đã không kém hơn một số tông sư chờ ta cảnh giới sau khi tăng lên tiếp tục dùng cực đạo công pháp thối luyện linh huyết còn có thể một mực liên tục không ngừng mạnh đi xuống đây chính là cực đạo võ giả chỗ kinh khủng tăng lên cũng không phải là mua bán một lần mà là có thể một mực liên tục không ngừng mà trở nên mạnh mẽ húng chi tô hồng vẫn là linh thể song tu cực đạo võ giả hắn vẫn có thể tu luyện vô địch n u y ề n công chỉ cần đem tăng trưởng khí huyết cùng linh lực dùng cực đạo công pháp thối luyện thành linh huyết là đủ tương đương với chỉ là tu luyện nhiều một bước mà thôi liền có thể mang đến cực mạnh chiến lực tăng lên hiện tại nên đi tiêu hóa phong cấm trong khu vực hai nơi cơ duyên tô hồng đứng dậy tâm niệm nhất động bị luyện hóa tông chủ h ấn thì xông vào mi tâm tiến nhập trong thức hải có thể bị thượng của cực đạo tông lấy ra luyện hóa thành tông chủ h ấn đương nhiên sẽ không là cái gì p h à m vật cùng trục nhật c u n g một dạng cũng là có thể thu nhập thức hải so với ban đầu nhập thức hải bị thất thần đỉnh chấn một chút trục nhật c u n g tới nói tông chủ h ấn lộ ra phá lệ áp vật tiến nhập thức hải cũng không có cái gì động tính đem hai môn cực đạo công pháp cùng cực đạo tông tông chủ lưu lại kinh nghiệm tâm đắc thu hồi tô hồng thì quan sát bảy trong điện bàn gỗ c h ế hai cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng hắn vừa mới th toàn lực một quyển đều không thể tại hai cái này phía trên lưu lại một tia dấu vết hiển nhiên cũng đều không phải là cái gì phản vật tô hồng cũng muốn cho dọn đi đáng tiếc tạm thời làm không được cái này bàn gỗ chiếc ghế không thể nhận nhập thức hải mà lại trọng lượng cực kỳ khoa trướng liền hắn nâng lên đến đều có chút cố hết sức được rồi ngày sau hay nói dù sao đây chỉ có ta có thể đi vào tô hồng bước nhanh theo tông trong chủ điện đi ra tinh thần dung nhập tông chủ h ấn bên trong mở ra địa đồ xác định cái kia hai nơi cơ duyên chỗ phong cấm khu vực vị trí về sau thì chạy như điên chương bốn trăm bảy mươi bốn rồi giao linh khí cái gì tuy tung giả đều bị tô hồng đoàn diệt rồi chương bốn trăm bảy mươi bốn r ồ i r à o linh khí cái gì tuy tung giả đều bị tô hồng đoàn diệt rồi tô hồng chỗ cần đến cũng không xa ngay tại khoảng cách tông chủ điện phụ cận mấy cây số vị trí đồng dạng thuộc về cực đạo tông chỗ sâu nhất đó là một cái sơn cốc cỏ xanh như tấm đệm một chút tiếp cận chút liền có thể n g ử i được trong sơn cốc chuyển ra hương hoa đi vào xem xét sơn cốc nội bộ mở ra đầy khắp núi đ ồ i hoa mà ở trung tâm vị trí có một tòa thiên nhiên hình thành h o ạ động trong đó chạy xuôi theo một ao linh dịch tản ra linh khí nồng đậm cùng cực tràn đầy sinh mệnh lực nếu như chỉ nhìn cái này linh khí mức độ đậm đặc, trước đây lưu cho ngao huyền cái kêu hao linh dịch tăn bản vô pháp cùng cái này hao linh dịch so sánh phẩm chất cao nhiều lắm không chỉ có như thế cái này hao linh dịch bảo tồn được cũng vô cùng tốt như lấy lấp đầy hầm động là tiêu chuẩn lời nói cái này hao linh dịch còn thừa lại trọn vẹn tám thành nhiều mà khi tô hồng đưa tay vươn vào cái này hao linh dịch lúc bị linh dịch bao khỏa đầu ngón tay thì rõ ràng cảm thấy linh dịch bên trong linh khí hướng thể nội vào tới r ồ i dào vô cùng đây là một tao có thể tăng lên cảnh giới linh dịch tô hồng mặt lộ vẽ kinh hỉ hắn ngay sau đó lục giai sơ đoạn thiếu nhất cũng là thời gian tu luyện dù sao thiên p h cho dù lại vô địch c sau đó liền lục giai đình đ phong tu luyện thẳng đến đột phá tông sư đến đột phá tông sư tiêu chuẩn cần trọn vẹn năm vạn điểm khí huyết tô hồng hiện tại tuy nhiên khí huyết mới một vạn ra mặt nhưng hắn nội tỉnh vô cùng tốt linh huyết cơ hồ đều muốn thối luyện hoàn tất hiện tại chỉ cần tướng cảnh giới tăng lên tới về sau tại lục gia i đ ỉ n h phong là sẽ không giống cái k h á c võ giả đồng dạng thẻ lâu như vậy cũng không biết cái này hao linh dịch đối với ta tăng lên lớn bao nhiêu có thể hay không đạt tới lục gia i trung đoạn tô hồng liếm môi một cái đối với cái này hao linh dịch hiệu quả rất chờ mong một vạn điểm khí huyết vậy nhưng thì tương đương với một trăm vạn điểm võ đạo giá trị muốn đến nơi này tô hồng kìm nén không được đi vào cái này hao linh dịch bên trong sau cùng hắn chỉ còn lại một cái đầu bại lộ trong không khí thân thể đều bị linh dịch bao vây sau một khắc tô hồng thì cảm thấy linh dịch thông qua y phục một cô dồi rào linh khí hướng thể nội tràn vào dường như vô cùng vô tận ba ngày n vô c sau nơi nào đó phong cấm khu vực bên ngoài hai nơi nhân mã chính đang đối đầu một bên là thiên thương ba người một phương khác thì là đồng dạng thông qua chân truyền thí luyện mấy cái vạn tộc yêu nghiện đủ rồi thiên thương người ba người vào không được phong cấm khu vực nuốt lao tử đánh rắm còn muốn nhìn ta chân truyền lệ bài đây là ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn không tệ thật coi chính mình vô địch không thành trước đây thừa dịp ta l ẻ loi một mình cưỡng ép bức bách hiện tại ngươi lại cho ta bức cái nhìn xem mấy cái vạn tộc yêu nghiệt ngữ khí đều mang l ử a giận mấy ngày nay thiên thương ba người thì cũng như bị điên khắp nơi ngăn ở phong cấm khu vực bên ngoài trông thấy người liền muốn tra chân truyền lệnh bài xếp hạng thứ hạng này nhìn một chút trên thực tế là không có gì lớn nhưng là cái này liên quan đến một bộ mặt vấn đề ngươi nói nhìn thì cho ngươi xem đây chẳng phải là lộ ra ta sợ ngươi có người trực tiếp tự tuyệt kết quả chính là bị thiên thương ba người cưỡng ép bức bách không lấy ra đến thì đập thủ sau cùng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thậm chí có người ngoài miệng nói ra xếp hạng thiên thương ba người còn không tin không phải muốn tận mắt thấy chân truyền lệnh bài xếp hạng mới bỏ qua nhưng là đều là tinh h ả i cổ bịa trên bảng có tên yêu nhiệt g cái nào lại là dễ chê ơ tính khí đều bạo cực kỳ một người không địch lại ba người vậy liền liên thủ cùng đi sau đó thì xuất hiện ngay sau đó cái này hai bên rằng co hình ảnh thiên thương ba người bị phun trong mày trong lúc nhất thời không phản b ắ t được ừ đi thấy thế mấy tên vạn tộc yêu nhiệt lạnh hừ một tiếng thân ảnh rất nhanh biến mất tại phong cấm khu vực bên trong cái này làm sao làm bọn hắn ba người thực lực là mạnh có thể đám kia yêu nhiệt g cũng không kém nơi nào đám người này nếu là liên thủ đối phó bọn hắn đó cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó giải quyết thiên thương nhữ mày cũng cảm thấy cực kỳ đau đầu Được rồi, việc này dừng ở đây, trường việc chiến rồi, lại tại tinh hải về này dừng ở sau ba ê n trong q u ngày sát n n h ữ người n cử đ ộ nay g người i k đã có thể cầm xuống đệ có cầm chân thể nhất t xuống u r ề n lấy hắn thực h lực là giấu k ô nhìn g được bao lâu, sớm muộn sẽ bại lâu, lộ. muộn sớm sẽ t i ê n thương sắc mặt băng lánh. ngày nay, hắn n mặt h sắc Ba tận mắt đám kia yêu n g h i ệ t tại phong cấm khu vực bên trong r a ra vào vào còn có không ít người thật tìm được một chút cơ duyên cảnh giới thực lực đều phải đến nhất định tăng lên mà hắn thì sao làm thứ hai chân t r u y ề n lại bị n h ầ m vào đến nỗi ngay cả vào cũng không vào được trong lòng làm sao có thể sẽ không có hỏa khí lúc này mặc dù tìm không thấy đệ nhất chân chuyển nhưng vẫn là câu nói kia thiên tài là không giấu được nhất là tại cái này tinh h ả i chiến trường đến lúc đó một khi tham dự chân truyền thí luyện yêu nhiệt g bên trong có người buộc phát ra cực mạnh thực lực hắn nhất định sẽ tìm tới cửa thanh tẩy ngay tại ba người chuẩn bị rời đi cực đạo t ô n g thời điểm thiên thương đại nhân bạch lang không biết từ chỗ nào chạy tới từ khi ba ngày trước bạch lang tâm tình thì vô cùng thư sướng bởi vì hắn thấy tô hồng đã bị thiên thương đại nhân giết chết trông thấy bạch lang thiên thương ba người đều là xứ sở đột nhiên cảm giác được có chút không đúng nếu là ở trước kia bọn hắn theo thí luyện bên trong đi ra dưới trướng t h y tùng g i đã sớm vây quanh Mà bây giờ cách chân truyền thí luyện đã qua ba ngày làm sao chỉ có trước mắt bạch lang một người tìm tới những người khác ở đâu bạch lang dưới trướng của ta tùy tùng giả ở nơi nào ba người mở miệng hỏi thăm kết quả liền được một cái để bọn hắn biểu lộ đờ đất hồi phục bọn hắn cơ hồ đều bị tô hồng giết chết mà lại hôm qua bạch thương sinh lại không biết từ nơi nào x u n g ra hắn thực lực tăng vọt nhất là tốc độ nhanh đến đáng sợ lại giết không ít tùy tùng giả hiện tại ngoại trừ ta sống giống n h ư không có người khác bạch lang mà nói để ba người mộng một hồi lâu đám ba người lấy lại tinh thần sắc mặt trong nháy mắt và bừng cả giận nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi từ đầu nói gặp ba người nổi giận bạch lang nuốt nước miếng một cái này làm sao cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau tô hồng chẳng lẽ còn không có không chết được muốn đến nơi này hắn vội vàng đàng hoàng đem chân tướng nói ra sau khi nghe xong thiên thương ba người đã át không chế trụ nổi l ử a giận trong lòng trước đây đối với tô hồng bọn hắn vẫn luôn không có làm chuyện chỉ cho rằng là cái tiện tay có thể bóp chết mặt hàng thằng đến phát hiện tô hồng lại lấy lục giai sơ đoạn cảnh giới thông qua chân truyền t í luyện thiên thương ba người mới thật đối tô hồng coi trọng nhưng coi trọng về coi trọng ba người đều không cảm thấy tô hồng lại là bọn hắn đối thủ muốn giết hắn đơn giản phí chút sức lực là đủ. nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này tô hồng vậy mà to gan lớn mật đến loại trình độ này không chỉ có dám đối bọn hắn tùy tùng giả xuất thủ thậm chí giết chỉ còn bạch lang một người những người khác toàn bộ bị b à n diệt thật to gan thiên thương lạnh h ừ một tiếng trong mắt l ó e lên một vẻ t h à n mang hắn vốn là bởi vì tìm không thấy đệ nhất chân truyền mà trong lòng nổi nóng hiện khi biết tin tức này lập tức không định rời đi Đi. thiên thương âm thanh lạnh lùng nói cái này tô hồng đã thành chân truyền đệ tử hiện tại khẳng định còn tại phong cấm trong khu vực tìm kiếm cơ duyên chúng ta vào không được vậy liền ở bên ngoài chân hắn đi ra thì giết chết、đi. kim diên s í c h long sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi bọn hắn trước đây tuy nói muốn giết tô hồng nhưng cái kia chỉ là bởi vì tộc trong thiên tài bị tô hồng giết mà bây giờ trong lòng hai người là thật đối tô hồng dâng lên nồng đậm s á t ý có người dám đối bọn hắn tùy tùng giả đ ộ g thủ cái này bản thân liền là đánh bọn hắn mặt sự tỉnh mà bây giờ dưới t r ư ơ n g tùy tùng giả đều bị bàn diện bọn hắn nếu là không đem tô hồng giết đi cái kia còn như thế nào tại cái này tinh hải chiến trường đặt chân chương bốn t r e o giải thưởng tô hồng bạch thương sinh xuất quan hiệu y chương bốn t r e o giải thưởng tô hồng bạch thương sinh xuất quan hiệu tin ù Tùng y g tức này vừa truyền ra nhất thời dẫn tới còn tại cực đạo tông võ giả nhóm nghị luận ở mỹ chật chật cái này ba người là sắp tâm muốn giết tô hồng này tô hồng cũng điên rồi trực tiếp đem ba người dưới trướng tùy tùng giả cơ hồ giết hết thiên thương ba người nếu là không giết trở về có thể nói là thể diện mất hết không thể không nói tô hồng mặc dù cảnh giới thấp nhưng cái này chiến lược s á c thực đủ cường đại những người theo đuổi này bên trong có thể có một ít đăng bản g thiên tài đều bị tô hồng giết chết còn tại cực đạo tông bên trong võ giả nhóm nghe nói tin tức về sau đều mang tâm tư nhưng vô luận là ai dần dần cũng bắt đầu quan sát tư phương nỗ lực tìm kiếm lấy tô hồng tung tích có thể nghĩ tại cái này đầy đất đều là nhãn tuyến cực đạo tông bên trong chỉ cần tô hồng xuất hiện thì tất nhiên sẽ bị người phát hiện thế mà kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người trọn vẹn bảy ngày thời gian trôi qua toàn bộ cực đạo tông bên trong sửng sốt không có bất kỳ cái gì một người nhìn đến tô hồng một chút tin tức không có n g h e s o n g bạch lang hồi báo thiên thương ba người n h ư mày giọng nói có chút bất mãn phải biết tự đạo tông cơ duyên cũng chỉ là tinh hải chiến trường bên trong một chỗ cơ duyên mà thôi bọn hắn tại cái này chắn tô hồng chậm c h ạ m không gặp người hoàn toàn cũng là lãng phí thời gian nhưng cùng lúc đó những cái kia đồng dạng xếp hạng hàng đầu yêu nghiệt nhóm lại t ạ i tìm kiếm khắp nơi mới cơ duyên húng chi lúc này khoảng cách tinh hải thần cung mở ra không bao lâu loại thời khắc mấu chốt này nếu là bị người kéo ra trích lệnh đối tương lai ảnh hưởng cực lớn có lẽ là cái này tô hồng kỳ thực cũng sớm đã trong bóng tối rời đi không phải vậy làm sao lại không hề có một chút tin tức nào kim diên nói xong xích long nhẹ gật đầu không tệ hắn một cái lục giai sơ đoạn thông qua c h â n truyền thí luyện đã là cực hạ n cho dù có thể đi vào phong cấm khu vực nhưng nếu là đụng tới cái khác yêu n g h i ệ t tất nhiên là muốn nhượng bộ lui ư binh lại thêm ba người chúng ta đã bưng lợi muốn giết hắn động tĩnh làm đến không nhỏ có lẽ đã sớm đem tô hồng vụ chạy thiên thương trầm n g â m một hồi chợ đứng lên nói đi không lãng phí thời gian hắn nhìn hướng bạch lang ngươi trong bóng tối ở lại một khi phát hiện tô hồng tung tích liền đến cùng ta báo cáo đồng thời thiên thương chắp hai tay sau lưng nhìn về phương xa đem tin tức chuyển đi không lại cực hạn tại cực đạo tông mà chính là toàn bộ tinh h ả i chiến trường chỉ cần phát hiện tô hồng tung tích chi bằng nhận lấy ba người chúng ta trước đó b à y khen thưởng cái này bạch lang có chút do dự có chút sợ không cho phép hắn không sợ nếu là thiên thương ba người rời đi thì thương một mình hắn ở đây tô hồng muốn là vẫn còn giết hắn quá dễ dàng không cần sợ ngươi trốn ở trong tối là được mà lại tô hồng sát xuất lớn đã không tại cực đạo tông bên trong thiên thương bình tĩnh nói ta chỉ cần ngươi tại cái này lại ở lại phía trên bảy này không có tô hồng tin tức liền đi tinh h ả i chiến trường bốn phía tìm kiếm tung tích của hắn vâng nói được cái này bạch lang cũng chỉ có thể đáp ứng trong lòng âm thầm cầu nguyện hy vọng tô hồng thật đã rời đi rất nhanh thiên thương ba người kết bạn rời đi khoảng cách tinh h ả i thần cung mở ra không có thời gian bao nhiêu lâu rồi bọn hắn nắm chặt thời gian trong phiến tiên h điện này tìm kiếm hết t h ể có thể lớn mạnh bản thân cơ duyên làm tốt đến lúc đó cạnh tranh làm chuẩn bị nhìn qua ba người từ từ đi xa bóng lưng bạch lang hít sâu một hơi mắng thầm đáng chết tô hồng làm sao còn sống đúng lúc này một tiếng cười khẽ nương theo lấy một trận gió nhẹ đánh tới không chỉ là tô hồng còn sống ta cũng sống được thật tốt đây này nghe nói như vậy nháy mắt bạch lang đồng tử trong nháy mắt co vào hắn không chút do dự bỗng nhiên hướng phía trước sông lên đồng thời trong miệng hét lớn bạch thương sinh xuất hiện xông ra khoảng cách nhất định về sau bạch lang mãnh liệt chuyển qua đầu mặt mũi tràn đầy cảnh giác thế mà hắn trong tầm mắt lại không nhìn thấy bạch thương sinh thân ảnh ngầm đầu nhìn một chút đang lúc bạch lang nghi hoặc lúc trên bầu trời lần nữa chuyển đến một tiếng cười khẽ hắn vô ý thức ngầm đầu chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú bạch thương sinh thì đứng tại bên trên bầu trời không hắn không phải đ ứ n g đấy mà chính là có một cơn gió lớn đem cả người hắn nâng lên cái k i a tóc trắng h ơ trong gió không ngừng phất phới nhìn qua tiêu sái thoải mái thấy cảnh này bạch lang biểu lộ rõ ràng ngốc trệ một chút bạch thương sinh làm sao lại bay không nghĩ tới sao bạch thương sinh túi đầu nhìn xuống bạch lang nếp miệng lên một vệt mỉm cười ánh mắt kia lại phá lệ băng lãnh hắn hôm nay đã xưa đâu xưa nay. bằng tiêu hóa xong phong tôn giả truyền thừa hắn đã trở thành một tôn linh tu thực lực tăng nhiều đồng thời từ đó về sau chỉ tu phong t h u tính có truyền thừa phụ trợ bạch thương sinh hiện tại đối với phong t h u tính lý giải đã đến cực kỳ khủng bố cảnh giới tựa như lúc này cái này còn chưa trở thành t ô n g sư lại dùng phong linh khí để cho mình thành công bay lượn linh khí v ậ n dụng chỉ là trong truyền thừa một góc của b ă n g sơn mà thôi ngay tại mấy giờ trước bạch thương sinh vừa vừa xuất quan những cái tia đi mà quay lại tụ tập tại trong động quật võ giả căn bản ngăn không được hắn nói chính xác là hoàn toàn ngăn không được phong linh khí vốn là am hiểu nhất tốc độ thúng chi hắn còn thành chuyên môn tu luyện phong linh khí linh tu lại thêm có phong tôn giả truyền thừa tốc độ của hắn đã nhanh đến cùng cảnh võ giả khó có thể tưởng tượng tốc độ mà vừa xuất quan bạch thương sinh thì trước tiên giải tô hồng đến sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện khi biết được thiên thương ba người lại vẫn treo giải thưởng bắt nguồn từ ra sứ đệ hắn lập tức thì hướng bên này r ế t tới đây bạch thương sinh bạch lang nuốt n g ụ m nước miếng toàn thân không tự chủ được phát lạnh lên hắn rõ ràng cảm thấy bạch thương sinh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt theo bạch thương sinh xuất hiện n g á y mắt hắn trong lòng thì có một loại không h i ể u khủng hoảng cảm giác dường như mình tùy thời sẽ chết đi đ ồ n g dạng nếu như đám kia truy sát ta cậu vật đều bị tô hồng giết hết ta nhưng là sẽ rất nhức đầu trên bầu trời nhìn xuống bạch lang bạch thương sinh lộ ra nụ cười xán lạ may ra còn có cái người không chết cái này vừa nói bạch lang trong lòng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt mánh liệt đến cực hắn biết bạch thương sinh muốn độc thủ hắn không chút suy nghĩ bay thẳng đến thiên thương ba người rời đi phương hướng chạy như điên thế mà hắn vừa mới khởi hành bên hai thì vang lên tiếng xẻ gió chỉ là trong n g a y mắt bạch thương sinh thì ngăn ở hắn chạy trốn con đường phía trên b ạ i h mai bạch thương sinh cười v ư ơ n tay dường như vô cùng vô tận phong nhận thì theo bốn phương tám hướng xuất hiện đem bạch lang vây quanh ở trung tâm bạch lang hai mắt đỏ bừng phát ra như giã thu cầm nhẹ muốn liều chết phản kháng ngay tại lúc tiếp theo trong nháy mắt đếm không hết phong nhận lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ đánh tới trong nháy mắt bạch lang toàn thân xuất hiện vô số cái trong suốt lỗ thủng thân thể cơ hồ bị phong nhận xé nát tại chỗ bỏ mình đây hết thể chỉ phát sinh tại trong điện quan g hỏa thạch bạch lang vừa mới chết nơi xa thì chuyển đến một tiếng tràn ngập lửa g i ậ n hét to bạch thương sinh người dám g i ế t ta người ba đạo thân ảnh từ đằng xa đánh tới chính là nghe thấy bạch lang cầu viện âm thanh thiên thương kim diên xích long đến rất đúng lúc còn dám buông lời g i ế t ta s ư đệ l ặ p đi l ặ p lại nhiều lần cho các người mặt bạch thương sinh gương mặt tuấn tú phía trên xuất hiện một vệt n h e răng cười đối mặt thiên thương ba người hắn không lùi mà tiến tới chủ động dết tới